Mời các bạn cùng nghe phần 9 của chuyện xuyên qua tinh tế, phu quân lâm môn. Chuyện audio được chia sẻ ở cỗ đọc bốn mươi 346 nghĩ tới. Gia chủ tiêu đông cùng nghiêm bảo phong cùng nhau tiến vào khi xem tống điểm tâm đang ở cùng sở tinh vũ video, đứng ở một bên cung kính nhẹ giọng hô một câu. Mà Trần gia trong viện này sẽ đã toàn bộ thu thập sạch sẽ. Sở tinh giang, Trần Thiên Nguyên Phi Vũ cùng với Trần Thiên hạo Trần Thiên Tề đều đứng ở một bên, buông xuống đầu. Cục cưng, người đừng nóng giận cũng đừng trách thiên nguyên, là ta ồn ào muốn ra tới, sau đó bị đại ca tam đệ phát hiện lúc này mới. Phi vũ lôi kéo tống điểm tâm ống tay áo nói, một chút cũng không có chuyện đã phát khẩn trương, ngược lại trong giọng nói còn mang theo kích động. Vừa mới nàng chính là giết hai cái kẻ bắt cóc tuy rằng ngay từ đầu có chút không thích ứng, còn phun ra, nhưng sau lại cũng liền thích ứng. Kẻ bắt cóc là người cùng lúc trước ở giàn tam tinh trùng tộc bất đồng, cho nên nàng ngay từ đầu mới có thể phun. Cho nên, là phi vũ muốn ra tới tham chiến, ca không chỉ có không ngăn cản còn phối hợp tìm sở đội trưởng muốn trang bị. Tống điểm tâm là như thế nào cũng không nghĩ tới, nàng lo lắng trần ra người giữ khuôn phép không trải qua quá chém giết cho nên đem người đều an bài ở địa đảo. Địch nhân hết thảy sở tinh vũ cùng nàng cái gì đều tính kế, lại không tính kế đến bên trong có một con không an phận bỏ chó cũng may người đều không có việc gì. Cục cưng, không đúng thiên nguyên ngăn cản. chỉ là không ngăn lại, sau đó còn sùng nịch cùng nhau gây án. Mặt sau một câu, Phi Vũ không có nói ra, ra tới thời điểm cùng đánh lên tới thời điểm, nàng toàn thân tâm đều là kích động, đã quên xong việc bị phát hiện phải làm sao bây giờ. Muội muội sinh khí, Trần Thiên Nguyên buông xuống đầu, không dám nói lời nói, hắn xác thật ngăn cản cũng xác thật không ngăn lại. Đương nhiên, hắn cũng không thiệt tình muốn ngăn, điểm này Phi Vũ nhìn không ra tới, muội muội khẳng định đã nhìn ra. Sở đội trưởng, trừ bỏ bọn họ bốn cái, ngươi trong đội ngũ sẽ không còn giúp ẩn giấu những người khác đi." Tống điềm Tâm nhìn về phía đứng ở một bên thành thành thật thật Sở Tinh Giang. Vừa mới đối mặt Nghiêm Bảo Phong có bao nhiêu kiên cường, Sở Tinh Giang này sẽ liền có bao nhiêu mềm mại. Bóng dáng đại nhân khẳng định là không thể đắc tội, nhưng người khác hiện tại ở Trần gia, Trần gia người yêu cầu, hắn cũng không dám cự tuyệt a. Đương nhiên, chủ yếu là hắn cũng không thường cự tuyệt. Sở tinh giang nghe được tống điểm tâm hỏi chuyện, buông xuống đầu, nhìn nhìn liên đội phương hướng, nơi đó nhiều ra tới vài bóng người. Cục cưng, ngươi cũng đừng trách sở đội trưởng, phụ thân biết chính mình năng lực hữu hạn, làm không được ngươi hậu thuẫn, vậy làm ngươi trong tay đao cũng khá tốt. Trần Vân Chua từ trong đội ngũ đi ra, buông trong tay tấm chắn, tháo xuống trên đầu mũ giáp. Hắn đương quá lính đánh thuê, loại này tác chiến là hắn quen thuộc, hắn thật sự là làm không được nữ nhi ở vì Trần Gia chiến đấu, hắn lại an tâm ngồi xổm ở địa đạo sự tình. Vân Thuyền nói rất đúng cục cưng, đại bá biết ngươi là vì chúng ta hào, nhưng Trần Gia đến chính mình đứng lên tới, không thể vẫn luôn kéo các ngươi chân sau. Trần Vân Trạch học Trần Vân Chu từ trong đội ngũ đứng dậy, mang theo điểm bị chảo bao xấu hổ, nói. Cục cưng, tam thúc hiện tại cũng không phải là tay chói gà không chặt người thường, ta hiện giờ cũng là luyện khí tám phần tu luyện giả. Tư thuốc cũng tưởng bảo hộ trần Gia cục cưng, ngươi là trần Gia bảo, là trần Gia hiện tại không năng lực bảo hộ ngươi còn muốn cho ngươi còn tuổi nhỏ trái lại bảo hộ chúng ta. Nhưng ngươi yên tâm, chúng ta đều sẽ gấp bội nỗ lực. Chữ thiên bối mấy cái ca ca tống điểm tâm vẫn là dám huấn, nhưng vân tự bối mấy cái thuốc bá từ trong đội ngũ ra tới khi nàng từ bỏ. Đặc biệt bọn họ mỗi người đều có lý do, lời nói cũng đều có lý, nàng không có biện pháp phản bác. Trần gia cũng xác thật như tứ thúc Trần Vân lỗi nói như vậy, từ nhỏ đem Tống Điềm Tâm đương bảo bối giống nhau cung cấp nuôi dưỡng, chỉ là bị Tống ra cấp lầm. Mà khi đó Trần Vân Chu chính mình bị thương không có năng lực chỉ có thể một sự nhịn chín sự lành. Phụ thân, đại bá các thúc thúc các người có hay không bị thương. Khẽ thở dài Tống Điềm Tâm bất đắc dĩ nhìn ra tới mấy người, ngữ khi ôn hòa hỏi. tiền mười năm là nàng thiếu trần gia cũng may thứ năm tái nạp sự tình hiện tại cũng giải quyết về sau trần gia hẳn là có thể chính mình hào hào không có không có cục cưng ngươi đừng lo lắng chúng ta đều hào hào ngươi trước vội trần vân chu nghe được tống điểm tâm nói rốt cuộc nhẹ nhàng thở ra nữ nhi lời này hẳn là xem như không có sinh khí đi nhìn đến một bên chờ đợi người trần vân chu vừa mới chính là nghe nói người này là nghiêm đại tướng nghiêm bảo phong Nói xong, Trần Vân Chu cấp Trần gia người sử cái ánh mắt, làm người đều rời đi, nên làm gì làm gì đi, đừng lại tiếp tục đãi ở chỗ này. Tống Điềm Tâm xác thật có chuyện cùng Nghiêm Bảo Phong nói, xem Trần Vân Chu mấy người thân thể cũng không có gì khác thường, cũng liền cam chịu. Nghiêm Đại Tướng, bên trong thỉnh, Tống Điềm Tâm đối mặt Nghiêm Bảo Phong, dẫn đường hắn đi vào Trần ra trong nhà mặt một phòng. Trần Đại ca từ từ, nếu không cùng nhau đi. Nghiêm Bảo Phong vừa mới đi theo tiêu đông tiến vào cũng thấy được Trần Vân Chu. Đi theo Tống Điềm Tâm dẫn đường đi rồi vài bước sau, nghĩ nghĩ, gọi lại Trần Vân Chu. Phụ thân cùng nhau đi. Tống Điềm Tâm nghe Nghiêm Bảo Phong gọi lại Trần Vân Chu, nhớ tới lần trước Hùng Dương cùng Hùng Bảo Lộc tìm tới sự. Lúc ấy nàng tra xét một chút Hùng Dương, rồi sau đó cũng sẽ biết Nghiêm Bảo Phong cùng khi ra quan hệ. Nói lên hai người không có huyết thống thượng quan hệ, nhưng là vẫn là có điểm thân duyên. Trần Vân Chu bị nghiêm bảo phong tình lình xảy ra một câu đại ca kêu có chút ngốc phòng, bất quá nghe được nữ nhi nói cũng liền cùng nhau vào thư phòng. Phụ thân, nghiêm đại tướng là khi Linh Đại Phu Quân Hùng bảo Lộc thân ca ca. Vào thư phòng, tống điểm tâm trước cấp Trần Vân Chu giới thiệu một chút. Theo lý mà nói, nàng hẳn là xưng hô khi Linh cô cô. Bất quá Trần Vân Chu không có hồi trần ra, nàng hiện giờ cũng khác lập môn hộ sưng hô cái gì cũng liền xem nàng cá nhân ý nguyện. nói lên còn phải ta cảm tạ trần đại ca lần trước bảo lộc lại đây xin giúp đỡ nói là ngươi liên hệ mạch bác sĩ sau đó thác sở ra cho bọn hắn an bài bảo hộ người nghiêm bảo phong hiện tại một lòng muốn giao hảo tống điềm tâm tự nhiên đem thư thái phóng rất thấp trước cảm tạ trần vân chu đối hùng bảo lộc ân tình nói lên mạch lưu niên trần vân chu nhớ tới vừa mới quang bình kia hoàn toàn bất đồng mạch bác sĩ tiểu mạch ở trong lòng hắn vẫn luôn là một cái thực ôn nhuận như ngọc cứu người cùng bệnh ma cực khổ bác sĩ Còn có Lâm Diễm, một cái thành tích hảo nấu cơm ăn ngon tuổi trẻ tiểu hòa. tiêu Tử Hiên, ở Trần Vân Chu trước mặt vẫn luôn cũng là một bộ tính tình thực hảo lại làm việc năng lực cường, tuy rằng chỉ là cái tiểu cảnh sát kia cũng coi như là nhân viên chính phủ. Còn có lệ Vô Ngân, Trung Ly mặc một cái tiểu thương nhân tiểu lính đánh thuê thế nhưng cuối cùng lại bắt sống cục cưng trong miệng lợi hại thứ năm tái nạp. Nhiều năm như vậy vẫn luôn áp đảo Trần ra phía trên cho hắn rất nhiều sinh tử trải qua cùng thống khổ người. nhất nhất nhất không thể tưởng tượng còn thuộc nữ nhi tống điểm tâm hắn nữ nhi nguyên bản nhiều ngoan ngoãn a thích nhất chính là an an tĩnh tĩnh đãi ở phòng đọc sách hắn cấp nữ nhi trang điểm khi nàng cũng là ngoan ngoãn thuận theo tùy hắn lăn lộn nhưng hiện tại nữ nhi nghiêm bảo phong một câu làm nguyên bản bởi vì kích động khẩn trương hỗn chiến mà xem nhẹ rất nhiều sự tình trần vân chu lại một kiện một kiện nghĩ tới Tuy rằng phía trước, bọn họ đứng ở sở tinh giang đội ngũ mặt sau cùng, nhưng kia cũng không gây trở ngại bọn họ nhìn đến toàn bộ quá trình. Nữ nhi tống điểm tâm mang theo người cùng thứ năm tái nạp rằng co toàn bộ mạo hiểm quá trình. chương 347 áo choàng toàn rớt, cục cưng tiểu sở cùng tiểu tống hẳn là cũng không phải cái gì tiểu binh lính cùng tiểu thở thủ công đi. Trần Vân Chu không để ý tới nghiêm bảo phong, mà là nhìn tống điểm tâm, mai đầu mai não hỏi một câu. Một cái tiểu cảnh sát là toàn bộ tinh tế trường quản hình sự pháp kỳ tiêu gia gia chủ Kia tiểu sở ổn ngồi đại ca vị trí, không nên là cái không danh khí tiểu binh mới đúng. nghiêm bảo phong nghe Trần Vân Chu lời nói có chút không có manh mối tiểu sở. Tiểu tống, ngày thường Trần Vân Chu đều là như vậy xưng hô nổi tiếng toàn bộ tinh tế sở tinh vũ sở đại tướng sao. Trên thế giới này dám như vậy xưng hô Sở Tinh Vũ người, còn kêu như thế thuần thuộc thuận miệng, Nghiêm Bảo Phong lúc này chỉ cảm thấy Trần Vân Chu thật đúng là đủ tâm đại. Không, phải nói Sở Tinh Vũ độ lượng thật đại, nhưng cái này Sở Tinh Vũ khẳng định không phải hắn nhận thức cái kia. Liền tính là hắn cũng không thừa nhận, Sở Tinh Vũ thủ đô tinh sở gia gia chủ, Giản Cửu Tinh giản 10 tinh trưởng quản sở gia quân sở đại tướng. Tống thần, nguyên danh Hoàng phủ thần, tinh tế bài thủ vị cơ giáp đại sư, nguyên là thủ đô tinh Hoàng phủ người nhà, bất quá hiện tại đã vào tống ra gia, gia phả. Trần Vân Chu vừa hỏi xuất khẩu tống điềm tâm cũng liền phản ứng lại đây, hắn phía trước đứng ở sở tinh giang trong đội ngũ, khẳng định thấy được sở hữu phát sinh hết thảy. Bao gồm rằng co khi quang bình kia đầu tình huống. Trong lòng thầm mắng một câu sở tinh giang, cũng không biết nhắc nhở một chút nàng. Ngoài miệng thực thật thành, đem sở tinh vũ cùng Tống Thần làm một thân phận giới thiệu. Vậy ngươi tính, ngươi đừng nói nữa, mặc kệ ngươi có cái gì thân phận, có bao nhiêu thân phận, dù sao ngươi đều là ta bảo bối nữ nhi. Trần Vân châu nghe được Tống Điềm Tâm giới thiệu, đầu có điểm chuyển bất quá cong lắc lắc đầu, không hề suy nghĩ. Thuận miệng muốn hỏi hỏi Tống Điềm Tâm, rồi sau đó lại cảm thấy vẫn là đừng hỏi, hắn chỉ cần nhớ rõ nàng là Tống Điềm Tâm, hắn từ nhỏ nuôi lớn nữ nhi là được. Là ta là Tống Điềm Tâm, phụ thân là Trần Vân Chu. Tống Điềm Tâm thấy hắn như vậy, trong lòng có chút vui vẻ. Lại lần nữa bị xem nhẹ nghiêm bảo phong, nhìn nhìn Trần Vân Chu, lại nhìn nhìn Tống Điềm Tâm, đề khí thường nói chuyện cuối cùng lại nhịn nhẫn. Hắn động tác Tống Điềm Tâm tự nhiên là chú ý tới. Lần này có thể đem sở hữu kẻ bắt cóc một lưới bắt hết còn may mà nghiêm đại tướng. Vừa mới nghe Tiêu Đông nói, người muốn sở tinh giang trong tay kia bộ hoàn mỹ trang bị Tống gia chủ tiêu đông không phải nói đó là linh lực. Nguyên bản nghiêm bảo phong muốn chính là trang bị chính là tiêu đông nói không phải, như thế nào này sẽ Tống Điềm Tâm lại nói là. Là, sở tinh giang đám người chiến đấu khi, xác thật đại bộ phận thời gian đều là dùng tự thân linh lực. Nhưng bọn hắn trong tay nguồn năng lượng thương cùng tấm chắn cũng là sở gia độc quyền nghiên cứu phát minh võ trang trang bị. Tống Điềm Tâm ý thứ thực rõ ràng, người là muốn mua trang bị vẫn là muốn học nắm giữ linh lực phương pháp nhị quyền một. Nhiêm bảo phong tự nhiên cũng không ngốc nghe ra tống điểm tâm ý thứ trong lời nói, có chút ngượng ngùng hỏi tống gia chủ tiêu đông nói tâm pháp ta học có thể dạy cho Nghiêm gia quân sao. Ta thề cũng có thể ký xuống khế ước bảo đảm, chỉ dạy cấp nghiêm gia quân người tuyệt không tiết lộ ra ngoài. Hai chọn một nhiêm bảo phong đương nhiên tưởng tuyển tâm pháp. Chính là nhiêm gia quân tuy rằng không có sở gia quân lợi hại, nhưng cũng đều là bọn họ tiêu phí thật lớn đại giới cùng tâm lực bồi dưỡng ra tới. Như vậy thế thế đại đại truyền thừa xuống dưới, không có rời đi vẫn luôn lưu tại nghiêm gia quân kia cũng đều là tuyệt đối trung thành người. Trần gia cùng sở ra trung tâm quản lý người cùng với tống điềm tâm sở hữu bạn bè thân thích học tập tâm pháp là tô đoá đưa tặng người cấp thượng phẩm tâm pháp giá trị 100 vạn tích phân. Mà võ kỹ còn lại là căn cứ cá nhân linh căn cùng thiên phú, lựa chọn địa cấp thượng phẩm trung phẩm hạ phẩm võ kỹ. Mà sở gia quân cùng tiêu gia chi thứ nhân viên học chính là tống điểm tâm mặt khác ở hệ thống thương thành mua sắm người cấp hạ phẩm tâm pháp giá trị 10 vạn tích phân. Võ, võ kỹ cũng đồng dạng là người cấp bất quá là sở hữu chủ linh căn tương đồng người học tập cùng cái võ kỹ. Một quyền một nghìn tích phân, 5 cái thuộc tính linh căn võ kỹ các một quyền, đại gia thống nhất học tập, học có được không, liền xem cá nhân nỗ lực cùng thiên phú. Bất quá sở tinh giang mang cái này liên đội là may mắn nhất bởi vì có thể cùng trần gia cùng nhau ở hố sâu tụ linh trận tu luyện. Thấy nghiêm bảo phong rõ ràng chính là muốn học tập tâm pháp cùng võ kỹ tống điềm tâm phía trước tiêu đông cùng nàng nói khi cũng đã suy tư qua. Nghiêm đại tướng muốn học tập tâm pháp cùng võ kỹ cũng không phải không thể. Này tu luyện tài nguyên có bao nhiêu khó được ta tin tưởng ngươi trong lòng rõ ràng. Ta có thể giao cho ngươi, bất quá ta lời nói thật cùng ngươi nói, sở ra cùng tiêu gia trung tâm nhân viên học chính là người cấp thượng phẩm tâm pháp cùng địa cấp thượng phẩm võ kỹ. Mà chi thứ cùng quân bộ học chính là người cấp hạ phẩm tâm pháp cùng người cấp thượng phẩm võ kỹ, mà bọn họ học tập ngọc giản là khắc dấu. Ta có thể cho nghiêm đại tướng người cấp hạ phẩm tâm pháp cùng địa cấp hạ phẩm võ kỹ, này hai cái ngọc giản nghiêm đại tướng nhiều nhất chỉ có thể xem xét 20 thứ. Có học hay không hội, có thể học được nhiều ít, hoặc là ngươi đem số lần nhường cho ai học cái này chính ngươi châm trước, ta sẽ không lại cho ngươi khác giấu. Nghiêm gia quân ta cũng đồng ý dạy cho bọn họ tâm pháp, nhưng chỉ có thể cho bọn hắn hoàng cấp thượng phẩm tâm pháp cùng người cấp hạ phẩm võ kỹ. Này hai cái ngọc giản ta có thể giúp ngươi khắc giấu một vạn phân. Thân sơ có khác việc này tống điềm tâm là không có biện pháp làm được ngang nhau đối đái. Sở tinh vũ sở ra tiêu tử hiên tiêu ra. Hai người đều là nàng phu quân, nàng tự nhiên là nguyện ý cũng bỏ được đầu nhập một ít tài nguyên. Mà nghiêm bảo phong, lúc này đây hắn nguyện ý lại đây tương trợ, đây là thái độ của hắn, mà nàng nguyện ý cấp ra như vậy phẩm cấp bốn cánh ngọc giản, là nàng thái độ. Nàng hồi báo tự nhận đã là hắn làm gấp mười lần trở lên. Người cấp hạ phẩm tâm pháp mười vạn tích phân, người cấp thượng phẩm võ kỹ một tích phân, hoàng cấp thượng phẩm tâm pháp năm trăm tích phân, người cấp hạ phẩm võ kỹ một trăm tích phân. Này vạn 1.600 tích phân, đã có thể nói là rất nhiều. Tuy rằng quy định đọc số lần, người cấp hạ phẩm tâm pháp tích phân có thể giảm 50% kia cũng muốn 5 vạn tích phân. Nghiêm bảo phong trong lòng nguyên bản cho rằng chỉ có thể chính hắn học tập chỉ là nghĩ đến bọn thuộc hạ mới ra mặt dày mở miệng. Không nghĩ tới tống điểm tâm thật đúng là đáp ứng rồi. Hắn biết lần này thù lao đã xa xa vượt qua hắn sở trả giá. Vì thế hắn quyết đoán đáp ứng nói cảm tạ tống gia chủ ta nhất định sẽ hào hào lợi dụng này đó tài nguyên tăng lên thực lực. Nghiêm gia quân cũng nhất định sẽ đối được tống gia chủ cấp gia này phân ân tình cảm ơn cảm ơn tống gia chủ. Nghiêm bảo phong kích động đến chắp tay trước ngực không ngừng chắp tay thi lễ. Khắc dấu một vạn phân kia chính là tăng lên một vạn người chiến lực A, hắn như thế nào có thể không kích động. Tống điểm tâm ngăn lại nghiêm bảo phong, lấy ra chắc linh thạch đưa cho nghiêm bảo phong. Đây là chắc Linh Thạch ngươi dùng tay cầm khẩn ta cho ngươi điều tra Linh Căn thuộc tính. Cho ngươi lựa chọn Linh Căn thuộc tính đối ứng võ kỹ, như vậy cũng càng thích hợp ngươi thu luyện. chương 348 khi ra kết cục, tuy rằng không biết Linh Căn là cái gì, thuộc tính cùng võ kỹ lại là cái gì, nhưng là này cũng không gây trở ngại nghiêm bảo phong ấn tống điềm tâm nói làm theo. Hắn hiện tại kích động mà kệ tống điềm tâm làm hắn làm cái gì, hắn đều vui vẻ chịu đựng. Đến nỗi Linh Căn thuộc tính tiết lộ nguy hiểm, hắn hiện tại hoàn toàn không nghĩ chính hắn cũng không biết có thể có người nói cho hắn giúp hắn đi tìm hiểu, hắn trong lòng chỉ có cảm kích. Là như thế này sao? Nghiêm bảo Phong dùng tay cầm tống điểm tâm lấy ra tới chắc Linh Thạch chỉ thấy phía trên xuất hiện ba đạo quang mang. Màu xanh lục mộc Linh Căn, màu đỏ hỏa Linh Căn, màu vàng thổ Linh Căn, nhất lóa mắt là cuối cùng một đạo quang mang. Tam hệ tạp linh căn còn có thể đột phá đến hậu thiên trúc cơ cảnh, không thể không nói Nghiêm Bảo Phong ở tu luyện linh lực phương diện là phi thường khắc khổ. Mộc sinh hỏa, hỏa sinh thổ cũng may hắn tam hệ linh căn đều là tương sinh thuộc tính. Người chính là tam hệ linh căn, ba cái nhan sắp đại biểu bất đồng linh căn thuộc tính, nhất lượng kia đạo màu vàng là thổ linh căn, cũng là ngươi chủ linh căn. Mặt khác lưỡng đạo là mộc linh căn cùng hỏa linh căn, đều là tương sinh thuộc tính kia ta cho ngươi lựa chọn thổ linh căn võ kỹ, ngươi xem như thế nào? Nghiêm bảo phong là hậu thiên trúc cơ trung kỳ tu vi tống điềm tâm từ hệ thống ô vuông không gian lấy ra hai quả mang đọc hạn chế chiết khấu ngọc giản Phân biệt đem người cấp hạ phẩm tâm pháp cùng địa cấp hạ phẩm võ kỹ. Đây là cấp nghiêm gia quân, rồi sau đó lại lấy ra mặt khác hai phân ngọc giản hoàng cấp thượng phẩm tâm pháp cùng nhân gia hạ phẩm võ kỹ. Cuối cùng lại ở hệ thống mua một ít chỗ chống ngọc giản hoa mười tích phân tìm hệ thống khắc dấu một vạn phân đưa cho nghiêm bảo phong. Cảm ơn, cảm tạ Tống gia chủ, thật cảm ơn ngươi. nghiêm bảo phong tiếp nhận ngọc giản, thật cẩn thận mà thu hào, hắn là thật sự không biết nên nói cái gì tới biểu đạt tâm tình của mình. Chỉ có thể không ngừng cảm tạ. hắn hít sâu một hơi, trong mắt hiện lên một tia kiên định. Tống gia chủ Trần Đại ca, nếu Trần Đại ca nguyện ý ta đi cùng khi dung xong còn có ta đệ đệ nói, làm Trần Đại ca làm khi ra gia chủ. Kỳ thật lần trước ta đệ đi tìm ta, là ta nói cho hắn, làm hắn tìm Hùng Dương lại đây xin giúp đỡ Trần Đại Ca. Lúc ấy bảo lộc liền nói quá, khi ra chờ đợi Trần Đại Ca có thể trở về, có thể nhận tổ quy tông. Hùng bảo lộc cùng khi dung xong là phi thường hy vọng Trần Vân Chu trở về, bởi vì bọn họ chế hành không được thứ năm thái nạp Xin lỗi, các bảo bảo, phía trước đem khi dung xong viết thành khi linh, hai cái tên hiện tại đã sửa đổi tới. Trần Vân Chu bất luận như thế nào là khi ra hậu đại. là khi dung song ca ca, khi linh nữ nhi. Hiện tại bọn họ thủ không được khi ra, đương nhiên là hy vọng Trần Vân Chu có thể trở về, chung quy Trần Vân Chu trong xương cốt chảy khi ra huyết, mà thứ năm tái nạp một lòng đều chỉ có thứ năm gia tộc. Không, hiện tại xem ra thứ năm tái nạp chỉ có chính hắn. Nghiêm Bảo Phong nói, Tống Điểm Tâm nghe được nhưng nàng cũng không có nói lời nói, việc này là Trần Vân Chu chính mình sự tình, nàng sẽ không đi nhúng tay. Nếu ngươi kêu ta một tiếng trần đại ca kia ta cũng xưng hô ngươi một câu nghiêm lão để. Hiện giờ khi ra cùng thứ năm ra đã bị điên đảo liền tính khi dung xong còn ở nhưng nàng giữ không nổi khi ra. Hiện tại khi ra sản nghiệp đều ở thứ năm tái nạp trên tay, cái này mọi người đều là người thông minh, liền không cần nhiều lời thứ năm tái nạp đã đem khi ra đào rỗng kia chỉ là một cái vỏ rỗng. Thứ năm tái nạp cũng hảo thứ năm dễ khắc cũng thế, liền tính hơn nữa bọn họ như thử cũng đều ở cục cưng trên tay. Lúc này ra cùng thứ năm ra đều là cục cưng cập tiểu sở tiểu thiêu bọn họ người đều là ích kỳ ta đối khi ra không có bất luận cái gì một chút ý tưởng càng không cần nói nhận tổ quy tông từ ta phụ thân rời đi khi linh kia một khắc bắt đầu ta sẽ chỉ là Trần ra người đến nỗi khi dung xong nàng nhận ta cái này kaka ca ca kia ta có thể đem nàng đương muội muội nhưng chỉ là muội muội Trần Vân Chu không có nói ra chính là hắn hiện tại nhận tổ quy tông sau đó cục cưng bọn họ khẳng định sẽ không lại thu khi ra sàn nghiệp hắn trở về khi ra từ nữ nhi nơi đó bá chiếm khi ra sản nghiệp hắn làm không được cũng không muốn làm càng là không cần suy nghĩ khi ra cùng thứ năm gia chú định sẽ rời khỏi thủ đô tinh tượng tầng cách cục mặt sau là bị chia cắt vẫn là nâng đỡ mặt khác gia tộc việc này từ nữ nhi định đoạt hắn trần vân chu cùng với trần gia đã thiếu nữ nhi quá nhiều quá nhiều cục cưng vì trần gia sở làm vượt qua tinh tế sở hữu nữ nhi vì phụ thân làm Hắn hiện giờ không có biện pháp vì nữ nhi làm cái gì, đã là hắn hiện tại nhất phiền não cho nên hắn cũng không cần kéo nữ nhi chân sau, dùng đạo đức đi bắt cóc nữ nhi. Hắn trần gia chỉ làm nữ nhi gia tộc phụ thuộc tộc về sau vì tống gia góp một viên gạch ai không muốn, vậy trục xuất trần gia chính hắn càng không thể. Thực xin lỗi, trần đại ca, là ta hồ đồ. Tống gia chủ thực xin lỗi, thỉnh tin thường ta không có ý khác thật sự. Ta đệ đệ hắn nếu là nguyện ý ta mượn bọn họ hồi nghiêm ra, khi dung xong nguyện ý ta nghiêm ra cũng nguyện ý tiếp thu nàng, cho nàng ở giản tứ tinh một chỗ dung thân nơi. Các người nguyện ý buông tha bọn họ còn nguyện ý bảo bọn họ thánh mạng, đã là Trần Đại Ca rộng lượng. Nghe được Trần Vân Chu nói, nghiêm bảo phong cũng nghĩ đến, hắn như bây giờ hành vi cũng không phải trợ giúp tống điềm tâm, cũng không phải trợ giúp Trần Vân Chu. Mà là ở lấy oán trả ơn, đúng vậy, hiện giờ khi ra còn có cái gì đáng giá Trần Vân Chu đi, trước kia khi ra huy hoàng khi Trần Vân Chu cũng chưa nghĩ tới trở về. Kia cũng không cần, bọn họ là phụ thân muội muội khi ra về sau sẽ có Trần gia tiếp nhận, bọn họ nếu nguyện ý có thể trở thành Trần gia chi thứ con cháu. Tống điểm tâm đối với khi ra cùng thứ năm ra cũng là có làm an bài, bọn họ về sau khẳng định là muốn nỗ lực tu luyện thế tục sự tình, không có như vậy nhiều thời gian đi xử lý. khi ra địa bàn hắn chuẩn bị chuyển giao cấp trần gia mà thứ năm ra địa bàn chuyển giao cấp lâm diễm kia một mạch lâm gia hai nhà về sau một nửa trở lên tài nguyên trình tống gia là được tống gia vẫn là sẽ tiếp tục canh giữ ở rừng sương mù trần mặc hàm nếu hiểu khoáng sản sự tình kia về sau liền tiếp tục hiện giờ hắn đi theo tu luyện thọ mệnh sự tình cũng không cần lo lắng không được này sao được trần vân Chu nghe được tống điểm tâm nói trực tiếp cự tuyệt Cụ thân, chúng ta không có như vậy nhiều thời gian quản lý thế tục sự tình coi như trần gia giúp đỡ ta quản lý, mỗi năm trình một nửa tài nguyên, mặt khác cấp trần gia. liền tính khi gia thiếu gia ra hắn trả giá cảm tình, đụng phải một cái cha thê chủ, sau đó lại trả giá cả đời. Ở phương diện này, sai không ở hắn cũng không ở thứ năm tái nạp, sai ở khi linh. Chỉ là sự tình phía sau, là thứ năm tái nạp chính mình nghĩ sai rồi. Lúc trước là chuyện như thế nào, hiện giờ đã chân tướng Đại Bạch sai xác thật không ở Trần Mạc Hàm, hắn cũng là người bị hại. Kia một nửa cũng quá nhiều trần ra giúp người quản lý, lấy một thành tựu vậy là đủ rồi. Khi ra có bao nhiêu sản nghiệp Trần Vân Chu không biết. Nhưng là có thể trở thành thủ đô tinh thứ tư gia tộc kia khẳng định là không ít nếu không thứ năm tái nạp cũng không đến mức dùng cả đời đi tính toán. Bốn thành đi, phụ thân. Trần Gia yêu cầu phát triển, yêu cầu cường đại lên, về sau nữ nhi cùng phu quân nhóm, đều sẽ đắm chìm ở tu luyện chung. Tống điềm tâm lời nói thực minh bạch Trần Gia về sau đến dựa vào chính mình, không có nói thấu chính là khả năng tương lai các nàng còn sẽ rời đi này phiến đại lục. Rốt cuộc nơi này chỉ là cấp thấp đại lục, bọn họ muốn càng nhiều tu luyện tài nguyên cùng lực lượng càng cường đại, nàng hệ thống có lẽ có thể thỏa mãn, nhưng không thể chỉ dựa vào nàng. Nàng hiện tại tại đây phiến đại lục thường lại tìm được hệ thống yêu cầu vật phẩm đổi lấy tích phân, đã phi thường không dễ dàng. chương 349 ngầm hạ độc, cục cưng, phụ thân biết ngươi đối trần ra tốt tâm ý, hai thành vậy là đủ rồi, ngươi không nợ trần ra, ngược lại là trần ra thiếu ngươi quá nhiều quá nhiều. Nữ nhi đối hắn đối trần ra thật sự thực hào, phi thường hào. Biết nữ chi bằng phụ tuy rằng cái này nữ nhi từ trường học sau khi trở về, biến hóa rất lớn, hắn không phải không có cảm giác. Nhưng hắn phi thường xác định trước mắt chính là chính mình nữ nhi. nghiêm bảo phong rốt cuộc minh bạch Tống Điềm Tâm cùng Trần Vân Chu không có khả năng hồi khi ra. Có như vậy một cái nữ nhi Trần Vân Chu là may mắn. Mà Trần Vân Chu sở dĩ có thể được đến Tống Điềm Tâm kính yêu cũng không rời đi hắn là thật sự vì nữ nhi suy nghĩ. Mà Tống Điềm Tâm đối Tống gia thái độ cũng thực minh bạch thể hiện Tống gia làm người. nghiêm bảo phong trong lòng quyết định chủ ý về sau nhất định phải cùng trần gia kết minh kết giao hảo hai nhà quan hệ cũng muốn cùng chính mình đệ đệ nói rõ trong đó lợi hại chỗ tống gia chủ giản tam tinh tống gia người biết tống Điềm tâm không thích giản tam tinh tống gia nhưng biết về biết nghiêm bảo phong vẫn là muốn nghe tống Điềm tâm một câu hắn nhưng không nghĩ vạn nhất hắn lý giải sai rồi hảo tâm làm chuyện xấu liền phiền toái nghiêm đại tướng hỗ trợ đem người đưa trở về thì tốt rồi, tống gia cùng chúng ta không có bất luận cái gì quan hệ. Tống Điềm Tâm cũng không khó xử, nói thẳng nói. Nên báo thù, nàng đã sớm báo. Tống đường Tâm hiện giờ ở giàn cửu tinh quân doanh nhật từ cũng không tốt quá tuy rằng mới vừa đi thời điểm, còn thực không an phận. Mà Trần Chính có thủ oán lưu học thâm cùng vị kia tự xưng nàng bà ngoại người, đợi sau khi trở về, bọn họ thực mau liền sẽ phát hiện thân thể càng ngày càng kém thẳng đến thống khổ độc phát thân vong. Tống điểm tâm xuyên qua lại đây khi, nguyên chủ ký ức cũng không nhiều, đã có thể tại đây không nhiều lắm trong trí nhớ, đều là hai người ác độc gương mặt. Tống dài tú đối đãi nguyên chủ nhiều nhất cũng chính là không để ý tới người, cũng mặc kệ cầm Trần ra tài nguyên dưỡng Tống ra dưỡng lưu học thâm cha con hai. Lưu học thâm còn lại là cái nào ghen ghét Trần Vân Chu, ghen ghét đến phát của người, nguyên chủ không thích nói chuyện, hắn liền luôn là làm trong nhà hài từ cô lập nguyên chủ. Tống điểm tâm xuyên qua lại đây sau, nàng cũng không rõ ràng lắm nguyên chủ là đã chết vẫn là hồn phách trốn đi, hoặc là xuyên qua đến thân thể của nàng. Nàng xuyên qua tới khi nguyên chủ chỉ là ở trong phòng của mình đọc sách cái gì cũng không có làm cũng không nguy hiểm. Cho nên nàng vẫn luôn không có hoài nghi quá cái gì, chỉ cho rằng nguyên chủ hoặc là là cùng nàng thay đổi hồn phách nàng đi tới tinh tế, mà nguyên chủ kế thừa thân thể của nàng. Ngay từ đầu nàng là không tiếp thu được chính mình biến thành một cái hài tử cho nên vẫn luôn muốn tìm đến trở về lộ. Muốn biết nàng chết đột ngột sau có hay không khả năng nguyên chủ xuyên đến thân thể của nàng, nàng còn sống. Lại hoặc là nàng đã chết xuyên qua mà nguyên chủ hồn phách tác ẩn nấp rồi. Còn ở thân thể của nàng, thẳng đến nàng bắt đầu tu luyện tâm pháp thẳng đến nàng đột phá, sau đó nàng ngộ đạo kia một ngày nàng đã biết chân tướng. Nguyên chủ là bị tống dai tú mẫu thân, cũng chính là nàng cái kia tự xưng bà ngoại người, ở lăn lộn xong rồi Trần Vân Chu sau, còn đối hắn động tay động chân. Rồi sau đó Trần Vân Chu quát lớn nàng, hơn nữa rời đi thư phòng, người nọ ở ngoài phòng thấy được nguyên chủ, đem khí rơi tại nguyên chủ trên người. Chỉ vào nguyên chủ cái mũi nói nàng là người câm, nói rất nhiều muốn lăn lộn Trần Vân Chu nói, nguyên chủ cứ như vậy sợ tới mức chạy về chính mình phòng. Cuối cùng liền như vậy không có, làm nàng cái này vực ngoại mà đến hồn phách chiếm cứ thân thể. Bởi vì hai người tuổi tác kém quá lớn, lại bởi vì hai người hồn phách đều ở vào sắp thiêu vong trạng thái, nàng tự động trói định hệ thống rồi sau đó mất đi kia đoạn ký ức. Vô luận như thế nào nàng chiếm nguyên chủ thân thể kẻ thù đều đưa đến trước mặt tới, nàng sao có thể từ bỏ báo thù. Phía trước không có cố ý chạy về dàn tam tinh báo thù đã là có chút xin lỗi nguyên chủ Mới vừa ngộ đạo khi trong đầu quá nhiều đồ vật luyện chế quy nguyên đan, rồi sau đó sở tinh vũ mang thai, lại sau đó đã xảy ra tống thần cùng lệ vô ngân bị thương. Một kiện tiếp một kiện sự tình, lúc này mới làm nàng không có không ra thời gian đi tìm cái này giết người hung thủ, làm nàng sống lâu mấy tháng, đã là nàng nhân từ Hành ta đã biết kia ta trước dẫn người rời đi, phi thường cảm tạ tống gia chủ đối ta cùng với nghiêm gia quân trợ giúp. Nghiêm bảo phong được đến tống điểm tâm hồi đáp cũng liền không hề ở lâu. hắn hiện tại hận không thể lập tức lập tức liền trở về tu luyện nhưng mặc kệ như thế nào tống điềm tâm sự tình vẫn là trước làm tốt đại tướng đại tướng thế nào nhưng mua được sở gia quân võ trang trang bị quý không quý nghiêm bảo phong từ trần ra nhà cũ ra tới hắn phó tướng liền gấp không chờ nổi chạy tới dò hỏi kia tính cái gì trang bị lại cường cũng bất quá là lực lượng vũ trang tống gia chủ đại khí cho chúng ta lợi hại hơn đi đi đi trước an bài thân tín đem những người này mang đi Nhất định phải đáng giá tín nhiệm năng lực cường thân tín. Nghiêm bảo phong nhìn theo chính mình 30 năm phó tướng, vẻ mặt hương phấn kích động nói. Này tinh tế còn có so với kia chút võ trang còn càng cường. Sở ra quân chính là trang bị lực lượng cường đại nhất bộ đội A. Nghiêm phó tướng có chút không minh bạch nghiêm bảo phong nói chính là thứ gì, lôi kéo người không chịu buông tay. Tiểu tử người gấp cái gì, ta nói so với kia càng cường, tự nhiên là có thể làm tự thân năng lực càng cường đồ vật A. Người khác cường là người khác, vũ khí cường kia cũng là hữu hạn, tự thân năng lực càng cường, mới là quan trọng nhất. Nghiêm bảo phong nhìn không nghe minh bạch trong lời nói của mình ý tư phó tướng, cho hắn bả vai một trường, không hề để ý đến hắn, sau đó rời đi đi an bài nhân thủ. Tống gia người ở tống gia chủ kia không quan trọng kia hắn cũng liền không tính toán tự mình đi đưa, phái một cái thân tín đi cũng là không hy vọng tống gia chủ công đạo nhiệm vụ xuất hiện vấn đề. Chỉ cần người không chết, sau đó toàn bộ đưa về giàn tam tinh tống ra chủ công đạo sự tình cũng liền hoàn thành. Tống điềm tâm cùng Trần Vân chu tiễn đi nghiêm bảo phong, lại cùng Trần Vân Chua nói trong chốc lát lời nói, liền đi nhìn lệ vô ngân. Bởi vì thứ 5 sen, bọn họ tu luyện chậm trễ 5 ngày, bọn họ đến mau chóng trở về. Bất quá cũng may giải quyết thứ 5 sen cùng thứ 5 dễ khắc ít nhất lệ vô ngân cùng lâm diễm ở di tích nơi nhiệm vụ cũng có thể thiếu làm ác người tương đối muốn nhẹ nhàng không ít. Không có thứ năm dễ khắc mạch lưu niên cùng Trung Ly mặc nhiệm vụ cũng cũng chỉ có một cái hoàng phù thiêu cam yêu cầu chú ý. Hơn nữa nghiêm bảo phong hiện giờ cũng từ giữa lập trường chuyển tới nàng bên này, lần này sự kiện lúc sau tin tưởng nghiêm bảo phong ít nhất không có khả năng ở di tích nơi trở thành bọn họ chướng ngại vật. Ly mặc A ngân tỉnh không, cục cưng ta không có việc gì, Trung Ly mặc còn chưa nói lời nói, lệ vô ngân trả lời trước tống điềm tâm. Chúng ta đây hiện tại trở về. Nghe được Lệ Vô Ngân nói không có việc gì Tống Điềm Tâm nói ra mục đích của chính mình. hào thứ năm sen phun ra không ít chuyện ta đều truyền cho nhị ca. Tóc đen Lệ Vô Ngân chuyên chú nhìn Tống Điềm Tâm, vừa mới hắn tuy rằng trở về phòng, bất quá cũng không như thế nào nghỉ ngơi. Mà là cùng chung ly mặc cùng nhau thẩm vấn thứ năm sen cùng thứ năm dễ khác. Tống Điềm Tâm nhìn trên mặt đất đã biến ảo hồi nhân thể hai cổ thi thể, không có hỏi nhiều. Càng không nói gì thêm, muốn đem người giao cho Trần gia xử lý nói, này hai người đã chết cũng liền đã chết chết ở ai trên tay không quan trọng. Quan trọng là xác thật đã chết, sẽ không xuất hiện sát chết vùng dậy hiện tượng là được. chương 350 cáo biệt Trần gia, Tống Điềm Tâm cùng Lệ Vô Ngân Trung Ly mặc từ phòng ra tới, ở trong sân thấy được lưu Tuệ Ngô Điều lễ cùng Trương Sơ Tạ. Thực hiển nhiên, ba người đây là đang đợi nàng, ở ba người bên người còn có Trần Thiên Tề cùng Trần Thiên Hảo. Cục cưng, Lưu Tuệ cùng Trương Sơ tạ thấy nàng ra tới, chăm miệng một lời hô. Các ngươi hiện tại thu vi thế nào? Đừng lo lắng, Tống Thần mang theo tinh vũ con dấu, điều sở ra người đi bảo hộ các ngươi người nhà. Lần này là trần ra sự tình, liên lụy đến các ngươi. Tống điềm tâm nhìn hai người, giải thích một câu. Không, chúng ta không lo lắng, cục cưng, trần ra sự tình chính là chuyện của chúng ta, không tồn tại liên lụy cách nói. Lưu Tuệ ngô điều lễ cùng trương sơ tạ nghe được tống điểm tâm nói, vội vàng lắc lắc đầu, Lưu Tuệ đại biểu cho mặt khác hai người nói ý nghĩ của chính mình. Nói thời điểm, còn dắt Trần Thiên Hạo tay. Xem ra, về sau ta phải kêu ngươi một tiếng đại thầu. Trần Thiên Hảo là chữ thiên bối đứa bé đầu tiên, so Trần Thiên Nguyên còn đại một tuổi. Đương nhiên, ta Thiên Hảo hiện tại là ta đại phu quân, ngươi yên tâm, điều lễ không có ý kiến. Lưu Tuệ cười nói. Là tống gia chủ ta không có ý kiến ta thực tán thành cũng thật cao hứng thiên hạo có thể trở thành ta đại ca phi thường cảm tạ ngươi tại đây loại thời khắc còn phái người đi ngô gia. Nhà ta người cũng thật vui vẻ. Tống thần mang theo người đi ngô gia sau, hắn mẫu thân cùng phụ thân trước tiên liền cho hắn gọi điện thoại. Biết hắn hiện tại thế nhưng đi theo thê chủ ở trần gia tu luyện phi thường cao hứng còn công đạo hắn rất nhiều lần nhất định phải hào hào cảm ơn tống điểm tâm. Đối với hắn đem đại ca vị trí nhường ra tới càng là tỏ vẻ thực tán đồng Trần Thiên Hảo hiện giờ liền tu vi so với hắn cao, làm đại ca là chuyện sớm hay muộn, liền tính hắn có khế ước kia cũng là danh không chính ngôn không thuận Còn không bằng chủ động nhường ra tới còn có thể lấy lòng Trần Thiên Hảo Đại tàu nhận ta này tam tàu ngươi có nhận biết hay không? Trương Sơ tạ cười nhìn tống điểm tâm, dắt Trần Thiên tề tay hỏi từ trải qua quá đường văn sự tình sau lại cùng tống điềm tâm kể vai chiến đấu sát trùng tộc trương sơ tạ tính tình đột biến sớm đã không phải cái kia tự ti khiếp nhược nữ hài nhận các ngươi nếu nguyện ý nói về sau liền đều làm trần gia phụ thuộc tộc làm người nhà đều dọn đi thủ đô tinh nơi đó sẽ có người an bài các ngươi tống điềm tâm thực vui vẻ này hai đối người có thể xem đôi mắt xem lưu tuệ cùng trương sơ tạ dắt tay trần thiên hạo cùng trần thiên tề hai người cũng không có phản đối trong mắt cùng thân thì có cũng là tán đồng cùng tán thành phản ứng tống điềm tâm cũng rốt cuộc yên tâm muội muội tuệ nhi cùng điều lễ đều thực hảo ta cũng là tự nguyện tán thành người về sau không cần lại lo lắng trần ra chúng ta đều sẽ quá rất khá càng ngày càng tốt trần thiên hạo nhìn tống điểm tâm cái này muội muội quá hiểu chuyện cũng thật tốt quá là bọn họ quá yếu mới liên lụy nàng Đúng vậy, muội muội sơ tạ thực hào, cha mẹ nàng cũng thực không tồi, ta thường đem bọn họ tiếp đi thủ đô tinh, còn có vương nhất tinh, vương thị huynh đệ, sơ tạ cũng đều cùng ta nói. Ta cùng bọn họ video quá, cũng đặt thành chung nhận thức bọn họ sẽ đi thủ đô tinh chiếu cố sơ tạ cha mẹ. Chúng ta sẽ càng thêm nỗ lực tu luyện, ngươi đừng lo lắng. Trần Thiên Tề đồng dạng an ủi tống điềm tâm, trương sơ tạ cũng không có dấu giếm vương thị huynh đệ tồn tại, đem chính mình sở hữu hết thảy đều cùng Trần Thiên Tề nói Trần Thiên Tề cũng suy xét quá sau một hồi, cảm thấy chính mình có thể tiếp thu, hai người lúc này mới đạt thành chung nhận thức. Hảo Trần ra yêu cầu các người chính mình cường đại lên ta chờ mong đại ca tam ca về sau cũng có thể đi đến chúng ta đi qua địa phương. Mặt khác lúc này đây ta chuẩn bị đem Phong Nhi cùng Hồng Nhi cùng nhau tiếp đi. Không thể không nói Trần Thiên Hảo cùng Trần Thiên Tề tìm được rồi thuộc sở hữu, xác thật làm tống điểm tâm yên tâm không ít. Trần Phong là tống thần đồ đệ, Trần Hồng là năm xưa đồ đệ, lại là Trần Gia hiện tại duy nhị hai đứa nhỏ. Hai đứa nhỏ trải qua tẩy tùy sau tiên phú cũng rất cao tống điểm tâm vẫn là tưởng đem hai người mang đi tống gia tổ địa. Lúc này đây không chỉ là hai người, chính là sở tinh vũ song bào thai, lần này cũng sẽ cùng bị mang đi. Có mạch lưu niên ở, hai từ lại qua nguy hiểm nhất thời gian, đạt ở sở gia còn không bằng mang đi tống gia. Tiểu Đồng Âu Dương Tĩnh Vũ, tuy nhiên với minh thân tiểu lễ Kim Thủy Hoa sáu người cũng sẽ cùng đi theo bọn họ đi rừng sương mù. Tống gia cũng nên có chính mình gia tộc cùng với thành viên tổ chức. Phong Nhi cùng Hồng Nhi có thể đi theo Tiểu Muội kia không thể tốt hơn. Có người cùng Muội phu nhóm dạy dỗ ta cũng không cần lại đau đầu. Trần Thiên Hạo nghe được Tống Điềm Tâm muốn mang đi hai đứa nhỏ tỏ vẻ cử hai tay hai chân tán thành. Thật sự là nhà hắn kia hài từ quá nghịch ngợm. Phong Nhi như vậy hiểu chuyện. Hắn Hồng Nhi như thế nào liền không thể học ca ca đâu. Lúc này đây bọn họ hai cái nói là đi theo thiên nguyên cùng phi vũ ra tới. Kỳ thật hắn ban đầu là nhìn đến Trần Hồng tưởng chuồn êm ra tới. Hắn là vì chào kia nhãi danh, lúc này mới phát hiện nhị để cùng phi vũ muốn trà trộn vào sở gia quân. Sau đó vì không cho người phát hiện, hắn đem Trần Hồng tặng trở về, làm ra ra nhìn, hắn lúc này mới trộn lại theo ra tới. Này nếu là làm Trần Hồng theo kia bọn họ đã sớm bị cục cưng phát hiện. Này mang theo mũ giáp cùng trang bị nhận không ra, nhưng Trần Hồng cái kia tử chính là lớn nhất bắc Kia còn không phải bởi vì Hồng Nhi giống đại ca. Tóc đỏ lệ vô ngân nghe được Trần Thiên hạo nói, không chút khách khí chê cười. Lời này làm tống điềm tâm cùng với ít khi nói cười chung ly mặc, đều nhịn không được nhét môi cười cười. Đại gia ai cũng đừng cười ai, nhị bá hiện tại đã biết ngươi không phải thương nhân rồi, còn chính là một cái tiểu thương nhân, nếu không ta đi nhắc nhở một chút nhị bá. Trần Thiên Hảo ở sở gia quân, nhưng cũng là xem đến rất rõ ràng tiểu muội này mấy cái phu quân liền không một cái dễ chọc. Muốn nói trước kia không có nói trắng ra khi, bọn họ chỉ cảm thấy bọn họ mấy cái trên người hơi thở một chút đều không phù hợp thân phận. Nhưng đại gia cũng đều vẫn duy trì trong lòng hiểu rõ mà không nói ra thái độ. Kia không phải bởi vì phụ thân muốn cùng ta bãi cầm ta lúc này mới lung tung nói sao. Tóc đỏ lệ vô ngân nghĩ đến lúc trước Trần Vân Chu còn lôi kéo hắn muốn anh em kết bái. Rốt cuộc là trước hắn lung tung nói là thương nhân, vẫn là Trần Vân Chu trước nói anh em kết bái việc này hiện giờ cũng không cần lại đi dối rắm. Tống điểm tâm một đám người vừa nói vừa cười, đi tìm Trần Thiên Nguyên đám người cùng Trần Gia làm cáo biệt mang theo người rời đi. Thứ năm tái nạp sự tình đã giải quyết giản tứ tinh lại còn có nghiêm bảo phong ở Trần Gia hiện tại mỗi người tu vi đặt ở tinh tế cũng không thấp Trần Gia có thể nói đã hoàn toàn đã không có nguy hiểm. Sở Tinh Giang ở Tống Điềm Tâm rời đi sau, cũng mang theo người rất là không tha, ba bước quay đầu một lần rời đi, trở về thủ đô Tinh. chương 351 Ngôn Hy Thần Bí, Trung Ly mặc hiện tại phi hành tốc độ càng lúc càng nhanh, mang theo lệ vô ngân cùng Tống Điềm Tâm, bất quá 5 tiếng đồng hồ, liền về tới rừng Sương Mù. Tiểu đồng đám người mang theo hai đứa nhỏ còn lại là An Bài Tinh Hạm Khoang, Tống Điềm Tâm vừa đến rừng Sương Mù, liền thu được khổng Ngôn Hy Quang não tin tức. Ngôn Hy Đại Đế, Đại Đại ước sao? Khổng xuyên lâu từ hư không nơi trở lại tinh tế sau, liền liên hệ cháu ngoại khổng ngôn hy, nói rất nhiều thật lâu nói. Nghĩ đến khổng xuyên lâu cùng nàng lời nói, tống điềm tâm do dự trong chốc lát sau trở về tin tức. TX Hảo, người ở đâu ta đi tìm ngươi, nghĩ đến khổng ngôn hi chỉ là một cái ca sĩ tựa hồ không có gì chiến lực tống điềm tâm trở về một cái qua đi tìm hắn tin tức. Nói lên cũng rất kỳ quái, lần trước hai người gặp mặt Tống Điềm Tâm tuy rằng là thất thần, nhưng là không có khả năng một chút cảm giác đều không có. Nàng nhìn đến Khổng Ngôn Hy khi cũng không có cảm giác đến hắn chiến lực, hoặc là chính là hắn chiến lực đặc thù, hoặc là chính là hắn thật sự hoàn toàn không có chiến lực. Chính là làm ca sĩ, vẫn là có thể vững vàng của hóa thú nhân ca sĩ, Khổng Ngôn Hy không nên không có bất luận cái gì chiến lực mới đúng. Nhưng là Tống Điềm Tâm ở đối phương nói chuyện khi, nàng lại ẩn ẩn cảm giác đối phương thanh âm có thể cho nàng mang đến một loại yên lặng giống như là chữa khỏi. Ngôn Hy Đại Đế, Đại Đại hiện tại ở đâu? Nghe được Tống Điềm Tâm nói qua tới tìm hắn, khổng Ngôn Hy dò hỏi đối phương vị trí hiện tại. Hai người lần trước gặp mặt ở Vương Nhất Tinh, Đại Đại thật đúng là cái nơi nơi chạy nhân sĩ cùng hắn lưu động diễn xuất có một so. TS Dừng Sương Mù Tống Điềm Tâm trong lòng đã chuẩn bị tiếp thu khổng ngôn hy, đối hắn cũng liền không có dấu giếm. Thê chủ, sở tinh vũ nhìn một hồi tới, liền đang xem quang não tin tức phát ngốc Tống Điềm Tâm, hô một tiếng. Thành âm có chút lãnh còn mang theo ỷ khuất u oán Bởi vì hắn lần này một người bị bắt lưu tại hàn đàm thủ ra cái gì đều làm không được chỉ có thể nhìn các huynh đệ hành sự. Quan trọng nhất chính là vô pháp đi theo Tống Điềm Tâm bên người. Cho nên biết trần ra sự tình kết thúc Tống Điềm Tâm liền sẽ sau khi trở về, hắn cũng không ở hàn đàm phía dưới tu luyện. Mà là về tới hàn đàm phía trên chờ Tống Điềm Tâm, trong lòng nghĩ nàng, cái gì cũng làm không được liền dứt khoát ở chỗ này phát ngốc. Tống Điềm Tâm trở về khổng ngôn hi tin tức nghe được sở tinh vũ thanh âm kia thanh lãnh thanh âm, như thế nào nghe ra một cổ oán khí. Vân. Tống Điềm Tâm lên tiếng, ngẩng đầu nhìn về phía sở tinh vũ, lúc này mới phát hiện đối phương trên người quần áo có chút ướt lộc cộc, tóc cũng có chút hỗn đột. Người đây là mới từ trong nước ra tới. Tống Điềm Tâm vừa nói vừa hướng tới sở tinh vũ đi qua đi. Vân, sở tinh vũ nhẹ nhàng lên tiếng, Tống Điềm Tâm đi đến trước mặt hắn, duỗi tay đem trên mặt hắn vài sợi tóc sau này khải khải. Vất vả, Tống Điềm Tâm nhẹ giọng nói, sở tinh vũ nhìn nàng, trong mắt tràn đầy ôn nhu. Ta đi trước đổi thân quần áo, sở tinh vũ nói, xoay người vào một cái huyệt động. Mấy ngày nay biết Tống Điềm Tâm muốn dẫn người trở về, hắn cũng liền đem hàn đàm mặt trên cũng lộng mấy cái huyệt động. Đi lên hàn đàm khi, nghĩ đến tê chủ liền phải đã trở lại, hắn ở hàn đàm dại ra không ít thời gian, trên người ẩm ướt cũng không cảm giác cái gì không khỏe. Này sẽ bị Tống Điềm Tâm vừa nói, nghĩ đến chính mình vừa mới biểu hiện sở tinh vũ chính mình đều không khỏi nhiều một tia xấu hổ. Tống Điềm Tâm nhìn hắn bóng dáng, không cấm cười cười. Theo sau nhìn về phía trong tay quang não, khổng ngôn hy tiếp theo phát lại đây tin tức ngôn hy đại đế, đại đại nếu không hư không nơi thấy đi. Hư không nơi, khổng ngôn hy thế nhưng biết hư không nơi. Lời này, làm Tống Điềm Tâm có chút lâm vào trầm tư. Biết còn có thể đi kia thuyết minh khổng ngôn hy đã đột phá hậu thiên trúc cơ cảnh, nhưng nàng phía trước lại là một chút cũng không cảm giác đến. Thê chủ lại suy nghĩ cái gì? Sở tinh vũ thay đổi quần áo ra tới, nhìn đến đó là tống điềm tâm lại đang ngẩn người. Mà bên cạnh thuộc về tóc đen lệ vô ngân kia con mắt đã đắm chìm đáng sợ tóc đỏ lệ vô ngân kia con mắt hốc mắt đều là hồng. Mà Trung Ly mặc đứng ở một bên, liền như vậy si ngốc nhìn tống điềm tâm từ gia nhập cái này gia đình tới nay, hắn vẫn luôn là ít nói nhiều làm. Đem thư thái bãi đến cực thấp cực thấp. Sở tinh vũ trong lòng nguyên bản cũng là có chút khổ sở chính là nhìn hai cái huynh đệ trạng thái, hắn cực lực nhịn xuống kia một tia khó chịu. Xem ra tống điểm tâm là hoàn toàn quên mất hai người tồn tại, dẫn tới hai người khổ sở. Thê chủ chính là gặp được sự tình gì. Sở tinh vũ đi đến tống điểm tâm bên người, đem người dùng sức ôm sát ở trong ngực mặt hướng lệ vô ngân cùng chung ly mặc hỏi. Tống điểm tâm bị hắn này hành động giảo đến có chút ngốc nàng còn lần đầu tiên cảm nhận được sở tinh vũ tâm cảnh như thế dao động Dương mắt khi mới phát hiện không chỉ là sở tinh vũ, lệ vô ngân cùng Trung Ly mặc trạng thái cũng không đúng. Nghĩ đến chính mình vừa mới từ Trung Ly mặc bối thượng xuống dưới sau, liền ở hồi phục khổng ngôn hy tin tức cũng phản ứng lại đây, nàng giống như xem nhẹ cái gì. Hiện tại bổ cứu, hẳn là còn kịp đi. Ân, xác thật có một kiện rất khó quyết sách sự tình cảm thấy phi thường bối rối. Tống điểm tâm cố ý tăng thêm rất khó cùng với bối rối hai cái từ ngữ khí. Quả nhiên, sở tinh vũ cùng Lệ Vô Ngân cùng với Trung Ly mặc ba người đều bị nàng lời này hấp dẫn, vừa mới áp lực hơi thở lập tức thay đổi thành lo lắng. Bảo bảo, là sự tình gì bối rối? Tóc đen Lệ Vô Ngân nhìn Tống Điềm Tâm quan tâm hỏi. Trung Ly mặc cũng bị Tống Điềm Tâm nói, dẫn tới ánh mắt nhìn về phía nàng, không nói gì. Tống Điềm Tâm chạy nhanh an ủi nói ta không có việc gì các ngươi đừng lo lắng. Nàng nhẹ nhàng tránh thoát sở tinh vụ ôm ấp, đi đến lệ vô ngân cùng chung ly mặc trước mặt cho bọn họ một người một cái ôm. Thực xin lỗi, vừa mới vắng vẻ các ngươi. Tống điểm tâm có chốt áy náy mà nói. Nàng vừa mới xác thật lâm vào trầm tư, lúc này mới vừa trở về liền đem hai người cấp quên mất. Lệ vô ngân cùng chung ly mặc liếc nhau, cùng kêu lên nói, chúng ta không quan hệ cục cưng không bằng nói nói là sự tình gì bối rối ngươi. Lúc này tống điểm tâm quang não lại lần nữa vang lên là khổng ngôn hy phát tới tin tức dò hỏi nàng hay không chuẩn bị hảo đi trước hư không nơi. Tống điểm tâm nhìn chờ đợi nàng tiếp tục nói chuyện ba nam nhân. Khổng ngôn hy ước ta ở trên hư không nơi gặp nhau. Ngôn hy đại đế, khổng đại sư, đại minh tinh, hư không nơi, ba nam nhân bốn cái mang theo nghi vấn thanh âm. Cái thứ nhất là tóc đen lệ vô ngân trước hết hỏi, rồi sau đó là trung ly mặc tóc đỏ lệ vô ngân cuối cùng là sở tinh vũ. Cho nên, bảo bảo là vì một người nam nhân. Đây là tóc đen lệ vô ngân lại lần nữa phát ra nghi vấn, đôi mắt kia nháy mắt trở nên âm trầm a ngân, vừa mới là ta sai rồi, nhưng ngươi không cảm thấy kỳ quái sao. Ngôn Hy là ca sĩ, lần trước ở vương nhất tinh ta nhìn thấy hắn khi cũng không có cảm nhận được trên người hắn có chiến lực biểu hiện. Mà hiện tại hắn thế nhưng ước ta ở trên hư không nơi gặp nhau, không có đột phá hậu thiên trúc cơ cảnh, liền tính biết truyền tống trận vị trí cũng vào không được. Tống điểm tâm nhìn làm khó dễ tóc đen lệ vô ngân, lại lần nữa xin lỗi đồng thời cũng rời đi đề tài. Muốn nói tống điểm tâm mấy cái phu quân, nàng nhất sợ ai? Kia khẳng định là tóc đen lệ vô ngân, so với sở tinh vũ lạnh lẽo cùng tiêu tử hiên phúc hắc, hắn là trực tiếp không nói bài lễ, hoàn toàn là chỉ ấn chính mình ý tưởng hành sự người. Có thể làm hắn thay đổi người chỉ có tống điềm tâm Chính là cùng lệ vô ngân quan hệ phi thường tốt chung ly mà cũng không được sở tinh vũ cùng tiêu tử hiên cũng giống nhau chương 352 ai là người săn thú Cái gì có kỳ quái hay không thần bí không thần bí Tóc đen lệ vô ngân này sẽ đều không nghĩ đi quản Hắn chỉ biết bảo bảo suy nghĩ một người nam nhân Còn vì một người nam nhân quên mất hắn tồn tại Đại ca 3 tháng đã đến giờ Tóc đen lệ vô ngân huyện hóa ra thú thể cuốn lên tống điểm tâm đồng thời, một chương thổ độn phù đem người mang vào hàn đàm cái đáy. Sở tinh vũ bên tai còn vang tóc đen lệ vô ngân thanh âm trước mắt đã mất đi hai người thân ảnh. Suy đoán lệ vô ngân hẳn là mang tống điểm tâm trở về hàn đàm đế, sở tinh vũ lãnh khóc trên mặt xuất hiện một tia khó coi, lại không thể nề hà. Lệ vô ngân đã tuân thủ hắn quy tắc tiếp nhận rồi hắn xử phạt đã gần ba tháng không có cùng tống điểm tâm kết hợp. Hiện tại tuy rằng còn kém mấy ngày, nhưng hắn cũng không lý do lúc này cứng nhắc đi khó xử. Đại ca, vô ngân hắn có thể là có chút sinh khí, nhưng là ngươi yên tâm, hắn khẳng định sẽ không thương tồn thê chủ. Trung ly mặc nhìn sở tinh vũ càng ngày càng khó coi mặt vội vàng giúp đỡ giải thích. Tuy rằng hắn cũng rất thường giống lệ vô ngân như vậy tùy hứng. Cũng hâm mộ hắn có thể tùy hứng, ngươi đã là nhà này một phần tử không cần quá mức câu thúc. Sở Tinh Vũ nghe được Trung Ly Mặc nói, biết đây là sợ hắn sinh khí nhằm vào lệ vô ngân, nhìn Trung Ly Mặc nói một câu không chút nào tương quan nói. Nguyên lai Trung Ly Mặc là làm hắn có chút cố kỵ, bởi vì đối phương là không trung bá chủ cũng là lính đánh thuê liên minh minh chủ, càng là một cái thọ mệnh không nhiều lắm của hóa thú nhân, đều nói trắng ra dày sợ đi chân trần, cho nên trước kia hắn là kiêng kỵ Trung Ly Mặc. Nhưng từ hắn thọ mệnh không hề bị ảnh hưởng, ăn quy nguyên đan sau, cũng không hề có tùy thời cuồng hóa trạng thái, trung ly mặc giống như liền thay đổi một người. do so tiểu thất lâm diễm, ở cái này ra còn không có tồn tại cảm. Đại ca liền không lo lắng, nghe được sở tinh vũ nói, trung ly mặc trong ánh mắt mang theo nghi hoặc nhìn về phía hắn, hỏi. Tuy rằng hiện tại hắn là không trung bá chủ, nhưng là trung ly mặc từ nhỏ liền minh bạch một đạo lý, bất luận làm cái gì đều cần thiết cẩn thận ứng đối. Bằng không hắn khả năng đối mặt liền sẽ là vạn kiếp bất phục. Hắn cùng lệ vô ngân đều là cô nhi, không có chỗ dựa, không có tự tin, có thể có hôm nay thành tựu, dựa vào chính là thật cẩn thận, hạ thấp chính mình tồn tại cảm Để cho người khác cảm thụ không đến đến từ hắn uy hiếp cũng là có thể càng nhiều một phần thành công khả năng, hoặc là nói nhiều một phần mạng sống cơ hội. Có thể tiến tống gia môn, đều là thê chủ tán thành mà ta cũng đồng ý người, cái này ra có lẽ sẽ có tranh giành tình cảm nhưng nhất định phải thù quy cù. Nàng cùng người khác không giống nhau, sẽ không bội tình bạc nghĩa. Chỉ cần ngươi không phản bội, nàng liền sẽ không bạc đãi ngươi, thậm chí sẽ toàn tâm toàn ý đối với ngươi. Cho nên không tồn tại đối ai quá mức bất công sùng ái, những cái đó nhà người khác A-dua nịnh hót ngươi lừa ta gạt đối nàng vô dụng ngược lại sẽ chỉ làm nàng chán ghét. Mà ta là nàng săn thu cái thứ nhất mục tiêu. Sở tinh vũ cười nhìn về phía chung ly mặc nói cười chung còn mang theo nào đó đắc ý. Cùng tống điềm tâm lập khế ước mấy ngày nay, hắn đã sớm xem minh bạch mặt ngoài là hắn hướng nàng cho thấy tâm ý, sau đó cường thế yêu cầu lập khế ước. Kỳ thật có lẽ sớm tại giản tam tinh, nàng nhìn thấy hắn ánh mắt đầu tiên, hắn liền thành nàng con mồi mà không tự biết. Không chỉ là hắn, có lẽ mặt khác 6 người, bao gồm hiện tại còn đang đợi tống điềm tâm hồi phục cái kia đại minh tinh, đều ở nàng kế sách chung, mà không tự biết. Bọn họ thê chủ, mới là bày mưu lập kế cái kia. già heo ăn thịt hổ, nàng lại thể hiện rồi năng lực cường hãn. Phúc hắc, nàng cũng coi như không có lợi kế bọn họ. Càng có rất nhiều người tình ta nguyện, bọn họ cam nguyện đến gần nàng, bị nàng hấp dẫn, trở thành nàng phụ thuộc. Người rất đắc ý, lời nói đều nói khai, trung ly mặc cũng không trang. Nhìn nói chuyện sở tinh vũ trên mặt tràn đầy đắc ý cùng khoe ra cảm thấy rất là trướng mắt. Làm ngươi đừng câu thúc cũng không phải là làm ngươi không tôn trọng trừ phi có một ngày ngươi có thể mạnh hơn ta, nếu không ta vĩnh viễn là đại ca. Lệ vô ngân đem tống điểm tâm mang đi, sở tinh vũ nhiều ít vẫn là có chút khó chịu tìm Trung Ly mặc nói chuyện, một là vì giảm bớt kia thi khó chịu cảm xúc. Nhị là khai đạo Trung Ly mặc, rốt cuộc đều là người một nhà. Làm đại ca, hắn cũng yêu cầu giữ gìn huynh đệ chi gian quan hệ cùng tình nghĩa. Hiện tại người là khai đạo khôi phục bình thường. Nhưng này không trang trung ly mặc nói chuyện cùng tóc đỏ lệ vô ngân giống nhau thiếu tấu cũng không phải là hắn thích Ân, ra oai phủ đầu vẫn là đến có Đợi hồi lâu cũng không thấy tống điềm tâm hồi phục khổng ngôn hy Nhìn chằm chằm vòng tay quang não, suy nghĩ cặn kẽ hồi lâu cuối cùng ở trong đàn đã phát một cái tin tức Môn hy đại đế, đại đại không ở ngươi tả hữu lại bị ngươi tả hữu Bạch trà thanh phong vô đừng sự ta ở trên hư không nơi chờ ngươi Tích tích thanh âm vang lên, tống điềm tâm suy đoán đại khái lại là khổng ngôn hy tin tức. Nhìn nhào vào trên người mình, nhìn chăm chú vào chính mình lệ vô ngân, một đen một đỏ đôi mắt cuối cùng không nói gì. Nàng là xác định đem khổng ngôn hy thu vào tống ra, nhưng hiện tại còn không có, nhưng lệ vô ngân đã là nàng tam phu quân. Vô luận như thế nào, nàng cũng làm không đến vì còn không phải phu quân khổng ngôn hy, mặc kệ lệ vô ngân. Đặc biệt là thực rõ ràng, lúc này lệ vô ngân đang giận lấy. À ngân ta thật sự không sức lực, tống điểm tâm phóng Nguyễn Thanh âm xin tha, người có, người còn muốn nhìn tin tức, tóc đỏ lệ vô ngân khiêu khích nói, hắn chính là cố ý, hắn không làm gì được tống điểm tâm, luôn là sẽ bị nàng nói, mềm lòng buông tha nàng, nhưng ngân ca cũng sẽ không. Hừ, liền không thể buông tha nàng, quả nhiên, lệ vô ngân nói mới vừa nói xong, tóc đen lệ vô ngân đôi mắt lại nhìn về phía tống điểm tâm, thân thể cũng bắt đầu không ngừng mất máy. Bảo bảo, ngươi còn đang suy nghĩ nam nhân khác, tóc đen lệ vô ngân một bên mấp máy thân thể, đôi mắt nhìn chằm chằm tống điềm tâm, không chịu bỏ lỡ trên mặt nàng bất luận cái gì biểu tình. Không có thật không có, ngươi đừng nghe vô ngân nói bậy. A ngân, ngươi đã làm bốn cái giờ ta thật sự rất mệt. Tống điềm tâm chừng mắt nhìn liếc mắt một cái tóc đỏ lệ vô ngân, nhỏ giọng trấn an tóc đen. Đều do thiểu tử này thường thường liền đề một câu. Liền nhìn không đem sự nháo đại, không nháo đến tóc đen lăn lộn nàng eo đau bối đau liền thề không bỏ qua giống nhau. Chính là bảo bảo chúng ta ba tháng không có ở bên nhau, ngươi liền không nghĩ ta sao. Tóc đen đối với cảm tình là phi thường thuần túy đơn giản. Bốn cái giờ thật lâu sao? Hắn cảm thấy hắn còn có thể lại kiên trì một cái, không, hai cái, bốn cái giờ. Còn có ta, tưởng, rất tưởng, rất tưởng. Chỉ là hôm nay chúng ta đều làm đã bốn cái giờ ta thật sự thật sự rất mệt tinh vũ không phải nói chỉ trừng phạt ba tháng sao Về sau ngươi không phải cũng liền có thể cùng ta cùng nhau sao? Chúng ta về sau thời gian còn trường đâu, đúng hay không? Tống điểm tâm ăn và tính tình tiếp tục chấn an. Bảo bảo kêu lão công còn có bảo đảm về sau sẽ không quên ta tồn tại. Tóc đen nghe được tống điểm tâm nói cảm thấy nàng nói cũng rất có đạo lý, nghĩ nghĩ, nói. Ngân ca, đừng nghe tóc đỏ lời nói còn chưa nói xong, bị tóc đen cấp mạnh mẽ khống chế thân thể. Bảo bảo kêu lão công, lão công, bảo bảo kêu ngân ca ca, ngân ca ca, bảo bảo, nói người yêu ta, ta yêu ngươi a ngân, bảo bảo, ngươi còn chưa đủ, xong rồi. mươi 353 thất ca lâm diễm, trong đàn, trừ bỏ tống điểm tâm mệt đến hôn mê qua đi bên ngoài, những người khác đều thấy được khổng môn hy tin tức. Lệ vô ngân mặt giận dữ, ngôn hy đại đế, bảo bảo đã ngủ, ngươi cũng tắm rửa ngủ đi, đêm nay ngươi nếu có thể chờ đến bảo bảo tính ta thua. Sở đại tướng mặt giận dữ, lệ vô ngân, ngươi đừng quá lăn lộn nàng, rượu cho ngươi đưa đi qua, làm nàng uống một chén ngủ tiếp. Cảnh sát trường mèo đen mặt giận dữ, lệ vô ngân, ngươi ba tháng thời gian còn kém mấy ngày đi. Năm xưa phi ngữ mặt giận dữ, lệ vô ngân, mới trải qua quá một hồi đại chiến, ngươi làm người đi, lão tam. Tống thần, thê chủ đây là có tân nhân, a còng lệ vô ngân, ngươi là đại tam ca vẫn là tiểu tam ca. Trung ly mặt mặt giận dữ, lệ vô ngân, thê chủ ngày mai tỉnh có thể nhìn đến tin tức ký lục ngươi thu liễm một chút. Nắng hè trói trăng ngày mùa hè mặt giận dữ, lệ vô ngân, tiểu tam ca, ngươi có thể hay không thắng ta không biết đại tam ca hẳn là sẽ không thua. Khổng ngôn hy nhìn trong đàn tin tức trong lòng ngũ vị tạp trần, nhưng cẩn thận tưởng tượng phía trước tống điềm tâm về tin tức đều là đã đọc dây hồi. Hai người nói chuyện với nhau cũng không có gì không vui, đại đại cũng đồng ý gặp nhau, càng là ở xác định địa điểm khi lo lắng hắn đi không được dừng sương mù. Tổng kết qua đi, khổng ngôn hy cũng dư vị lại đây, ước chừng là hắn cùng đại đại tin tức chọc tam ca không cao hứng, lúc này mới lăn lộn đại đại. Nghĩ thông suốt điểm này sau, khổng ngôn hy nguyên bản chờ đợi tâm tình cũng trở nên vui vẻ lên, bởi vì này thuyết minh đại đại đối hắn đồng dạng cũng là tâm ý tương thông. Hắn không phải không có cơ hội, mà là cơ hội rất lớn. tự thi, sợ hãi chính mình sẽ trở thành phụ thân như vậy bởi vì ghen ghét mà phát cuồng cuồng hóa cuối cùng hại người hại mình khổng ngôn hy. Hiện tại nhìn trong đàn mấy người này tin tức đột nhiên không sợ hãi. Tin tức lộ ra mấy người đối huynh đệ tình ý, bất luận là làm đại ca sở tinh vũ quan tâm. Vẫn là nhị ca tiêu tử hiên trêu chọc tứ ca mang theo vui đùa cười mắng từ từ, đều có thể nhìn ra được tới này mấy người chi gian cho nhau bao dung. Ngôn hy đại đế các vị ca ca tiểu đệ ngu rốt tại đây cấp các vị ca ca hành lễ. Khom lưng chấm dây pizy. Nhìn trong đàn tựa hồ trừ bỏ đại đại các thân phận cũng chỉ dư lại 8 người, mà này 8 cá nhân trong đó 7 cái đều đã thành đại đại phu quân. Khổng ngôn hy phản ứng lại đây, hắn không nên bởi vì thực ti mà vẫn luôn không dám về phía trước tiến thêm một bước. Hắn đã sớm là nàng trong mắt mục tiêu cùng con mồi. Làm con mồi, hắn khuyết thiếu một ít nhận chi cùng tự giác. Nắng hè trói trang ngày mùa hè, ha ha, về sau ta không bao giờ là nhỏ nhất a còn ngôn hy đại đế, đại minh tinh về sau thỉnh kêu ta thất ca. Lâm Diễm nhìn khổng ngôn hy kêu hắn ca ca trong lúc nhất thời có chút phong hình, nói ra nói trực tiếp biểu lộ hắn tán thành thái độ. Ngôn hy đại đế mặt giận dữ, nắng hè trói trang ngày mùa hè thất ca. Nhìn đến lâm Diễm nói, khổng ngôn hy trước tiên trở về một cái tin tức rất là thuận theo hô một tiếng thất ca. Mà lời này cũng tỏ vẻ Lâm Diễm thừa nhận thân phận của hắn, hắn đương nhiên đến nhanh lên đem danh phận cấp xác định xuống dưới. Năm xưa phi ngữ mặt giận dữ, nắng hè trói trang ngày mùa hè, người như thế nào có thể ngu như vậy? Người còn có thể có ngốc điểm sao? Mạch lưu niên đối với chính mình bạn tốt kiêm thất đệ Lâm Diễm thật sự là có chút đau đầu. Hắn đã biết hắn nguyên bản hình tượng ở Trần Vân Chu nơi đó đã cho hấp thụ ánh sáng, trong đàn nói chuyện cũng không hề chỉ triển lộ chính mình ôn nhuận một mặt. Đương nhiên, cũng là vì hắn cùng Lâm Diễm là bạn tốt quan hệ, hai người đều quen thuộc đối phương tính cách, lúc này mới sẽ nói như thế. Môn hy đại đế mặt giận dữ, năm xưa phi ngữ tứ ca, năm trước ta đi một lần Hồng Tinh tổ chức buổi biểu diễn, một lần cơ duyên xảo hợp nhận thức nghĩa phụ mạnh học luân cùng nghĩa mẫu mạch Trường An. Bất luận như thế nào tính, chúng ta hiện giờ cũng coi như là huynh đệ, còn thỉnh thủ Hạ Lưu Tình giúp giúp đệ đệ. Xin giúp đỡ.jpg Nhìn đến mạch lưu niên tin tức khổng ngôn hy suy nghĩ một hồi, vẫn là quyết định đánh ra thân tình bài. Tuy rằng lúc trước nhận thức mạch lưu niên mẫu thân cùng phụ thân, là thật sự bởi vì trùng hợp sau đó hắn giúp đối phương. Hắn cũng không có nghĩ tới hiệu ân báo đáp, nhưng nếu có thể bởi vì này một phần ân tình, mà thu hoạch đến mạch lưu niên tán thành, hắn vẫn là muốn thử xem. Mạch lưu niên nhìn khổng ngôn hy nói, nghĩ đến năm trước cùng cha mẹ nói chuyện phiếm, nghe bọn hắn nhắc tới qua kia một lần cuồng hóa thú nhân bạo loạn Bọn họ bởi vậy thiếu chút nữa đã bị cuồng hóa thú nhân thương tổn lúc ấy bởi vì ngôn hy ngăn lại cuồng hóa thú nhân cứu bọn họ. Sau lại hai người nguyên bản muốn cảm kích ngôn hi cuối cùng đối phương lại không đề bụng cuối cùng ngược lại là hai người nhận một cái nghĩa từ. Việc này hắn biết ngôn hi nếu không đề cập tới, hắn có thể làm bộ hiện tại đề ra, hắn tự nhiên không có phản đối nữa đạo lý. huống chi, hắn trong lòng rõ ràng, nếu không có được đến cục cương tán thành khổng ngôn hi sẽ không xuất hiện tại đây trong đàn. Đại ca đám người không phải là như bây giờ cái gì cũng không làm, cái gì cũng không nói thái độ. Các bảo bảo thời gian không còn kịp rồi, đợi lát nữa ta còn sẽ lại sửa chữa một chút này một chương. Chương 354 nhện mặt người. Sở tinh vũ mở miệng nói chuyện, những người khác cũng không lại nhiều làm ngăn trở. Tám là sớm hay muộn, là cái này cũng tốt hơn mặt khác tới một cái xa lạ. Ít nhất trong đàn cái này khổng ngôn hy, ở trong đàn lâu như vậy, đại gia nhiều ít cũng hiểu biết một ít. huống chi như vậy tính toán còn cơ hồ mỗi người đều cùng khổng môn hy hoặc nhiều hoặc ít có chút quan hệ hoặc là nói thiếu hạ một ít ân tình cảnh sát trưởng mèo đen a gòng môn hy đại đế hoan nghênh gia nhập tống gia lệ vô ngân a gòng môn hy đại đế hoan nghênh gia nhập tống gia năm xưa phi ngữ a gòng môn hy đại đế hoan nghênh gia nhập tống gia tống thần a gòng môn hy đại đế hoan nghênh gia nhập tống gia trung ly mặc a gòng môn hy đại đế hoan nghênh gia nhập tống gia nắng hè trói trăng ngày mùa hè a gòng ngôn hi đại đế tiểu tám hoan nghênh gia nhập tống gia đàn thành viên ngôn hi đại đế sửa tên khổng ngôn hi tiểu tám khổng ngôn hi cảm tạ các ca ca tán thành tiểu tám vô cùng cảm kích khổng ngôn hi a gòng tx thê chủ ta chờ ngươi rốt cuộc đem kia vài vị thu phục khổng ngôn hi hít sâu khẩu khí cấp tống điềm tâm để lại một câu tống điềm tâm tỉnh lại đã là ngày hôm sau buổi sáng Từ trong phòng ra tới Tống Điềm Tâm liền thấy được phòng khách ngồi mấy người. Các người nhanh như vậy liền đã trở lại. Trừ bỏ đi giản tam tinh Tống Thần còn không có trở về tiêu tử hiên đám người thông qua hư không nơi truyền Tống trận trực tiếp trở về hàn đàm đế. Này còn phải ít nhiều khổng môn hy nhắc nhở, hắn ngày hôm qua ước Tống Điềm Tâm ở trên hư không nơi gặp nhau. Cái này làm cho mới vừa tiếp xúc hư không truyền Tống trận mấy người, mới nhớ tới còn có thể như vậy thao tác. Phía trước lần đầu tiên truyền tống khi là có chút hấp tấp. Lần thứ hai truyền tống khi mới vừa đem động phủ chế tạo ra sơ hình. Khi trở về, đại gia trong lòng đều nhớ thương di tích nơi nhiệm vụ cũng không có nghĩ nhiều. Kỳ thật mã lực thát đưa ra quá tưởng cùng tống điềm tâm cùng nhau đến đá vụn đại lục nhìn xem khi liền con nhắc nhở quá. Bởi vì lúc ấy trong lòng đều trang sự tình, lại đối mã lực thát ôm nhất định địch ý. Cho nên cũng không đem hắn nói câu nói kia đi thâm tưởng. trở lại Hàn Đàm, lại bởi vì Tiêu Tử Hiên thu được Tiêu Bắc tin tức. Đã biết thứ 5 dễ khắc sự tình, rồi sau đó lại là sở tốt 6 hội báo thứ 5 tái nạp sự tình. Lại không trở lại, cục cưng có phải hay không còn muốn lộng cái tiêu cửu tiểu 10 ra tới. Nếu không nữa thì tiểu 11. Tiêu Tử Hiên nghe được Tống Điểm Tâm nói, trêu chọc nói: "Kia ta không phải liền có càng nhiều người gọi ca ca." Lâm Diễm nghe được tiêu cửu tiểu 10 từ phòng bếp bưng một chén cháo ra tới, vui vẻ nói: Còn nghĩ đương ca ca đâu, như vậy thích đương ta cho ngươi nhiều tìm mấy cái đệ đệ trở về. Người đầu là lần này sau khi rời khỏi đây, không mang về tới sao. Có cái tiểu tám liền tính, thiếu một người thị tầm không hương sao. Ngày hôm qua ban đầu chính là bởi vì Lâm Diễm trước hết thừa nhận khổng ngôn hi kết quả người này còn không hấp thụ giáo huấn. Lần này còn không đợi mạch lưu niên mở miệng nói Lâm Diễm tóc đen lệ vô ngân liền âm chầm nói hai câu hắn. Không không không ta không cần đương ca ca có một cái tiểu tám là đủ rồi. Các ca ca ta sai rồi. Lầm diễm nghe được đại tam ca nói, bưng chén tay run một chút. Có các ngươi là đủ rồi, vĩnh viễn đều sẽ không lại có tiểu cửu. Tống điểm tâm ở phòng khi đã xem qua trong đàn tin tức. Có chút xấu hổ nhìn mọi người, như là hứa hẹn giống nhau nói một câu. Tốt nhất là như vậy. Sở tinh vũ nhìn tống điểm tâm thực nghiêm túc nói. Ai không nghĩ một mình một người chiếm hữu thê chủ. Ai không nghĩ nhất sinh nhất thế nhất song nhân tựa như cổ văn ngoài sáng như vậy. Chỉ là vì tống điểm tâm thân thể, sẽ không bởi vậy mà trực tiếp lão hóa tám là hắn cực hạn, cũng là hắn lớn nhất nhượng bộ. Nếu không, thêm một cái ta liền sát một cái, nhiều hai cái ta liền sát một đôi. Tóc đen lệ vô ngân tiếp nhận sở tinh vũ nói, tiếp tục nói. Ăn cơm ăn cơm, ta đói bụng. Đồng thời đối mặt sở tinh vũ tiêu tử hiên cùng tóc đen lệ vô ngân, tống điểm tâm tỏ vẻ yêu cầu cực đại dũng khí. Đói bụng khẳng định là không được, ba người thấy nàng như vậy cũng không lại tiếp tục cái này đề tài. Này thứ năm tái nạp cùng thứ năm dễ khắc đã chết các ngươi nói có thể hay không ảnh hưởng mặt sau di thích nơi truyền tống. Tống điềm tâm tiếp nhận lâm diễm đưa tới bữa sáng hỏi. Lúc trước sở dĩ có thể mở ra truyền tống trận là bởi vì thỏa mãn 20 cái hậu thiên trúc cơ cảnh điều kiện. Nhưng hiện tại thiếu hai người có thể hay không truyền tống trận lại cấp đóng cửa đâu. Sẽ không tiểu tám là hậu thiên trúc cơ cảnh trung kỳ, buổi sáng ta từ hư không nơi khi trở về, nhìn đến hắn, trò chuyện một hồi. Tiêu tử hiên nghe được tống điểm tâm nói, nói một câu. Kia cũng mới 19 cái, tỷ tỷ ta và ngươi nói, còn có một cái, ngươi khẳng định cũng là không tưởng được. trùng tộc thế nhưng còn có một con hậu thiên trúc cơ cảnh trùng mẫu, vẫn luôn bị cái kia ly cấp khống chế được. Nó khẳng định là nhìn đến chúng ta nhân tộc thế lực sợ hãi, lúc này mới nghĩ nhiều lộng một con tới hỗ trợ. Lâm Diễm nghe được Tống Điềm Tâm hỏi, không đợi Tiêu Tử Hiên nói chuyện, liền cướp nói ra. Hắn cùng Tứ Ca đêm qua ngay cả đêm từ Vương Nhất Tinh đi Thủ Đô Tinh, buổi sáng là cùng nhị ca Tiêu Tử Hiên cùng nhau từ tiêu gia tộc địa tiến hư không nơi. Cho nên hắn nghe được nhị ca cùng Tiểu Tám nói chuyện, cũng thấy được ly bên người nhiều ra tới một con đặc biệt xấu trùng tộc. Trùng tộc, Tống Điềm Tâm nghe được Lâm Diễm nói, nhìn về phía Tiêu Tử Hiên hỏi. Ân, một con nhện mặt người. Bị Lâm Diễm đoạt lời nói, hấp dẫn cục cưng lực chú ý. Lần này không đợi Lâm Diễm tiếp tục nói chuyện tiêu từ hiên dành trước nói. Nhện mặt người là một loại phi thường lợi hại trùng tộc. Cùng đại bộ phận trùng tộc so sánh với, nhện mặt người nhiều một ít linh trí Trưởng thành tới rồi hậu thiên trúc cơ cảnh nhện mặt người kia khẳng định là cụ bị cực cao trí lực. Đầu áo có trí lực lại có sáu chân phụ, tốc độ cực nhanh không nói còn có hạng nhất đặc thù năng lực phun ti. Nhện mặt người tơ nhện cũng không phải là dùng để khống chế một ít tiểu phi trùng linh tinh Đó là người đụng phải đều rất khó tránh thoát mở ra Cái gì cảnh giới tống điềm tâm kinh ngạc thận trọng nhìn về phía tiêu tử hiên Lúc đầu hẳn là mới vừa thăng cấp không lâu cảm giác đối phương trên người truyền đến khí thực tức không phải thực ổn định Tiêu tử hiên là hậu thiên trúc cơ trung kỳ cảnh hắn có thể cảm nhận được nhện mặt người hơi thở Nhưng hắn cảm thụ không đến khổng môn hy cho nên mới sẽ trực tiếp hỏi đối phương tu vi. Nói như vậy, truyền tống trận vẫn là có thể bình thường khởi động. Chỉ là không biết lần này di tích nơi thông suốt hướng nơi nào, hy vọng hết thầy thuận lợi đi. Tống điềm tâm nhỏ giọng yên lặng cầu nguyện, tỷ tỷ ngươi liền không hiếu kỳ sao, không hiếu kỳ tiểu tám thế nhưng là hậu thiên trúc cơ trong kỳ tu vi. Lâm diễm xem Tống Điềm Tâm chỉ lo cùng nhị ca tiêu tử hiên nói chuyện, đều không xem hắn, lại làm bộ thần thần bí bí hỏi một câu. Ngôn hi có phải hay không có cái gì kỳ ngộ? Tống Điềm Tâm phía trước là thật sự không nhận thấy được khổng ngôn hi tu vi. Tò mò khẳng định là tò mò, bất quá đây là người một nhà, có rất nhiều cơ hội hiểu biết. Nhưng trùng tộc là định nhân, có thể nhiều hiểu biết một ít liền nhiều hiểu biết một ít. Biết người biết ta trăm trận trăm thắng. nàng cũng không xem thường bất luận cái gì một người tựa như phía trước ở đối mặt thứ năm tái nạp khi giống nhau hai người tu vi tương đương nàng càng là có võ kỹ có tâm pháp còn có sườn linh thạch có thể căn cứ chắc linh thạch chắc ra tới linh lực tu luyện nàng yêu thế rất lớn nhưng vẫn là thiên hạ thủ vi cường đối thứ năm tái nạp trước động thủ đừng nhìn chỉ là có một viên hai tích phân hòn đá nhỏ tác dụng xác thật là phi thường đại Cũng đừng nhìn chỉ động thủ trước sau động thủ khác nhau, cao thủ so chiêu thường thường liền ở trong nháy mắt nhất chiêu nhất thức. mươi 355 nghĩ lại, chưa nói, chỉ nói cá nhân thực lực là lúc đầu, bất quá hơn nữa vũ khí có thể đạt tới trung kỳ thực lực. Tiêu tử hiên đối với khổng ngôn hy không có nói cho hắn cụ thể nguyên nhân việc này, đảo cũng không có nhiều để ý. Tuy rằng bọn họ đều thừa nhận tán thành đối phương trở thành tống ra một phần tử nhưng là này không phải nói đối phương liền không thể có bí mật. Vũ khí. Chúng ta đi vào trước nhìn xem nhện mặt người, nghĩ đến mặt sau nhiệm vụ Tống Điềm Tâm nhanh chóng ăn xong bữa sáng. Bọn họ thời gian nhưng không nhiều lắm, thê chủ nhị ca bọn họ không chịu mang ta trở về. Tống Điềm Tâm vừa đến hư không nơi, khổng ngôn hy ủy khuất thanh âm liền truyền vào trong tai. Không có mở ra truyền Tống trận trước mỗi người truyền Tống lại đây khi, vị trí ở nơi nào chính là ở nơi nào. Vô pháp về phía trước chỉ có thể về phía sau. Từ mở ra truyền tống trận sau, hư không nơi đã vô pháp đi đến vách đá dưới. Nhưng là mặt khác vị trí nhưng thật ra có thể tùy ý đi lại. Tiêu Tử Hiên, Mạch lưu Niên cùng Lâm Diễm thông qua tiêu gia tộc địa truyền tống trận tới hư không nơi sau, trong lòng mặc niệm trở về, hồi đó là hàn đàm cái đáy. Bởi vì bọn họ ba người hiện tại hiện giờ là thuộc về tống gia, có thể từ khác truyền tống trận tiến, lại là không thể ra. Trừ phi có khác người nguyện ý dẫn hắn cùng nhau. Buổi sáng nhìn đến tiêu tử hiên đám người khi, khổng ngôn hy là tưởng bọn họ dẫn hắn cùng nhau. Chính là mặc kệ hắn nói như thế nào tiêu tử hiên chính là không đồng ý. Lúc này mới có nhìn đến tống điềm tâm, khổng ngôn hy liền bắt đầu cáo trạng thiết mục. nhi đại bất trung lưu còn thỉnh tống gia chủ nhiều hơn bao hàm, tối hôm qua ngôn hy liền canh giữ ở nơi này, khuyên như thế nào cũng không chịu hồi. Khổng xuyên lâu nghe được khổng ngôn hy trực tiếp xưng hô tống điềm tâm gia chủ giữa mày thẳng nhảy. Chính là nghĩ đến lại là hắn khuyên khổng ngôn hy muốn lớn mật một chút buông ra một chút cũng liền chịu đựng chỉ là cảm thán một câu. Tống điểm tâm như vậy có thực lực có nhan giá trị lại đối phu quân tốt thê chủ quá ít. Cháu ngoại liền nên nếu là thật sự lớn mật một chút càng là không cần như vậy tự thi, như vậy rụt rè, không cần bỏ lỡ cơ hội. Bất quá nói lên, hắn vẫn là tối hôm qua mới biết được cháu ngoại đã sớm đột phá đến hậu thiên trúc cơ cảnh tu vi. Tiểu tử này thật đúng là có thể tàng sự chuyện lớn như vậy. Hắn cái này thân cựu cữu thế nhưng một chút đều không biết tình. Nghĩ đến này, khổng xuyên lâu liền cảm thấy tâm một trận một trận co rút đau đớn. Đau nhà mình cháu ngoại giấu giếm hắn, giấu đến hắn hào khổ. Cũng đau này mới vừa biết người chính là nhà người khác thật thật nghiệm chứng kia một câu. Bồi tiền hóa, khổng tinh trường, lúc này đây còn muốn đa tạ ngươi có thể phối hợp chúng ta hành động. Nhìn đến khổng xuyên lâu rồi, nhiều ít vẫn là đến khách sáo một chút. Không không không, là hẳn là ta cảm ơn người mới đúng tiêu ra chính là đem ngươi lễ vật mang cho ta. Cùng phối hợp hành động loại này việc nhỏ so sánh với, người đưa những cái đó là ta nhiều năm như vậy, liều mạng đi tranh thủ cũng không tranh thủ đến tài nguyên. Nghe tống điềm tâm nói lời khách sáo, khổng xuyên lâu vội không ngừng mà nói. Hắn hiện tại đối với chính mình lúc ấy đồng ý sở tinh vụ yêu cầu cảm thấy đặc biệt cao hứng. Vì chính mình là một cái chính xác quyết định mà kích động. Phải biết hắn bất quá chính là phối hợp một chút hành động. Chuẩn xác mà nói, hắn chính là đã phát một cái thanh minh trần an một chút dân tâm. Mà chỉ là như thế tống điểm tâm liền cho một cái có thể thí nghiệm nhân thể linh căn chắc linh thạch cùng một cân lão thụ linh trà. Phải biết kia linh trà, nhưng chỉ có sở ra tiêu ra cùng với hoàng phủ ra mới có. Liền kia hoàng phủ thiều cam cũng bất quá một năm mới có thể phân đến một cân còn đều là trà mới. Hắn từ Hoàng Phù Thiều cam nơi đó đổi quá một chút kia trà là có linh khí, nhưng linh khí phi thường thiếu. Tống điểm tâm cho hắn chính là lão cây trà linh trà, linh khí đặc biệt nhiều uống một hớp nước trà đi xuống, cảm giác giống như là uống lên miệng đầy linh thủy, hương khí bốn phía. Khổng tinh trường thích chờ người uống xong rồi ta làm ngôn hy lại cho ngươi mang. Xem khổng ngôn hy trừ bỏ ban đầu nói một câu nói sau, liền vẫn luôn an tĩnh ở một bên nghe nàng cùng khổng xuyên lâu nói chuyện. Tống điềm tâm đi đến hắn bên người, lôi kéo hắn tay, đối khổng xuyên lâu nói một câu. Hảo, hảo, các người người trẻ tuổi sợ là có rất nhiều lời muốn nói, ta liền về trước thủ đô tinh còn có chút sự tình muốn xử lý các ngươi trước liêu. Khổng xuyên lâu cao hứng nói, xem tống điềm tâm hành vi, rõ ràng chính là đối khổng môn hy cũng là có tình. Không phải chính mình cháu ngoại tương tư đơn phương, hắn cũng liền an tâm rồi. Đến nỗi khổng ngôn hy có thể hay không cùng sở tinh vũ tiêu tử hiên đám người hợp không hợp đến tới, việc này hắn liền càng không nghĩ nhiều. Tống điểm tâm bên người phu quân cũng không phải toàn bộ thực lực đều cường hãn, lại đều thực đoàn kết. Nếu khổng ngôn hy không thể dung nhập đi vào, đó chính là hắn tự thân vấn đề. Vô ngân không phải nói ta buổi tối sẽ không tới sao. Như thế nào còn không quay về nghỉ ngơi. Chờ khổng xuyên lâu đi rồi, tống điềm tâm nhìn ngao một buổi tối thêm buổi sáng khổng ngôn hy, nhẹ giọng hỏi. Tưởng ngươi tưởng chờ ngươi, nhắm mắt lại trong đầu tất cả đều là ngươi, sợ ngươi không cần ta. Khổng ngôn hy cúi đầu tùy ý tống điềm tâm lôi kéo hắn tay. Lời nói nhớ nhung, làm ở đây tất cả mọi người có thể nghe ra, hắn đối tống điềm tâm kiên đùng liệt tình yêu còn có thẹn thùng. Khổng ngôn hy nghĩ thầm, lệ vô ngân kia lời nói, hắn trở về có thể ngủ được mới có quỷ. Lần sau đừng như vậy, ta đồng ý cùng ngươi gặp mặt, liền sẽ tới. Lần trước là vừa hảo gặp được điểm sự cho nên mới sẽ phân thần, không phải cố ý không để ý tới ngươi. Tống điểm tâm nhớ tới khổng xuyên lâu cùng nàng nói qua, khổng ngôn hy từ lần trước cùng nàng gặp qua sau, liền rất suy sút sự tình. Lại nhìn đến hắn như bây giờ thực không cảm giác an toàn biểu hiện, giải thích một chút phía trước hai người gặp mặt khi, nàng phân thần. Tống điểm tâm phía sau mấy người, nghe khổng ngôn hy trắng ra lại mang theo tiểu ý yếu thế nói. Hống đến thê chủ trên mặt nhiều rất nhiều đau lòng, trong lòng đều bắt đầu suy tư lên. Sở tinh vũ cùng tống điểm tâm hai người ở bên nhau khi cũng có nói qua lời âu yếm, nhưng đều là ở động tình thời điểm. Ngày thường, hắn thói quen thanh lãnh cũng liền cùng tống điểm tâm ở bên nhau khi mới có thể ôn hòa rất nhiều trên mặt cũng mới có chút tươi cười. Tiêu tử hiên nghĩ từ cùng tống điểm tâm lập khế ước trước sau, hắn cơ hồ liền không có đối nàng nói qua lời âu yếm. có đôi khi hắn ghen nóng này cũng là trực tiếp dùng hành động hoặc là hôn hoặc là ôm tóc đen lệ vô ngân nhìn hai người ôn nhu bộ dáng kia màu đen dựng đồng lần đầu tiên xuất hiện không giống nhau cảm xúc có chút khó hiểu tóc đỏ lệ vô ngân màu đỏ dựng đồng nguyên bản kiệt ngạo khó thuần cũng trầm tĩnh xuống dưới mạch lưu niên cùng khổng ngôn hy xem như khí chất tương đối tương tự hai người nhưng hắn đối ngoại vẫn luôn là quý khí rụt rè hình tượng cũng liền cùng tống điểm tâm ở phòng khi hắn sẽ có chút bất đồng nhưng hắn dám khẳng định hắn không có như vậy cùng thê chủ nói chuyện qua trắng ra tỏ vẻ chính mình cảm tình tống thần trung ly mặc cùng lâm diễm liền càng đã không có trước hai cái là mang theo lấy lòng nhưng trầm ổn mà người sau là tuổi tác tiểu tâm thái tương đối rộng rãi ánh mặt trời hướng ngoài là bọn họ đều quá cường thế sao chương 356 cũng may không có ác ý hảo về sau người đều sẽ bồi ở ta bên người ta liền không cần một người trường tương tư Khổng ngôn hy vẻ mặt ngọt ngào cười nói, không biết là hắn thanh âm đặc tính chính là như thế, vẫn là như thế nào tích tống điềm tâm từ hắn thanh âm tổng có thể nghe ra một loại nai con chạy loạn thụ sùng nhược kinh cảm giác. Vâng, đợi lát nữa cùng ta hồi tống gia tộc địa, hôn lễ sự tình cùng những người khác định ở bên nhau đi. Bất quá sắp tới chúng ta hẳn là không có thời gian chuẩn bị hôn lễ, mấy ngày hôm trước vào di tích nơi, chúng ta đều tiếp nhiệm vụ. Khổng Ngôn Hy lời nói rõ ràng ý tứ, về sau liền phải cùng nàng ở bên nhau, Tống Điềm Tâm cũng không làm ra vẻ cùng hắn thương lượng hôn lễ sự. Ta không ý kiến, toàn nghe thê chủ, nhưng là chúng ta có thể trước lập khế ước sao? Khổng Ngôn Hy nghe được Tống Điềm Tâm trực tiếp định ra hôn kỳ, nội tâm chỉ cảm thấy cao hứng không thôi. Hắn hẳn là sớm nghe cữu cữu, sớm một chút biểu đạt tâm ý nói kia hắn có phải hay không đã sớm có thể cùng đại đại ở bên nhau. hôn kỳ có thể chậm lại, thậm chí có hay không đều có thể. Nhưng lập khế ước cần thiết muốn nhanh chóng, chỉ có như vậy, hắn mới là chân chính trở thành tống ra người, trở thành nàng phu quân. Hắn về sau không bao giờ dùng lo được lo mất, cũng lại không cần lo lắng chính mình không xứng với nàng, bởi vì xứng không xứng được với, hắn đều tưởng cùng nàng ở bên nhau. Chặt chẽ, gắt gao cùng nàng cột vào cùng nhau, đến nỗi phụ thân cùng mẫu thân kết cục. Khổng Ngôn Hy rũ đầu, lặng lẽ ngẩng đầu nhìn thoáng qua sáu vị huynh đệ, bọn họ có lẽ có thể chung sống hòa bình. Đến nỗi không ở này tống thần, hắn tiếp xúc quá vài lần tin tưởng ở chung lên, sẽ không có vấn đề. Trước lập khế ước, tống điểm tâm nghe được Khổng Ngôn Hy nói, rõ ràng thẹn thùng cúi đầu, không nghĩ tới hắn sẽ trực tiếp đưa ra yêu cầu này. Giống như trừ bỏ lúc ban đầu cùng sở tinh vũ khi, hai người có nói qua cái này đề tài, những người khác đều là tự nhiên mà vậy, tới rồi kia một bước. Như vậy chính thức thảo luận vẫn là lần đầu tiên. Là ta tưởng cùng thê chủ ở bên nhau, có hay không hôn lễ cũng chưa quan hệ, chỉ nghĩ cùng ngươi sớm một chút ở bên nhau. Khổng ngôn hy chơi bị tống điềm tâm lôi kéo tay. Bởi vì thảo luận cái này đề tài quá mức mẫn cảm có vẻ có chút khẩn trương, mũi chân không ngừng nhẹ nhàng có một chút không một chút đá. Là một cái toàn dân ca sĩ, khổng ngôn hy vô luận như thế nào đều không nên sẽ có như vậy phản ứng. Nhưng Tống Điềm Tâm nhìn hắn nhất cử nhất động, lại nói không nên lời không đúng chỗ nào, hoặc là nói biệt nữ địa phương. Trà xanh vị, nhưng khổng ngôn hy hành vi cùng trên mặt thần sắc thân thể phản ứng đều nhìn không ra không khỏe cảm. Làm người từng trải trải qua qua Tống Đường Tâm trà xanh còn có lâm diễm ngẫu nhiên làm nũng trà xanh càng là ở xuyên qua trước nhìn rất nhiều tiểu thuyết. Tống Điềm Tâm tự nhận nàng cũng coi như được với là dám trà cao thủ. Ngôn hy, người có phải hay không vận dụng ngươi tu vi năng lực. Người là khi nào đột phá hậu thiên trúc cơ cảnh, lại là như thế nào đột phá, người phía trước cùng tử hiên đề vũ khí là cái gì? Vì cái gì ta cảm giác không đến ngươi tu vi? Giờ khắc này tống điểm tâm có loại sau lưng lạnh cả người cảm thụ, hợp với hỏi mấy vấn đề. Sở tinh vũ đám người cũng nghe tới rồi tống điểm tâm nói phản ứng lại đây, đình chỉ vừa mới tỉnh lại có chút kinh ngạc nhìn tống điểm tâm cùng khổng ngôn hy. Đại đại thật đúng là lợi hại, các ca ca cũng đừng nóng giận ta không có ác ý. Bị Tống Điềm Tâm vạch trần, khổng ngôn hy nói chuyện ngữ khí cũng thay đổi. Không giống vừa mới như vậy, lời nói cùng giọng nói đều mang theo một tia mê hoặc cùng yêu sầu. Đây mới là người bình thường thanh âm sao? Tống Điềm Tâm nghe được khổng ngôn hy thanh âm biến hóa, suy đoán hỏi. Muốn nói phía trước hắn thanh âm là ngâm khẽ mang theo mị hoặc kê hiện tại xem như hoàn toàn tương phản, dễ nghe êm tai đến âm sắc hơi cao. Không phải, thê chủ ta thanh âm là tùy thời biến hóa, đi theo tâm tình của ta cùng ý nguyện biến hóa. Nói câu các ngươi không tin nói, ta chính mình cũng không nhất định có thể khống chế trường kỳ bảo trì một thanh âm. Khổng Ngôn Hy lắc lắc đầu, giải thích, Tống Điềm Tâm cùng sở tinh vũ đám người, nghe đến đó rất là tò mò, nhưng cũng rõ ràng hư không nơi không phải thảo luận những việc này địa phương. Đợi lát nữa trở về lại nói, Tống Điềm Tâm cho mọi người một ánh mắt, không lại tiếp tục hỏi đi xuống. Này sẽ bao gồm sở tinh vũ ở bên trong, đều có chút hoảng sợ khổng ngôn hy năng lực bất quá cũng may khổng ngôn hy đối bọn họ không có ác ý cùng uy hiếp. Nghĩ đến vừa mới mấy người, không tự chủ được liền lâm vào trầm tư, không ngừng tỉnh lại chính mình. Chỉ cảm thấy khổng ngôn hy năng lực có chút nghịch thiên, khó trách như vậy nhiều cuồng hóa thú nhân tuyệt đại bộ phận đều có thể bị hắn hấp dẫn. Vừa mới, bọn họ bất chi bất sát chung đều mắc mưu. Không hổ là toàn dân ca sĩ. Mấy người không lại tiếp tục thảo luận khổng ngôn hy sự tình, mà là đem ánh mắt nhìn về phía một cái khác vị trí. Nơi đó ngồi trên mặt đất hai người, không, cũng coi như không thượng nhân, hai cái trùng tộc. Một cái là một đầu hai mặt u ảnh linh tộc, ly, một cái là thượng thân là người, hạ thân là sáu chân con nhện, còn có hai điều đứng thẳng nhện chân, lại như là bọ ngựa giống nhau, có lớn nhỏ không đồng nhất chỗ hồng, như là cắt khí. Đừng nhìn nhện mặt người là một con trùng mẫu, nàng sức chiến đấu cũng rất lợi hại. Nàng nhổ ra tơ nhện dính tính siêu cường, một khi bị nàng dính trụ cần thiết lập tức bỏ giáp tránh thoát. Nàng tơ nhện không chỉ có dính tính cường, còn mang kịch độc nàng còn có cái đặc tính, chính là mỗi cách một đoạn thời gian, sẽ sinh ra gần trăm chỉ tiểu nhện độc. Khổng ngôn hy thấy tống điềm tâm nhìn về phía nhện mặt người, liền cùng nàng giới thiệu khởi nhện mặt người đặc tính. Người từ nơi nào biết được, sở tinh vũ ở giàn cửu tinh cùng giàn mười tinh đãi lâu như vậy, chưa từng gặp qua này chỉ nhện mặt người. Nhưng không ngôn hy thế nhưng biết này chỉ nhện mặt người còn rất rõ ràng nàng đặc tính, này liền có chút ý vị sâu xa. Cùng nàng giao thù quá một lần, nàng vẫn luôn bị cái kia trùng tộc khống chế, khoa ở một cái nhảy lên điểm, vị trí không ở tinh tế sao trời chung, mà là ở giàn tám tinh vực ngoài. Ta năm trước ở hòa bình tinh lưu động diễn xuất, ở giàn tám tinh ngắn ngồi dừng lại quá, tiếp xúc quá một cái cuồng hóa thú nhân, không có cứu trở về tới. Đối phương chính là trải qua cái kia nhảy lên điểm khi phát hiện nhện mặt người bị nàng tơ nhện dính trụ tưởng kéo vào cái kia nhảy lên điểm ăn hắn. Cuối cùng bị hắn may mắn chạy thoát nhưng cuối cùng vẫn là bởi vì tơ nhện độc tính quá cường tìm được ta khi đã chậm không có thể sống lại. Sau lại ta đi theo hắn nói vị trí tìm qua đi, hai người chiến một hồi, không có bại thắng. Nhưng lúc ấy nàng là bị người vây ở cái kia nhảy lên điểm ta không tới gần nàng ra không được lúc này mới đối ta không có cách nào. Hiện tại xem ra vây khốn nàng chính là hiện tại nàng bên cạnh kia chỉ ưu ảnh linh tộc. Sở tinh vũ hỏi, khổng ngôn hy không có che giấu đem chính mình biết đến sở hữu sự tình, đều nói ra. Nói này đó thời điểm, hắn thanh âm bởi vì nghĩ đến ngay lúc đó cảnh tượng trở nên có chút kích động cùng khẩn trương còn có bi thương. Mà hắn bi thương, hẳn là đối vị kia hắn không có cứu trở về tới cuồng hóa thú nhân. chương 357 không ảnh hưởng toàn cục hùng cảnh. Xem qua nhện mặt người, lại có đối nó hiểu biết khổng ngôn hy, mấy người cũng không lại ở trên hư không nơi trì hoãn, trực tiếp trở về hàn đàm, lúc này đây khổng ngôn hy rốt cuộc có thể đi theo cùng nhau đi trở về. Người động phủ còn không có làm ra tới, đợi lát nữa chính người tuyển vị trí chúng ta cùng nhau giúp ngươi Trở lại hàn đàm tống điểm tâm đối với khổng ngôn hy nói. Hảo thê chủ động phủ là cái nào, có thể đi theo tới, khổng ngôn hy cũng đã xem như nhà này người. Có thể chính mình tuyển vị trí kia khẳng định là muốn tuyển ly thê chủ gần nhất vị trí. Chính là cái kia lớn nhất tiểu tám, người muốn tuyển thê chủ bên cạnh vị trí sao. Lầm diễm nghe được khổng ngôn hy nói trong lòng cười trộm, rất là vui vẻ chỉ chỉ tống điểm tâm phòng. Bọn họ ở chỗ này ở có một đoạn thời gian, nhưng chân chính cùng nhau cũng liền kia một buổi tối. Mấy cái ca ca đều không phải đèn cạn dầu, bao gồm đại ca ở cùng thê chủ cùng ngủ chuyện này thượng tựa hồ mỗi người đều có chính mình tiểu tâm tư. Không chỉ là đại ca, hắn chính là nghe tứ ca nói qua trước kia tam ca đã làm sự tình. Còn có tứ ca lúc ấy là như thế nào đánh trả? Ta có thể chứ, khổng ngôn hy nhìn sở tinh vũ hỏi. Hắn hiện tại là nhỏ nhất thị tầm chuyện này còn phải xem đại ca ý tứ. Người tùy ý thê chủ bên cạnh chính là ta phòng, mặt khác hai cái là tử hiên cùng vô ngân phòng. Thê chủ phía dưới phòng là năm xưa, sau đó là theo thứ tự bài tự Sở tinh vũ đạm nhiên hồi phục. Chỉ là loại chuyện này, phòng trừng vài người khác đều sẽ không hảo ý đi nhắc nhở khổng ngôn hy. Sở tinh vũ đương nhiên cũng sẽ không khuyên đệ đối ngoại đoàn kết đối nội nhưng đều là đối thủ cạnh tranh. Cạnh tranh thê chủ sùng ái, loại này không ảnh hưởng toàn cục sự tình, chỉ là việc nhỏ. Cái này tiểu tám vừa mới ở trên hư không nơi không hiện sơn không lộ thủy, liền cho đại gia một cái dao oai phủ đầu. Có lẽ cũng coi như không trên dưới mã uy có phải hay không cố ý đều không sao cả quan trọng là hắn làm. Mà Tống Điềm Tâm Phòng đã thiết trí cách ly tin tức tố, sẽ không dẫn tới người bởi vậy phát cuồng. Nhưng là Thanh Âm còn không có cách ly, dựa gần đều không phải là chuyện tốt coi như là đáp lễ hắn. Mà Thanh Âm khi nào có thể cách ly? Thật đúng là nói không tốt. Phía trước bọn họ tưởng chính là chờ từ di tích nơi ra tới sau, khiến cho Tống Thần nghiên cứu cách ly Thanh Âm trận pháp. Nhưng hiện tại Tống Thần yêu cầu nghiên cứu như thế nào phá di tích nơi kia chỗ tứ phẩm vây trận còn muốn chế tạo một cái đồng dạng vây trận ra tới. Ba tháng nội Tống Thần yêu cầu từ một cái chỉ biết nhất nhị cấp loại nhỏ cơ sở trận pháp sơ cấp trận pháp sư. Đặt tới chế tạo ra một cái tứ phẩm vây trận trung cấp hoặc là cao cấp trận pháp sư, không phải chuyện dễ dàng. Cái này cách ly thanh âm trận pháp tạm thời cũng sẽ bị mắc cạn. Sở tinh vũ trong lòng đối việc này đảo không có gì để ý, hắn cảm thấy vô pháp cách ly cũng không có việc gì. Coi như làm là một loại huấn luyện cũng không tồi, về sau sẽ gặp được cái gì ai cũng nói không chừng, vạn nhất tái ngộ đến về thanh âm công kích. Như bây giờ huấn luyện có lẽ vẫn là một loại trợ giúp chờ mọi người đều thói quen hoặc là nói huấn luyện đến sẽ không bị ảnh hưởng, kia thanh âm này cách ly trận pháp có hay không đều không quan trọng. Nghĩ đến vừa mới khổng ngôn hy vô thanh vô tức liền bày bọn họ một đạo. hiện tại sở tinh vũ cảm thấy bọn họ đều cần thiết nhiều làm loại này huấn luyện. Tốt nhất là về sau liền tin tức tố cũng huấn luyện đến không cần cách ly, làm mọi người đều đi thói quen, về sau gặp chuyện mới có thể không bị ảnh hưởng. Kia ta tưởng ở thê chủ phòng mặt khác một bên chế tạo động phủ. Khổng ngôn hy cũng không khách khí. Về sau hắn cũng là nhà này một phần tử, làm nhất chân thật chính mình liền hào, hắn tưởng tới gần tống điểm tâm. Khi hiện tại bắt đầu đi, tiêu tử hiên không nói hai lời từ nút không gian chung, lấy ra tống thần cho hắn định chế dùng để đào bảo người máy. Bất luận là ban đầu lâm diễm vẫn là mặt sau sở tinh vũ cùng với tiêu tử hiên đều không có nhắc nhở khổng ngôn hy. Mặt khác mạch lưu niên cùng lệ vô ngân trung ly mặc cũng không nói gì, đại gia ăn ý chờ xem cái này vừa mới hố bọn họ huynh đệ, đêm nay trạng thái. Ngược lại đều thực tích cực hỗ trợ chế tạo động phủ Tuy rằng tối hôm qua thời điểm mấy người đều tán thành khổng ngôn hy, nhưng nhiều ít đều là bởi vì có mặt khác tình phân. Hiện tại sao, loại này nho nhỏ vui đùa, đều là huynh đệ, vậy cùng nhau hưởng thụ đi. Đến nỗi tống điềm tâm không có nói tỉnh, đệ nhất là nàng chính mình là nữ tử, đối bọn họ trong lòng ý tưởng cũng không có quá nhiều đồng cảm như bản thân mình cũng bị. Đệ nhị là nàng cũng không thú vị mở miệng nói chuyện này, bất luận là tin tức tố vẫn là nói nàng phòng phát ra tới thanh âm, nhiều ít ở nàng ý tưởng vẫn là có chút ngượng ngùng. Tống thần giản lực tam tinh trở lại rừng sương mô thời điểm, mấy người đã đem động phủ chuẩn bị cho tốt ở rửa sạch vệ sinh. Thê chủ, tống thần dùng độn thuật trở lại hàn đàm tâm tình thực tốt cùng tống điểm tâm chào hỏi sau, lại đối với mấy cái huynh đệ gật gật đầu. Hắn hơi thở mọi người đều là quen thuộc cho nên hắn đã đến trừ bỏ khổng ngôn hy, những người khác đều không có quá lớn phản ứng. Bất quá thực mau, khổng ngôn hy cũng nhận ra tống thần. Đã trở lại, vất vả. Tống điểm tâm nói là hỗ trợ trên thực tế cũng chính là ngồi ở phòng khách trên sofa bồi bọn họ mà thôi. Thậm chí mạch lưu niên còn bị sở tinh Vũ an bài ở bên người nàng, dùng hết thuẫn che chở nàng không cần bị bụi đất cấp xương đến. Nàng là tưởng động chỉ thiết bị những người khác cấp ngăn lại. Không vất vả, tống thần đi đến tống điểm tâm bên người cười đáp lại. Lão ngũ, đây là tâm tình thực hào. Đứng ở tống điểm tâm bên người mạch lưu niên nhìn về phía tống thần cười hỏi. Đại ca, đây là ngươi con dấu. Sở phong làm ta tiện thể nhắn nói, hắn sai rồi, về sau nhất định sẽ càng thêm nỗ lực tu luyện. Ta trở về thời điểm, vừa lúc gặp được nghiêm đại tướng phái đi tặng người đội ngũ chỉ hoãn hạ thời gian. Tống thần đối với mạch lưu niên cười cười, nhìn về phía sở tinh vũ sau, từ nút không gian chung lấy ra hắn con dấu, để còn cho hắn. Giản tam tinh, sở ra. Sở phong cùng tống đường tâm ly hôn sau. Cũng không có hồi sở ra chi thứ, mà là đi vương nhất tinh liền đọc tê đài. Sau lại Tống Điềm Tâm xử lý tạm nghỉ học, hắn cảm thấy ở trường học đợi đến không thú vị, cũng liền xin nghỉ trở về sở ra vấn an cha mẹ. Sở tinh vũ đối sở phong cái này ban đầu truyền ra cùng Tống Điềm Tâm có quan hệ nam nhân, vẫn là tương đối chú ý. Biết Tống Điềm Tâm đối sở phong là thật sự hoàn toàn không có ý tưởng, cho nên lúc này mới sẽ làm Tống Thần đi tìm sở phong. Hiện tại sở phong đúng là nhân sinh thung lũng nhất thời điểm kết hôn mới phát hiện chính mình ái người là ai. Còn bởi vậy mất đi sở ra tài nguyên, rồi sau đó lại phát hiện thê chủ chân thật bộ mặt. Tuy rằng quyết tuyệt lựa chọn ly hôn chính là mỗi khi động dục kỳ phát tác thời điểm cũng là hắn thống khổ nhất thời điểm. Cho dù có ức chế tề, nhưng ức chế chỉ có thể là thân thể tâm cùng đầu lại là vô pháp khống chế điên cuồng tưởng nghiệm khởi nào đó sự tình. Những cái đó điểm điểm tích tích kia trương thanh lãnh bình đạm đối hắn khinh thường nhìn lại mặt mỗi một trinh đều như vậy thanh tình. Tống thần đi tìm hắn, hắn trong lòng miễn bàn có bao nhiêu cao hứng, làm việc tới cũng thực nghiêm túc cẩn thận. Hắn lần nữa ở sở tinh vũ trước mặt hưởng thụ sự tình cũng làm chi thứ mặt khác xem hắn chê cười người thái độ lập tức có thay đổi. chương 358 quân tử luận tích bất luận tâm. Sở phong sự tình tống thần biết đến không nhiều lắm, nhưng sở tinh vũ cùng tống điềm tâm lập khế ước khi, hắn là ở. Lần này sở tinh vũ làm hắn đi giản tam tinh cũng là mịt mờ nói một chút sự tình. Đừng nói hắn hư ở tê đại biết tống điềm tâm là bị tống dai tú xé ra phà thời điểm, hắn liền thiếu chút nữa lại lần nữa cuồng hóa. Lần này đi giản tam tinh, nhìn sở phong bộ dáng, hắn trong lòng là có chút cao hứng. Trở về thời điểm, đụng phải nghiêm bảo phong người, hắn liền càng cao hứng. Đã xảy ra chuyện gì? Sở tinh vũ nghe được tống thần nói lên sở phong, không có gì cảm giác. Nhưng là nghe hắn lời nói rõ ràng cao hứng, hẳn là đụng tới nghiêm bảo phong người, đã xảy ra cái gì làm hắn cao hứng sự tình Hắc hắc ta điều khiển cơ giáp từ nhảy lên điểm ra tới, vừa vặn đụng phải nghiêm đại tướng phái ra tinh hạm. Thực không khéo hợp hai cái đụng vào nhau, sau đó bên trong người cũng không biết là ai, đã bị va chạm cấp khái tới rồi phát ra thật lớn một tiếng kêu sợ hãi. Nghiêm đại thứ người phái người đi xem xét, phát hiện ở đám kia người đều bị thương, trong đó có hai cái còn phun ra huyết. Nhưng là đây là nhưng cùng ta không quan hệ, bọn họ là chúng độc, là thứ năm tái nạp xà độc. Nghe được sở tinh vũ hỏi hắn, tống thần cười đem sự tình trải qua cấp nói một lần. Hắn chỉ là thực không vừa khéo cùng tinh hạm đụng vào, không phải cố ý. Lão ngũ, người không thành thật a người giản lực tam tinh trở về, giống như không cần trải qua giản tứ tinh đi. Ta cũng không tin ngươi không biết giản tam tinh đến pháp trị tinh trung gian nhảy lên điểm thế nào cũng phải đi giản thứ tinh nơi đó truyền một vòng. Tóc đỏ lệ vô ngân nghe xong tống thần nói cười dùng sức chụp một chút tống thần bả vai, nói. Ngày thường, tóc đen lệ vô ngân đều là lười đến khống chế thân thể, chỉ là để lại một con mắt quyền khống chế. Tiểu tam ca, không cần oan uổng ta ta là thật không biết giản tam tinh đến pháp trị tinh nhảy lên điểm. Tống thần nghe được lệ vô ngân nói, lập tức phản bác ta. Liền tính biết hắn hiện tại cũng quên mất dù sao hắn sẽ không thừa nhận hắn chính là cố ý đi tìm tống gia người phiền toái. Nguyên bản là còn muốn làm điểm gì đó, bất quá nhìn đến trong tinh hạm tống gia người thảm trạng. Lại hơn nữa còn có hai người chúng thứ năm tái nạp xả độc sau, hắn cũng liền không có ý tưởng. Cùng những người đó ở bên nhau, hắn không bằng sớm một chút trở về, đãi ở thê chủ bên người. Hắn đều rời đi thê chủ mau một tuần, hắn muốn gặp nàng. Được rồi, chúng độc liền chúng độc nghiêm bảo phong sẽ xử lý, việc này cùng chúng ta không quan hệ. Sở tinh vũ nhìn thoáng qua tống điểm tâm sau, ngăn lại hai người cười đùa. Việc này ước chừng là thê chủ làm, lệ vô ngân hiện tại biểu hiện thoạt nhìn không quá có thể là hắn. Mà vẫn luôn cẩn thận, ở cái này gia hạ thấp tồn tại Trung Ly Mặc, hẳn là sẽ không đi làm việc này. Ngũ ca chúng độc hộc máu chính là nào hai cái? Trung Ly Mặc nghe xong tạm dừng một chút hỏi. Tống dai tú mẫu thân cùng bên người nàng nhất được sủng ái cái kia kêu lưu học thâm phu quân, bất qua tống giai tú tựa hồ cũng có chút không quá thích hợp. Tống thần nghi hoặc nhìn chung ly mặc trả lời. Không đúng, không nên nhanh như vậy phát tác. Tóc đen lệ vô ngân thanh âm ở tống thần sau khi nói xong, khẳng định nói. Sở tinh vũ nhìn hai người, chẳng lẽ không phải thê chủ làm? Thật đúng là này hai người làm. Hai người các ngươi làm cái gì? Tống điềm tâm nhìn về phía lệ vô ngân cùng chung ly mặc. không phải là hai người bọn họ cũng cấp kia hai người hạ độc đi không có gì chính là cấp ba người kia đều lộng điểm độc nhưng là sẽ không nhanh như vậy chí mạng ít nhất cũng muốn lăn lộn một hai tháng mới có thể chết trung Ly mặc khẩn trương nhìn thoáng qua tống điểm tâm có chút lo lắng nàng sinh khí không sai biệt lắm bất quá ta không chỉ có hạ độc còn lộng điểm ám linh lực ở bọn họ trong cơ thể sẽ chậm rãi ăn mòn các nàng thân thể không phải rất nhiều cũng sẽ không chí mạng Dù sao chỉ cần không phải ngươi cùng lão tứ, hẳn là kiểm tra không ra Tóc đen lệ vô ngân rất là đương nhiên nói Ta cũng hạ điểm điểm, bất qua cấp tống giai tú tương đối thiếu điểm Tống điểm tâm xem trung ly mặc khẩn trương thái độ trực tiếp đem chính mình làm cũng nói Sở dĩ tống giai tú thiếu là bởi vì nàng là nguyên chủ mẫu thân, nhiều ít có một chút thân duyên Nàng không có biện pháp biết nguyên chủ nghĩ như thế nào, nhưng là ở nàng xem ra tống giai tú cũng không vô tội Nàng đối lưu học thâm, tống đường tâm thậm chí nàng mẫu thân dung túng cũng là Trần Vân chua cực khổ mọn nguồn. Ba người không hẹn mà cùng làm cùng chuyện không cho tống giai tú bọn họ trực tiếp chết là bởi vì bọn họ xảy ra chuyện ở Trần Gia. Để nhị cũng là vì không nghĩ bọn họ bị chết quá mức nhẹ nhàng. Không nghĩ tới, ba người ăn ý ngược lại làm kia hai người, sẽ thiếu chịu không ít thống khổ. Vân khá tốt ta còn lo lắng ngươi chịu ủy khuất đâu. Tiêu tử hiên nghe được Tống Điềm Tâm nói, đối nàng hành vi không phản cảm thậm chí còn thực thưởng thức. Hắn ở thủ đô tinh khi còn nghĩ nhắc nhở một chút lệ vô ngân tới. Bất qua Tống Điềm Tâm cùng thứ năm tái nạp động thủ khi quá mức đột nhiên, xong việc lại bận quá, hắn đều còn nghĩ tìm một cơ hội đi một chuyến giản tam tinh, hiện tại xem ra là không cần phải. Ân ta cũng cảm thấy như vậy thê trù càng làm cho nhân tâm sinh dụ hoặc. Mạch Lưu niên cũng không sợ những người khác nghe được cảm thấy hắn có phải hay không có chịu ngược tâm lý, liền ở tống điểm tâm bên cạnh lớn mật nói một câu. Hắn cảm thấy trước kia hắn nói chuyện quá mức hàm xúc về sau phải học tiểu tám như vậy, trắng ra một chút lớn mật một chút càng nhiều một chút. "Ân chính là quá thiện nghi bọn họ, sở tinh Vũ đáp lại, xem ra hắn đối thê chủ là hiểu biết đối này mấy cái huynh đệ vẫn là khuyết thiếu một chút. Bất quá xem ra đều là có thủ tất báo tính cách cùng hắn giống nhau, cũng cùng thê chủ tương đồng. Bọn họ đối địch nhân thái độ đều là nhất trí. Đến nỗi Tống Thần có phải hay không cố ý, lại có quan hệ gì. Ta cũng cảm thấy ta nguyên bản là nghĩ trước đâm một chút thu một chút tiểu lợi thức. Chờ tiến vào sau đi thêm sự, chỉ là ai biết bọn họ liền hộc máu, cuối cùng cũng chỉ có thể dừng tay. Tống Thần là có chút không cam lòng. Hắn đều còn không có tới kịp làm cái gì, đối phương liền trực tiếp hộc máu, còn trúng độc. Hắn ngay từ đầu tưởng những người này chọc tới thứ năm tái nạp mới dính chọc xà độc. Trong lòng còn cảm thấy thứ năm tái nạp suốt cuộc làm chuyện tốt nguyên lai không phải, làm tốt sự có khác một thân. Cho nên lần sau muốn làm cái gì, chúng ta có phải hay không nên cùng nhau nói nói. Miễn cho lại lần nữa phát sinh chuyện như vậy, kết quả ngược lại hảo địch nhân. Tuy rằng không rõ ràng lắm ba người kia làm cái gì, chọc mấy cái ca ca, nhưng này không ảnh hưởng lâm diễm cùng chung kẻ địch. Người một nhà ân, liền nên thống nhất tư tưởng Kỳ thật ta cũng có một loại biện pháp có thể thực tra tấn người còn làm người cha không ra nguyên nhân chết. Khổng ngôn hy nhìn thê chủ tống điềm tâm cùng với mặt khác bảy người, nói. Nếu thành nhà này một phần từ kia thê chủ địch nhân chính là hắn địch nhân. Mà kệ đối phương là ai, hắn là công chúng nhân vật là cứu trợ rất nhiều cuồng hóa thú nhân người. Nhưng cuồng hóa thú nhân bản thân chính là một cái cao nguy quần thể, hắn cũng gặp phải quá rất nhiều loại hình cực đoan người. có thể vẫn luôn tồn tại cũng là có chính mình thủ đoạn. Hắn nịnh hót chính là quân tử luận tích bất luận tâm. chương 359 cam tâm tình nguyện lại vui vẻ chịu đựng. Những cái đó trước mặt kệ này ba người thân phận bất đồng, lúc ấy không rất thích hợp xử lý cho nên mới dùng này đó phương pháp muốn thực sự có kia đuôi mù địch nhân, liền không cần làm hắn tồn tại. Sở tinh vũ cho tới nay chủ trương chính là sát phạt quyết đoán, bọn họ mục đích cũng không phải vì cha tấn người. Nói hồi người kia mặt nhện, trừ bỏ người phía trước nói những cái đó, còn có hay không yêu cầu chú ý. Tiêu tử hiên nhắc tới vừa mới ở trên hư không nơi sự tình, đối với đối mặt địch nhân, hắn là nhận đồng sở tinh vũ phương pháp. Chỉ là ngắn ngủi đã giao thủ, lúc ấy ta còn không có đột phá, không phải nó đối thủ, mặt sau cũng không lại đi xem qua cái kia nhảy lên điểm. Nhện mặt người lúc ấy là bị nhốt ở nhảy lên điểm bên trong, cho nên khổng ngôn hy biết đến cũng không nhiều lắm. Là ai vây, dùng cái gì phương pháp vây, hắn đều không thể hiểu hết. Ở trùng tộc có thể vây khốn một cái đột phá, sở cũng cũng chỉ có thân là bẩm sinh chúc cơ cảnh lúc đầu u ảnh linh tộc ly. Sở tinh vũ là mọi người trung hòa trùng tộc giao thù nhiều nhất người. Ngôn hy, là khi nào đột phá, vì cái gì chúng ta cảm giác không đến trên người của ngươi hơi thở. Là thông qua thanh âm sao, tống thần phía trước gặp qua ba lần khổng ngôn hy, có thể nói là mọi người gặp qua hắn nhiều nhất người. Lại còn có tốn số tiền lớn thỉnh hắn, nghe xong hắn ba lần tiếng ca chữa khỏi. Vân, ba tháng trước đột phá, ta cá nhân cũng không có cái gì chiến lực tu vi cảnh giới là hậu thiên trúc cơ cảnh lúc đầu. Bất quá ta có một gốc cây thực vật cũng là ta vũ khí kết hợp cùng nhau tác chiến nói, có thể gia tăng gấp đôi chiến lực. Lúc ấy cùng nhện mặt người giao thù thời điểm, chính là dựa vào cái này. Khổng ngôn hy từ nút không gian chung lấy ra một cây như là cành liễu giống nhau cành đặt ở mọi người trước mặt. cành liễu. Như thế làm tống điểm tâm có chút ngoài ý muốn. Bất quá cẩn thận tưởng tượng cũng cảm thấy hợp lý, người cùng thú đều có thể thu luyện kia thực vật tự nhiên cũng là có thể. Chỉ là ấn lẽ thường tới nói kia cũng nên là có căn thực vật mới đúng. Vâng, nó giống như thực thích nghe ta ca hát nói lên này cảnh liễu lai lịch còn chính là này rừng sương mù. Ta tới nơi này khai quá hai lần buổi biểu diễn, đây là một cái cuồng hóa thú nhân muốn mời ta đơn độc cho hắn một lần chữa khỏi cơ hội. Nhưng là lại thật sự không có đáng giá đồ vật liền tặng ta này căn cảnh liễu, nói là chỉ cần ta lấy cảnh liễu đi tìm hắn, hắn liền nguyện ý vì ta ra tay một lần. Ta mấy năm nay sở hữu tinh tệ cùng tài nguyên đều dùng để tổ chức buổi biểu diễn, bởi vì quá nghèo, có đôi khi có chút cuồng hóa thú nhân yêu cầu ta cũng hiểu ý tư thu một chút. Có chút thật sự không có tinh tệ, chỉ cần là cầu đến ta trước mặt ta cũng đều sẽ không ràng buộc vì bọn họ sướng một đầu. Khổng ngôn hiếm có chút ngượng ngùng nhìn thoáng qua tống thần cùng chung ly mặc Hắn là bán thú nhân, thú thể là cá heo biển, bất qua hắn chỉ là thanh âm tiến hóa, thân thể không có tiến hóa. Ca hát là bởi vì hắn sẽ tiếng ca dễ nghe, cũng có thể cho người ta mang đi yên lặng, hắn cũng thích. Nhưng là hắn buổi biểu diễn vé vào cửa là thực Phật hệ, tất cả mọi người có thể tới, chỉ cần hội trường còn có vị trí. Còn có chính là yêu cầu tuân thủ hắn quy tắc không được nháo sự. Sẽ ở đây mà nhập khẩu phóng thượng hắn ơ cao, muốn quyên chút phí dụng, nguyện ý cấp liền cấp, cấp nhiều cấp thiếu đều tùy ý. Cho nên hắn buổi biểu diễn khai một hồi lại một hồi, lại không có tiền. Rất nhiều kẻ có tiền thỉnh hắn một lần, trả giá cũng không ít nhưng đều điền vào buổi biểu diễn lỗ thùng. Sự thật là hắn phi thường nghèo, thực nghèo rất nghèo. Ta nhớ rõ ta thỉnh ngươi một lần, ngươi yêu cầu thu phí 10 vạn, lão lục ngươi đâu. Tống thần từ gia hoàng phủ gia tộc sau, hắn đại bộ phận thu vào lại đều sẽ trực tiếp nhớ nhập hoàng phủ thục lan tài khoản cho nên trở nên có chút thủ tài. Hắn cũng là biết khổng ngôn hy quy củ, hắn ngay lúc đó tình huống hơn nữ hoàng phù thục lan đám người hành vi tâm thái cũng không phải thực ổn định. Cho nên cũng không thích hợp đi buổi biểu diễn, hắn tính cách cũng thực không thích như vậy náo nhiệt cuối cùng là tiêu tiền đơn độc thỉnh khổng ngôn hy. Ta cũng là 10 vạn, Trung Ly mặc rất là ăn ý phối hợp tống thần, nói. Ngũ ca, lục ca tiểu tám sai rồi, nghe được hai người lời nói, khổng ngôn hy chặn lại nói khiểm. Hiện tại hắn nhưng không tinh tệ còn cấp hai người, những cái đó tinh tệ hắn đã sớm hoa rớt. Giống nhau nói đến cần phải có sinh mệnh lực mới có thể thu luyện ngươi này căn cảnh liễu là sống. Tiêu tử hiên nghiên cứu một hồi khổng ngôn hy cảnh liễu sau, hỏi. ân nhị ca, nó xác thật là sống. Bất quá là hút ta huyết cùng ta trói định mười năm chủ tớ khế ước hiện tại hẳn là xem như ta cộng sinh thực vật. Nghe được tiêu tử hiên hỏi, khổng ngôn hy nhân cơ hội cũng không lại cùng tống thần cập trung ly mặc trêu ghẹo Cho nên ngươi cùng ta giống nhau, cũng là tương đương một cái thân thể, hai cái linh hồn. Không đúng, nó còn có thân thể. Tóc đỏ lệ vô ngân tò mò cầm cành, quơ quơ, nói. Tiểu tam ca, đừng hoảng, đừng hoảng. Tiểu gia hỏa này tính tình không tốt lắm. Nhìn lệ vô ngân động tác khổng ngôn hy rất là khẩn trương nói. Nga cho ngươi, nguyên bản còn tưởng tiếp tục chơi lệ vô ngân, xem hắn như vậy khẩn trương, đem cành đưa trả cho hắn. Khổng ngôn hy có lẽ là tu vi nguyên nhân, cũng có lẽ là chức nghiệp nguyên nhân. Cảm xúc luôn là theo nói chuyện dao động, thoạt nhìn người này thực hảo lý giải, rất có mê hoặc tính. Giống như là bất luận là ai, vừa thấy đến hắn, vừa nghe đến hắn nói chuyện, là có thể trực tiếp nhìn thấu hắn cả người tâm tư giống nhau. Cái gì đều biểu hiện ở trên mặt cùng thanh âm, nhưng thực tế thượng đâu. Phía trước ở trên hư không nơi, là chuyện như thế nào? Tu vi sự tình nói xong, sở tinh vũ hỏi khổng ngôn hy. Hắn vẫn là lần thứ hai như vậy không hề dự triệu liền lọt vào người khác hố. Lần đầu tiên là rớt vào tống điểm tâm hố, hắn chủ động thành nàng phu quân, chủ động cùng nàng lập khế ước. Cái này hố, hắn rơi vào đi sau, liền không nghĩ lại đi ra ngoài cam tâm tình nguyện lại vui vẻ chịu đựng. Cái kia ta là bán thú nhân, thú tộc là cá heo biển, chỉ là ta chỉ có tiến hóa thanh âm. Rồi sau đó ta lại đi chuyên môn học tập Mỹ thanh âm nhạc hệ có một môn khóa, giảng chính là dùng tiếng ca chữa khỏi tâm linh. Ta học sau, lại đi học một khác môn khóa, là y học viện tâm lý học. Chủ yếu nhằm vào chính là cuồng hóa thú nhân tinh thần tâm lý chân an. Cuối cùng ta còn tìm xà tộc, hồ tộc, linh miêu tộc, hải yêu tộc, minh loan tộc, chờ thú nhân học một chút mị hoặc ảo thuật. Kết hợp chính mình thanh âm, lại là một ít điều chỉnh. Khổng ngôn hi tay trái ngón tay không ngừng xoa nắn tay phải ngón trỏ, giải thích chính mình thanh âm đặc tính. Ở trên hư không nơi khi, hắn nguyên bản tưởng chính là nếu sở tinh vũ đám người không đồng ý dẫn hắn trở về. Hắn liền dùng thanh âm dẫn đường bọn họ tiếp thu hắn, sau đó dẫn hắn trở về. Hắn là thật sự không có ác ý, chỉ là tưởng cùng thê chủ ở bên nhau. Hắn cũng không chuẩn bị về sau đem cái này kỹ năng dùng ở mặt khác huynh đệ trên người, hắn biết tống điềm tâm sẽ không cho phép. Hắn sẽ không đi làm làm nàng không cao hứng sự tình. Chỉ là làm hắn không nghĩ tới chính là cái thứ nhất phản ứng lại đây, lại vạch trần người của hắn sẽ là tống điểm tâm. chương 360 tiểu chi, nghe xong khổng ngôn hy nói, ngay cả sở tinh vũ đều cảm thấy người này có chút thiên tài. Một cái bán thú nhân, không có thú nhân công kích thiên phú cũng không có thú nhân phòng ngự thể chất. Không có dưỡng trượng cứu cứu khổng tinh trường, gần dựa vào một thanh âm tiến hóa, liền chính mình đạt tới hậu thiên trúc cơ cảnh. Hắn học những cái đó có thể nói là vật tẫn kỳ dụng đối chính mình thanh âm làm toàn phương diện bồi dưỡng. Hơn nữa mấy năm nay vì cường hóa thú nhân làm công ích cũng được thiện ý hồi báo đây là hắn cơ duyên. Đương nhiên khổng xuyên lâu khẳng định cũng cho hắn nhất định tài nguyên trợ giúp bằng không hắn cũng không có khả năng có kia phân năng lực đi làm hắn muốn làm sự tình. Ngôn hi cảm ơn. Tống thần cho có chút khẩn trương không biết làm sao khổng ngôn hi một cái ôm. Hắn cảm ơn hắn, cảm tạ hắn như vậy nỗ lực thành tựu chính mình. Cảm tạ hắn vì cuồng hóa thú nhân làm hết thảy cũng cảm tạ hắn lúc trước vì hắn ba lần chữa khỏi. Tuy rằng hắn trả giá 30 vạn tinh tệ, nhưng không có một cái như vậy nỗ lực khổng ngôn hy, hắn có tinh tệ lại có thể như thế nào? Hắn không thể chính mình chữa khỏi chính mình, đang cúi đầu chơi chính mình ngón tay khổng ngôn hy cứ như vậy bị tống thần tình lình xảy ra ôm lấy. Cảm thụ được tống thần truyền lại tâm ý. Khổng ngôn hy vui vẻ cười. Cười đến như ngày xuân ấm dương, cười không có chút nào mỏi mệt cùng tang thương, có chỉ có tràn đầy vui mừng cùng thỏa mãn. Hai mắt bởi vì vui sướng mà hơi hơi nheo lại, giống như bầu trời đêm lập lòe đầy sao lộng lẫy. Không có vừa mới câu nệ cũng không có bất an, khóe miệng dơ lên đồ cung gãi đúng chỗ ngứa. Vừa không khoa trương cũng không rụt rè, không có làm ra vẻ cùng dối trá. Tống điềm tâm nhìn mấy cái phu quân, mỗi người đều cho khổng ngôn hy một cái ôm. Đối hắn tỏ vẻ hoan nghênh cùng tán thành trong lòng đồng dạng thực thỏa mãn. Lúc trước sở dĩ sẽ lựa chọn không ràng buộc cấp khổng ngôn hy khúc lớn nhất nguyên nhân cũng là vì hắn người này cập hắn làm sự tình Hắn làm nàng sẽ không đi làm nhưng tỏ vẻ tán thành sự tình Làm toàn dân ca sĩ đại minh tinh khổng ngôn hy là hoàn toàn xứng đáng cũng tuyệt đối là xứng chức. Hắn là một cái đặc biệt có sức cuốn hút người cho nên tính cả nàng cái này tâm tính đặc biệt lãnh khốc lý trí người cũng không khỏi bị hắn sở cảm động. Mà nàng mặt khác phu quân cũng giống nhau, đều là thực hảo phi thường người tốt. Cho dù là cũng chính cũng tà lệ vô ngân, đến nay cũng không chủ động đi đã làm thương tổn người khác sự tình. Liền ở cuối cùng một cái tống điểm tâm cũng cho khổng ngôn hy một cái ôm sau, dị biến nổi lên. Tiểu tám, người cảnh liễu nó chính mình chạy, vẫn luôn tò mò cảnh liễu là như thế nào tồn tại lâm diễm la lớn. Mọi người nghe được hắn thanh âm cũng nhìn về phi hắn. Chỉ thấy nguyên bản cầm cảnh liễu nghiên cứu lâm diễm, trong tay nơi nào còn có cảnh liễu tồn tại. Mà bọn họ động phủ nhập khẩu địa phương, cảnh liễu đã hoàn toàn đi vào hàn đàm trong nước, đang ở không ngừng di động. Nó đây là muốn đi lên sao? Mặt trên có cái gì? Khổng ngôn hi nhìn ra cảnh liễu ý đồ. Mặt trên cái gì cũng không có, muốn nói này hàn đàm có cái gì, trừ bỏ cái này động phủ chính là lúc trước ta trích hàn linh thảo cùng xương tâm lan. Lệ vô ngân nhìn ở trong nước di động cảnh liễu, nhớ tới hắn lúc trước tới hàn đàm mục đích. Người chỉ hái được hoa cùng thảo, nhưng có liền căn cùng nhau thu. Tiêu tử hiên nhìn về phía lệ vô ngân hỏi. Lệ vô ngân lắc lắc đầu. Không có, hắn truyền thừa trong trí nhớ chỉ có xương tâm lan cùng hàn linh thảo tác dụng cập vị trí. Hơn nữa hắn chân chính yêu cầu chính là hàn linh thảo, sở dĩ lúc ấy cướp đoạt xương tâm lan, là bởi vì hai người là cộng sinh thực vật. Hơn nữa tống điểm tâm thích dược liệu. Chúng ta theo sau nhìn xem, tiêu tử hiên nghĩ đến tống điềm tâm cho hắn dám bảo Ngọc Giản nhắc tới quá, xương tâm lan bộ dễ đối thực vật có thật lớn dụ hoặc. Xương tâm lan lệ vô ngân đã cho tống điềm tâm, Ngọc Giản nhắc tới xương tâm lan có thể luyện chế chống đỡ tâm ma pháp bảo cũng có thể luyện chế đan dược, 500 năm mới nở hoa một lần kỳ chân tự nhiên là có rất nhiều công hiệu. Ngọc Giản liền nhắc tới quá, nó có thể cùng mặt khác thực vật thành lập cộng sinh quan hệ, xúc tiến cộng sinh thực vật sinh trưởng cùng phát dục. Không chỉ có như thế còn có thể dựng dục linh loại, bất quá điểm này yêu cầu ở đặc thù hoàn cảnh chung. Mà xương tâm lan bộ rễ có che giấu hơi thờ tác dụng, loại này đặc thù năng lực có thể cho xương tâm lan tránh né cường đại địch nhân hoặc dị thú tra xét. Nhưng bởi vì lúc ấy lệ vô ngân không có hái bộ dễ, bọn họ cũng liền không nhắc lại. Chỉ cho rằng có lẽ đã tìm không thấy, mà bọn họ liền tại đây hàn đàm, chỉ cần nó lại lần nữa có động tĩnh là có thể phát hiện cũng không vội. Có lẽ này cảnh liễu chính là cảm ứng được sương tâm lan bộ dễ cho nên mới tìm qua đi. Cũng không biết nó lại là như thế nào cảm ứng được rốt cuộc ngọc giản chính là có đề qua sương tâm lan bộ dễ ẩn nấp đặc tính. Trừ bỏ trung ly mặc giữ lại, những người khác đuổi theo cảnh liễu sau khi rời khỏi đây, ở Hàn Đàm nhất sườn phát hiện một cái lỗ nhỏ, Hàn Đàm thủy thượng hồ chính là từ nơi đó ùa vào tới. Cũng may cảnh liễu cũng không có đi ra ngoài cái kia cử động, liền ngừng lại, như là đang chờ đợi cái gì. Khổng ngôn hy thấy thế bơi qua đi, dùng tay nhẹ điểm một chút cảnh, ở trong lòng hỏi tiểu chi, ngươi muốn làm cái gì? Khổng ngôn hy cùng cảnh liễu có mười năm chủ tớ khế ước, hai người có thể thông qua tâm linh câu thông. Chi chi chi khổng ngôn hy trong đầu cảm ứng được tiểu cảnh liễu ý tưởng. Ý của ngươi là, nơi này có cái gì? Ngươi muốn, chi chi chi chi hài đồng thanh âm có chút vội vàng kêu. Khổng ngôn hy nhìn nhìn bốn phía cũng không có phát hiện cái gì, trừ bỏ hàn đàm thủy, cũng cũng chỉ có cách đó không xa cái kia lỗ nhỏ khẩu có chút đặc biệt. Nhưng là thực rõ ràng, cái kia cửa động không phải cảnh liễu mục đích. Xem khổng ngôn hy vẫn luôn không hiểu nọ ý tức cảnh liễu dùng cảnh cuốn hắn ngón tay chiều trong nước chỗ nào đó không ngừng đỉnh động chi đầu. chi tiết bất luận nó như thế nào dùng sức trong nước đều không có bất luận cái gì biến hóa. Những người khác cũng thấy được hắn động tác càng là xem đã hiểu hắn ý đồ. Nhưng là hàn đàm trong nước cũng không có biến hóa tiêu tử hiên cũng đi theo dô qua đi, dùng tay không ngừng kích thích thủy. Rồi sau đó, đối với những người khác lắc lắc đầu trên tay cũng không phát hiện cái gì không thích hợp địa phương. Tống điểm tâm nhìn thấy tình huống này, suy đoán có lẽ cảnh liễu vội vàng đỉnh động vị trí chính là ẩn nấp xương tâm lan bộ dễ. Nhưng bọn hắn dùng mắt thường nhìn không tới cảm giác cũng không có tiêu tử hiên thậm chí dùng tay đi chạm vào cũng không có. Nghĩ nghĩ ở trong đầu câu thông hệ thống thương thành không ngừng tìm kiếm. Cuối cùng rốt cuộc ở cơ sở hệ liệt tìm được rồi một cái đồ vật bắt giữ thằng. Nhưng bắt giữ bất cứ thứ gì, không chỉ là người thú nhân, bán thú nhân còn có dã thú, ma thú, linh thú cập thực vật cùng linh thực. Chỉ là muốn bắt giữ chính là cái gì, muốn lựa chọn tương ứng công năng cấp bậc mỗi loại thằng giá cả đều bất đồng. Tống điểm tâm nhìn nhìn bắt giữ linh thực bắt giữ thằng, pháp khí bắt giữ thằng, định giá một vạn tích phân, có thể sử dụng số lần mười lần. Linh khí bắt giữ thằng, năm vạn tích phân, có thể sử dụng số lần sáu mươi thứ. Huyền khí bắt giữ thằng, mười vạn tích phân, sử dụng số lần trung thân. Linh thực là khả ngộ bất khả cầu, đặc biệt ở đá vụn đại lục quá ít quá ít nhưng là nàng nghĩ đến mã lực thát nói thanh mộc đại lục. Còn có về sau nàng muốn đi những cái đó cao cấp đại lục lại sợ mua bắt giữ thằng cấp bậc quá thấp vạn nhất vây không được xương tâm lan bộ dễ. Cuối cùng tống điểm tâm nhịn đau hoa 10 vạn tích phân, mua huyền khí bắt giữ thằng. mươi 361 bắt giữ linh thực xương tâm lan. Tuy rằng cái này huyền khí bắt giữ khí yêu cầu 10 vạn tích phân, nhưng là so sánh với mặt khác vũ khí mà nói, đã tiện nghi rất nhiều rất nhiều. Cũng chính là một viên thiên cấp thượng phẩm thầy tùy đan giá cả. chỉ là nàng hiện tại tích phân tiêu hao quá lớn, lại không có khắc nơi phát ra cho nên cũng có một loại muốn thủ tài cảm giác. Phải biết lập tức tiêu đông đám người đã đến, cũng đại biểu cho tu luyện tài nguyên tiêu hao. Đây là cái gì? Tiêu Tử Hiên nhìn Tống Điểm Tâm cầm một cái dây thường giống nhau đồ vật bơi lại đây, hỏi. Linh thực bắt giữ thằng. Tống Điểm Tâm một bên dụng tâm hồn trả lời Tiêu Tử Hiên, một bên luyện hóa huyền khí bắt giữ thằng. Tuy nói cái này là huyền khí bắt giữ thằng, nhưng là ở hệ thống cơ sở hệ liệt mà không phải luyện khí hệ liệt tống điểm tâm luyện hóa lên cũng không khó. Chờ đến nàng hoàn toàn luyện hóa khi, vừa lúc cũng tới rồi cành liễu đỉnh động hàn đàm thủy vị trí. Tống điểm tâm vận truyền linh lực điều khiển bắt giữ thằng. Chỉ thấy bắt giữ thằng nháy mắt bay ra tay nàng trường ở cành liễu chung quanh dạo qua một vòng. Mọi người đồng từ phóng đại, khiếp sợ nhìn đến nguyên bản cái gì cũng không có hàn đảm xuất hiện một gốc cây lay động không ngừng thực vật bộ rễ. Bất quá ngón tay cây thô dễ cây, lại có đếm không hết bộ rễ, dài nhất bộ rễ phiêu ở trong nước nhìn ra có 4-5 mét trường. Bắt giữ thằng này sẽ trực tiếp tròng lên nó dễ chính dễ cây thưởng còn đem vừa mới kéo túm khổng ngôn hy ngón tay cảnh liễu cũng bó ở cùng nhau. Chi chi chi chi cảnh liễu hài đồng thanh âm, không ngừng ở khổng ngôn hy trong đầu điên cuồng kêu to. Khổng ngôn hy còn không có cùng Tống Điềm Tâm lập khế ước này sẽ lại ở trong nước, hai người không có biện pháp trực tiếp câu thông. Nhưng hắn biết Tống Điềm Tâm khẳng định sẽ không hại hắn, chỉ có thể không ngừng trấn an cảnh liễu. Tiểu chi đừng nóng vội, thê chủ chỉ là tưởng giúp ngươi bó trụ này bộ dễ, không phải muốn bắt ngươi Tống Điềm Tâm kéo bắt giữ thẳng, hướng hàn đàm phía trên bơi đi. Mọi người bơi tới hàn đàm phía trên khi, Trung Ly mặc đã chờ ở nơi đó có một đoạn thời gian. Thê chủ. Nhìn tống điểm tâm xuất hiện ở trong tầm nhìn, trung ly mặc bước nhanh đi đến bên cạnh, duỗi tay đi tiếp nàng. Tống điểm tâm bắt tay đặt ở trung ly mặc trên tay, nương hắn tay sức lực dùng sức hướng lên trên nhắc tới. Một cái khác trong tay túm chặt bắt giữ thằng theo nàng động tác xương tâm lan bộ dễ tính cả cảnh liễu xuất hiện ở hàn đàm phía trên. thê chủ, đây là cái gì? Sở tinh vũ ở một bên giúp đỡ tống điểm tâm cùng nhau đem đồ vật kéo khởi hướng trên bờ đẩy này hẳn là chính là xương tâm lan bộ rễ, nó có che giấu tự thân năng lực. Tống Điềm Tâm trên tay không có bộ rễ, bị Trung Ly mặc một tay dùng sức kéo, một tay kia ôm lấy, đặt ở trên bờ. Những người khác cũng đi theo chính mình lên bờ, chờ đến tất cả mọi người lên bờ, Tiêu Tử Hiên tiếp nhận Tống Điềm Tâm nói cấp những người khác phổ cập xương tâm lan rễ cây tác dụng. Tiểu Tám xem ra ngươi này cảnh liễu cũng là cái bảo vật ẩn nấp xương tâm lan bộ rễ nó đều có thể cảm ứng được. Lệ Vô Ngân nhìn khổng ngôn hi. Hâm mộ nói, hắn lúc trước là thật sự quá cấp, cũng không biết này bộ dễ hữu dụng, chỉ biết hoa cùng thảo tác dụng. Hơn nữa lúc ấy bị trọng thương, thứ năm tái nạp lại tới nữa, hắn chỉ có thể vội vàng trốn vào huyệt động. Này bộ dễ tự hồ còn có thể luyện khí, lâm diễm cũng rất là hâm mộ. Phía trước hắn không nhớ tới, nhìn đến đồ vật sau, lại nghe được tiêu tử hiên giới thiệu. Hắn nghĩ đến hắn luyện khí ngọc giàn cũng có đề qua xương tâm lan bộ dễ tác dụng. Bởi vì sinh trưởng ở cực nhiệt độ thấp độ hàn đàm, xương tâm lan hàn tính tính chất đặc biệt có thể dung nhập pháp bảo luyện chế giữa. Có thể vì pháp bảo giao cho băng xương thuộc tính tăng cường pháp bảo công kích cùng phòng ngự năng lực. Đặc biệt là đối băng linh căn tiêu từ hiên mà nói, như vậy pháp bảo thuộc tính có thể đại đại tăng lên. Còn có thể luyện chế trận kỳ. Tống thần cũng nói một câu. Xương tâm lan bộ dễ luyện chế thành trận kỳ, đạt ở riêng trận pháp chung, có thể tăng cường trận pháp hàn tính uy lực Hoặc là làm trận pháp trung tâm tài liệu có thể thao tác băng tuyết chi lực. Nhiều như vậy công hiệu sao? Kia thê chủ hoa tiểu chi thật đúng là công không thể không? Khổng ngôn hy thu được vài vị ca ca hâm mộ ánh mắt có chút thẹn thùng cười cười. Tuy rằng đồ vật là tiểu chi phát hiện nhưng là là tống điểm tâm tìm ra cũng bó trụ. Xem hắn thẹn thùng tư cười, mọi người nghĩ tới hắn ở trên hư không nơi khi hắn kia mang theo ai oán u buồn hơi thở. Mạch lưu niên lần đầu tiên có loại xúc động, hắn cũng xác thật làm như vậy. Đi đến khổng ngôn hy bên người, đôi tay ở trên mặt hắn dùng sức nhéo một chút. Thu hồi ngươi này tùy ý phóng thích thể chất, không có ác ý, mạch lưu niên cũng chính là tượng trưng tính nhéo hai hạ sau, liền buông ra. Bốn tứ ca, buông tay, ta ta không phải cố ý, chính là thói quen. Hà hà đối với hai người chi gian hỗ động, tống điểm tâm không có ngăn cản. Lâm diễm cùng lệ vô ngân không chút khách khí cười to. Thật sự là vừa mới khổng ngôn hy biểu tình cùng ngữ khí qua thiếu tấu. Tuy rằng chỉ hoãn một ngày tu luyện bất quá hôm nay thu hoạch vẫn là thực không tồi. Khổng ngôn hy đã đến cũng tại đây cười vui chung cùng những người khác dung nhập tới rồi cùng nhau. Thời gian lặng yên rồi biến mất. Tiêu đồng Âu dương tĩnh vũ tô nhiên với minh kim thủy hoa thân tiểu lễ bị an bài ở hàn đàm mặt trên. Động phủ là sở tinh vụ cấp an bài hảo bất quá hoạt động phạm vi không phải đặc biệt đài. Mấy người tới lúc sau, lại ở bên ngoài cấp chậm rãi mở rộng động phủ tăng lớn không ít phạm vi. Bất quá bởi vì tống thần thời gian hữu hạn, trận pháp cũng không có một lần nữa bố trí. Bởi vì ngàn năm Hàn băng ghế bị tiêu tử hiên cấp thu lên, hiện tại hồ nước cũng không có trước kia băng Hàn chi ý. Vì an toàn khởi kiến, sở tinh vũ song bào thai cùng Trần Phong, Trần Hồng ba người bị an bài ở Hàn đàm phía dưới. Nhưng cũng không ở tống điểm tâm đám người hiện tại đãi động phủ, mà ở cái kia động phủ mặt trên lại đào một cái thông đạo. Theo thông đạo vị trí, lại lần nữa xây dựng năm cái động phủ, một cái là song bào thai phòng y tế. Hai cái là trần phong trần hồng phòng, còn có hai cái là bọn họ học tập thư phòng. Bởi vì lo lắng ba cái hài từ không tiếp thu được quá lớn linh khí, nơi này cũng bố trí một cái loại nhỏ tụ linh trận, linh khí không có phía dưới động phủ nồng đậm. Trần Phong cùng Trần Hồng ngày thường nếu muốn đi hàn đàm phía trên tìm tiêu đông bọn họ có thể từ hàn đàm du đi lên. Cũng có thể dùng sở tinh vụ cấp thổ độn phù trực tiếp độn thổ đi lên. Đương nhiên hai đứa nhỏ đều thực hiểu chuyện ngày thường cũng đều sẽ đãi ở trong phòng tu luyện. Nhưng Trần Hồng tính tình tương đối khiêu thoát ngồi không được thời điểm cũng sẽ lôi kéo Trần Phong đi hàn đàm mặt trên. Sau đó làm tiêu đông đám người dẫn bọn hắn đi rừng sương mù chơi đùa. Chỉ là vì an toàn khởi kiến tiêu đông đám người liền tính đáp ứng dẫn bọn hắn đi ra ngoài cũng sẽ không đi rất xa địa phương. Rừng sương mù cũng không phải như vậy an toàn. Khổng ngôn hy còn không có từng vào di tích nơi, trên người cũng không có nhiệm vụ. Cho nên tu luyện thời gian tương đối tương đối tự do một chút ngẫu nhiên sẽ đi nhìn xem xong bào thai, ngẫu nhiên cũng sẽ mang theo Trần Phong Trần Hồng đi ra ngoài. Sương tâm lan bộ dễ tống điểm tâm đám người cũng không có toàn bộ thu đi, để lại một phần ba ở hàn đàm tùy nó chính mình sinh trưởng Một phần ba cho cảnh liễu hấp thu, một phần ba cùng với dễ chính hành bị tống điểm tâm lại phân thành hai phân. Một phần thu ở hệ thống ô vuông không gian, một phần đổi một trăm phân hệ thống thương thành tích phân. Đây là tống điểm tâm này một năm tới, lớn nhất một bút tích phân thu vào. mươi 362 gặp nạn. Một ngày này, khổng ngôn hy ở Trần Hồng năn nỉ hạ, rừng tu luyện cùng tiêu đông, đột nhiên mang theo hai người ra tống ra vòng lên tổ địa. Trần Hồng ra tổ địa giống như là thả bay tự mình, hơn nữa hấp thu xương tâm lan sau, phi thường thông linh cảnh liễu. Mới vừa tiến vào rừng sương mù, Trần Hồng liền hưng phấn đến quơ chân múa tay, trong miệng còn không rừng mà nhắc mãi, ta Trần Hồng đại hiệp hôm nay muốn tại đây rừng rậm thi thố tài năng. Đệ đệ chúng ta hiện giờ tu vi không cao, cô cô nói qua rừng sương mù rất nguy hiểm, người vẫn là tiểu tâm một chút. Trần Phong tắc vẻ mặt bất đắc dĩ mà nhìn đệ đệ, nhắc nhở hắn phải cẩn thận. Hồng Nhi tiểu chi, nghe Phong Nhi, thê chủ nói qua, nơi này không thể thiếu cảnh giác. Khổng Ngôn Hy đi theo hai người phía sau, cùng Trần Phong đứng chung một chỗ cũng là khuyên bảo Trần Hồng. Mỗi lần ra tới, nhảy đến nhất hoan chính là tiểu tử này. Sau lại cảnh liễu hấp thu xong sương tâm lan bộ dễ sau. Cũng liền lại nhiều một cái làm hắn đau đầu. Cũng may cảnh liễu hắn nhiều ít còn có thể khống chế một chút. Nhưng này Trần Hồng, hắn là khống chế không được một chút. Có thể khống chế Trần Hồng người nhưng thật ra cũng có còn không ít bất qua hiện tại đều ở hàn đàm hạ nỗ lực tu luyện. Tiểu đông cùng tôn nhiên hai người đi theo mấy người mặt sau, phòng bị bốn phía. Đã biết tám dưỡng, tiểu chi đi chúng ta qua bên kia nhìn xem. Trần Hồng một bên hồi phục khổng ngôn hy, một bên dùng ngón tay điểm điểm dựng ở hắn bên người một cây cành liễu. Hiện tại cành liễu đã không còn là nguyên lai cành khô bộ dáng, trở nên xanh um tê tốt. Cành dựng phía dưới có 6-7 căn bộ rễ như là nó chân giống nhau. Trừ bỏ hai điều bộ dễ đặc biệt lớn lên, sẽ nhẹ điểm trên mặt đất cái khác bộ dễ cũng không trên mặt đất hành tẩu, mà là đứng thẳng ở không chung. Mọi người ở trong rừng rậm thật cẩn thận mà đi trước đột nhiên, một trận cuồng phong gào thét mà qua, nhánh cây sàn sạt xung động. Trần Hồng sợ tới mức hướng ca ca trần phong phía sau trốn, lại còn cãi bướng, này phong tính cái gì ta mới không sợ. Không sợ, không sợ, không sợ ngươi ngươi lại trốn, ngươi ra tới. cành liễu đong đưa cành. hiện tại tuy rằng có thể phát ra âm thanh, nhưng là còn không phải phi thường nhanh nhẹn. Trần Hồng bị cảnh liễu chê cười đến có điểm hơi xấu hổ, nhìn nhìn bốn phía, gió thổi qua sau cũng không có cái gì kỳ quái địa phương. Từ Trần Phong trên người đi ra, mạnh miệng nói ta ta đây là sợ các ngươi sợ hãi, nhắc nhở các ngươi đâu. Nói xong, lại bắt đầu nhảy nhót đi trước trong miệng không ngừng nhắc mãi, nơi này nhìn liền kích thích ta khẳng định có thể phát hiện bảo bối. Đây là Trần Hồng đi vào tống gia tổ địa sau, lần thứ ba ra tới. Trước hai lần ra tới bất quá hơn một giờ, liền đi trở về cũng không có phát sinh cái gì nguy hiểm. Bảo bối, bảo bối, của ta. Cảnh liễu vừa nghe Trần Hồng nói bảo bối, cũng không hề dỗi hắn, không ngừng ồn ào. Hành hành hành, người, chúng ta đây có phải hay không đến trước tìm được bọn họ? Trần Hồng vừa tới hàn đàm ngày đó, chính là nghe cô cô nói, cảnh liễu tìm được rồi một cái người khác đều tìm không thấy linh thực bảo bối. Hắn còn nghe bảy dưỡng đô đô nang gào nói cái kia linh thực giá trị thật nhiều thích phân, có thể đổi thật nhiều bảo bối. Tuy rằng hắn rất thường tìm được càng tốt bảo bối, rất thường so cành liễu còn lợi hại. Nhưng hắn rõ ràng tại đây rừng sương mù, cành liễu đồng dạng làm thực vật nó cảm giác năng lực càng cường. Dù sao cành liễu nói là của nó trên thực tế nhưng không nhất định là của nó càng có có thể là tám dưỡng. Là tám dưỡng liền sẽ là cô cô. Trần Hồng đi theo cành liễu đi đến một chỗ ngã rẽ cành liễu không ngừng đong đưa cành. Phát ra thanh thúy thanh âm, hồng hồng ca ca, hướng tả đi có một loại quý hiếm thảo dược nhưng là có nguy hiểm, hơi sợ. Cành liễu một bên nói, còn một bên dựng thẳng lên một cây cành, nhẹ nhàng gõ một chút chính mình chi côn. Như là phi thường sợ hãi giống nhau, vỗ nó kia không tồn tại trái tim. Tiểu chi kia hướng hữu đâu, khổng ngôn hy nghe được hai người đối thoại, nhẹ giọng hỏi cành liễu. Hướng hữu thực an toàn, bất quá không có bảo bối. Cảnh liễu dùng bộ dễ gãi gãi chi đỉnh, suy nghĩ trong chốc lát sau trả lời. Bát ra, hôm nay liền chúng ta ba người dẫn bọn hắn ba cái ra tới, nếu không đi bên phải đi một chút tính. Tiêu đông nghe được cảnh liễu nói, đối với khổng ngôn hy nói. Hôm nay liền khổng ngôn hy tự nhiên còn có hắn ba người đi theo ba cái hài từ ra tới, vạn nhất có việc hắn sợ không an toàn. Hướng tả hướng tả ta muốn bảo bối. Cảnh liễu nghe được thiêu đông không hướng tả đi, mà là lựa chọn hướng hữu có chút nóng này. Đương nhiên là hướng tả đi lạp đông thúc người nhát gan mới hướng hữu. Trần Hồng nghĩ đến bảo bối cũng ồn ào muốn hướng tả. Trần Phong cao mày nói, Hồng đệ vẫn là cẩn thận tốt hơn, hôm nay đi trước bên phải chơi một hồi, lần sau lại đi bên trái. Muốn bảo bối, muốn bảo bối chủ nhân ta muốn bảo bối. Cảnh liễu nghe được Trần Phong cũng không tán thành, cành đông đưa đến càng thêm lợi hại. Tiểu chi, ngươi không phải nói hướng tả rất nguy hiểm. Chúng ta hôm nay nhân thủ không đủ, nếu không chờ lần sau lại đi. Khổng Ngôn Hy cũng tán thành tiêu đông nói. Trần Hồng cùng tiểu chi cuối cùng bị ba người khuyên phục, mọi người đang định hướng bên phải đi. Tô nhiên đột nhiên nhìn về phía bên trái con đường, nói cẩn thận này Phong không đúng. Tô nhiên Linh Căn là Thủy Linh Căn, bất quá hắn còn có hai loại tạp Linh Căn là Phong Linh Căn cùng Mộc Linh Căn. Mà hắn thủy Linh Căn cùng Phong Linh Căn hai loại linh lực kém không lớn. Vừa mới Phong đột nhiên mà quá, hắn liền vẫn luôn nhìn chăm chú vào gió thổi tới phương hướng, không có nghe được mấy người đối thoại. Thẳng đến vừa mới, hắn cảm giác được Phong có một cổ mùi tanh, lúc này mới nhắc nhở mọi người cẩn thận. Lời còn chưa dứt một con thật lớn song đầu mãng xà từ bụi cỏ trung vụt ra, dương bồn máu mồm to nhào hướng mọi người. Trần Phong nhanh chóng lôi kéo đệ đệ lui về phía sau. Khổng ngôn hy cùng tiêu đông tác động thân mà ra thi triển ra pháp thuật cùng mãng xà triển khai vật lộn. Tô nhiên ở một bên bảo hộ bọn nhỏ cảnh liễu cũng không hề ẩm ý, dựng ở Trần Hồng bên người cùng tô nhiên cùng nhau che chở hai đứa nhỏ. Trần Hồng mở to hai mắt nhìn, nhìn kịch liệt chiến đấu, nhìn không được hô, này đại xà thoạt nhìn cũng không có gì ghê gớm ca, chúng ta cũng đi hỗ trợ xem ta thu thập nó. Trần Phong che lại hán miệng, đừng nói bậy câm miệng, an tĩnh điểm. Trần Hồng trải qua quá lâm vũ sự tình sau, nguyên bản là trầm ồn một ít. Nhưng sau lại ở tống điểm tâm Trần An Hạ, tự hồ lại có chỗ dựa lại khôi phục phía trước tính cách. Bị Trần Phong giống lên một câu sau, cũng an tĩnh xuống dưới, biết Trần Phong sinh khí, hiện tại cũng không phải nghịch ngợm thời điểm. Chiến đấu dị thường kịch liệt cự mãng lực lượng kinh người, không ngừng mà khởi xướng công kích khổng ngôn hy cùng tiêu đông dần dần ở vào hạ phong. Đúng lúc này, Tô Nhiên tập trung tinh lực dùng ra chính mình tuyệt kỹ sóng rồng Một đạo cường đại rồng nước nhằm phía cự mãng, đêm này tạm thời đánh lui. Tiểu chi, giúp ta. Tô nhiên đi mau, dẫn bọn hắn rời đi nơi này. Khổng ngôn hy cùng tiêu đông sấn này lại lần nữa phát động công kích hướng tới tô nhiên hô lớn. Trần Phong chạy nhanh lôi kéo Trần Hồng về phía sau chạy tới, bọn họ không thể lưu lại nơi này, rời đi tám dượng cùng đông thúc lại càng tốt thi triển. chương 363 Khổng ngôn hy võ kỹ. Khổng Ngôn Hi nguyên bản là hậu thiên trúc cơ sơ kỳ, nhưng hắn chiến lực đặc thù, là dùng âm nhạc cùng thanh âm chủ yếu là phụ trợ hiệu dụng. Tiêu Đông tuy rằng cũng tu luyện một đoạn thời gian, nhưng là hắn trước mắt cũng chỉ là luyện khí 12 tầng còn không có đột phá. Tô nhiên tương đối muốn càng nhược một chút mới luyện khí 11 tầng. Này đại mãng xà lực lớn vô cùng, ra lại ngạnh như sắt thép. Khổng Ngôn Hi cùng Tiêu Đông linh khí thuật pháp quang mang ở trong rừng lập lòe cùng kia thật lớn mãng xà kịch liệt giao phong Mãng xà vạn vẹo thô tráng thân hình, vải ở quang mang hà chiết xạ ra lạnh băng ánh sáng, đầu của nó lô một hồi phụt lên nọc độc cùng hàn khí ý đồ ngăn cản mọi người công kích. Tô nhiên gắt gao mà đem hai đứa nhỏ hộ ở sau người, chạy về một chặng đường sau, ánh mắt khẩn trương mà nhìn chăm chú vào chiến đấu thế cục. Trần Phong mở to hai mắt nhìn, khuôn mặt nhỏ căng chặt mà Trần Hồng tắt che miệng lại, không dám ra tiếng. Tiêu đồng đôi tay kết ấn, trong miệng lẩm bẩm. một đạo nóng cháy ngọn lửa từ trong tay hắn phun trào mà ra, xông thẳng hướng mãng xà thân hình. Mãng xà ăn đau, phát ra gầm lên giận dữ cái đuôi đột nhiên quét về phía Khổng ngôn hy. Tiêu Đồng thấy thế, thân hình chợt lóe, che ở Khổng ngôn hy trước người, trong tay trường kiếm chém ra một đạo sắc bén kiếm khí cùng mãng xà cái đuôi va chạm ở bên nhau, phát ra nặng nề tiếng vang. Này trường kiếm là dùng đặc thù kim loại chế tạo, nhưng là cũng không có cái gì đặc biệt hiệu dụng, nhưng là cứng rắn trình độ vẫn là không tồi. Là lâm diễm kết hợp hiện có khoa học kỹ thuật cùng tống điềm tâm cấp luyện khí ngọc giản mà chế tạo nhóm đầu tiên vũ khí lạnh. Cảnh liễu cũng không cam lòng yếu thế, nó cảnh ở khổng ngôn hy huy động chung giống như linh hoạt roi dài, không ngừng quất đánh ở mãng xà trên người. Mãng xà bị đánh đến vảy bay tán loạn càng thêm phẫn nộ, nó mở ra bồn máu mồm to, hướng tới mọi người đánh tới. Có cảnh liễu nơi tay khổng ngôn hy, nháy mắt vũ lực giá trị bay lên không ít. Khổng ngôn hy cùng tiêu đông lẫn nhau liếc nhau, ăn ý gật gật đầu. Khổng ngôn hy tay cầm cành liễu, trong miệng cũng bắt đầu vịnh sướng, chung quanh nguyên tố chi lực bắt đầu hội tụ. Hắn linh căn là đơn hệ mộc linh căn, tâm pháp tu luyện chính là cùng tống điểm tâm đám người giống nhau tiểu chu thiên công, chỉ là tu luyện thời gian tương đối đoạn, bất quá hiện giờ cũng có một tháng có thừa. Hiện tại cá nhân tu vi tuy rằng còn không có đột phá đến trung kỳ, nhưng đã vô hạn tiếp cận. Mà Tống Điềm Tâm còn cố ý cho hắn tuyển ba loại mộc hệ đặc thù phụ trợ võ kỹ. Thiên cấp thượng phẩm thanh mộc âm thanh của tự nhiên có thể thông qua tựa như tiên nhạc tiếng ca dẫn động trong thiên địa thuần túy nhất mộc hệ linh lực hình thành một mảnh sinh cơ bừng bừng rừng rầm ảo cảnh. Làm địch nhân hãm sâu trong đó bị lạc phương hướng, đồng thời bị cường đại mộc hệ lực lượng chói buộc cùng công kích. Này có điểm như là khổng xuyên lâu ở di tích nơi sở gặp được kia gây năng lực. thiên cấp trung phẩm linh âm gọi mộc chiều, đây là một cái quần công võ kỹ, lấy linh hoạt kỳ ảo tiếng ca triệu hồi ra thật lớn mộc hệ linh lực sóng chiều, có phá hủy hết thải uy lực, có thể đánh sâu vào cùng bao phủ địch nhân. Cái này kỹ năng tuy rằng ở tinh tế rừng sương mù không thể sử dụng bởi vì lực sát thương quá lớn, đá vụn đại lục cây xanh vốn là thiếu, khổng ngôn hy hiện tại cũng còn không có nắm giữ. mà khổng ngôn hy hiện tại dùng võ kỹ là thiên cấp hạ phẩm thúy âm cuốn quanh thuật tiếng ca có thể hóa thành thực chất màu xanh lục sóng âm như dây đằng nhanh chóng cuốn quanh địch nhân hạn chế này hành động tiêu đông tác đem linh lực rót vào đến trường kiếm bên trong thân kiếm quang mang đại thịnh liền ở mãng xà đánh tới nháy mắt khổng ngôn hy nghe tựa nhu hòa tiếng ca cũng bắt đầu ngâm nga một cổ cường đại linh lực từ hắn trong miệng bùng nổ mà ra trực tiếp đánh trúng đại mãng xà phần đầu nháy mắt bị này màu xanh lục sóng âm sờ cuốn quanh Tiêu đông cũng đồng thời chém ra trong tay trường kiếm, một đạo lộng lẫy kiếm quang xẹt qua trực tiếp chạm ở mãng xà đầu chỗ. Mãng xà thống khổ mà vặn vẹo thân hình, máu tươi văng khắp nơi. Nhưng nó vẫn chưa như vậy bỏ qua, ngược lại càng thêm điên cuồng mà công kích mọi người. Nhưng mà lúc này nó đã thân chịu trọng thương, lực công kích không bằng từ trước. Khổng ngôn hy cùng tiêu đông nhân cơ hội lại lần nữa phát động công kích liên tiếp linh lực sóng âm cùng kiếm khí rừng ở mãng xà trên người. Rốt cuộc mãng xà vô lực mà ngã trên mặt đất thân hình hơi hơi run dày, dần dần không có động tĩnh. Mọi người lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, Trần Hồng từ tô nhiên phía sau giò ra đầu kinh ngạc cảm thán nói, oa quá lợi hại. Tám dượng, đông thuốc các ngươi phối hợp đến thật tốt quá thật là lợi hại. Trần Phong khẩn trương đến một hơi đề ở ngực cũng rốt cuộc tùng hoãn, lộ ra kính nể thần sắc. Tô nhiên đem phía sau Trần Hồng chảo ra tới. Người lại giống như hôm nay như vậy nghịch ngợm, ta liền nói cho gia chủ còn có tứ gia. Tôn Nhiên có nhất định y học thiên phú, tự thân đối này cũng thực cảm thấy hứng thú. Mạch Lưu Niên tuy rằng chưa nói thu hắn vì đồ đệ, nhưng hắn cũng đi theo học không ít. Ở Mạch Lưu Niên tu luyện trong khoảng thời gian này, chỉ cần luyện đan liền sẽ làm hắn ở một bên quan sát, làm học đồ cùng luyện đan đồng tử sự tình. Rồi sau đó ở Mạch Lưu Niên không có thời gian thời điểm, Trần Hồng y thuật học tập đều là hắn đang dạy dỗ cùng giám sát. Hai người quan hệ cũng sư cũng huynh, nói hắn là Trần Hồng nhị sư phụ cũng có thể, nói là sư huynh cũng có thể. Tô sư phó ta sai rồi, ta cũng không dám nữa, ngươi đừng nói cho cô cô. Nghe được tô nhiên muốn cáo trạng Trần Hồng ôm hắn cánh tay, bắt đầu làm nũng. Nói cho mạch lưu niên còn không có sự, nhiều nhất chính là bị phạt một chút việc học. Nói cho cô cô, vậy xong rồi. Hắn khẳng định sẽ bị chết thực thảm thực thảm Cô cô nếu là sinh khí, không cao hứng. đều không cần cô cô ra tay, đó là toàn bộ Hàn Đàm tống ra người tám dượng, hơn nữa Tiêu Đông bọn người muốn hắn đẹp. Việc này muốn lại truyền quay lại Trần gia kia hắn lão cha, ra ra đám người không được bái hắn một tầng ra a. Bảo bối, bảo bối bảo bối đưa cô cô cô cô không khí. Đại Mãng xà đã chết cảnh liễu này sẽ khôi phục lại sau, lại bắt đầu kêu to. Từ nghe được Trần Phong Trần Hồng kêu tống điểm tâm cô cô sau, cảnh liễu cũng học theo kêu. Mọi người chung, hắn cùng Trần Hồng giống nhau sợ nhất Tống Điềm Tâm sinh khí. Lần trước bị Linh Thực bắt giữ thằng bó trụ ký ức, làm nó hiện tại đều còn sợ hãi. Biết Tống Điềm Tâm thích bảo bối, liền muốn dùng bảo bối đổi cô cô không khí. Đi đi đi tìm bảo bối, đưa cô cô. Trần Hồng nghe được cảnh liễu nói, cũng không làm nũng, hưng phấn không thôi. Nói đến Tống Điềm Tâm, khổng ngôn hy tiêu đông cùng tô nhiên trong lòng các có chút suy nghĩ. Tiểu chi, bảo bối phụ cận còn có nguy hiểm sao? Khổng ngôn hy nghĩ đến mãng xà đã bị bọn họ diệt trừ, cũng không biết này có phải hay không chính là bảo hộ cành liễu trong miệng bảo bối. Không có, nó đã chết, bảo bối hiện tại không có trách thủ. Cành liễu nghe được khổng ngôn hy vấn đề từng cây hệ hình tượng mà chỉ chỉ trên mặt đất mãng xà, nói. Muốn chân chính nói lên, cành liễu cùng trên mặt đất mãng xà giống nhau, đều là rừng sương mù, nó trong miệng quái. Bất quá hắn thực may mắn chính là cùng khổng ngôn hy chói định khế ước mỗi ngày đều có thể nghe hắn ngâm nga, có nhất định linh trí Lại được tống điểm tâm bắt giữ xương tâm lan bộ dễ, lại đến đã ở Hàn Đàm Thụ Linh trận thu luyện. Cuối cùng có Nhi Đồng 4 năm tuổi tâm trí cùng Trần Phong Trần Hồng ở bên nhau học tập. Tám dượng, đi rồi, tiểu chi nói không có nguy hiểm, chúng ta mau đi đem bảo bối tìm trở về đưa cho cô cô. chương 364 Một Sừng hắc Báo mấy người hướng tả con đường càng thêm sâu thẳng, ánh sáng cũng trở nên tối tăm lên liền ở bọn họ tiểu tâm mà sờ soạng đi trước khi trần hồng mắt sắc lập tức phát hiện một khối tản ra kỳ dị quang mang thổ nhưỡng kia thổ nhưỡng trung quanh quanh quần nồng đậm linh khí quanh thân thảm thực vật mấy người không quen biết chính là vừa thấy thổ nhưỡng trung gian tản ra quang mang kia một gốc cây thực vật đoán cũng có thể đoán ra kia hẳn là cực kỳ chân quý tu luyện tài liệu qua chúng ta phát tài lạc tiểu chi phong ca mau tới đây Trần Hồng hưng phấn mà hô to, nhưng mà bọn họ còn không có tới kịp cao hứng lâu lắm, liền cảm giác được một cổ cường đại hơi thở đang ép gần. Nguyên bản cho rằng kia chỉ đại mãng xà là bảo hộ này linh thực mà mãng xà đã bị bọn họ giết tiểu chi cũng chưa nói còn có nguy hiểm. Không nghĩ tới lúc này từ bóng ma chung chậm rãi đi ra một con hình thể thật lớn một sừng hắc báo. Kia chỉ một sừng hắc báo từ bóng ma chung chậm rãi đi ra, mọi người lúc này mới thấy rõ nó toàn cảnh. Nó thân hình thật lớn. mạnh mẽ mà hữu lực trên người màu đen lông tóc như tơ lụa bóng loáng rồi lại căn căn dựng đứng trương hiền nó uy nghiêm nhưng mà đương nó tiếp cận mọi người kinh ngạc phát hiện nó bụng hơi hơi phồng lên hiển nhiên là một con mang thai linh thú hắc báo hai mắt lập lòe lạnh băng hông quang trên người màu đen lông tóc giống như cương châm giống nhau dựng thẳng lên trong miệng phát ra trầm thấp tiếng gầm gừ Khổng ngôn hy đáng người nháy mắt cảnh giác lên, cảnh liễu cảnh cũng run nhẹ nhẹ chuẩn bị tuy thời phát động công kích sôi nổi làm tốt chiến đấu chuẩn bị. Tiểu đông nắm chặt trong tay trường kiếm, trong cơ thể linh lực kích động. Tô nhiên tắc đem hai đứa nhỏ hộ ở sau người, thần sắc khẩn trương. Trần Phong nhỏ giọng đối Trần Hồng nói, lần này nhưng đừng chạy loạn loạn hô, cẩn thận một chút. Trần Hồng nuốt nuốt nước miếng, gật gật đầu. Một sừng hắc báo cảnh giác mà canh giữ ở tu luyện tài liệu bên, bụng phập phồng càng thêm rõ ràng, nó thở dốc cũng càng thêm trầm trọng, sinh sản thời khắc sắp xảy ra. Nó nguyên bản liền vẫn luôn canh giữ ở địa phương này, chỉ là không nghĩ tới sẽ có giả thú sấn nó sắp sinh sản khoảnh khắc muốn cướp đoạt kia hai trường lớn nhỏ thổ nhưỡng. Đó là nó thư thú mạo sinh mệnh nguy hiểm tìm tới, vì chính là nó trong bụng nhãi con. Kia tiểu khối thổ nhưỡng thượng linh thực ấu tể ăn sau, có thể thực mau mở ra linh tr Vì kia thổ những cùng linh thực nó thư thú trả giá sinh mệnh đại giới cho dù nó lần nữa kiên trì cuối cùng vẫn là không có chống được ấu tể sinh ra. Nó suy nhãi con thật vất vả đánh lui dã thu mãng xa không nghĩ tới lại đụng phải một đám nhân loại. Một sừng hắc báo có chút bi thương nhìn trước mắt một đám nhân loại bọn họ có phải hay không cũng muốn kia khối thổ những cùng linh thực. Hắc báo phát hiện suy đoán đoàn người ý đồ cứ việc thân thể không tiện lại vẫn như cũ cường chống đứng dậy phát ra phẫn nộ rít gào. Ngao Úc phẫn nộ lại bi tráng tiếng hô vang lên, một sừng hắc báo trong ánh mắt tràn ngập quyết tuyệt thề muốn bảo hộ chính mình sắp sinh ra hài từ cùng này chân quý bảo vật. Phía trước cùng mãng xà một hồi kịch liệt chiến đấu, nó đã động thai khí, nó ấu thể lập tức liền phải sinh ra, nó cần thiết ở kia phía trước giải quyết xong đám nhân loại này. Từ từ, ngươi đừng xúc động, chúng ta cũng không muốn thương tổn ngươi, cũng có thể không cần này thổ nhưỡng cùng linh thực. Hồng nhi tiểu chi các ngươi trở về chậm một chút sau này lui. Khổng ngôn hy thử dùng ôn hòa ngữ khí cùng một sừng hắc báo giao lưu, nói cho nó bọn họ cũng không ác ý. Hơn nữa kêu to đi đến phía trước, này sẽ không dám nhúc nhích Trần Hồng cùng cảnh liễu lui ra phía sau. Lúc này Trần Hồng cùng cảnh liễu ở bọn họ phía trước hai bước xa, nhưng khổng ngôn hy cùng tiêu đông lại không dám động, sợ hãi kinh động đã ở nổi điên bên cạnh hắc báo. Nhưng mà một sừng hắc báo vẫn chưa thả lòng cảnh giác, nó nghe răng trợn mắt cảnh cáo mọi người không cần tới gần. Hắc Báo tác ra sức cường căng, dùng sắc bén móng vuốt không ngừng bào mặt đất thổ cùng với cây xanh. Nhưng mà bởi vì sắp sinh sản, Hắc Báo động tác dần dần trở nên chậm chạp, không khí càng thêm khẩn trương. Bỗng nhiên, một trận đau nhức đánh úp lại, một sừng Hắc Báo thân thể run rẩy lên. Nó biết sinh nở thời khắc đã đã đến. Vừa mới cùng mãng xà chiến đấu, nó cũng không phải hoàn toàn không có bị thương, lúc này đau từng cơn cảm giác càng ngày càng cường, nó biết chính mình thân thể thương thế cũng sẽ theo càng thêm nghiêm trọng. Bởi vì thân thể thống khổ làm nó động tác trở nên thong thả, không có chạy thoát mãng xà một lần công kích trên đùi bị mãng xà cắn một ngụm, Nọc độc đã ở thấm vào nó thân thể. Một sừng hắc báo đình chỉ bào động cùng rít gào, nó suy yếu mà tê liệt ngã xuống trên mặt đất trong ánh mắt tràn ngập thống khổ cùng mỏi mệt. tống điểm tâm ngôn hy các ngươi ở đâu chúng ta nghe được rừng rậm có tiếng gầm gừ nghe tới thực bi tráng thảm thiết là các ngươi sao tống điểm tâm đám người nguyên bản đều đắm chìm ở tu luyện chung nhưng đột nhiên nghe được thật lớn tiếng gầm gừ ly hàn đàm vị trí không phải đặc biệt xa mấy người từ tu luyện chung tỉnh táo lại liền phát hiện khổng ngôn hy cũng không ở động phủ tu luyện đi tìm trần phong cùng trần hồng cũng chưa thấy được Đi lên hàn đàm phía trên Âu Dương Tĩnh Vũ nói cho bọn họ, khổng ngôn hy tiêu đông còn có tôi nhiên mang theo hai đứa nhỏ đi ra ngoài chơi. Nghe càng ngày càng dồn dập tiếng gầm gừ tống điềm tâm sở tinh vũ đám người một bên chiều tiếng gầm gừ phát ra địa phương chạy như bay, một bên cấp khổng ngôn hy quang não gửi tin tức. Khổng ngôn hy thê chủ có chỉ một sừng hắc báo phòng chừng là muốn sinh sản, rất nguy hiểm các ngươi lại đây nói nhỏ thôi. Khổng ngôn hy biết tống điềm tâm nếu đã biết được liền không khả năng bất qua tới. Hiện tại ngăn cản bọn họ lại đây là không có khả năng, không bằng đem bên này tình huống nói đơn giản một lần. Thê chủ hòa đại ca bọn họ tới, chúng ta trước chậm rãi lui ra phía sau. Khổng ngôn hi ý bảo đại gia bảo trì an tĩnh, làm tiêu đông cùng tô nhiên hai người cùng hắn trước tiên lui sau. Đến nỗi trung gian vị trí Trần Hồng cùng cảnh Liễu đã dọa không dám động, mà khổng ngôn hi hắn hiện tại nếu là dám động liền sợ đối diện hắc báo sẽ bởi vì kích động mà công kích. cho nên khổng ngôn hi nghĩ bọn họ mấy cái đại nhân trước chậm rãi lui ra phía sau hạ thấp một sừng hắc báo nguy cơ ý thức này một sừng hắc báo là linh thú có nhất định linh trí bọn họ lui ra phía sau nó có lẽ cũng có thể nhẹ nhàng một chút tạm thời buông địch trí tiêu đông tre chờ tôn nhiên mang theo trần phong chậm rãi lui ra phía sau để tránh quấy nhiễu đến một sừng hắc báo một sừng hắc báo thấy thế trong ánh mắt điên cuồng kích động chính như khổng ngôn hi suy nghĩ cũng chậm rãi trầm thấp đi xuống. Trong ánh mắt cũng không hề chỉ có lạnh băng hung quang, nhưng cảnh giác cùng bất an vẫn là thực nùng liệt. Nó thở hồn hền, trong miệng phát ra trầm thấp tiếng hô tựa hồ ở cảnh cáo mọi người không cần tới gần, sợ bọn họ uy hiếp đến chính mình chưa sinh ra hài tử. hắc báo bụng theo hô hấp nhẹ nhàng phập phồng, mỗi một lần động tác đều có vẻ thật cẩn thận. Khổng ngôn hy cùng tiêu đông tu nhiên mang theo trần phong, rời khỏi 10 mét tả hữu khoảng cách sau, lúc này mới đình chỉ lui ra phía sau. Hồng nhi cảnh liễu, hiện tại hai người các ngươi chậm rãi ngồi xổm xuống. Khổng ngôn hy thanh âm mềm nhẹ đối với Trần Hồng nói chuyện. Kỳ thật trong thanh âm còn mang lên một tia Trần An ý tư Trần An sợ hãi Trần Hồng, cũng Trần An chính khó chịu một sừng hắc báo. Tống điểm tâm cùng sở tinh Vũ tám người chạy như bay lại đây khi nhìn đến chính là như vậy một cái cảnh tượng. Audio chuyện được đăng ở cố đọc chuyện .com chương 365 mang về tộc địa. Cảm thụ được khu vực này lại nhiều không ít hơi thở, còn đều là cường giả hơi thở, một sừng hắc báo vừa mới thả lòng tâm, lại bắt đầu bất an. Trong miệng lại bắt đầu ngao úc xít gào, thậm chí mấy độ thử đứng thẳng lên. Thê chủ, khổng ngôn hi nhìn đến tống điểm tâm đám người đã đến, trong lòng có chút áy náy cùng xấu hổ. Hắn đem hai cái chất nhi mang ra tới, không nghĩ tới lại làm cho bọn họ hai lần lâm vào nguy cơ. Ngôn hi người sướng kia đầu trấn an của hóa thú nhân khúc. Năm xưa, người nơi đó hẳn là còn có chấn tĩnh thể đi. Ly mặc đợi lát nữa bắt lấy thời cơ đem Trần Hồng cùng cảnh liễu mang về tới. Tống điểm tâm nhìn đến tình cảnh này, đối với sủy ấu tể linh thú, nàng tự nhiên không có tiếp tục xuống tay ý tưởng. Nhưng là cũng không xác định đối diện một sừng hắc báo có thể hay không nghe hiểu các nàng nói, chỉ có thể trước làm ra làm hắc báo chấn định cùng rút lui Trần Hồng an bài. Cùng ba người nói xong, Tống điểm tâm về phía trước đi rồi một bước. Đối với một sừng hắc báo, bình tĩnh rõ ràng nói ta bảo đảm sẽ không thương tổn ngươi, ngươi hiện tại thoạt nhìn hẳn là muốn sinh ta là bác sĩ cũng là luyện đan sư, ta có thể giúp ngươi. Ta không biết ngươi có thể hay không nghe hiểu ta nói, ngươi nếu có thể nghe hiểu, liền gật gật đầu. Một sừng hắc báo nhìn nói chuyện tống điềm tâm kia nguyên bản sắc bén trong ánh mắt giờ phút này thế nhưng để lộ ra một tia bất đắc dĩ cùng cầu xin. đường bụng đau từng cơn lại lần nữa truyền đến nó không ngừng run rẩy thân thể nhìn tống điềm tâm thông thả gật gật đầu phảng phất đang nói cầu ngươi cầu ngươi giúp ta tống điềm tâm thấy nó gật đầu biết nó có thể nghe hiểu nàng nói trong lòng nhẹ nhàng thở ra ý bảo khổng ngôn hy bắt đầu ca hát trung ly mặc đi đem trần hồng cùng cảnh liễu mang về tới mang theo mạch lưu niên từng bước một đi qua nàng cũng lo lắng nện bước quá nhanh dọa tới rồi đang ở sinh sản ác báo Đi đến một sừng hắc báo bên người, cũng chưa thấy nó đứng dậy. Tống điểm tâm lúc này mới buông cảnh giác, chậm rãi rỗi tay sờ đến hắc báo đỉnh đầu, nàng không có lựa chọn trước tiên đi sờ soạn báo bụng. Ở tay nàng vừa ra đến hắc báo đỉnh đầu khi, nguyên bản vô lực một sừng hắc báo, đột nhiên kịch liệt đong đưa một chút đỉnh đầu. Rồi sau đó nhìn thoáng qua tống điểm tâm sau, lại thong thả gục xuống phía dưới lô. Tống điểm tâm thấy thế, lúc này mới bắt đầu bắt tay theo hắc báo đỉnh đầu một đường mềm nhẹ mơn trớn nó lưng Người bị thương, đây là bị rắn cắn. Tống Điềm Tâm đang sờ đến hắc báo nội sườn chân bộ khi cảm giác được trên tay truyền đến ướt át cảm giác. giơ tay phát hiện trên tay tất cả đều là máu, cẩn thận xem xét sau, phát hiện đổ máu địa phương, có hai cái xà nha lỗ thủng. Cô cô chúng ta phía trước còn giết một cái đại mãng xà, có phải hay không cái kia đáng giận rắn cắn nó? Trần Hồng nghe được Tống Điềm Tâm thanh âm, vội vàng hưng phấn nói. Từ Tống Điềm Tâm tới sau, hắn liền không có sợ hãi. Vô tâm không phổi như là một người không biết sợ hãi sợ mới sinh ngé con. Xem máu nhan sắc, hẳn là chúng độc người đắc dụng lực làm ấu tẩy trước ra tới, bằng không này độc sợ là sẽ truyền cho chúng nó. Tống điểm tâm nghe xong Trần Hồng nói, nhìn thẳng hắc báo đôi mắt từng câu từng chữ nói thật rõ ràng rất chậm. Phục liên hắc báo nghe được tống điểm tâm nói, có chút kích động rồi sau đó gật gật đầu. Tống Điềm Tâm thấy nó phối hợp nghĩ nghĩ cuối cùng từ trong không gian lấy ra một viên thiên linh quả, này quả từ các nàng lúc trước ở rừng sương mua tìm được. Lúc ấy hao hết tâm tư hái được một ít có thể tầm bổ linh hồn, cường kiện thân thể còn có cường hãn linh lực. Cứu người một mạng còn hơn xây bầy tháp chùa, có chút không tha, nhưng Tống Điềm Tâm vẫn là đem thiên linh quả nhét vào một sừng hắc báo trong miệng, nó hiện tại vô pháp hấp thu linh lực bằng không nàng tình nguyện cho nó một viên linh tinh. Thiên linh quả nàng chính mình cũng chưa bỏ được ăn, bất quá cũng may quả tử mới vừa tiến vào hắc báo trong miệng, vào miệng là tan. Sau đó tống điềm tâm liền cảm giác được hắc báo trên người truyền đến cường đại hơi thở chạy nhanh nhẹ nhàng mà vuốt ve hắc báo bụng. Cảm thụ được bên trong ấu thể sinh động động tĩnh, đương cảm thụ hắc báo bắt đầu cung xúc đau từng cơn khi tống điềm tâm nhẹ giọng mà chỉ đạo nó như thế nào dùng sức. Dùng sức hốt khí, lại dùng lực, mạch lêu niên thì tại một bên vì hắc báo lau đi cái chán mồ hôi. hắn chuẩn bị chấn định tề, bất qua tống điềm tâm chưa nói dùng, hắn cũng liền không nhúc nhích, cố lên trải qua một phen gian nan, nỗ lực đệ nhất chỉ tiểu báo rốt cuộc thuận lợi sinh ra. mạch lưu niên thật cẩn thận mà tiếp nhận tống điềm tâm đưa qua ấu thể từ trong không gian lấy ra một khối mềm mại và diệt nhẹ nhàng trà lau sạch sẽ, sau đó đặt ở hắc báo bên người. hắc báo nhìn chính mình đưa bé đầu tiên, trong mắt tràn ngập thử ái, hoàn toàn nhìn không ra phía trước lạnh băng hung mãnh. Nhưng sinh sản còn chưa kết thúc nó lại lần nữa ở tống điểm tâm dẫn đường hạ xúc lực, ở tống điểm tâm dưới sự trợ giúp ba con tiểu báo từ bình an giáng sinh. Tiểu hắc báo mới vừa ra đời, thoạt nhìn nhỏ yếu mà yếu ớt nhắm chặt hai mắt. Một sừng hắc báo nhẹ nhàng liếm láp ấu tể, trong mắt tràn đầy chiều mến. Lúc này, khổng ngôn hy đỉnh chỉ ca sướng đi lên trước đem một ít đồ ăn đặt ở trên mặt đất, một sừng hắc báo do so dự một chút sau, mới bắt đầu ăn lên. Tiểu hắc báo bản năng tìm đến một sừng hắc báo bụng, rúc vào nó bên người, hình ảnh tràn ngập ấm áp. Ăn một viên thiên linh quả, một sừng hắc báo này sẽ tuy rằng mới vừa trải qua quá sinh sản, nhưng thoạt nhìn cũng không phải đặc biệt suy yếu. Được rồi, chúng ta trở về đi. Tống điểm tâm cho nó đắp một ít giải độc thảo dược xử lý xong chân thương, quyết định rời đi. Làm một sừng hắc báo cùng nó bọn nhỏ an bình sinh hoạt. Cô cô chúng ta không thể đem chúng nó mang về sao. Ta nhìn Tống Điềm Tâm liền chuẩn bị như vậy đi trở về Trần Hồng có chút luyến tiếp nhìn một sừng hắc báo một nhà nói. Cô cô chúng nó tại đây có thể hay không có nguy hiểm, vạn nhất lại có khác dã thú ma thú lại đây chúng ta đây không phải bạch cứu chúng nó. Không chỉ là Trần Hồng luyến tiếp nhìn đến như vậy ấu tiểu sinh mệnh, ngay cả luôn luôn trầm ồn Trần Phong cũng nhịn không được mở miệng hỏi. Cô cô cô cô bảo bối ta muốn bảo bối. Cảnh liễu nhìn về phía kia sáng lên thổ nhưỡng cùng mặt trên linh thực không ngừng nhảy lên. Linh thực cùng thổ nhưỡng là hắc báo, nó như vậy coi trọng, hẳn là đối nó tới nói, này hai dạng đồ vật rất quan trọng. Sủi ấu tề, rõ ràng bị thương, động thai khí, lại vẫn là liều mạng tưởng thủ này hai dạng đồ vật kia hẳn là đối nó tới nói trọng yếu phi thường Giúp hắc báo sinh sản, là tống điểm tâm lần đầu tiên đỡ đẻ. Nhìn ấu tiểu sinh mệnh ở chính mình trong tay ra đời, cái loại cảm giác này làm nàng trong lòng sinh ra khác thường Người ở chỗ này sẽ rất nguy hiểm, muốn hay không trước đi theo chúng ta trở về, chờ khôi phục, ngươi tùy thời có thể rời đi. Sở tinh vũ nhìn ra tống điểm tâm có chút tâm động, đi lên trước nhìn thẳng hắc báo đôi mắt trong giọng nói có thành khẩn nhưng cũng có không dung phản bác lãnh ngạnh hỏi. người yên tâm, kia thổ những cùng linh thực cũng cùng nhau mang về, chúng ta không cần. Chờ ngươi thương hảo, ấu tể cũng lớn một chút, ngươi tưởng rời đi tùy thời đều có thể. Tống Điềm Tâm xem hắc báo ngẩn đầu nhìn nhìn sở tinh vũ sau, đôi mắt vẫn luôn ở kia cây linh thực thượng, biết nó hẳn là luyến tiếc cái kia. chương 366 Mạch lưu Niên có thai, cô cô cô cô bảo bối, cảnh liễu nghe được Tống Điềm Tâm cùng sở tinh vũ nói có chút không cam lòng, nó muốn kia cây linh thực. Đó là hắc báo, Tống Điềm Tâm nhìn dùng bộ dễ cuốn nàng ngón tay cảnh liễu, phi thường nghiêm túc nói. Nàng hiện tại còn không có nhìn ra tới đó là cái gì linh thực, bất quá liền tính đã nhìn ra, nàng này sẽ cũng không có cướp đoạt ý tứ. Bảo vật có chủ, mà này chủ trước mắt tới nói còn thực nhập nàng mắt. Nàng thân thủ đỡ đẻ kia ba con tiểu hắc báo, này xem như nàng cùng chúng nó chi gian có nhân quả. Thấy tống điểm tâm thái độ kiên quyết cảnh liễu gục xuống đỉnh đầu, đi đến khổng ngôn hy bên người, hiu một chút chui vào cổ tay của hắn. vô luận khổng ngôn hy ở trong đầu như thế nào câu thông cũng không chịu ra tới cũng không nói lời nào một sừng hắc báo nhìn nhìn phù phục ở nó bụng ba con ấu tể cuối cùng đối với tống điểm tâm gật gật đầu tống điểm tâm thấy một sừng hắc báo gật đầu trong lòng thở dài nhẹ nhõm một hơi nàng mỉm cười đối hắc báo nói cùng chúng ta về nhà đi lâm diễm đi lên trước tới nhìn kia ba con đáng yêu tiểu hắc báo trong mắt tràn đầy yêu thích chúng nó thật sự quá manh về sau chắc chắn trở thành cường đại tồn tại lúc này khổng ngôn hy còn ở vì cành liễu cáo kình mà bất đắc dĩ hắn chỉ có thể lắc đầu tạm thời không đi quản nó mạch lưu niên ngồi xổm xuống thân tới nhẹ nhàng vuốt ve tiểu hắc báo mềm mại lông tóc nói hy vọng chúng nó có thể bình an lớn lên một sừng hắc báo lại lần nữa thấp minh một tiếng tựa hồ ở đáp lại tống điểm tâm đáng người lời nói một tháng thời gian quá thật sự mau kia ba con tiểu hắc báo ở tiêu đông đám người dốc lòng chăm sóc hạ đã lớn lên thập phần cường tráng hoạt bát Bất quá bất luận tiêu đông đám người như thế nào chăm sóc, chúng nó tự hồ đều càng thích đãi ở hàn đàm hạ động phủ Tống điểm tâm lúc trước nghĩ tiểu hắc báo còn nhỏ, liền đem chúng nó an bài ở Trần Phong cùng Trần Hồng động phủ bên cạnh. Tống điểm tâm đám người một tuần tả hữu sẽ dừng lại tu luyện, nghỉ ngơi một ngày, người một nhà cùng nhau ăn một bữa cơm tâm sự. Hoặc là đi xem hài tử, mỗi khi lúc này tiểu hắc báo đều sẽ quay chung quanh ở tống điểm tâm bên người thân mật mà cọ nàng. Một sừng hắc báo trong khoảng thời gian này vẫn luôn cũng ở tại hàn đàm bên bờ động phủ, không biết là bởi vì đã thói quen, vẫn là bởi vì cảm giác được nơi này linh khí thương hảo sau cũng không có rời đi. Mà khổng ngôn hy trải qua trong khoảng thời gian này không ngừng khuyên giải an ủi cảnh liễu cũng rốt cuộc làm cảnh liễu không hề như vậy tùy hứng, hiện tại đã cùng hắc báo thành một đôi hảo huynh đệ giống nhau. Thường thường còn sẽ tổ đội cùng đi rừng sương mù khắp nơi dương ngoài, đến nỗi trần hồng, bị hắn sư phó mạch lưu niên trừng phạt việc học. Không có hoàn thành, liền không thể đi ra ngoài chơi. Sư phó, hôm nay khiến cho ta nghỉ ngơi một ngày sau. Đã một tháng không có đi ra ngoài Trần Hồng, nhìn mạch lưu niên làm nũng nói. Hôm nay lại là người một nhà thời gian nghỉ ngơi, này sẽ đại gia mới vừa cơm nước xong, đang ngồi ở cùng nhau nói chuyện phiếm. Ta phía trước bố trí tác nghiệp hoàn thành sao, mạch lưu niên đại bộ phận thời điểm, đều là thực ôn hòa. Nhưng là ở đối đãi Trần Hồng việc học cùng tu luyện thượng, nhưng vẫn đều phi thường nghiêm khắc, không có biện pháp, đứa nhỏ này chơi tâm quá lớn. Tuy rằng thông tuệ, rất nhiều đồ vật hắn giảng một lần, hắn là có thể nhớ kỹ còn có thể suy một ra ba. Chính là này tính cách qua quái đản. Nói lên tác nghiệp Trần Hồng mặt nháy mắt biến thành khổ qua mặt. Hắn hiện tại bất quá luyện khí 10 tầng, chính là luyện đan cũng bất quá mới nhập môn, sư phó cho hắn bố trí tác nghiệp là đem 1 2 3 cấp dược liệu tư liệu bối xong. Làm hắn tu luyện võ kỹ tâm pháp đều có thể, làm hắn bối thư, hắn là thật không được. Sư phó ta có thể chỉ bối một bậc dược liệu sao? Nghe được Mạch Liêu Niên hỏi, Trần Hồng nghĩ nghĩ hỏi. Không được, 1, 2, 3 cấp cũng liền tổng cộng 1.368 loại dược liệu, ngươi này đều một tháng, còn chỉ có thể bối một bậc. Mạch Liêu Niên nghe được Trần Hồng nói, nhíu nhíu mày. Lúc trước hắn mới vừa học y khi cũng bất quá 6 tuổi tuổi tác. Không có thầy tùy, không có tu luyện tâm pháp, không có tụ linh trận, 1 2 3 cấp dược liệu cũng liền một tháng thời gian bối xong. Trần Hồng Thiên Phú cùng với Tài Nguyên so với hắn nhiều, một tháng chỉ có thể bối một bậc 600 loại dược liệu tư liệu sao? Trần Hồng nhìn Mạch Lưu Niên, hắn này một tháng nói là ở bối tư liệu, kỳ thật hắn càng tích tu luyện, đại bộ phận thời gian hắn đều ở tu luyện võ kỹ. Hắn cũng liền này 3 ngày mới lâm thời ôm chân Phật, nhìn nhìn ngọc giản dược liệu. Nhưng việc này hắn không dám nói, muốn nói, chọc sư phó sinh khí cô cô muốn trách cứ hắn. Hồng Nhi, luyện khí 10 tầng, nghe được Mạch Liêu Niên cùng Trần Hồng đối thoại Tiêu Tử Hiên cười nói một câu. Nhị cô phụ ngươi không nói võ đức như thế nào có thể tùy ý xem xét người khác tu vi đâu. Mạch Liêu Niên còn không có mở miệng, Trần Hồng đột nhiên hướng phía sau lui một bước to, tức muốn học máu chỉ vào Tiêu Tử Hiên nói. Cho nên, ngươi gần nhất vẫn luôn đều ở tu luyện căn bản là không có ngâm nga ta cho ngươi tư liệu. Quả nhiên, mạch lưu niên bị này tính cách bất hảo đồ đệ cấp khí tới rồi. Năm xưa, không thể sinh khí, ngươi hiện tại có thai trong người. Tống điềm tâm trừng mắt nhìn tiêu tử hiên liếc mắt một cái trần an mạch lưu niên. Rồi sau đó nhìn về phía Trần Hồng, Hồng Nhi cho ngươi sư phó cùng với nhị cô phụ xin lỗi. Hai tuần trước mạch lưu niên bị phát hiện có thai. Tống Điềm Tâm đối với mấy người muốn cái hài từ loại chuyện này, cũng không có ngăn cản, nhưng là trừ bỏ sở tinh vũ bên ngoài, trong khoảng thời gian này cũng liền mạch lưu niên có mang. Tuy rằng Tiêu Tử Hiên là cố ý vạch Trần Trần Hồng, nhưng Trần Hồng xác thật không có hoàn thành năm xưa công đạo việc học đây là hắn sai rồi. Mà Tiêu Tử Hiên là hắn nhị cô phụ thái độ của hắn không đúng, cho nên Tống Điềm Tâm mới yêu cầu hắn xin lỗi. Thực xin lỗi, sư phó. Ta không ra đi chơi, ta bảo đảm trong một tháng nhất định bối xong một hai ba cấp tư liệu, ngươi đừng nóng giận. Nghe được Tống Điềm Tâm nói, Trần Hồng cũng lập tức ý thức được chính mình sai lầm, hướng mạch lưu nhiên xin lỗi. Rồi sau đó lại đối với Tiêu Tử Hiên nói, nhị cô phụ là Hồng Nhi đã quên tôn thì có tự ta lần sau sẽ không còn thỉnh ngươi tha thứ. Tiêu Tử Hiên là trưởng bối, hắn không nên dùng ngón tay hắn còn chỉ trích hắn. Cục cưng ta cùng Hồng Nhi nói giỡn, không cần như vậy nghiêm túc. Tiêu tử hiên là vẫn luôn nhớ kỹ Trần Hồng nói trưởng thành phải gà cho tống điềm tâm. Bất quá hắn cũng là thật sự thích đứa nhỏ này cho nên mới cố ý lộ hắn đế chỉ do trêu đùa hạ hắn. Vân kia tháng sau ta lại khảo ngươi, cục cưng ta không sinh khí cũng không có việc gì. Rốt cuộc là chính mình đồ để Trần Hồng cái gì tính cách mạch lưu niên lại như thế nào sẽ không biết. Có thể là mang thai cảm xúc dễ dàng bị khơi màu, hắn cũng liền có chút vội vàng thật cũng không phải thật sự có bao nhiêu sinh khí. Lo lắng Tống Điềm Tâm đợi lát nữa trách cứ Trần Hồng, mạch lưu niên cũng giúp đỡ khuyên Tống Điềm Tâm. Nhìn hai người, lại nhìn nhìn Trần Hồng đã nhận sai, Tống Điềm Tâm cũng không nắm không bỏ, nàng là lo lắng mạch lưu niên bị khí đến cũng không phải thật sự sinh Trần Hồng khí. Đi ra ngoài chơi, nhớ rõ làm tiêu đông bọn họ cùng các người cùng nhau, còn có tiểu hắc báo mới một tháng, không cần đi quá xa, liền ở phụ cận chơi chơi thì tốt rồi. Ha ha, thật tốt quá, ta có thể đi ra ngoài chơi, cô cô, người tốt nhất, ta yêu nhất ngươi. Nghe được Tống Điềm Tâm cho phép hắn đi ra ngoài chơi, Trần Hồng nơi nào còn có vừa mới kia cúi đầu nhận sai, cảm xúc hạ xuống bộ dáng. Cả người quơ chân múa tay, ôm Tống Điềm Tâm cánh tay, ở trên mặt nàng hôn một cái sau, dùng thổ độn phù nhanh chóng bỏ chạy. Khí một bên nhìn hắn thân Tống Điềm Tâm Tiêu Tử Hiên cùng Lệ Vô Ngân đám người, tay ngứa ngáy không được. Chương 367 12 viên Cục cưng, vẫn là ta đi theo qua đi hãy chờ xem. Lệ vô ngân cũng thật lâu không có đi ra ngoài chơi, nhìn Trần Hồng cao hứng như vậy, tâm tình lập tức bị điều động. Cũng hảo, vậy ngươi làm tiêu đông bọn họ cũng đừng đi, đêm này đó tẩy tùy đan mang cho bọn họ. Lệ vô ngân muốn đi tống điểm tâm tự nhiên sẽ không ngăn cản hắn, có hắn đi theo, nàng cũng càng yên tâm. Trải qua quá một sừng hắc báo sự tình sau, Tống Điềm Tâm trong khoảng thời gian này vẫn luôn đang bế quan luyện đan, hôm nay rốt cuộc làm nàng luyện chế ra 10 viên thiên cấp trung phẩm tẩy thủy đan. Vừa lúc lệ vô ngân đi theo Trần Phong, Trần Phong bọn họ đi tiêu đông bọn họ liền có thể lưu lại dùng tẩy thủy đan. Cục cưng, người luyện chế ra tẩy thủy đan. Mạch lưu niên nhiệm vụ chính là luyện chế tẩy thủy đan, nghe được nàng nói có chút cao hứng. Tuy rằng Tống Điềm Tâm luyện chế cũng không thể làm hắn hoàn thành nhiệm vụ, nhưng là có Tống Điềm Tâm kinh nghiệm cùng chỉ đạo, hắn cũng là có thể đủ càng có nắm chắc hoàn thành nhiệm vụ. Vân, vừa vặn đột phá đến luyện đan đại sư cảnh giới, thành công luyện chế một lò thiên cấp trung phẩm tẩy tùy đan. Tống Điềm Tâm cũng thực vui vẻ, nàng hiện tại là luyện đan đại sư, nàng chính mình luyện chế đan dược bán cho hệ thống kém gấp 10 lần tích phân. Chính là nàng vừa mới liên hệ đã lâu không có tin tức một cái khác tu chân giới tô đoá, phát hiện nàng thế giới kia đan sư phi thường thiếu cho nên đan dược đặc biệt quý. Nàng về sau có thể đem đan dược trực tiếp bán cho tô đoá, như vậy nàng không chỉ có có thể đạt được tích phân còn có thể cao hơn hệ thống vài lần. Nghe tô đoá nói các nàng cái kia tu chân thế giới, luyện khí sư rất nhiều, như vậy nàng còn có thể dùng đan dược cùng tô đoá giao dịch pháp khí pháp bảo. Thê chủ, một lò đan dược nhiều ít viên. Sở tinh vũ đối với tống điểm tâm luyện chế gia tẩy tùy đan cũng không cảm thấy kỳ quái, nhưng thật ra tương đối tò mò nàng một lò đan dược cụ thể thành quả. Nói như vậy một lò đan dược sẽ không mỗi viên phẩm chất đều giống nhau, luôn có tốt cũng phân biệt điểm. Chỉ có những cái đó đối luyện đan cực kỳ thuần thục đan sư, mới có thể làm được mỗi viên phẩm chất đều là thượng thừa. 12 viên, 10 viên thiên cấp trung phẩm, 2 viên thiên cấp thượng phẩm. Thượng phẩm giao dịch cấp tô đoá các người nghĩ muốn cái gì binh khí Tống Điềm Tâm cười nhìn sở tinh vũ nói, "Tô đoá bên kia luyện khí đại sư thậm chí thông sư đều có còn không ít nàng đem thiên cấp thượng phẩm thầy tùy đan giao dịch cho Tô đoá chuẩn bị tìm nàng đổi thành binh khí. Tô đoá từ giao dịch chung rút ra hai thành lợi nhuận. Liên tính như vậy cũng so hệ thống trực tiếp tranh lệch giá gấp 10 lần tích phân có lời. Tô đoá, chính là ngươi hệ thống cái kia thu chân giới bạn tốt. Nghe được Tống Điềm Tâm lời này, Mạch Liêu Niên cũng tò mò hỏi Vân, nàng hiện tại đã là độ kiếp kỳ cao thủ, bất quá đã trải qua chút sự tình, nàng sở hữu pháp bảo đan dược đều bị hao hết, đang cần tài nguyên. Mà nàng thế giới kia luyện khí sư rất nhiều, nhưng là luyện đan sư lại rất thiếu, cho nên ta đem đan dược giao dịch cho nàng đi đổi thành pháp bảo binh khí. Trực tiếp bán cho hệ thống, tranh lệch giá là gấp 10 lần. Cho nên làm hồi báo ta cho nàng từ giữa rút ra hai thành lợi nhuận. Trừ bỏ khổng ngôn hy tống điềm tâm ở phía trước đã cùng sở tinh vũ đám người thẳng thắn qua hệ thống sự tình. Hệ thống, khổng ngôn hy nghe được tống điềm tâm cùng đại ca tứ ca nói có chút khó hiểu hỏi. Tiểu tám, việc này ta tới cùng ngươi kỹ càng tỉ mỉ nói. Lâm Diễm muốn nghe tống điềm tâm nói, vội vàng nói. Hắn hiện tại luyện chế binh khí còn quá kém, vừa lúc chờ cục cưng giao dịch lại đây binh khí sau, hắn cũng có nghiên cứu mục tiêu. hai viên thiên cấp thượng phẩm tẩy tùy đan có thể đổi cái gì pháp bảo? tiêu tử hiên nghe thế cũng tới hứng thú. thiên cấp thượng phẩm tẩy tùy đan phẩm giai đã thực hào nhưng chỉ là ngũ cấp đan dược bất qua thắng ở công hiệu. bình khí ở tu chân giới chia làm pháp khí, bảo khí, linh khí, huyền khí, thánh khí, thần khí, đồng dạng có phân chia vì thượng trung hạ tam phẩm. tô đó nói nếu tưởng đổi thành huyền khí, trừ bỏ nàng hai thành lợi nhuận có thể đổi ba cái trung phẩm huyền khí hoặc là một cái thượng phẩm huyền khí. Đổi thành linh khí nói có thể đổi 9 thượng phẩm linh khí. Tống điềm tâm thuyền chính là 9 thượng phẩm linh khí. Thê chủ tuyển 9 thượng phẩm linh khí. Tống thần khẳng định hỏi. Tống điềm tâm chỉ là cười cười, không có trả lời. Nhưng là tại đây người đều rất rõ ràng, tống thần đoán không sai. 9 thượng phẩm linh khí chính là nàng đáp án. Tổng cảm giác ta hiện tại thật đúng là thành tiểu bạch kiểm. Tiêu tử hiên sơ sơ chính mình mặt 8 người chung hắn là lớn lên nhất tuấn Mỹ. Thế chủ ta Linh Căn dùng cái gì loại hình vũ khí càng tốt? Trung Ly mặc biết tống điểm tâm là thật sự đối bọn họ thực hào, cũng không khách khí, bất quá có chút không quá sẽ lựa chọn. Người Linh Căn đặc thù thú thể lại là điều ta cho người tuyển chính là phong cánh lăng. Là từ đặc thù phong thuộc tính tài liệu bệnh mà thành lăng mang, huy động khi có thể sinh ra cường đại lưỡi giao gió, còn có thể giống cánh giống nhau phụ trợ phi hành tăng cường này tốc độ cùng linh hoạt tính. Nói lên trung ly mặc binh khí tống điểm tâm ở tô đoá hỏi thời điểm thật đúng là cân nhắc hồi lâu. Kia ta đâu, thê chủ cho ta lựa chọn chính là cái gì pháp bảo. Khổng ngôn hy đã nghe lâm diễm giải thích qua hệ thống sự tình. Vừa vặn nghe được tống điểm tâm cấp trung ly mặc tuyển pháp bảo, hắn linh căn đảo không phải đặc thù linh căn nhưng hắn công kích phương thức là có chút kỳ lạ. Tuy nói hắn đã có cảnh liễu, bất quá cảnh liễu ở trong lòng hắn, càng có rất nhiều đồng bọn hơn nữa chỉ có 10 năm khế ước. Phượng minh sáo, như vậy ngươi về sau liền có thể thổi sáo công kích ngươi tưởng ca hát liền ca hát tưởng thổi sáo liền thổi sáo. Phong bóp còi thổi lên khi có thể phát ra bén nhọn phong minh thanh, sóng âm hóa thành vô hình lưỡi dao gió công kích địch nhân, đồng thời cũng có thể thao tác thanh âm hình thành phòng ngự cái chắn. Thế chủ ta thích vậy ngươi về sau lại cho ta nhiều làm mấy đầu khúc được không? Khổng ngôn hy nghe được tống điểm tâm thật đúng là cho hắn tuyển, vui vẻ trắng ra tỏ vẻ hắn vui sướng. Hắn sẽ sướng cũng sẽ thổi sáo, này phượng minh sáo thật đúng là nhất thích hợp hắn, hắn cũng yêu thích vũ khí. Cấp, tống điểm tâm nghe được khổng ngôn hy yêu cầu, vui vẻ đáp ứng từ hệ thống thương thành trực tiếp cầm một quyền khúc đưa qua. Này thuộc về sinh hoạt dân sinh vật phẩm cũng liền 10 thích phân, là có thể mua được một trình bồn 100 đầu. Cục cưng ta đâu? Lầm diễm thấy tống điểm tâm cấp lục ca cùng tiểu tám đều tuyển cũng cao hứng nhìn về phía nàng. Người nghĩ muốn cái gì bảo khí? Tống điểm tâm nhìn về phía lâm diễm, nàng phía trước là nghĩ trung ly mặc cùng khổng ngôn hy đặc thù cũng liền cấp hai người tuyển. Cục cưng, người cảm thấy ta hỏa linh căn cùng thú thể tuyển thủ bộ thế nào? Lâm diễm đối với tống điểm tâm chưa cho hắn tuyển, cũng không cảm thấy không tốt. Có thể, vừa lúc ta tuyển một cái bao tay, tô đoá cho ta mấy cái linh căn thuộc tính lựa chọn. Trong đó có một cái xích diễm bộ, mang ở trên tay, có thể tăng cường công kích khi ngọn lửa uy lực, làm mỗi một lần công kích đều mang thêm cực nóng bỏng cháy hiệu quả. Nghe được lâm diễm yêu cầu tống điềm tâm nghĩ nghĩ, tô đoá cho nàng phát tới tin tức chung, vừa lúc có một cái hỏa thuộc tính bao tay. Mặt khác hai cái hỏa thuộc tính huyền khí, một cái là đốt thiên kiếm, một cái là hỏa linh kính, nàng cũng chính vì khó nên như thế nào lựa chọn. Này có lâm diễm chính mình thích kia không thể tốt hơn. Trường 368 giao dịch tiến hành chung, mắt thấy nhỏ nhất ba cái đều có chính mình vũ khí, trừ bỏ không ở chàng lệ vô ngân, những người khác chờ mong ánh mắt đều nhìn về phía tống điểm tâm. Thê chủ tuyển này đó hình thức vũ khí, sở tinh vũ mở miệng dò hỏi tống điểm tâm, kiếm, đao, côn, thương, bao tay, này đó thường quy các người nếu có muốn có tương đối đặc thù, có thể để. Tổ đóa bên kia hiện tại cũng đang chờ ta lựa chọn cụ thể hình thức cùng linh căn thuộc tính. Tống điểm tâm nghe sở tinh vũ hỏi, nói thẳng chính mình tuyển, thường quy luôn là sẽ có người thích cũng không đến mức làm lỗi. Liền tỉ như nói kiếm, xem như vũ khí nhất thường quy cũng là nàng thích nhất. Trước kia xem người thu tiên ngự kiếm phi hành còn có duy mau không phá kiếm tiên, đều là nàng vẫn luôn hâm mộ không thôi. Nàng chính mình liền tuyển chính là kiếm, huống chi kiếm cũng phân rất nhiều chủng loại, cái gì trọng kiếm cực kiếm trường kiếm tế kiếm nguyễn kiếm. Nàng thiên linh căn, không cần chú trọng thuộc tính, chỉ cần lựa chọn chủng loại là được. Tuy rằng tô đoá cung cấp vũ khí còn có một cái nàng cũng đặc biệt thích nhưng là nàng vẫn là lựa chọn nguyễn kiếm. Pháp bảo không ngại nhiều cùng lắm thì về sau nàng lại đổi là được. Nghĩ vậy, tống điểm tâm lại đối với mấy người tiếp tục nói các ngươi có thể trước tuyển một cái chính mình chủ yếu dùng để công kích thuận tay là được. Về sau còn có thể lại tuyển khác. Chờ lần sau lại luyện mặt khác đan dược còn có thể lại đổi, hoặc là cũng có thể ở hệ thống mua sắm tích phân còn có không ít. Tuy rằng phía trước tích phân chỉ còn lại có 300 vạn, bất quá lần trước xương tâm lan căn lại đổi 100 vạn. Các nàng không cần đan dược đổi tích phân, lại có thể dùng khác, tuy rằng hiện tại muốn cùng với có thể đổi tích phân đồ vật không nhiều lắm. Nhưng chờ lần này di tích nơi ra tới sau, nàng chuẩn bị đi khác đại lục nhìn xem, tổng có thể tìm được một ít có thể giao dịch đồ vật. Có kích sao? Sở Tinh Vũ Linh căn là biến dị lôi linh căn, nói lên có thể chịu tải cái này linh căn thuộc tính vũ khí cũng không nhiều. Có, lôi thuộc tính có trì đao cùng kích ta cũng cảm thấy tinh vũ dùng kích khẳng định rất xoái. Lôi phạt kích tu vi cao thâm khi, mạnh nhất nhưng dẫn động cửu thiên thần lôi, đối địch nhân tạo thành hủy diệt tính đả kích. Từ khổng ngôn hy tới sau, ngay cả tống điểm tâm hiện tại đối với sở tinh vũ chờ tám phu quân nói chuyện cũng trắng ra rất nhiều. Không thể nói thường xuyên lời ngon tiếng ngọt, nhưng là ngày thường nói chuyện, sẽ không lại buồn xỉn ngôn ngữ, cũng đều sẽ mang lên vài câu nội tâm chân thật khen. thê chủ thích về sau ta có thể thường xuyên luyện tập võ kỹ cho ngươi xem mỗi khi lúc này mấy người trong lòng cũng đều sẽ thực vui vẻ đặc biệt là sở tinh vũ tươi cười cũng càng ngày càng nhiều này sẽ nghe được tống điểm tâm nói hắn xoái, trong lòng liền có chút nai con chạy loạn tưởng đem người ôm chặt ở trong ngực hào hào lăn lộn một phen ai sẽ không thích bị người khen đâu đặc biệt là bị chính mình ái người chính mình thê chủ khen Thời điểm chiến đấu, khẳng định là không có biện pháp cũng không công phu thường thức hắn soái khí kia ngày thường luyện tập võ kỹ khi, vẫn là có thể. Ta thuyền kiếm, liền trường kiếm là được. Tiêu tử hiên tỏ vẻ không mắt thấy như vậy sở đại tướng, chạy nhanh làm lựa chọn. Hảo ta thuyền cũng là một thanh nguyễn kiếm, cùng trường kiếm kiểu dáng tương đồng, bất quá là thân kiếm càng mềm, linh hoạt tính cao thay đổi thất thường lại dễ bề mang theo. Băng Phách Hàn Linh Kiếm, thân kiếm phát ra cực hàn chi khí kiếm chiêu dùng ra có thể nháy mắt đóng băng địch nhân, về sau chúng ta có thể song kiếm hợp bích. Tống Điểm Tâm ở tuyền thời điểm liền nhìn chúng chui này Băng Phách Hàn Linh Kiếm, cũng cảm thấy nhất thích hợp tiêu Tử Hiên. Nghe được hai người song kiếm hợp bích, tiêu Tử Hiên cũng cười. Cười so sở tinh vũ càng sâu. Cục cưng quang thuộc tính thích hợp cái gì vũ khí? Đại ca cùng nhị ca hiện tại tựa như hai cái ngốc tử giống nhau, mạch lưu Niên tỏ vẻ không nghĩ xem không nghĩ xem. Pháp trưởng thế nào ta cá nhân cảm thấy quang thuộc tính là nhất thần thánh thuộc tính, dùng ma pháp Trượng nhất thích hợp. Tống điềm tâm nhìn mạch lưu niên ôn nhuận nhĩ nhã trên đường ruộng công từ bộ dáng dùng pháp Trượng khẳng định phi thường tuấn tiếu. Thỏa thỏa một cái ngự đệ ca ca, hảo, liền nghe cục cưng, bị khen chính mình thuộc tính là nhất thần thánh, mạch lưu niên trái tim run rẩy cũng cảm nhận được hai cái ca ca tâm tình. Vậy tuyển thánh quang pháp trưởng, nhưng hội thụ cường đại quang minh chi lực trị liệu tự thân cùng đồng đội cũng có thể đối hắc ám sinh vật tạo thành thật lớn thương tổn Này vũ khí thuộc tính càng có thể hoàn chỉnh thuyết minh mạch lưu niên quang thuộc tính đặc tính. Tống điểm tâm đôi mắt nhìn về phía tống thần, nơi này cuối cùng một cái không có lựa chọn vũ khí người. Thề chủ ta thường tuyển một cái phòng ngự vũ khí có sao? Những người khác đều là dùng công kích hình vũ khí tống thần nghĩ đến chính mình linh căn châm trước một phen sau nói phòng ngự có thuẫn cùng chung hộ giáp cập bia người thích cái nào thổ linh căn cũng có công kích hình vũ khí tỷ như côn cùng đao cũng có thể tống điềm tâm ánh mắt nhu hòa nhìn về phía tống thần chung khả công khả thủ Thuẫn cùng hộ giáp phòng ngự diện tích quá tiểu chúng ta người nhiều bia cùng chung hẳn là đều là tiến khả công lui khả thủ pháp bảo thê chủ hòa các huynh đệ thuần đều là công kích hình pháp bảo hắn linh căn vốn là càng thiên về phòng ngự không bằng liền trực tiếp làm các huynh đệ thuần thịt chiến sĩ Tấm chắn chỉ có thể phòng ngự một phương hướng, hộ giáp càng là chỉ có hắn tự thân có thể phòng ngự. Trung cũng không phải cũng chỉ có phòng ngự, cũng có thể dùng làm công kích va chạm linh tinh. Huyền thổ phong linh chung, tiếng chuông có thể phong ấn địch nhân linh lực, làm này tạm thời vô pháp thi triển pháp thuật. Đồng thời, trung thượng phát ra huyền thổ chi khí có thể tăng cường người sử dụng thân thể phòng ngự. Bất quá loại này pháp bảo yêu cầu sức lực rất lớn, phòng ngự không tồi công kích phương thức liền có rất lớn cực hạn. Bất quá tổ đoá cấp ra cái này huyền thổ phong linh chung tự hữu thanh sóng công năng còn có thể phong linh cũng thực không tồi. Về sau ta đã có thể đến A thần bảo hộ ta? Tống thần ý tưởng tống điềm tâm như thế nào sẽ đoán không được? Không phải côn cùng đao không tốt mà là hắn tưởng bảo hộ đại gia. Trừ bỏ phía trước không có gia nhập khổng môn hy, mọi người ở hắn bị đuổi ra hoàng phủ gia tộc khi đều làm rất nhiều. Ba thần, lão tam nơi đó có không ít huyền băng mai rùa có thể dùng để làm tấm chắn, chúng ta không ai đều lộng một cái, ngươi có thể tuyển chính mình muốn công kích vũ khí. Sở tinh vũ nhìn tống thần, vẫn là không nhịn xuống khuyên bảo một câu. Đại ca, không có việc gì ta liền dùng chung. Tấm chắn tuy hảo chính là luôn có sơ hở chung lại có thể toàn phương vị hộ về. Hành chính ngươi quyết định về sau chúng ta phía sau lưng đã có thể dựa ngươi. Sở tinh vụ cũng không có cưỡng cầu, mấy huynh đề cũng sát thật yêu cầu một cái cường hữu lực phòng ngự cùng chỗ tựa lưng. Lão ngũ kia về sau, ta phía sau lưng liền giao cho ngươi. Còn có chúng ta, tống thần phía trước liền nghe được tống điểm tâm nói về sau dựa hắn bảo hộ, hiện tại các huynh đề cũng đều tán thành, trong lòng cũng rất là cao hứng. Người không sợ trả giá, sợ chính là trả giá sau không bị lý giải. Nói lên kia huyền băng mai rùa cũng coi như được với là luyện khí hào tài liệu có lẽ có thể cầm đi cùng tô đoá giao dịch lại cho đại gia đổi điểm khác pháp bảo Tống điểm tâm lúc này mới nhớ tới lệ vô ngân lúc trước tại đây động phủ góp nhặt rất nhiều mai rùa. Lúc ấy muốn cầm đi cấp hệ thống đổi tích phân kết quả thiếu đáng thương, nàng cũng liền từ bỏ. Đồ vật vẫn luôn ở lệ vô ngân nơi đó thu, chương 369 trao đổi sao trời tức thổ. Cục cưng, người cấp tam ca tuyển cái gì? Lâm diễm xem sở hữu huynh đệ đều có tiện tay vũ khí, nghĩ đến không ở này lệ vô ngân. Lệ vô ngân linh căn là biến dị ám linh căn, hẳn là không tốt lắm tuyển vũ khí, Lâm diễm có chút tò mò. Ám ảnh áo choàng, làm người sử dụng ẩn nấp với trong bóng tối, phát động xuất kỳ bất ý công kích. Tuy rằng không phải vũ khí, nhưng là tô đoá nói nó cao hơn huyền khí thượng phẩm ít nhất đạt tới hạ phẩm thánh khí phẩm dai. Này áo choàng là Tô Đoá trong lúc vô ý được đến, nàng nhận thức người chung cũng không có ám linh căn thuộc tính tu sĩ. Hiện giờ nàng lại vội vã tích góp tài nguyên, liền đem cái này giao dịch cho ta. Nói đến lệ vô ngân vũ khí tống điểm tâm thật đúng là tuyển một cái. Cái này áo choàng là nàng ở nhắc tới ám linh căn khi, Tô Đoá đề nghị một cái pháp bảo, không tính vũ khí. Nhưng Tô Đoá biết nói quang cùng ám linh căn đặc biệt thiếu, ít nhất nàng rất ít nhắc tới có này thuộc tính tu sĩ. Cái này áo choàng là nàng ngẫu nhiên gian được đến, bởi vì không ai có thể sử dụng cũng không ai giao dịch liền vẫn luôn bị nàng thu ở giới từ trong không gian. Cái này áo choàng tô đoá chính mình nhìn không ra tới là thuộc về cái gì phẩm dai, nhưng khẳng định cao hơn huyền khí thượng phẩm. Biết tống điểm tâm đã có một cái ám linh căn phu quân, liền đưa ra cái này áo choàng tính một cái huyền khí giao dịch cho nàng. Nàng kiếm lời, mà tô đoá cũng không lỗ, bởi vì ở trên tay nàng, này áo choàng nàng không dùng được tạm thời lại bán không ra đi. Một cái không có bất luận cái gì pháp bảo pháp khí tài nguyên nơi tay tu sĩ, nếu gặp được đồng cấp hoặc trở lên tu vi địch nhân, là một kiện phi thường nguy hiểm sự tình. Có thể tu luyện đến độ kiếp kỳ, tô đoá địch nhân tự nhiên sẽ không thiếu. Ở tu chân giới, liền tính tông môn nội tài nguyên đều là yêu cầu cướp đoạt, mà cướp đoạt liền tất nhiên sẽ có thủ oán thánh khí tam ca phát tài, kiếm quá độ, lâm diễm cao hứng nói, liền tính chỉ là hạ phẩm thánh khí kia cũng là thánh khí A. Bọn họ đều nhưng đều chỉ là trung phẩm huyền khí thấp hai cái cấp bậc đâu. Này tu chân giới, vũ khí thấp hai cái cấp bậc kia khác nhau nhưng lớn. Nghe được lâm diễm thanh âm, ngồi ở một bên một sừng hắc báo, bị hắn nói cấp hấp dẫn đến ánh mắt nhìn lại đây. Trần Phong Trần Hồng Cảnh Liễu đi theo lệ vô ngân đi ra ngoài. Kiểu hắc báo nhóm còn nhỏ vừa mới cùng Trần Hồng náo loạn thật lâu, này sẽ mệt nhọc đang ngủ, nó cũng liền không có đi ra ngoài, mà là ghé vào phòng khách trong một góc. Một sừng hắc báo từ tới hàn đàm sau, cảm nhận được nơi này nồng đậm linh khí sau, sẽ không chịu rời đi cũng không có việc gì liền đãi ở phòng khách trong một góc tu luyện. Xem ta làm gì, chẳng lẽ ngươi cũng muốn pháp bảo? Lầm diễm thấy một sừng hắc báo xem hắn cười trêu đùa nó. Này một sừng hắc báo linh trí rất cao, nhưng cũng không có giống cảnh liễu giống nhau có thể nói chuyện, chỉ là bọn hắn lời nói, nó giống như đều có thể nghe hiểu. Một sừng hắc báo bỏ sát đến tống điểm tâm chân biên, dùng đỉnh đầu một sừng nhẹ nhàng ở nàng trên đùi cọ sát. Thực hiển nhiên, nó thật đúng là chính là nghe hiểu bọn họ nói cũng sát thật nghĩ muốn cái gì. Người muốn vũ khí, pháp bảo tống điểm tâm thấy thế, nghi hoặc cúi đầu nhìn về phía một sừng hắc báo, dò hỏi. Chỉ thấy một sừng hắc báo lắc lắc đầu, rồi sau đó bỏ ra. Lại đến khi, trong miệng ngậm kia khối phát ra quang mang thổ nhưỡng, cùng với mặt trên linh thực đặt ở tống điểm tâm trước mặt. Thấy nàng không có động, lại trực tiếp dùng miệng đem linh thực rút xuống dưới, dùng trước chân chạm chạm tống điểm tâm cẳng chân. Người tưởng ta dùng này linh thực luyện đan, tống điểm tâm tiếp nhận nó trong miệng cắn linh thực suy nghĩ trong chốc lát hỏi. Chỉ thấy một sừng hắc báo gật gật đầu, rồi sau đó lại đem trên mặt đất mang theo quang mang thổ nhưỡng ngậm khởi phóng tới tống điểm tâm trước mặt. Ý của ngươi là, đem này thổ nhưỡng cho ta. Làm thù lao, nhìn trước mặt thổ nhưỡng tống điểm tâm suy tư sau suy đoán nói. Chỉ thấy một sừng hắc báo lại lần nữa gật gật đầu. Ngươi xác định, tống điềm tâm lần nữa xác định nọ ý tứ sau, ở hệ thống không ngừng phát ra tích tích tích thanh âm hạ nhận lấy thổ nhưỡng. Chúc mừng ký chủ phát hiện linh thần thảo linh thần thảo phiến lá thượng phảng phất có sao trời lưu truyền quang mang, có thể tinh luyện xuất tinh hoa trợ giúp tu luyện giả đột phá tu luyện bình cảnh tăng lên tu vi cảnh giới. hỗn hợp thiên linh quả ngàn năm linh chi giao long nội đan sao trời xa chờ nhưng luyện chế thiên linh tạo hóa đan. thiên linh tạo hóa đan đây là một loại đỉnh cấp thượng phẩm đan dược dùng sau có cực đại tỷ lệ đột phá tu luyện bình cảnh tăng lên tu vi cảnh giới thậm chí khả năng kích phát đặc thù thiên phú thần thông. Nhất thích hợp mới vừa tu luyện tu sĩ cùng với trẻ nhỏ ấu tề. Chúc mừng ký chủ phát hiện sao trời tức thổ. Sao trời tức thổ, khi hữu khó tìm ẩn chứa sao trời chi lực nhưng giao cho linh thực đặc thù thuộc tính cùng cường đại sinh mệnh lực. Đổi cấp hệ thống thương thành, không những có thể đổi tích phân, hệ thống hấp thu sao trời tức thổ còn có thể làm ô vuông không gian thăng cấp. Hệ thống cũng đem lại lần nữa thăng cấp, xin hỏi ký chủ hay không đổi. Hệ thống giám định hạ Tống Điềm Tâm không chỉ có đã biết thổ nhưỡng tên cùng công dụng còn đã biết thứ này có thể cho hệ thống lại lần nữa thăng cấp. Phía trước mở ra tu chân giới trước hệ thống liền thăng cấp. Nghe nó chính mình nói là thăng cấp thành phân thần. Đồng thời lại đã biết kia cây linh thực tên cùng công dụng còn được đến một cái thiên linh tạo hóa đan đan phương. Người tưởng luyện chế đan dược là chính ngươi dùng vẫn là cấp tiểu hắc báo. Tống Điềm Tâm một tay cầm linh thực một tay cầm sao trời tức thổ. Không để ý đến hệ thống kêu gào, mà là dò hỏi một sừng hắc báo. Nàng không quá xác định hắc báo chân thật ý đồ, nó thường luyện chế cái gì đan dược. Là vừa rồi nàng nói thiên cấp thượng phẩm tẩy tùy đan sao. Nhưng là kết hợp hệ thống giám định ra tới kết quả, một sừng hắc báo muốn khẳng định không phải tẩy tùy đan, mà là so tẩy tùy đan càng tốt thiên linh tạo hóa đan. Nghĩ đến nàng phía trước đã từng cho nó dùng quá một viên thiên linh quả, nàng đại khái minh bạch hắc báo ý tưởng, cùng với lúc trước nó cuối cùng lựa chọn cùng các nàng trở về nguyên nhân. Một sừng hắc báo nghe được Tống Điểm Tâm vấn đề, nâng lên một con trước chân, chỉ chỉ ấu tệ tiểu hắc báo vị trí. Nó muốn cho Tống Điểm Tâm cấp tiểu hắc báo luyện chế đan dược. Thiên linh tạo hóa đan yêu cầu linh thực không chỉ là thiên linh quả cùng linh thần thảo còn muốn ngàn năm linh chi, giao long nội đan cùng với sao trời xa, này mặt sau ba loại ta trước mắt đều không có. Đã biết một sừng hắc báo ý đồ Tống Điềm Tâm kiên nhẫn cho nó giải thích. Một sừng hắc báo nghe được Tống Điềm Tâm nói sau, bò sát rời đi, lại lần nữa bò tới rồi phía trước trong một góc. Ý của ngươi là, ngươi có thể chờ. Tống Điềm Tâm có chút không quá xác định hỏi. Chỉ thấy một sừng hắc báo nghe được nàng lời nói sau, đối với nàng xem minh bạch nó ý tư cao hứng gật gật đầu. Tống điểm tâm cùng một sừng hắc báo đối thoại khi những người khác đều là yên lặng nhìn cũng không có quấy giày. Hiện tại xem hai người đã kết thúc nói chuyện tiêu tử hiên nhìn về phía tống điểm tâm hỏi, này hắc báo là muốn người giúp nó luyện chế thiên linh tạo hóa đan. Vân, nó phía trước ăn qua thiên linh quả. Biết chúng ta trên tay có thiên linh quả, này linh thực kêu sao trời thảo, là luyện chế thiên linh tạo hóa đan chủ yếu dược liệu. Thiên linh tạo hóa đan có thể cấp trẻ nhỏ cùng ấu tề sử dụng, lớn nhất tác dụng là có thể kích phát thiên phú thần thông. Tống điểm tâm như suy tư gì nghĩ, nhất tâm nhị dụng hồi phục tiêu tử hiên nói. chương 370 thiên linh tạo hóa đan, chính là vừa mới nghe người ý tứ, hôm nay linh tạo hóa đan còn cần mặt khác dược liệu, người còn phải lại bồi thượng một viên thiên linh quả nếu không. Tống thần câu nói kế tiếp không có nói ra, nhưng mọi người đều nghe hiểu hắn ý tứ, việc này không có lời. Một sừng hắc báo chỉ cho tống điềm tâm một viên linh thần thảo cùng một khối sáng lên thổ nhưỡng, mà thiên linh tạo hóa đan yêu cầu vài loại linh thực. Đây là sao trời tức thổ có thể đổi tích phân, rất nhiều tích phân còn có thể làm hệ thống thăng cấp. Tuy rằng ta không biết hắc báo là như thế nào biết thiên linh tạo hóa đan, nhưng là một lò đan dược thành công sẽ có 12 viên tiểu hắc báo chỉ cần 3 viên. Nói cách khác dư lại tới chín viên, đều là chúng ta. song bào thai còn có mấy tháng liền phải xuất thế, năm xưa lại có hai từ ta muốn thử xem. Hệ thống kêu gào tống điểm tâm không lý, sở dĩ đáp ứng hắc cũng không phải bởi vì thức thổ nguyên nhân, mà là đã biết thiên linh tạo hóa đan hiệu quả. Thiên linh tạo hóa đan, tạo hóa tạo hóa, khẳng định không phải là hệ thống dám bảo ra tới như vậy một chút mặt chữ ý tứ, nàng tưởng cấp mấy cái hài từ cũng đến này một phần tạo hóa. Ta đây liền đi tu luyện, sớm ngày đột phá, chờ đến di tích nơi nhiệm vụ sau khi kết thúc liền đi thanh mộc đại lục tìm linh thực. Lâm Diễm nghe được Tống Điềm Tâm nói, lập tức tỏ vẻ nhất định phải nỗ lực tu luyện. Này hai tháng thời gian tu luyện, hắn ở một tháng phía trước đã đột phá tới rồi hậu thiên trúc cơ cảnh trung kỳ, nhưng là thực hiển nhiên còn chưa đủ. Hắn muốn nỗ lực ở di tích nơi mở ra trước lại đột phá một bậc. Ta cũng đi. Khổng ngôn hy là cuối cùng một cái gia nhập tống ra tu luyện tâm pháp thời gian không lâu, hiện giờ hắn tu vi là thấp nhất. Còn tại hậu thiên trúc cơ cảnh lúc đầu, bất quá trải qua trong khoảng thời gian này tụ linh trận tu luyện, hắn đã đạt tới lúc đầu đỉnh chỉ kém một bước đã đột phá cảnh giới. Dù sao cũng không có việc gì ta cũng đi tu luyện. Trung ly mặc cùng tống thần giống nhau, sớm tại trần gia sau khi trở về kia một tháng đã đột phá tới rồi hậu thiên trúc cơ cảnh trung kỳ. Hiện tại hai người đều đặt tới trung kỳ đỉnh, đồng dạng đều là chỉ kém một bước đã đột phá đến hậu kỳ cảnh giới. Tiêu tử hiên cùng lệ vô ngân ở nửa tháng trước đột phá tới rồi hậu thiên trúc cơ hậu kỳ. Tống điểm tâm cùng sở tinh vũ, hiện giờ đã là bẩm sinh trúc cơ cảnh lúc đầu tu vi. Trúc cơ đan, nàng cũng không chính mình luyện đan, mà là trực tiếp ở hệ thống mua trúc cơ đan. Chỉ có mạch lưu niên, đột phá đến trung kỳ khi, vừa lúc phát hiện mang thai, vẫn là tam bào thai. Vì trong bụng hài tử, hắn không ngừng tu luyện, vì chính là cung trong cơ thể hài tử hấp thu. Nguyên bản tốt nhất là 3 ngày liền truyền qua bắt trước từ cung, bất quá bởi vì tụ linh trận nguyên nhân, hắn phát hiện hắn mỗi ngày tu luyện sau thân thể dinh dưỡng cùng linh lực đều cũng đủ cung cấp cấp hài tử. Như vậy hài tử ở hắn trong bụng khi, liền tính đã bắt đầu tu luyện. Bởi vậy cũng liền không có trực tiếp giải phẫu, mà là tính toán thời gian mang thai mãn một tháng sau, lại làm phẫu thuật. Nhưng cũng bởi vì như vậy hắn tu vi đình trệ ở hậu thiên trúc cơ cảnh trung kỳ Thiên linh tạo hóa đan, không chỉ là vì tiểu hắc báo Các huynh đệ đều tích cực bắt đầu tu luyện Chính là vì đi thanh mộc đại lục xem có thể hay không tìm đủ mặt khác linh thực Vì còn có sở tinh vũ hài từ cùng với mạch lưu niên trong bụng hài từ Sở tinh vũ cùng mạch lưu niên nhìn vài vị huynh đệ Liền nghỉ ngơi một ngày đều luyến tiếc Liền vội vàng chào hỏi trở về chính mình phòng cảm động không thôi Bất quá vài phút trong phòng khách chỉ còn lại có Tống Điềm Tâm, Sở Tinh Vũ còn có mạch lưu niên cùng một sừng hắc báo. Thê chủ ta cũng đi tu luyện, các huynh đệ đều như vậy cấp lực Sở Tinh Vũ tự nhiên cũng sẽ không rớt dây xích. Hào, Tống Điềm Tâm minh bạch mấy người trong lòng ý tưởng, không có ngăn cản. Bọn họ về sau lộ còn rất dài, mấy trăm năm thậm chí hơn một ngàn năm thọ mệnh về sau bọn họ gặp nhau thời gian, chỉ biết càng ngày càng nhiều. Năm xưa thân thể chịu nổi sao. Là nghỉ ngơi vẫn là ta bồi ngươi đi luyện đan, chờ sở tinh vũ cũng rời đi sau tống điểm tâm nhìn về phía mạch lưu nhiên hỏi. Cục cưng, hiện giờ thời gian mang thai đã 28 thiên, ta nghĩ, nếu không liền hôm nay giải phẫu đi, mặt sau một tháng ta toàn lực luyện tập luyện đan. Mạch lưu nhiên nguyên bản là tưởng hắn nếu có thể kiên trì, liền nhiều kiên trì một đoạn thời gian. Bất quá nghĩ đến Tống Điềm Tâm vừa mới nói, nếu có thiên linh tạo hóa đan, như vậy hài tử ở hắn bụng nhiều tu luyện một ngày cùng thiếu tu luyện một ngày khác nhau không lớn. Là nơi nào không thoải mái sao? Tống Điềm Tâm cho rằng Mạch Lưu Niên là kiên trì không được nơi nào không thoải mái, có chút khẩn trương hỏi. Trở về phòng mấy người, còn không có tiến vào thâm trình tự tu luyện, nghe được Mạch Lưu Niên nói cũng đều từ trong phòng giò ra thân mình nhìn hắn. Ta không có không thoải mái, chính là nghỉ thiếu mấy ngày cũng không có việc gì, mọi người đều ở nỗ lực tu luyện ta cũng càng hẳn là sớm ngày quen thuộc luyện chế tẩy tùy đan. Bảo đảm lần sau tiến vào di tích nơi khi cũng có thể hoàn thành nhiệm vụ cùng đại gia cùng đi thanh mộc đại lục. Nguyên bản mạch lưu niên mang thai, hắn nhiệm vụ đại gia tưởng chính là ba tháng có thể hoàn thành cuối cùng, không thể, vậy lại chờ ba tháng. Chỉ cần không đi di tích nơi bọn họ liền còn có hai lần cơ hội. Nghe được mạch lưu niên quyết định, những người khác không nói gì. Loại chuyện này, chính hắn quyết định liền hảo, chỉ cần người không có không hảo là được. Ta bồi thê chủ hòa năm xưa cùng nhau, những người khác tiếp tục tu luyện đi bất quá sở tinh vũ vẫn là lại về tới phòng khách. Phía trước hắn phẫu thuật là mạch lưu niên làm, bất quá nhiều ít hắn cũng là có chút kinh nghiệm. Nghe được hắn nói, những người khác chuẩn bị cùng nhau cùng đi khi sở tinh vũ ngăn trở. Loại chuyện này, mặt khác huynh đề cũng giúp không được vội không bằng hào hào đi làm chính mình sự tình. Cũng không kém này một chốc một lát, tiêu từ hiên không sao cả nói. Hắn hiện giờ đã là hậu thiên trúc cơ cảnh hậu kỳ, trong khoảng thời gian ngắn không có khả năng đột phá đến bẩm sinh. Hành, lệ vô ngân mang theo hai đứa nhỏ còn có cảnh liễu khi trở về, xong bào thai phòng bên cạnh lại nhiều ba cái bát trước từ cung nhiệt độ ổn định dương. Mà những người khác sớm đều trở về tu luyện bao gồm đã khôi phục mạch lưu niên. Hàn đàm thực an toàn, hắn không cần hướng sở tinh vũ như vậy thù hài tử. Bất quá bởi vì hài tử ở hắn bụng thời gian tương đối lâu, hắn miệng vết thương so sở tinh vũ lớn hơn nữa một ít bất quá cũng may tống điểm tâm có hệ thống đổi đan dược. Cho nên hắn tuy rằng miệng vết thương lớn hơn nữa, bất quá cũng liền ăn đan dược sau, hai cái giờ liền khôi phục. Cùng tống điểm tâm cùng nhau bồi tam bảo thay hai cái giờ, hắn cũng liền tiếp tục đi tu luyện. Bọn người rời đi Tống Điềm Tâm hỏi tô đoá giao dịch thời gian, xác định hệ thống đến lúc đó có thể thăng cấp hoàn thành cũng liền đem sao trời tức thổ làm hệ thống trực tiếp hấp thu. Tích phân trực tiếp chướng 300 vạn, hệ thống bắt đầu ngủ đông thăng cấp Tống Điềm Tâm cũng liền an tâm trở về phòng tu luyện. Nàng vừa mới bắt đầu tu luyện, lệ vô ngân cũng liền đã trở lại. Ở phòng khách không thấy được người, lệ vô ngân ngẩng đầu phát hiện mấy người đều ở phòng đà tòa. Trong lòng nghi hoặc bất quá cũng tự giác phóng thấp thanh âm Hôm nay không phải nghỉ ngơi sao, lệ vô ngân nhỏ giọng nói thầm một câu, mươi 371 tống điểm tâm biến mất, 80%, 90%, 92%, 95%, 98%, 100%, chúc mừng ký chủ trải qua 7 ngày, hệ thống đã thăng cấp xong. Tống điểm tâm mới vừa kết thúc tu luyện, liền nghe được hệ thống thăng cấp tiến độ điều thanh âm ở trong đầu vang lên thẳng đến cuối cùng hoàn toàn thăng cấp xong. hấp thu sao trời tức thổ, Tống Điểm Tâm đối với hệ thống lần này thăng cấp vẫn là tương đối chờ mong, vội vàng dùng ý thức mở ra hệ thống. Tên họ Tống Điểm Tâm, tu vi cấp bậc Bẩm Sinh trúc cơ cảnh lúc đầu. Hệ thống, tích phân, tích phân. sổ công đức tam cấp công đức phân 628 phân. Bạn tốt Đậu Tiêu Tuyết tô đóa, thương thành cấp bậc tử thần một bậc. Quyền hạn đánh dấu công năng mở ra, giám bảo công năng mở ra, phàm nhân thương thành mở ra, tu chân thương thành mở ra, ô vuông không gian mở ra, gieo trồng không gian mở ra, sổ công đức mở ra. Kỹ năng, đã gặp qua là không quên được sở hữu gặp qua nhân sự vật đều có thể hoàn mỹ phục bàn. Nguyên tố thân hỏa đối sở hữu nguyên tố như kim, mộc thủy, hỏa thổ, phong, lôi chờ có cực cao lực tương tác có thể càng thoải mái mà thao tác cùng lĩnh ngộ nên nguyên tố lực lượng tu luyện không có bất luận cái gì bình cảnh. Linh hồn thấy rõ có được cường đại linh hồn cảm giác năng lực có thể hiểu rõ người khác tâm tư, giò xét che giấu bẫy dập cùng nguy hiểm có thể đối vượt qua chính mình tu vi cấp bậc một bậc trong vòng linh hồn tiến hành công kích cùng phòng ngự. Tống điểm tâm nhìn chính mình thương thành, lần này hệ thống thăng cấp sau, nếu thành tử thần không nói còn mở ra rất nhiều tân công năng. Đặc biệt là gieo trồng không gian cùng sổ công đức mặt khác còn khen thưởng một cái kỹ năng, linh hồn thấy rõ. Tống Điểm Tâm đầu tiên là mở ra gieo trồng không gian, chỉ thấy bên trong linh khí cùng chính mình hiện tại kiến tạo cái này tụ linh trận còn muốn tốt hơn không ít. Ước chừng có năm mẫu tả hữu diện tích một nửa đất đỏ mà, một nửa hắc thổ địa. Hắc thổ địa mặt trên phát ra quang, rất giống là phía trước một sừng hắc báo đưa nàng kia khối sáng lên sao trời tức thổ, ở hai cái thổ địa bên trong, các có một ngụm giếng, Tống Điểm Tâm dùng ý thức xem xét một chút, thế nhưng là linh tuyền. Như vậy một cái gieo trồng không gian, lần này hệ thống thật đúng là danh tác. Cũng không biết này thổ địa cùng Linh Tuyền có cái gì khác nhau. Tống Điềm Tâm trong lòng không ngừng suy đoán, thật muốn đi vào không gian nhìn xem thiết thân thể hội một chút. Ý tưởng này vừa xuất hiện Tống Điềm Tâm liền phát hiện chính mình đã tiến vào tới rồi một cái thế giới xa lạ nhìn kỹ chính là chính mình phía trước dùng ý thức xem xét hệ thống gieo trồng không gian. Này sẽ nàng chính hiện tại đất đỏ mà Linh Tuyền bên cạnh Tống Điềm Tâm từ Linh Tuyền dùng cái ly múc một ly, mở ra dám bảo công năng giám định. bình thường linh tuyền thủy nhưng dùng ăn nhưng tưới thực vật nhưng nuôi dưỡng nhưng nhật dụng vị ngọt thanh công hiệu có nhất định chữa thương tác dụng có thể gia tốc miệng vết thương khép lại giảm bớt mệt nhọc bổ sung chút ít linh lực tăng lên tu luyện già tinh lực trường kỳ dùng để uống có thể cây thiện thể chất tăng cường đối linh lực lực tương tác bình thường linh tuyền thủy chẳng lẽ còn có không bình thường đặc thù tống điểm tâm rất xa nhìn thoáng qua hát thổ địa bên kia linh tuyền tạm thời không nhúc nhích lại từ trên mặt đất nắm lên một phen thổ nhưỡng mở ra dám bảo công năng giám định một bậc đất đỏ mà nhưng gieo trồng nuôi dưỡng sản lượng khả quan thổ địa không gian trong phạm vi thời gian cùng ngoại giới một một công hiệu thích hợp gieo trồng bình thường ngũ hành thuộc tính linh thực có thể tăng cường linh thực thuộc tính lực lượng làm này sinh trưởng tốc độ nhanh hơn dược hiệu tăng cường đồng thời đất đỏ mà có nhất định ấm áp đặc tính có thể bảo trì thổ địa độ ấm vì linh thực cung cấp thích hợp sinh trưởng hoàn cảnh Nhìn đến này phân giới thiệu tống điềm tâm suy đoán hắc thổ địa sở là thực đặc thù. Dùng ý thức đem chính mình dịch tới rồi hai khối thổ địa tương giao địa phương. Cảnh cáo, cảnh cáo, hệ thống nhắc nhở hay không tiến vào hắc thổ địa. Một bậc hắc thổ địa thời gian là ngoại giới gấp 2, nhưng thăng cấp. Công hiệu độ phì cực cường, có thể vì linh thực cung cấp phong phú chất dinh dưỡng, thích hợp đại đa số bình thường linh thực sinh trưởng, sự linh thực sinh trưởng đến càng thêm tươi tốt, sản lượng càng cao. Gieo trồng linh thực sinh trường tốc độ là ngoại giới 5 lần, nhưng gieo chồng bất luận cái gì thuộc tính linh thực nhưng thỉnh khoảng cách khoảng cách ấn tương sinh tương khắc phương pháp hợp lý an bài. Thời gian bất đồng, gấp 2, còn nhưng thăng cấp, còn có loại thực thời gian còn phiên 5 lần. Tống điểm tâm lựa chọn xác nhận tiến vào. Sau đó người liền tới rồi hắc thổ địa linh tuyển bên cạnh lại lần nữa dùng cái ly múc một chén nước giám định. Thần kỳ linh tuyền thủy, nhưng dùng ăn thành nhân một ngày nhiều nhất 10 ml, trẻ nhỏ nhiều nhất 3 ml. Công hiệu có được cường đại chữa khỏi năng lực vô luận cỡ nào nghiêm trọng trong ngoài thương, đều có thể ở trong khoảng thời gian ngắn khỏi hẳn. Có thể đại biên độ tăng lên tu luyện giả tu vi, trợ giúp đột phá bình cảnh. Có thể tùy phạt cốt chi hiệu, thay đổi tu luyện giả thiên phú căn cốt. Thậm chí có thể làm kề bên tử vong người cùng với linh thực cùng linh thú khởi tử hồi sinh tăng lên linh thực phẩm chất cùng linh tính. Một ngày nhiều nhất nên thần kỳ linh tuyền thủy 50ml. Này, này quả thực quá thần kỳ. Ngay cả tống điểm tâm loại này trầm mặc ít lời người, đều nghĩ đến một câu tinh túy, nhiều mũi. Hệ thống, không gian có thể dẫn người tiến vào sao? Tống điểm tâm rời khỏi hắc thổ địa sau, đứng ở đất đỏ trên mặt đất dùng ý thức ở trong đầu hỏi một câu hệ thống không gian. Nàng hiện tại đột nhiên phát hiện, này hệ thống thiệt tình không tồi. Dĩ vãng nàng cũng cảm thấy có thể, bất quá tổng cảm thấy thiếu điểm cái gì cường hãn bàn tay vàng, bác trong vòng. Hiện tại, con này không gian, tống điểm tâm xem như rốt cuộc cảm thấy viên mãn cảm giác. Ký chủ, không gian là có thể dẫn người tiến vào, bất quá thỉnh chú ý tận lực ở đất đỏ mà phạm vi, hắc thổ địa phạm vi thời gian sẽ thác loạn trừ phi ngươi không ngại thọ mệnh trôi đi. Lời khuyên kiến nghị ký chủ có thể sau không ngừng cấp không gian thổ địa thăng cấp sẽ có không tưởng được kinh hỉ Thăng cấp sờ cần tài liệu các loại quý hiếm thức thổ. Để ý sao, Tống Điềm Tâm đương nhiên không ngại. Này hát thổ địa một ngày, ngoại giới hai ngày. Hơn nữa linh khí so tộc địa kiến tạo tụ linh trận linh khí còn cường. Này quả thực chính là gian lận thần kỳ tu luyện chuẩn bị A. Có thể dẫn người tiến vào, này lại cho Tống Điềm Tâm một kinh hỉ. Thăng cấp về sau nàng nhất định trải qua tìm bất đồng quý trọng thức thổ cấp hệ thống không gian thăng cấp. Xem hệ thống từ phân thần biến thành từ thần một bậc nói vậy thăng cấp nó cũng có thể đồng dạng thăng cấp cho nên mới sẽ như vậy cho nàng lời khuyên. Nhưng này ngươi hảo ta hảo mọi người đều tốt sự tỉnh tống điềm tâm cảm thấy thực hào. Song thắng vĩnh viễn là lẫn nhau thu lợi phương thức tốt nhất. Muốn chỉ có nàng có thể thu lợi mà hệ thống không thể có lẽ nàng mới muốn bắt đầu lo lắng đâu. Như bây giờ tốt nhất, ta đã biết ta sẽ tận lực đi tìm làm không gian thăng cấp tài liệu. Tuy rằng biết nàng cùng hệ thống chói định ngày đó bắt đầu, hai người chính là ích lợi thể cộng đồng, nhưng lúc này đây làm Tống Điềm Tâm càng vì an tâm. Nàng cũng không hỏi trở thành tử thần hậu hệ thống thu lợi cái gì, với nàng tới nói những cái đó cũng không quan trọng. Cục cưng, người mới vừa đi nơi nào. Tống Điềm Tâm rời khỏi không gian sau trở lại hàn đàm phía dưới động phủ, liền nhìn đến những người khác đều tới rồi nàng phòng. Tiêu Tử hiên càng là ánh mắt đầu tiên nhìn đến nàng sau, liền đem nàng gắt gao ôm vào trong ngực thân mình còn có chút run rẩy. Đúng vậy, thê chủ, ngươi vừa mới đi đâu? Ta đi mặt trên tìm cũng không tìm được ngươi, tiến hư không nơi cũng không thấy được ngươi, cho ngươi gửi tin tức cũng vô pháp liên tiếp. Sở tinh vũ cũng là vẻ mặt nghĩ mà sợ nhìn Tống Điềm Tâm, nói. Vừa mới đột nhiên, bọn họ liền cảm giác đến Tống Điềm Tâm kết thúc tu luyện. Kết quả đảo mắt Tống Điềm Tâm hơi thở liền biến mất không thấy. Này đem bọn họ khiếp sợ khắp nơi tìm cũng không tìm được nàng người Audio chuyện được đăng ở Cô Úc Đọc Chuyện.com Trường 372 hệ thống thăng cấp Tống điểm tâm cũng là đột nhiên một cái ý tưởng Không biết có thể hay không đi vào không gian kết quả người liền đi vào Bởi vì quá mức đột nhiên cũng không nghĩ tới sẽ kinh động những người khác Bởi vì sợ bọn họ lo lắng cũng liền đại khái hiểu biết một chút không gian có vội vàng ra tới Quả nhiên ân mới vừa sự tình phát sinh đột nhiên chưa kịp thông chi các ngươi ta hiện tại mang các ngươi qua đi, các người ý thức không cần chống cự. Tống điểm tâm vội vàng trần an mấy người ý bảo mấy người lôi kéo lẫn nhau tay, sau đó nàng lôi kéo Sở tinh vũ trong đầu nghĩ tiến vào không gian. Nháy mắt mấy người đã bị nàng đưa tới gieo trồng không gian đất đỏ trên mặt đất. Đây là ta vừa mới tới địa phương, tới rồi không gian sau tống điểm tâm liền chính mình vừa mới hiểu biết sự tình đối mấy người lại giới thiệu một lần. Cho nên, thê chủ ý tứ, nơi này là thuộc về ngươi cá nhân không gian. Sở tinh vũ trong lòng xuất hiện một cồ kỳ dị cảm giác. Một người tự thân có được một cái không gian, nơi này tuyệt đối an toàn không nói, còn có thể gieo trồng còn có linh tuyền, còn có thời gian gấp bội, còn có thể có linh lực tu luyện. Đồng thời còn có thể câu thông hệ thống thương thành, nghĩ muốn cái gì, chỉ cần có tích phân là có thể mua là có thể sinh hoạt. Đây là cái gì khái niệm? Thê chủ, là thần tiên sao? Có phải hay không chính là bọn họ tu tiên sau, nàng trong miệng đạp vỡ hư không cái loại này thần. Là thuộc về ta cá nhân không gian, hiện tại cũng thuộc về các ngươi, các ngươi tưởng tiến vào ta đều có thể mang các ngươi tiến vào. Ở hắc thổ địa bên kia chúng ta có thể gấp bội tu luyện. Tống điểm tâm biết mấy người trong lòng khẳng định cảm thấy không thể tưởng tượng, rốt cuộc đây là khoa học kỹ thuật cũng vô pháp giải thích sự tình. Nàng cũng chỉ ở tiểu thuyết trong thế giới gặp qua loại này bàn tay vàng. Bất quá hiện giờ này bàn tay vàng thuộc về nàng. Đây là kia khối sao trời tức thổ đổi lấy sao. Hiện tại xem ra, vẫn là thê chủ thông tuổi. Tống thần nhìn trước mắt hiếm lạ hết thảy Lúc trước tống điểm tâm đáp ứng một sừng hắc báo, đồng ý nó dùng một khối sáng lên thổ nhưỡng cùng với một gốc cây linh thần thảo đổi lấy tống điểm tâm luyện chế một lò thiên linh tạo hóa đan. Tống thần là cảm thấy việc này quá không có lời cũng không tán đồng tống điểm tâm đồng ý cái này giao dịch. Nhưng là tống điểm tâm sau lại giải thích nàng suy tính, hắn cũng liền không có phản đối. Bất quá hắn bản thân cũng không phải phản đối, chỉ là cảm thấy không có lời, nhưng bất luận thê chủ làm cái gì quyết định, hắn đều là duy trì. Hiện tại xem ra, vẫn là hắn tầm mắt thấp, thê chủ chính là thê chủ, so với hắn thông minh. Về điểm này, tống thần là cũng không hoài nghi, vâng, chính là kia khối tức thổ, lúc trước ta sở dĩ đáp ứng, cũng là có hệ thống muốn kia khối tức thổ nguyên nhân. Tống điềm tâm cười hồi phục tống thần. Đó có phải hay không về sau có thể đem bọn nhỏ cũng phóng tới nơi này. Như vậy ai cũng tìm không thấy bọn họ cũng vô pháp thương tồn bọn họ. Mạch liêu niên mới vừa sinh dục không lâu cho nên trong lòng nhiều nhất ý niệm đều là về tống điềm tâm cùng hài Tử. Tuy rằng hàn đàm thực an toàn cũng thực hào. Chính là nếu đem bọn họ chuyển qua thê chủ không gian, vậy càng tốt càng vạn vô nhất thất, không phải sao. Có thê chủ ở ai cũng đừng nghĩ xúc phạm tới bọn họ tìm được bọn họ. Cái này chú ý hảo, nhưng là nếu chúng ta đi di tích nơi cùng hư không nơi, này không gian có thể hay không có xung đột. Tiêu tử hiên tưởng so mạch lưu niên càng nhiều. Như vậy một cái không gian, nếu ở trên hư không nơi cùng di tích nơi đều có thể bình thường sử dụng kia bọn họ có phải hay không liền có càng nhiều nhưng thao tác tính. Tiêu tử hiên vấn đề cũng làm những người khác đều nhìn về phía tống điểm tâm chính là ở cách đó không xa không ngừng dương oai lâm diễm cũng nhìn về phía nàng. Lệ vô ngân một chân đạp ở đất đỏ mà một chân đạp ở hắc thổ địa đầu cũng là như thế này, một bên ở bên này một bên ở bên kia, không biết ở thí nghiệm cái gì. Nghe được tiêu tử hiên nói cũng nhìn về phía tống điểm tâm. Di tích nơi không rõ ràng lắm, bất quá chúng ta có thể đi trước hư không nơi thí nghiệm một chút. Đến nỗi di tích nơi, chờ mở ra chúng ta lại nếm thử một chút chính là. Các ngươi tại đây chờ, ta hiện tại đi ra ngoài, sau đó đi hư không nơi nhìn xem. Vấn đề này, Tống Điềm Tâm cũng không nghĩ tới. Hệ thống mới vừa thăng cấp nàng cũng là vừa được đến cái này gieo trồng không gian, rất nhiều công năng hệ thống cũng chưa nói. Liền phía trước hai loại thổ địa khác nhau, vẫn là nàng dùng hệ thống dám bảo công năng giám định ra tới. Hệ thống là thuộc về nàng hỏi nó đáp nàng không hỏi nó cũng sẽ không chủ động nói, nàng sớm đã thành thói quen. Từ vừa mới bắt đầu được đến cái này hệ thống khi, rất nhiều công năng liền đều là nàng thử ra tới. Liền vấn đề này, nàng cũng hỏi qua hệ thống, hệ thống trả lời là nó không có tư duy công năng, nó hết thải công năng đều yêu cầu ký chủ chính mình phát hiện cũng kích hoạt. Trần an hào mọi người, tống điểm tâm rời khỏi không gian. Liền phát hiện hắc báo chính vây quanh phòng khách ánh mắt nhìn về phía nàng phòng, không ngừng qua lại bồi hồi. Nhìn đến tống điểm tâm đột nhiên xuất hiện khi đồng từ không tự chủ được trợn to, đồng thời nháy mắt một cái nhảy lên, liền đến tống điểm tâm trước mặt. Như là thực nghi hoặc nàng là như thế nào hư không thiêu thất lại là như thế nào đột nhiên xuất hiện. Trong ánh mắt còn có chút hứa tống điểm tâm xem minh bạch lo lắng. Ta không có việc gì, mới vừa đi cái địa phương. Tống điểm tâm xem nó như vậy, tâm tình thực tốt ngồi xổm xuống, giơ tay thử đụng vào hắc báo đỉnh đầu một sừng. Từ cấp hắc báo đỡ đẻ qua đi, nàng đối nó liền không lại như vậy thân mật quá. Cảm nhận được Tống Điềm Tâm ý đồ một sừng hắc báo phản xạ có điều kiện tránh né, bất quá trong chốc lát lại phản ứng lại đây Tống Điềm Tâm là tưởng sờ nó. Lại đem một sừng nhẹ nhàng di động một chút thẳng đến động tới Tống Điềm Tâm bàn tay sau cúi đầu nhẹ nhàng cọ. Ta còn có việc muốn đi ra ngoài một chuyến, ngươi tại đây hào hào đợi ta thực mau liền sẽ trở về. Tống Điềm Tâm nghĩ đến nàng đợi lát nữa còn chuẩn bị đi hư không nơi cũng sẽ đột nhiên biến mất công đạo một sừng hắc báo một câu. Một bên nói một bên dùng tay vuốt ve hắc báo lưng. Trần An Hảo một sừng hắc báo tống điềm tâm đi hướng truyền tống trận. Này khối địa phương cũng là tống điềm tâm công đạo quá hắc báo cùng với Trần Phong Trần Hồng, không được đi vào địa phương. Trần Phong Trần Hồng hiện giờ còn không có đột phá, liền tính đứng ở truyền tống trận cũng sẽ không bị truyền tới hư không nơi, nhưng là tống điềm tâm cũng không xác định này truyền tống trận có thể hay không đem bọn họ mang đi địa phương khác. Trong khoảng thời gian này, Các nàng vội vàng thu luyện cũng lo lắng sẽ xuất hiện ngoài ý muốn bởi vậy cũng không đi nếm thử quá. Chỉ còn chờ chờ giải quyết xong rồi di tích nơi sau, có lẽ bọn họ cũng liền có thể nếm thử cũng liền có thời gian đi ứng đối vạn nhất đột phát sự kiện. Hắc báo cũng không biết có hay không đột phá hậu thiên trúc cơ cảnh, đối này tống điểm tâm không phải thực hiểu biết cho nên rứt khoát cấm nó tiến vào. Có lẽ tiếp theo nàng cũng có thể thử mang nó đi vào. Tống điềm tâm trong lòng vừa nghĩ sự tình, một bên tiến vào truyền tống trận. Đường nàng đi vào hư không nơi khi, nhìn sở ra tiêu ra vài vị trưởng bối còn có hoàng phù thiếu cang khổng xuyên lâu nghiêm bảo phong. Cùng với trùng tộc hai người đều ở khi, lúc này mới nhớ tới, nàng này sẽ không thể đi vào không gian cũng không thể đem sở tinh vũ bọn họ mang ra tới. Cũng không phải không thể tiến, mà là nàng cũng không có biện pháp nếm thử, bởi vì nhiều như vậy đôi mắt nhìn, nàng này sẽ muốn thật làm, này bí mật liền sẽ bị người biết. Kia khẳng định sẽ khiến cho sóng to gió lớn. mươi 373 thí nghiệm, Tống đạo hữu, môn hi hắn có khỏe không? Khổng xuyên nhìn lâu một mình đi vào hư không nơi Tống điềm tâm, đây là từ hơn hai tháng trước nàng mang đi khổng môn hi sau lần đầu tiên tiến vào hư không nơi. Nói không lo lắng, khẳng định là giả. Nhà mình cháu ngoại gà chồng cùng người lập khế ước, sau đó trực tiếp hơn hai tháng không có xuất hiện, khổng xuyên lâu trong lòng nhiều ít là có chút lo lắng. Tuy rằng hắn cùng khổng ngôn hi cũng có gửi tin tức nhưng là đối phương vô luận như thế nào cũng không chịu tiếp hắn video, đây cũng là hắn lo lắng nguyên nhân. Mà tống điểm tâm lần này lại đây, lại là một mình một người. Khổng tinh trường, ngôn hi hắn thực hảo, hắn chưa cho ngươi liên hệ sao. Đây là khổng môn hy cùng khổng xuyên lâu chi gian ra sự tống điềm tâm là cơ hồ bất quá hỏi. Chính là nàng ngày thường cho bọn hắn võ kỹ vũ khí tâm pháp nói thật tống điềm tâm đến nay cũng không đề qua không thể nói cho người nhà. Bất quá sở tinh vũ bọn người là tự giác đem này đó che giấu xuống dưới. Có liên hệ chính là ta cho hắn phát video trò chuyện, hắn lại đều cự tuyệt ta này. Khổng xuyên lâu cũng không phải muốn hoài nghi cái gì, chỉ là này vẫn là khổng môn hy lần đầu tiên như vậy cùng hắn mới là. Trước kia khổng ngôn hy bất luận ở nơi nào, đang làm cái gì, đều sẽ không giấu giếm hắn, liền tính là hắn vội, hắn trợ lý cũng sẽ cùng hắn giải thích. Vân khổng tinh trường, đừng lo lắng ta đây liền trở về cùng ngôn hy nói, làm hắn tiến hư không nơi tới. Nghe được khổng xuyên lâu nói, tống điềm tâm đại khái minh bạch khổng ngôn hy đây là không nghĩ làm hắn cứu cữu nhìn đến bọn họ hiện tại độc phủ Động phủ kỳ thật cũng không có gì không thể xem, nhưng là các nàng chính mình kiến tạo thụ linh trận bởi vì đã có một đoạn thời gian, hiện tại động phủ linh khí đã có chút thực chất. Trong không khí, đều mang theo một tầng linh khí đám xương. Mà nàng cùng những người khác đều không có lại tiến hư không nơi, khổng môn hy cũng liền không lại tiến vào. Không thể không nói, nàng vài vị phu quân tuy rằng ngoài miệng đều không nói, nhưng là có đôi khi làm sự tình lại đều thực làm nàng cảm động. Cái này đảo cũng không vội, tống đạo hữu tiến vào nơi này khẳng định có sự, người trước vội người ta cũng chính là nhọc lòng thao thói quen, không có ý khác. Ngôn hy ngươi đợi lát nữa làm hắn trở về một chuyến liền hào. Khổng xuyên lâu nghe tống điểm tâm nói như vậy, trong lòng cũng là yên tâm không ít. Xem nàng một bộ quân tử bình thản tâm thái cũng liền không lại nghĩ nhiều. Nhân ra một mình một người tới hư không nơi, có lẽ có sự, vì việc này cố ý làm nhân ra lại trở về, hắn cũng có chút ngượng ngùng. Bất quá tuy rằng khổng xuyên lâu như vậy nói, tống điềm tâm vẫn là một ý niệm lại trở về hàn đàm đế động phủ. Nàng chỉ là tưởng thử, làm sở tinh vũ đám người lại trong không gian đợi mà nàng mang theo bọn họ hay không có thể truyền tống chuyện này. Hiện tại sao thực rõ ràng nàng bất luận có thể hay không đem người từ không gian thả ra, nàng đều không thể phóng. Bởi vì không gian sự tình, nàng về sau chỉ biết làm át trù bài, sẽ không bại lộ với người trước. Trở lại động phủ tống điềm tâm trực tiếp liên hệ hệ thống gieo trồng không gian, nghĩ đem người mang ra tới. Chỉ là ý niệm vừa định không gian liền có một loại ý thức hồi phục hay không xác nhận đem không gian người thả ra. Xin hỏi ký chủ, hay không đem không gian người đều thả ra. Thỉnh xác nhận hoặc phủ nhận, bởi vì là lần đầu tiên sử dụng tân công năng cho nên yêu cầu được đến ký chủ đích xác nhận ý thức. Về sau ký chủ nhưng trực tiếp ý thức biểu hiện hay không mời người tiến vào không gian hoặc là phóng xuất ra tới ý thức câu thông là được. Nhưng mời người tiến vào không gian yêu cầu được đến đối phương hoàn toàn thả lỏng cùng với ý thức không phản kháng. Tống điểm tâm thu được hệ thống gieo trồng không gian nhắc nhở, luôn có ngựa giống sau pháo cảm giác. Tưởng quy tưởng, tống điểm tâm vẫn là xác nhận đem người toàn bộ mang ra tới ý thức. Thực mau sở tinh vũ đám người liền xuất hiện ở hàn đàm truyền tống trận bên cạnh. Gì, này liền ra tới. Lệ vô ngân còn ở chơi một bên đất đỏ mà, một bên hắc thổ địa trò chơi, đã bị tống điểm tâm cấp tặng ra tới. Cục cưng, như thế nào không đi hư không nơi. Lầm diễm bị thả ra đột nhiên, hắn đang ở trong không gian lung tung chạy động bất quá một ý niệm người đã bị sinh ra tới. Nhìn đến chính mình về tới hàn đàm phía dưới động phủ, nghi hoặc hỏi tống điểm tâm. Ta mới vừa đi hư không nơi, nhưng là mặt khác gia tộc người đều ở ta lúc này mới nhớ tới, vẫn là không cần trước mặt mọi người cho các ngươi đột nhiên xuất hiện. Tống điểm tâm ngón trỏ uốn lượn, cạo cạo chóp mũi, có chút xấu hổ nói. Nàng vừa mới cũng là không chuẩn bị hào, hiện tại cẩn thận ngẫm lại, nàng truyền tống quá khứ kia nháy mắt, nếu là liền trực tiếp đem người đưa ra tới. Kìa có lẽ những người khác cũng vô pháp phân biệt người là từ nàng không gian ra tới, vẫn là từ truyền tống quá khứ. Bất quá dù sao cũng là lần đầu tiên trải qua, luôn có các loại ý tưởng, Tống Điềm Tâm cũng không cảm thấy ảo não. Vân thê chủ làm đối, việc này tốt nhất là không cho người ngoài biết, trừ bỏ chính chúng ta mấy người này, về sau bất luận kẻ nào đều không cho nói. Sở tinh vũ nhìn Tống Điềm Tâm, biết nàng suy tính, rất là nghiêm túc cẩn thận nói. Nhưng kỳ thật bất luận Tống Điềm Tâm nói cái gì tựa hồ đến nay mới thôi, bao gồm sở tinh vũ ở bên trong, những người khác vĩnh viễn đều là thê chủ làm đối, thê chủ nói đều đối thái độ. Tống Điềm Tâm nghe được hắn nói, lại nghĩ đến khổng ngôn hy cách làm, nội tâm chỉ cảm thấy bị ngày xuân ấm dương chiếu rọi lại bị gió nhẹ phất quá giống nhau ấm áp. Chúng ta thử lại một lần đi, vừa mới có chút không nghĩ thông suốt hiện tại cảm thấy ta quá khứ nháy mắt, liền đem các ngươi mang ra tới cũng liền không có việc gì. Ai cũng vô pháp biết được các ngươi là truyền tống trận quá khứ, vẫn là từ nơi nào quá khứ. Nghĩ khổng xuyên lâu còn đang đợi, tống điềm tâm cũng không cùng khổng ngôn hy nhiều lời những cái đó, chỉ nghĩ thí đồng thời, vừa lúc lại có thể đem người mang qua đi. Hào, tống điềm tâm lặp lại thí nghiệm, mấy người cũng không cảm thấy nàng làm như vậy có cái gì không đúng. Tiểu tâm xử đến vạn năm thuyền, như vậy bọn họ cũng chỉ cảm thấy tống điềm tâm suy xét sự tình chu đáo cẩn thận. Tám người lại lần nữa bị Tống Điềm Tâm ý niệm đưa vào gieo trồng không gian, lúc này đây Tống Điềm Tâm chính mình không có đi vào chỉ là dùng ý thức thao tác. Đám người đi vào không gian sau Tống Điềm Tâm lại lần nữa thông qua truyền Tống trận hơn nữa ở đến hư không nơi nháy mắt dùng ý thức thao tác không gian. Đem đãi ở bên trong sở tinh vụ đám người phóng ra. Chỉ thấy tám người đột nhiên xuất hiện ở trên hư không nơi, bất qua ở chỗ này người đảo cũng không phát hiện có cái gì bất đồng. Rốt cuộc truyền Tống lại đây cũng là như vậy trạng thái. Chỉ là dĩ vãng Tống Điềm Tâm cùng sở tinh vũ đám người là đồng thời tiến vào hư không nơi, mà hôm nay Tống Điềm Tâm trước những người khác vài giây. Này thật nhỏ khác nhau, nhìn đến người cũng không cảm thấy có cái gì không đúng. Ngay cả đứng ở này phụ cận khổng xuyên lâu, cũng không phát hiện này có cái gì không đúng. Bởi vì Tống Điềm Tâm nói trở về đem người gọi tới hư không nơi, hắn cũng liền không có ly thật sự xa. Cứu, cứu. Khổng ngôn hy mới từ không gian ra tới cũng chính là một trận hoảng hốt chi gian, người liền xuất hiện ở hư không nơi, sau đó thấy được khổng xuyên lâu. Ngôn hy, khổng tinh trường vừa mới liền tại đây chờ ngươi. Nhìn đến khổng xuyên lâu, tống điểm tâm đối với khổng ngôn hy ôn nhu nói. Này, thê chủ ta nghe được tống điểm tâm lời này, khổng ngôn hiếm có chút quẫn bách không biết nên nói cái gì. Bất quá vừa mới từ không gian ra tới trực tiếp xuất hiện ở trên hư không nơi kia vui sướng tâm tình, bị hắn che giấu rất khá. mươi 374 Hoàng Phủ ra kết cục, đi thôi, nhiều bồi bồi khổng tinh trường, hắn trong khoảng thời gian này hẳn là vẫn luôn thực lo lắng ngươi, về sau ngươi muốn đi nào liền đi đâu, không cần nhất định chờ chúng ta cùng nhau. Các nàng gần nhất vì nhiệm vụ đều ở không ngừng tu luyện, nhưng khổng ngôn hy lại là không có nhiệm vụ, nhưng cũng vẫn luôn không có tiến vào hư không nơi. Tống gia chủ, đã lâu không thấy, nghiêm bảo phong cười chào hỏi. Khổng xuyên lâu cùng khổng ngôn hy đi đến một bên khi, nghiêm bảo phong lại đây chào hỏi, hiện tại hắn cũng đột phá tới rồi hậu thiên chúc cơ cảnh hậu kỳ. Trong lòng đối với Tống Điềm Tâm phi thường cảm kích, nghiêm đại tướng chúc mừng, Tống Điềm Tâm đã đột phá đến bẩm sinh chúc cơ cảnh, đương nghiêm bảo phong đến gần sau, cũng liền trước tiên phát giác tới. Cùng vui cùng vui, nghiêm bảo phong nguyên bản cho rằng đột phá, nghĩ tới khoe khoang một chút, rốt cuộc những người khác, hắn cũng không dám đi khoe khoang. Đương nhiên chính yếu nguyên nhân vẫn là thật là vui tưởng cùng Tống Điềm Tâm chia sẻ một chút chính mình vui sướng. Ai biết đi tới, lại cảm giác được Tống Điềm Tâm hơi thở càng cường, có chút xấu hổ chúc mừng. Không chỉ là Tống Điềm Tâm còn có sở tinh vũ cũng là. Còn có nguyên bản cùng hắn giống nhau đều là hậu thiên trúc cơ cảnh trung kỳ tiêu tử hiên cùng lệ vô ngân, hai người cũng đồng dạng đạt tới hậu kỳ không nói, hơi thở rõ ràng so với hắn còn càng mạnh mẽ. Lại xem tống điểm tâm bên người mặt khác mấy người, mạch lưu niên đột phá tới rồi Trung Kỳ, nhưng là hơi thở cảm giác cũng không phải rất mạnh vừa mới đột phá củng cố xuống dưới bộ dáng Mà tống thần cùng Trung Ly mặc cũng đã đạt tới Trung Kỳ bình cảnh Kỳ, tựa hồ tuy thời tùy chỗ đều có khả năng đột phá đến hậu Kỳ. Mà lâm diễm này sẽ cũng tới rồi hậu thiên chúc cơ cảnh Trung Kỳ, hơi thở so mạch lưu niên còn cường. Đến nỗi ở một bên cùng khổng xuyên lâu nói chuyện phiếm khổng ngôn hy cũng tới rồi trung kỳ, bất qua cảm giác tu vi hơi thở cùng mạch lưu niên không sai biệt lắm cũng là vừa đột phá. Nhiêm bảo phong nội tâm, này rốt cuộc là đụng phải một đám cái gì yêu nghiệt. Hậu thiên đột phá đến bẩm sinh không phải yêu cầu trúc cơ đan sao. Lúc trước sở xe trang cùng sở xe giếng còn có tiêu gia vị kia tiêu cốc hữu cùng hoàng phủ gia vị kia hoàng phủ thiều cam, bốn người hợp tác trải qua sinh tử mới thật vất vả được bốn viên trúc cơ đan. Cuối cùng bốn người tu luyện gần ba năm, xứng với trúc cơ đan, mới rốt cuộc đột phá đến bẩm sinh trúc cơ cảnh lúc đầu. Hắn trong khoảng thời gian này cũng chưa thấy Tống điềm tâm các nàng đi vào hư không nơi, càng đừng nói 15 hào đi vách đá hạ kia chỗ huyệt động hiện tại đều đi không được nha. Các nàng là như thế nào được đến trúc cơ đan? Lại là như thế nào ở trong thời gian ngắn đột phá? Tống gia chủ, mạo muội hỏi một chút ngươi cùng sở đại tướng là đã đột phá tới rồi bẩm sinh trúc cơ cảnh sao? Nghiêm bảo phong thật sự có chút nhịn không được vẫn là mở miệng hỏi ra tới. Hắn chính là tưởng xác nhận một chút chính mình cảm giác có hay không làm lỗi. Là đột phá một tháng đã ổn định cảnh giới. Tống điềm tâm không có dấu giếm. Hiện tại trừ bỏ hai cái chồng tộc người cùng Hoàng Phù Thiều Cam hư không nơi người cơ hồ cùng nàng Tống gia hoặc là Trần gia đều có chút quan hệ. lẽ ra cùng hoàng phủ gia cũng là có quan hệ, thậm chí quan hệ không kém, nhưng là hoàng phủ gia chính mình làm không có nảy phân thân duyên. Đột phá, thật đột phá đến bẩm sinh trúc cơ cảnh. Được đến chuẩn xác đáp án, Nghiêm Bảo Phong kinh ngạc giống to ra tiếng. Tống đạo hữu, đột phá, ngươi đột phá đến bẩm sinh trúc cơ cảnh. Tiêu Cốc Hữu nghe được Nghiêm Bảo Phong thanh âm từ nơi không xa đã đi tới. Hắn nguyên bản nhìn đến tống điềm tâm các nàng, cũng chuẩn bị lại đây nhìn xem, nhưng khổng xuyên lâu cùng nghiêm bảo phong giành trước một bước, hắn cũng liền ở nơi xa đợi một hồi. Tống đạo hữu các ngươi bẩm sinh chúc cơ cảnh, sở xe trang cũng nghe tới rồi nghiêm bảo phong thanh âm nhìn lại đây. Đột phá, khổng xuyên lâu nghi hoặc nhìn về phía khổng ngôn hy, phía trước bởi vì quá mức lo lắng khổng ngôn hy cũng không tưởng quá nhiều. Đều là người một nhà cho nên cũng không có đi cảm giác tống điềm tâm đáng người thu vi. ân thê chủ đột phá đại ca cùng mặt khác các huynh đệ tu vi cũng đều tăng lên một bậc thậm chí ngũ ca cùng lục ca còn không ngừng một bậc cữu cữu ta cũng đột phá cho nên ngươi đừng nghi thần nghi quỷ sở dĩ không tiếp ngươi video thật sự chỉ là không có phương tiện khổng ngôn hy xem khổng xuyên lâu kinh ngạc lại mang theo cao hứng biểu tình mỉm cười nói hắn biết khổng xuyên lâu đây là vì hắn cao hứng rốt cuộc bọn họ một nhà quan hệ tốt như vậy thê chủ hòa huynh đệ thực lực càng ngày càng cường kia bọn họ cũng liền càng an toàn Hoàng phù thiều cam nhìn trừ bỏ trùng tộc hai cách, những người khác đều vây tới rồi tống ra người bên người cao hứng nhìn bọn họ. Nơi đó mặt nhất trung tâm vị trí kỳ thật còn có một cái bọn họ hoàng phù gia tộc người, vẫn là hắn dòng chính Tằng tôn. Tình vũ, người cùng tống đạo hiểu đột phá đến bẩm sinh. Sở thiệu dư là sở tinh vũ dòng chính gia gia so với những người khác, bọn họ quan hệ càng gần. Đúng vậy, gia gia ta cùng thê trù tu vi đột phá đến bẩm sinh trúc cơ cảnh. Sở tinh vũ đối mặt sở thiệu dư, cái này hắn ở sở gia thân nhất người, cũng nhiều vẻ tươi cười cùng ôn hòa. Nghiêm bảo phong này kinh ngạc một giống, trực tiếp bi thôi đem chính hắn chạy tới vòng vây nhất bên cạnh. Không có biện pháp những người khác tu vi vốn là so với hắn cao, lại đều là tống điềm tâm phu quân người nhà. Mọi người đều ở vì tống điềm tâm các nàng cao hứng, cũng liền không chú ý tới hắn cái này bị tễ đi ra ngoài người. Tu Vi loại chuyện này, không cần thiết giấu, bởi vì thực lực cũng không cho phép bọn họ giấu giếm. Bọn họ hiện tại Tu Vi còn không có tu luyện đến nội liễm nông nỗi, Tu Vi thấp hơn bọn họ có thể cảm nhận được bọn họ trên người cường đại hơi thở. Mà Tu Vi cao hơn bọn họ cảm giác cũng sẽ so với bọn hắn cường, rất dễ dàng là có thể cảm thụ được đến. Bọn họ trên người trước mắt cũng không có gì che giấu Tu Vi pháp bảo về pháp bảo sự tình, lần trước cục cưng có cùng bọn họ thảo luận quá. Cho nên sở tinh vụ cũng biết pháp bảo có đủ loại hình thái công năng, lệ vô ngân ẩn thân áo choàng chỉ là một trong số đó, còn có chút pháp bảo cụ bị mặt khác đặc thù thuộc tính. Mà ẩn nấp tu vi cùng linh hồn công năng pháp bảo cũng là có, bất quá tương đối tương đối hy hi hữu chân quý. Thật tốt quá, sở thiệu dư cũng hảo, khổng xuyên lâu cũng thế, bao gồm sở gia tiêu gia những người khác đều thực vì mấy người cao hứng. Này cũng đại biểu cho, bọn họ đá vụn đại lục chỉ biết càng ngày càng cường, cũng sẽ càng ngày càng thịnh vượng. tống đạo hữu sở đạo hữu ta nghe nói đệ ngũ đạo hữu hai thúc cháu bị các ngài cấp giết không biết việc này thuộc không là thật bọn họ chính là chúng ta đá vụn đại lục trung kiên lực lượng các ngươi liền như vậy đem bọn họ giết có phải hay không không quá thích hợp hiện giờ đã khai thông cùng mặt khác đại lục truyền thống trận nếu về sau mọi người đều còn nội đấu này đại lục an toàn không phải liền không có bảo đảm Nghe được sở tinh vũ còn có hắn thê chủ tống điềm tâm đều đột phá tới rồi bẩm sinh chúc cơ cảnh lúc đầu, vẫn là như vậy trong thời gian ngắn trong vòng, Hoàng Phù thiếu Cam rất là không cam lòng nói. Phía trước thứ 5 tái nạp cùng thứ 5 dễ khắc bị diệt sau, hắn do dự không dám tiến lên thật lâu, liền lo lắng cho mình cũng sẽ xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Cho nên hắn tránh ở gia tộc tộc địa đãi 2 ngày, rồi sau đó liền tới rồi hư không nơi, lại lúc sau hắn liền vẫn luôn ngồi xổm ở hư không nơi. Nguyên bản hắn là chuẩn bị lấy cỡ chờ tống ra người gần nhất hư không nơi, liền bắt đầu làm khó dễ. Nói như vậy đi xuống, về sau đá vụn đại lục tu chân đột phá ra càng ngày càng ít, không đủ 20 người, sẽ ảnh hưởng cùng khác đại lục tương thông truyền tống trận thuận lợi truyền tống. Thẳng đến vừa mới hắn mới phát hiện hư không nơi thế nhưng lại lần nữa có 20 người, nhìn đến khổng ngôn hy xuất hiện khi hắn ngốc. Nhiều ra tới một cái trùng tộc người. Không nghĩ tới khổng ra che giấu sâu như vậy, thế nhưng cũng có hai cái đột phá cảnh giới người tu chân không nói còn đều đã đột phá đến trung kỳ. Đó có phải hay không thứ năm gia tộc biến mất cùng khi ra rời khỏi thủ đô tinh thế cục đại biểu cho bước tiếp theo liền sẽ trở thành Hoàng Phủ ra kết cục. chương 375 chiến Hoàng Phủ Thiều Cam nói, làm vây quanh tống điểm tâm người, đều không hẹn mà cùng nhìn về phía hắn, đặc biệt là phía trước cùng hắn giao hảo sở xe giếng hai người trong ánh mắt đều là không thể tưởng tưởng. Là thật cho nên đâu, Tống Điềm Tâm nhìn Hoàng Phù Thiều Cam trong ánh mắt không có một chút thoái nhượng cùng sợ hãi có chỉ có lạnh nhạt. Cho nên, ta mới vừa đã nói, Tống Đạo Hữu ngươi như vậy hành vi đối đá vụn đại lục người thu chân mà nói, là tai nạn. Lúc này đây vừa lúc gặp phải có hai cái đột phá giả, bổ khuyết không vị kia tiếp theo đâu. Nếu không có hai mươi người, cái này một lần di tích nơi truyền Tống trận còn có thể hay không mở ra. Không thể mở ra ai tới phụ trách. này truyền tống trận là đại gia cộng đồng nỗ lực được đến kỳ ngộ này muốn thật sự không thể lại mở ra kia những người khác tổn thất lại do ai tới phụ trách sở đạo hữu tiêu đạo hữu khổng đạo hữu các ngươi nói có phải hay không nghe được tống điềm tâm hồi phục hoàng phủ thiếu cam cấp bách chỉ trích nói hắn trong lòng nhất sợ hãi chính là tống điềm tâm vạn nhất ngày nào đó tìm bọn họ hoàng phù gia tộc xuống tay đâu. Cho nên hắn muốn trước đem vấn đề này tung ra tới, đứng ở đạo đức điểm cao, đến nỗi bên kia nghiêm bảo phong cùng trùng tộc người, hắn không hỏi. Không cần thiết, trùng tộc liền tính so với hắn lợi hại, bọn họ địch nhân lớn nhất là sở ra cùng tiêu ra. Nghiêm bảo phong bất quá chính là một cái đơn đả độc đấu hậu thiên trúc cơ cảnh, không đáng sợ hãi. Hoàng phủ đạo hiểu, đây là tự cấp thứ 5 tái nạp cùng thứ 5 dễ khắc xuất đầu. Đối với truyền tống trận sự tình tống điểm tâm không đi suy xét. Có thể mở ra liền mở ra, không thể khai cũng đừng khai. Thứ năm tái nạp đều giết đến trần ra, nàng là khẳng định sẽ phản giết bằng được. Đừng nói một cái truyền tống trận chính là hư không nơi đều không thể mở ra, lại quan nàng chuyện gì. Nói câu không nên nói, tống đạo hữu ngươi này xác thật làm không đúng. Thứ năm tái nạp hắn lại thế nào, bọn họ cũng là chúng ta đá vụn đại lục chung kiên lực lượng. Liền như vậy bị các ngươi lấy nhiều khi ít cấp giết, các ngươi có thất võ đức. hoàng phù thiều cam không nghĩ tới tống Điềm tâm sẽ như vậy trực tiếp chọc thủng hắn chân thật mục đích hắn cũng không phải thật sự vì thứ năm tái nạp thảo công đạo hắn chính là lo lắng ngày nào đó tống Điềm tâm vạn nhất đối hắn hoàng phù gia tộc cũng khởi sát tâm thứ năm tái nạp đã chết hắn hoàng phù gia tộc ở tinh tế bài đệ tam vị trí cũng liền sẽ không lại có nguy hiểm hắn trong lòng cũng là có chút vụng trộm nhạc ta nói ngươi người này đầu óc có tật xấu đi như thế nào thứ năm tái nạp là cha ngươi vẫn là ngươi huynh đệ a Người đều đã chết đáng giá người tới vì hắn Thảo Công đảo Tưởng Thảo Công đảo đi chúng ta luận võ trên đài so so. Lệ vô ngân nghe được Hoàng Phù Thiều Cam nói, khí trực tiếp chửi ầm lên. Nếu không phải hư không nơi trừ bỏ luận võ đài cùng thí luyện tháp, địa phương khác đều cấm võ. Lệ vô ngân hận không thể trực tiếp liền động thủ Biết không nên nói, liền đem miệng nhắm lại. Tiêu tử hiên nhìn Hoàng Phù Thiều Cam, rất thường biết người này trong đầu đều là Thủy đi. xem ở hoàng phủ gia cùng sở gia dĩ vãng quan hệ thượng hoàng phủ đạo hữu ta có thể không so đo ngươi lúc này đây nhưng ta hy vọng sẽ không lại có tiếp theo sở tinh vũ nhìn nhìn sở xe trang sở xe giếng cùng với sở thiệu dư nhẫn nhịn nói sở gia cùng hoàng phủ gia là thế giao nhưng sở tinh vũ tự nhận hắn trở thành sở gia gia chủ tới nay đối hoàng phủ gia đã cũng đủ tử tế nếu không có tống thần quan hệ thật nhiều sự tình hắn đã sớm tưởng bẻ xả bẻ xả cấp tống thần mặt mũi kêu ngươi một tiếng hoàng phủ đạo hữu ngươi muốn hay không đi trước biết rõ ràng sự tình cụ thể nguyên nhân lại đến nói lời này các ngươi hoàng phủ ra người chính mình thích bị khi dễ đó là các ngươi xử phải có người khi dễ đến chúng ta tống ra người trên đầu kia thứ năm tái nạp cùng thứ năm ra kết cục chính là người nọ kết cục ngay cả luôn luôn trầm mặc hạ thấp tồn tại cảm trung ly mặc lần này đều nhịn không được nói thượng hai câu hoàng phủ thiêu cam Cũng không rõ ràng lắm hắn là thật không biết thứ năm tái nạp cùng trần ra sự tình, vẫn là giả không biết nói. Hoặc là hắn chỉ là muốn mượn thứ năm tái nạp sự tình, làm cái gì nói cái gì tới đạt tới mục đích của hắn. Chỉ là này đó cùng hắn không có quan hệ trung ly mặc chỉ biết Hoàng Phù Thiều Cam đây là ở chỉ trích thê chủ. Dựa vào cái gì, thật cho rằng bọn họ tống ra dễ khi dễ. Người đều khi dễ đến trên đầu tới, đều đối bọn họ tống ra thân tích xuống tay, Hoàng Phù Thiều Cam ý tứ, bọn họ hẳn là khoanh tay đứng nhìn. Thế nào loại chuyện này muốn phóng tới Hoàng phủ ra, chẳng lẽ hắn Hoàng phủ Thiều Cam liền sẽ xóa sạch hàm răng hướng bụng nuốt. Liền tính như vậy, hắn Hoàng phủ Thiều Cam nghĩ như thế nào như thế nào làm, đó là chuyện của hắn, bọn họ tống ra liền thờ phụng gậy ông đập lưng ông ăn miếng trả miếng. Hoàng phù đạo Hữu người vẫn là câm miệng đừng nói nữa thứ năm tái nạp cùng ta thê chủ có thù không đội trời chung, không phải ngươi tưởng đơn giản như vậy. Cho nên còn thỉnh ngươi cho ta ra thê chủ xin lỗi. Tống thần nhìn Hoàng phù thiều cam trong miệng nói nghe tới không dễ nghe, nhưng là có thể nói hắn vẫn là cố ý giải thích một câu cho Hoàng phù thiều cam một cái bậc thang. Hắn thật cũng không phải còn đối Hoàng phù gia tộc có cái gì kỳ vọng, chỉ là rốt cuộc trước mắt người là hắn tặng tổ phụ. Hắn tuy rằng sửa tên, nhưng thân thể vẫn là chảy hoàng phủ gia tộc huyết mạch. Hoàng phủ gia tộc được không cùng hắn không quan hệ, nhưng muốn thật bị bất đắc dĩ hai nhà kết thù đến đua cái ngươi chết ta sống, hắn tự nhiên là sẽ đứng ở tống gia. Mà hiện tại hắn tưởng chính là tận lực không cần xung đột. Hoàng phủ đạo hiểu, hoàng phủ thần ngươi là ta hoàng phủ gia tộc người, ngươi cho rằng ngươi sửa cái họ, ngươi liền thân thể lưu không phải chúng ta hoàng phủ gia tộc huyết. Ta là người tặng tổ phụ, hoàng phù thần ngươi chính là như vậy không lớn không nhỏ. Còn làm ta câm miệng, còn làm ta xin lỗi. Tính lên, nàng còn phải kêu ta một tiếng tặng tổ phụ ta xin lỗi, nàng xứng sao. Lệ vô ngân tiêu tử hiên trung ly mặc nói, làm hoàng phù thiêu cam tâm liền rất không thoải mái. Ai biết hắn hoàng phù thần thế nhưng cũng đi theo tới xem náo nhiệt. Hắn bà kệ nói như thế nào cũng là bẩm sinh chúc cơ cảnh cao thủ bọn họ thật đúng là đương hắn sợ bọn họ không thành. Xứng, liền ngươi, ngươi xác thật còn chưa đủ tư cách, không đợi Tống điềm tâm mở miệng, sở tinh vũ trực tiếp đứng dậy, hừ lạnh một câu. Rồi sau đó tiếp tục đối với Hoàng Phù Thiều Cam nói, Hoàng Phù đạo hữu sự tình cũng chưa lộng minh bạch đi học người khác bênh vực kẻ yếu. Nếu ngươi như vậy thích, không bằng chúng ta đi luận võ trên đài tới một hồi sinh tử chiến như thế nào. Hoàng Phù đạo hữu ta hiện tại họ Tống, Tống thần nhàn nhạt nói cũng không hề cùng hắn nhiều lời. hắn vừa mới đã cho hắn bậc thang hắn muốn thật sự nghe theo xin lỗi đại ca sở tinh vũ có lẽ xem ở mặt mũi của hắn thượng không đến mức sinh khí mà hiện tại nhân gia không cảm kích vậy làm đại ca cùng thê chủ xử lý đi ngươi hoàng phù Thiều cam chỉ vào tống thần khí nói không ra lời hoàng phù Thiều cam thở hổn hển hắn không nghĩ tới tống thần sẽ làm trò nhiều người như vậy mặt như vậy chống đối hắn đừng ngươi ngươi ngươi so không thể so Ta, đại ca, nhị ca, ngươi tuyển một cái, sinh tử chiến, chúng ta phụng bồi rốt cuộc. Hoàng Phù Thiều Cam lại như thế nào cũng là bẩm sinh trúc cơ cảnh cường giả, lệ vô ngân cùng tiêu tử hiên hiện giờ đều là hậu thiên trúc cơ cảnh hậu kỳ, nhưng hắn đối chính mình cùng lão nhị có tin tưởng. Đại ca liền càng không cần phải nói, sợ là đi lên Hoàng Phù Thiều Cam còn không có ra mấy chiêu, liền sẽ bị hắn chế phục. Đến nỗi thê chủ, loại chuyện này, sao lại có thể mệt nhọc thê chủ động tay? Hoàng Phù Thiêu Cam, hắn còn không xứng. mươi 376. Chiến sao, sinh tử chiến, Hoàng Phù Thiêu Cam nhìn chăm chú chiến ý hừng hực khí thế bàng bạc như cầu vòng lệ vô ngân. Hắn nãy bẩm sinh trúc cơ cảnh, đối phương bất quá là hậu thiên trúc cơ cảnh thôi, mặc dù là hậu kỳ kia cũng giống như lạch trời vắt ngang một cái đại cảnh giới tranh lệch. Nhưng mà đối phương khí thế cùng ngữ khí hơn nữa một cái khác hậu thiên trúc cơ cảnh hậu kỳ tiêu tử hiên toàn làm hắn tùy ý lựa chọn. Đối phương hoặc là là ra vẻ cao thâm, hoặc là chính là thật sự định liệu trước. Chính là nhìn nhìn tiêu tử hiên kia phó chẳng hề để ý bộ dáng, giờ khắc này hắn trong lòng dâng lên nhẹ nhẹ sợ hãi. Sở tinh vũ chính là bẩm sinh trúc cơ cảnh, mặc dù là mới vào này cảnh, nhưng này trên người hơi thở lại so với hắn càng vì cường đại. Lệ vô ngân thân là lính đánh thuê liên minh phó minh chủ, vô gia vô thế vô bối cảnh, nếu chiến nhất định sẽ liều mình thương bác. Này khiến cho hắn rất tin lệ vô ngân tất nhiên có dấu cái gì bảo mệnh phương pháp hoặc là âm hiểm thủ đoạn nếu không như thế nào như thế không hề sợ hãi. Mà tiêu tử hiên đồng dạng không thể khinh thường, hắn sau lưng có tiêu ra chống lưng, mặc dù hắn không địch lại chính mình, mặc dù đây là một hồi sinh tử chi chiến, hắn cũng tuyệt không dám thật sự đau hạ sát thủ. Tống gia chủ ta chỉ là cho rằng đại gia đều là đá vụn đại lục người, nên đoàn kết một lòng cộng đồng đối ngoại ý của ngươi như thế nào. Hoàng phù thiều cam cùng thứ năm tái nạp không hề liên quan tự nhiên sẽ không vì bọn họ mà liều mảng. Nói xong, lại liếc mắt một cái vừa mới lên tiếng tống thần tiếp tục nói, mà kệ như thế nào thần nhi trung quy là chúng ta hoàng phù ra người chúng ta vô luận như thế nào đều là thông ra. Hiện giờ ta là một cái trường bối cùng ngươi nói chuyện với nhau, đây là chúng ta chi gian câu thông, há dung một đám nam từ tại đây khoa tay múa chân, người nói có phải thế không? Cứ việc vừa mới tống thần ngữ khí không tốt thậm chí còn giao trách nhiệm hắn hướng tống điềm tâm tạ lỗi, làm hắn trong cơn giận dữ, khóe mắt muốn nướt ra. Nhưng Hoàng Phù Thiều Cam cho rằng, có thể tránh cho chiến đấu tự nhiên tốt nhất, rốt cuộc lại không có gì thế ở phải làm nguyên do. Mà hắn cùng tống điềm tâm nói chuyện với nhau khi, hắn là trưởng bối, tống điềm tâm là nữ tử, hai người đối thoại bị một cái vãn bối sen mồm, quả thật đối phương khuyết thiếu giáo dưỡng. Nếu không thể chiến, vậy ở tống điểm tâm trước mặt cấp vừa mới mở miệng quát lớn hắn mấy người thượng điểm mắt dược. Hoàng phụ tộc lão có nhàn tình tại đây chỉ trích ta người chi bằng trở về nhà hảo sinh dạy dỗ nhà mình tộc nhân. Ta người ta coi nếu chân bảo, nhà của chúng ta chưa từng nữ tử từ im tiếng, nam tử im miệng không nói quy củ, huống hồ ngài không phải cũng là một giới nam tử. đến nỗi thứ năm tái nạp cùng thứ năm dễ khắc bọn họ xuất chúng đã là sát tới cửa tới lúc đó ngài tại sao không hiện thân nói rõ đá vụn đại lục đương đoàn kết một lòng há có không chỉ trích chủ động khiêu khích người ngược lại trách tội thụ hại người đạo lý hiện giờ người đã bị chúng ta chém giết đó là bọn họ gieo gió gặt bão kỹ không bằng người thôi cũng là ta hai nhà việc ngài cũng đừng vội cho ta khấu thượng cái gì nội chiến ảnh hưởng đoàn kết chụp mũ có năng lực liền thượng luận võ đài ta tống điểm tâm chắc chắn phụng bồi rốt cuộc Tống Điềm Tâm liền một ánh mắt đều bùn xỉn với ban cho Hoàng Phù Thiều Cam, ngược lại rời bước đến tức giận đến thất khiếu bốc khói lệ vô ngân cùng Tống Thần bên cạnh một tay cầm chặt một cái, ban cho Trần an. Hoàng Phù Thiều Cam bị Tống Điềm Tâm này một buổi nói chuyện nghẹn đến Á khẩu không trả lời được, hắn sắc mặt giống như các kẻ hoa giống nhau trở nên cực kỳ khó coi. Không thể nhịn được nữa, ra tiếng cãi lại nói, Tống gia chủ, ngài này phiên lời nói không khỏi quá mức cực đoan đi. Ta đều không phải là cố ý gây hấn gây chuyện, chỉ là kỳ vọng mọi người có thể đồng tâm hiệp lực. Tống điềm tâm cười lạnh một tiếng. Dĩ hòa vi quý, nếu không phải thứ năm tái nạp trước chọn sự chúng ta lại như thế nào sẽ ra tay? Chẳng lẽ chúng ta liền nên nhậm người khi dễ sao? Nếu không phải ngươi hoàng phù thiều cam vừa mới ở chỗ này vì bọn họ bênh vực kẻ yếu, nói những cái đó ta một câu đều không nghĩ vô nghĩa. lúc này trường hợp trở nên dị thường khẩn trương hai bên không ai nhường ai đặc biệt là tống Điềm tâm bên này nếu không phải hư không nơi đặc thù bọn họ là thật sự lười đến cãi cọ vô nghĩa không bằng trực tiếp động thủ nhưng vào lúc này một thanh âm phảng phất chuông lớn truyền đến thiều cam đây là thứ năm ra cùng tống ra hai nhà chi việc tư vốn chính là người có lỗi thứ năm tái nạp chỉ do gieo gió gạt bão mọi người nghe tiếng nhìn lại chỉ thấy sở xe trang vẻ mặt thúc mục mà nhìn chăm chú hoàng phù thiều cam hắn ánh mắt như chim ưng sắc bén lệnh hoàng phù thiều cam không cấm tâm sinh sợ hãi này sở ra sở xe trang chính là bọn họ bên trong thù vị đến đến bẩm sinh chúc cơ cảnh người cũng là cùng hắn đồng thời đại nhân tài kiệt xuất có thể nói hắn đó là hoàng phù thiều cam cuộc đời này trên đỉnh đầu nhất trầm trọng thái sơn Ở sở xe trang mở miệng kia trong nháy mắt cái loại này vĩnh viễn bị người áp chế một đầu cảm giác giống như Thái Sơn áp noãn, làm Hoàng Phù Thiều Cam có chút hít thở không thông. Hoàng Phù Thiều Cam cắn chặt hàm răng quan, lại cũng không dám nói nữa một ngữ. Sở xe trang đem ánh mắt đầu hướng tống điềm tâm, hoãn thanh nói cục cưng, lần này xác thật là thứ năm gia có sai trước đây. Này vốn là không cần nhiều lời, chỉ là hiện nay thứ năm gia đã vong, khi gia cũng không phục tồn tại, chi bằng như vậy bỏ qua đi. hắn đều không phải là cố ý thiên vị thứ năm ra chỉ là bọn hắn kia một thế hệ người từ từ thưa thớt sở xe trang cũng không miễn tâm sinh cảm khái tống điểm tâm đối với hoàng phù thiều cam hừ lạnh một tiếng rồi sau đó đem ánh mắt rời về phía sở xe trang bình tĩnh mà nói trang đạo hữu theo lý thuyết ta lý nên nhổ cỏ tận gốc chớ có nói cái gì oan oan tương báo khi nào rứt với ta mà nói ở ta lập trường chỉ có không chết không ngừng ngày xưa thứ năm tái nạp đối đãi trần ra đó là như thế Nhưng mà ta nếu đúng như chuyến này sự kia cùng thứ năm tái nạp lại có gì gì? Thứ năm ra người, phàm là phạm tội giả đều do từ hiên y luật luận xử, hết thảy toàn hợp pháp quy có bằng có chứng. Chưa phạm tội giả, chúng ta vốn là vô tình truy cứu. Đến nỗi người khác hay không có điều nhằm vào, này ta không thể nào can thiệp. Chúng ta hiện nay một lòng tu luyện sớm đã không hề nhúng tay trần thế việc. Nếu không phải Hoàng phù Thiều Cam nhắc lại việc này, Tống Điềm Tâm các nàng sợ là sớm đã đem này vứt ở sau đầu. Các nàng hiện giờ trong lòng không có vật ngoài, một lòng tu luyện này ngắn ngủn hơn hai tháng thời gian, với sở xe trang đám người mà nói, bất quá là bóng câu qua khe cửa, dây lát lướt qua. Nhưng mà đối với Tống Điềm Tâm các nàng tới nói, nhất khan hiếm đó là thời gian, các nàng tu luyện thời gian thật sự là quá mức ngắn ngủi. Đến nỗi mặt khác đủ loại, đều có thể từ từ mưu tính. Cũng may hiện giờ nàng không gian nội không chỉ có có linh khí càng có gia tốc chi hiểu. ca tống đạo hữu vốn chính là đạo tâm cùng cố tâm như bàn thạch người, này phong cách hành sự đều có chính mình chuẩn tắc người lo lắng chỉ do dư thừa. Sở xe giếng nghe được tống điểm tâm nói, đối với sở xe trang nhẹ giọng lầm bầm một câu. Nguyên là sở xe trang lo lắng tống điểm tâm giết cho quá nặng sẽ đối tu luyện sinh ra bất lợi ảnh hưởng. Đa tả. Tống điềm tâm nghe được sở xe giếng lời này, cũng là bừng tỉnh đại ngộ chợt đối với sở xe trang nói lời cảm tạ. Nàng tự bước vào tu luyện chi đạo khởi, liền đã biết rõ, đối với bọn họ mà nói thiện duyên nhiệt duyên giống như nghiệp hòa, nhân quả quan hệ cùng với số phận toàn đối tu luyện ảnh hưởng sâu xa. Không cần nói cảm ơn, chúc mừng tống đạo hữu đến đến tiên thiên chi cảnh. Sở xe trang giờ phút này đối nhà mình tăng tôn sở thuyền thê chủ kia chính là cảm thấy mỹ mãn tới rồi cực hạn. Đúng vậy, chúc mừng tống đạo hữu Tiêu cốc hữu lòng tràn đầy vui mừng về phía tống điềm tâm chúc mừng, phải biết hai người bọn họ ba tháng trước lần đầu gặp mặt khi đối phương thượng ở vào hậu thiên trúc cơ cảnh trung kỳ. Nhưng hôm nay, này tu vi đã là cùng hắn ngang hàng, hơi thờ cũng là không phân cao thấp. Cần biết hắn ở kia hư không nơi tu luyện nhiều ít tái, vì tranh kia cường giả động phù tài nguyên lại trải qua nhiều ít năm tháng. Lại cũng bất quá mới là bẩm sinh trúc cơ cảnh lúc đầu thả chậm chạp khó có thể lại tiến thêm một bước. Mà hiện nay tống điểm tâm không chỉ có tự thân ở ngắn nguồn ba tháng nội liền thăng hai cấp trong đó càng là vượt qua một cái thật lớn giai tầng. Nàng tặng cho hắn những cái đó tài nguyên tâm pháp võ kỹ càng là làm hắn cũng ẩn ẩn nhận thấy được bình cảnh có điều buông lòng. Hắn lần này chúc mừng thật sự là thành tâm thành ý cũng là tự đáy lòng mà cảm thấy vui sướng. chương 377 Tống Điềm Tâm đám người đã là nếm từ qua ở kia thần bí khó lường hư không nơi, bọn họ có thể tự do xuyên qua với không gian bên trong. Nhưng mà, di tích nơi lại tựa như một mảnh không biết sương mù cùng hư không nơi một trời một vực. Có không tiến vào trong đó, hãy còn cũng chưa biết. Chỉ có ở xác nhận lúc sau Tống Điềm Tâm mới dám đem hải tử mang nhập kia phiến thần bí không gian. Bất quá, nơi này chính là gieo trồng không gian, này lớn nhất hiệu dụng đó là gieo trồng linh thực. cuối cùng tống điểm tâm hao phí thượng vạn tích phân từ hệ thống trung đổi đại lượng linh thực hạt giống rồi sau đó nàng vận dụng ý thức đem sở hữu hạt giống toàn bộ gieo liền dẫn theo tám vị phu quân tiến vào kia phiến hắc thổ địa thời gian gia tốc gấp 2, linh khí càng vì nồng đậm không gian dốc lòng tu luyện khoảng cách lần sau mở ra di tích nơi thời gian thượng có nửa tháng xa bọn họ giờ phút này tiến vào không gian tu luyện liền có thể đem này ngắn ngủn nửa tháng hóa thành dài lâu một tháng Thời gian như bóng câu qua khe cửa, giây lát lướt qua. Đường Tống Điềm Tâm lại lần nữa dẫn dắt mọi người hiện thân với ngoại giới khi, mỗi người đều cảm thấy thần thanh khí sảng phảng phất thoát thai hoán cốt. Ha ha, này tu luyện thật là vui sướng đầm điệt, chỉ tiết ngày mai đó là di tích nơi mở ra là lúc. Tống Điềm Tâm đem mọi người từ không gian mang ra, lệ vô ngân nhìn đã lâu động phủ, không cấm cảm thán nói. Tam ca, di tích nơi mở ra chỉ có một ngày, người nếu thường tiến vào không gian tu luyện chẳng phải là dễ như chờ bàn tay. Lầm diễm nhìn lệ vô ngân, khóe miệng mỉm cười mà nói. 14 hào ban đêm, tống điềm tâm đám người lại lần nữa bước vào hư không nơi. Tuy nói khổng ngôn hy cũng không nhiệm vụ trong người, nhưng này chút nào ảnh hưởng không được hắn tiến vào di tích nơi quyết tâm. Ngôn Hi, đại chúng ta tiến vào di tích nơi sau, ngươi đi thêm truyền tống. Này di tích nơi giống như mê cung, sẽ đem người truyền tống đến phương nào thật khó đoán trước. Ngươi cần phải tiểu tâm cẩn thận. Tống Điềm Tâm nhìn chăm chú khổng Ngôn Hi, lo lắng sốt ruột mà dặn dò một câu, lại chưa ngăn trở hắn. Thê chủ yên tâm, ta chắc chắn gấp bội cẩn thận. Khổng Ngôn Hi cảm thụ được Tống Điềm Tâm quan tâm, trong lòng như tắm mình trong gió xuân, trên cổ tay cành liễu tựa ở vui sướng mà vũ động. Hắn mặt mang mỉm cười đáp lại nói. Hảo chúng ta đây này liền vào đi thôi, tống điểm tâm lãnh mọi người, như chim bay đầu lâm lại lần nữa bước vào hư không nơi. Các người chắc giống như kiến bò trên chảo nóng, ở trên hư không nơi nôn nóng mà đi qua đi lại, đột nhiên, trước người 2 mét chỗ kinh hiện một đám hơi thờ cường đại người. Sợ tới mức hắn như chim sợ cành cong, tinh thần nháy mắt căng chặt đến mức tận cùng, lập tức như thủy chiều xuống về phía sau triệt hồi, nghĩ lầm muốn tao ngộ lớn lao nguy hiểm. Tống điểm tâm đám người mới vừa bước vào hư không nơi, liền cùng chắc đụng phải vừa vặn, vị này đúng là lính đánh thuê liên minh vị kia bị bắt thoái vị minh chủ. Chắc, lệ vô ngân nhìn đứng ở cách đó không xa kinh hồn chưa định người cũng là kinh ngạc không thôi. Người người các ngươi như thế nào? Chắc nghe được lệ vô ngân thanh âm, nhìn về phía hắn, cái này càng là hoảng sợ. Ở chắc xem ra bất quá khi cách ba tháng mà thôi, như thế nào tống điểm tâm đám người trên người hơi thở sẽ biến hóa như thế to lớn. Đặc biệt là hắn nhất quen thuộc lệ vô ngân cùng chung ly mặc lần trước từ di tích nơi ra tới, lệ vô ngân cùng hắn giống nhau còn chỉ là hậu thiên trúc cơ cảnh trung kỳ chung ly mặc mới lúc đầu. Như thế nào hiện tại hắn liền chung ly mặc tu vi đều cảm giác không đến, chỉ cảm thấy đối phương trên người ẩn ẩn cho hắn mang đến một loại sợ hãi hơi thở. Lần trước tống điểm tâm đám người tới khi cũng chưa thấy được người này. Chắc cũng hoàn toàn không biết nửa tháng trước lệ vô ngân cũng đã vượt qua hắn, tới rồi hậu thiên trúc cơ cảnh hậu kỳ, mà trung ly mặc cũng tới rồi hậu thiên trúc cơ cảnh trung kỳ. Nơi này đột biến, giống như một viên đầu nhập mặt hồ đá, khơi dậy tầng tầng gợn sóng, cũng đưa tới những người khác ánh mắt. Ngôn hy, các ngươi, chắc vẻ mặt mờ mịt một nửa tháng trước sự tình hoàn toàn không biết gì cả, nhưng khổng xuyên lâu lại trong lòng biết rõ ràng. Nhóm người này, chẳng lẽ là từ bầu trời rơi xuống yêu nghiệt sao? Chẳng lẽ hắn cùng bọn họ sinh hoạt ở bất đồng thời gian duy độ sao? Hắn một ngày, đối với đối phương tới nói, chẳng lẽ là 10 ngày? Như thế nào mới nửa tháng, cháu ngoại khổng ngôn hy tựa như hỏa tiễn giống nhau đột phá tới rồi hậu kỳ cảnh giới? Không thể không nói khổng xuyên lâu đoán đúng rồi một bộ phận, nhưng lại không có hoàn toàn đoán đối. Tống điểm tâm đám người thời gian xác thật không giống người thường, nhưng cũng đều không phải là hắn trong tưởng tượng gấp 10 lần, chỉ là gấp 2 mà thôi. Chân chính làm cho bọn họ tu vi tiến bộ vượt bậc nguyên nhân, trừ bỏ thời gian sai biệt còn có kia lấy không hết sùng, không cạn linh khí. Bọn họ những người này ở trên hư không nơi tu luyện cũng đã giống như cá nhập biển rộng, như hồ thêm cánh. Nhưng tống điểm tâm đám người, ở hàn đàm phía dưới tống thần dùng nàng cấp thượng phẩm linh thạch chế, tạo tụ linh trận. Kia linh khí nồng đậm đến phảng phất muốn tràn ra tới giống nhau, đã không phải hư không nơi có khả năng so sánh. Hướng chi là trong không gian hắc thổ địa kia một nửa, linh khí nồng đậm đến tựa như thực chất càng là tụ linh trận vài lần. Hơn nữa bọn họ bản thân liền đều là thiên phú dị bẩm, linh căn thuần túy người tu luyện lên càng là như cá gặp nước tiến triển cực nhanh. Cửu cửu, khổng ngôn hì ánh mắt dừng ở khổng xuyên lâu trên người, nhẹ giọng chào hỏi, hắn tự nhiên không có xem nhẹ cửu cửu trong mắt kia chợt lóe mà qua kinh ngạc lại cũng vẫn chưa nhiều làm giải thích. Ngươi lần đầu bước vào này di tích nơi, cần phải phải cẩn thận cẩn thận. Khổng xuyên lâu dù sao cũng là thân cư địa vị cao người thực mau liền ổn định tâm thần. Đặc biệt là nửa tháng phía trước ở kia hư không nơi gặp qua lúc sau, khổng ngôn hì ở tống điểm tâm bầy mưu đặt kế dưới tặng cho hắn chắc linh thạch tâm pháp cùng với võ kỹ. Khổng xuyên lâu đối này nhóm người tu luyện biến hóa cũng nhiều ít có chút hiểu biết. Nhưng mà bất quá nửa tháng thời gian, khổng ngôn hy thế nhưng lại lại lần nữa tấn chức, hắn không có giống chắc như vậy, một lần lại một lần mà thất thố. Ta biết đến, người cũng đột phá đến hậu kỳ. Cuối cùng, khổng xuyên lâu vẫn là kìm nén không được đem người kéo đến một bên, hạ giọng hỏi. Thật sự trách không được hắn, chỉ vì cháu ngoại này tu vi tấn chức tốc độ thực sự làm hắn hâm mộ không thôi, nếu không dò hỏi rõ ràng, trong lòng liền luôn có một loại như ngạnh ở hầu cảm giác. Ân ta cũng là mới đột phá không lâu, mặt khác các ca ca đều so với ta sớm hồi lâu, ngay cả tứ ca đều so với ta sớm hai ngày. Khổng ngôn hy nghĩ đến ngay cả nhân sinh sản mà có điều trì hoãn tứ ca mạch lưu niên, cũng là ở hai ngày trước đã đột phá tới rồi hậu kỳ, trong lòng không cấm có chút biệt nữ mà nói. Trừ bỏ bọn họ hai người, thê chủ hòa đại ca đã là bẩm sinh trúc cơ cảnh trung kỳ, nhị ca tam ca cũng đã đạt tới bẩm sinh trúc cơ cảnh lúc đầu. Ngũ ca, lục ca tiểu thất càng là sớm tại tiến vào không gian thứ 20 thiên cũng chính là trong hiện thực 10 ngày trước đã đột phá tới rồi hậu thiên trúc cơ hậu kỳ. Mà tứ ca mạch lưu niên, ở không gian hai ngày trước hiện thực một ngày trước cũng thành công đột phá tới rồi hậu thiên trúc cơ cảnh hậu kỳ. Chỉ có hắn ở hiện thực 4 cái giờ trước mới vừa đột phá đến hậu kỳ cảnh trong lòng khó tránh khỏi có chút hụt hẳn. chương 378, Vexai, đây là Vexai. Khổng xuyên lâu nghe ra cháu ngoại lời nói đối chính mình tốc độ tu luyện bất mãn, chỉ cảm thấy trong cổ họng như là bị người tác đồ vật giống nhau. khí hắn quay đầu đi, đều không nghĩ lại xem lại lý cái này điệu thấp khoe ra cháu ngoại. Nghiêm bảo phong gần nhất cũng ở cần thêm tu luyện rốt cuộc công phu không phụ lòng người, hắn ở một tháng trước cũng đột phá, đột phá tới rồi hậu thiên trúc cơ cảnh trung kỳ. Nhìn đến khổng xuyên lâu lôi kéo khổng ngôn hy rời đi, hắn cũng liền hưng phấn tiến lên cùng tống điềm tâm chào hỏi. Tống đạo Hữu đã lâu không thấy, ít nhiều người tặng cho nghiêm gia quân tài nguyên, các huynh đệ đều làm ta thay cảm tạ ngươi ân tình, mặt khác ta thăng cấp. Nghiêm bảo phong một bên nói, một bên cấp tống điểm tâm cúc một cung, cuối cùng một câu nói được đặc biệt lớn tiếng. Hắn không bao giờ là đá vụn đại lục tu vi thấp nhất người kia, này như thế nào có thể làm hắn không mừng rỡ như điên. Nghiêm bảo phong hiện tại liền hận không thể làm tất cả mọi người biết, hắn thăng cấp. Chúc mừng nghiêm đại tướng. Tống Điềm Tâm có thể lý giải Nghiêm Bảo Phong tâm tình, đối với hắn hành lễ cũng không có cự tuyệt, này thi lễ nàng tự nhận nhận được khởi. Nghe được Nghiêm Bảo Phong nhắc tới việc này, đột nhiên Tống Điềm Tâm cũng nhớ tới nàng hệ thống thăng cấp sau, nhiều ra tới công đức điều. Chẳng lẽ đó là nàng hành thiện tích đức cấp tân kích hoạt ra tới? Trước không nói nàng cung cấp cấp sở ra tiêu ra, phi ra, Nghiêm gia đám người tâm pháp võ kỹ, liền nói nàng nghiên cứu chế tạo ra quy nguyên đan, thanh nguyên đan còn đều như vậy giá thấp cấp tiêu thụ đi ra ngoài. Đây đều là thật đánh thật làm việc thiện, Tống Điểm Tâm nghĩ đến cái gì, trong óc ý thức click mở hệ thống thương thành, lại lần nữa nhất tâm nhị dụng xem xét lên. Công đức tam cấp công đức tích phân 986 phân. Phải biết nàng hiện tại chính là tam cấp công đức phân, phía trước hệ thống thăng cấp khi nàng nhớ rõ là 600 đa phân, hiện tại biến thành 986 phân. Một bậc công đức phân phân mới có thể thăng cấp đến nhị cấp mà nhị cấp công đức phân yêu cầu phân mới có thể thăng cấp đến tam cấp. hơn nữa mỗi một bậc công đức phân đối ứng kích hoạt thương thành khu vực đều bất đồng nhất quan trọng là không gian thăng cấp trừ bỏ dùng quý hiếm thức thổ bên ngoài còn có thể dùng công đức phân ở hệ thống thương thành mua sắm thức thổ mảnh nhỏ sau đó hợp thành chỉnh khối cấp không gian thăng cấp nàng hiện tại liền có thể dùng một bậc nhị cấp công đức phân mua sắm bình thường hoàng cấp thượng phẩm tức thổ cùng với người cấp thượng phẩm tức thổ mà địa cấp thiên cấp thần cấp chờ tức thổ tương đối ứng chính là tam cấp công đức phân tư cấp công đức phân ngũ cấp công đức phân nhìn kia mỗi ngày đều như ốc sen thông thà tăng trưởng công đức điều tống điềm tâm âm thầm suy nghĩ chính mình có lẽ là đoán đúng rồi tưởng tượng đến hắc thổ địa thời gian gia tốc tống điềm tâm liền hà quyết tâm đãi từ di tích nơi ra tới sau nhất định phải hảo hảo chú tính một phen việc này không gian thăng cấp hiện giờ hao phí thời gian càng thêm dài lâu thế cho nên trong khoảng thời gian này nàng tuy biết rõ công đức phân có thể đổi mảnh nhỏ lại cũng vẫn chưa lựa chọn đổi có lẽ chờ từ di tích nơi ra tới nàng cần thiết đến mã bất đỉnh đề mà đem công đức phân đổi thành mảnh nhỏ sau tiến hành hợp thành tống đạo hữu tống đạo hữu nghiêm bảo phong nhìn chăm chú mới vừa rồi còn cùng hắn nói chuyện với nhau thật vui tống điềm tâm đột nhiên phát hiện nàng thế nhưng phát khởi ngốc tới vì thế nhẹ giọng kêu gọi hai tiếng xin lỗi vừa mới nghĩ đến chút chuyện quan trọng bất giác gian liền thất thần nghiêm đại tướng đãi ngày mai ra tới sau chúng ta lại nói chuyện. Tống Điềm Tâm vừa mới chính tự hỏi công đức việc không khỏi có chút thất thần. Bị nghiêm bảo phong đánh thức sau, nàng vừa lúc nhìn thấy truyền tống trận nở rộ ra lộng lẫy quang mang, trong lòng biết đây là di tích nơi đã làm mở ra, liền cũng kết thúc cùng hắn đối thoại. Thê chủ, cục cưng, sở tinh vũ đám người ở Tống Điềm Tâm bị khổng xuyên lâu cùng nghiêm bảo phong lôi kéo nói chuyện thời điểm, cũng bị sở ra cùng tiêu ra vài vị trưởng bối lôi đi đi nói chuyện. Này sẽ di tích nơi muốn mở ra cũng về tới Tống Điềm Tâm bên người. Khi cách 3 tháng, cẩn thận, truyền tống trước tống điềm tâm mấy người cho nhau nhắc nhở đối phương. Lúc này đây tống điềm tâm đám người không lại chờ những người khác đi trước tiến vào truyền tống trận. Tống điềm tâm cùng sở tinh vũ trực tiếp xuất hiện ở lần trước truyền tống đi ra ngoài trước cái kia kết giới. Phía trước bị bọn họ tiêu diệt không ít tàn hồn lại lần nữa xuất hiện. Tinh vũ, này đó tàn hồn giống như so thượng một lần càng tàn khuyết nhưng là hơi thở ngược lại càng cường đại rồi, hơn nữa số lượng cũng càng nhiều. Mới vừa tiến vào kết giới nội Tống Điềm Tâm liền phát hiện tàn hồn bất đồng chỗ. Là có hay không khả năng, mặt khác đại lục cũng có thể tiến vào di tích nơi. Mà nơi này tàn hồn chính là đến từ những cái đó nhiệm vụ thất bại, hoặc là ở chỗ này chết mất người thu chân. Sở tinh vũ cũng cảm nhận được tàn hồn bất đồng, nghe xong Tống Điềm Tâm nói, suy tư hồi phục. Nếu là như thế này, chúng ta đây ba tháng mới có thể tiến vào một lần, một lần chỉ có thể đãi một ngày, nói cách khác này di tích nơi ở không ngừng luân truyền. Tống Điềm Tâm lập tức nghĩ tới cái gì, nói, vân mà này gia tăng tàn hồn số lượng thoạt nhìn không ít nhưng ta nhớ rõ cấp thấp đại lục không phải hẳn là chỉ có 5 cái sao. Hơn nữa còn có một cái đại lục không có khai thông truyền tống trận. Chúng ta 4 cái cấp thấp đại lục tổng cộng người thu chân còn không đủ 100 người. Sở tinh vũ nghĩ đến lần trước khai thông truyền tống trận khi cái gọi là thượng thần nhắc tới quá nhân số. Ý của ngươi là, này ba tháng luân truyền không chỉ có có cấp thấp đại lục. Hoặc là nói không chỉ có có chúng ta một cái khu vực cấp thấp đại lục. Tống điềm tâm từ sở tinh vũ nói cũng minh bạch hắn suy đoán. Ân, trước mặc kệ những cái đó ta trước bắt đầu vẽ phù chú thê chủ yếu là tưởng nghiên cứu, có thể trước thử xem. Hôm nay một ngày thời gian. Hắn yêu cầu vẽ một vạn trương huyền cấp phù chú chấn hồn phù Tuy rằng đối với hiện tại bẩm sinh chúc cơ cảnh trung kỳ hắn mà nói đã không tính cái gì việc khó, nhưng là nghiên cứu có thể trễ chút nhiệm vụ cũng không thể. Hào, Tống Điềm Tâm chỉ cần cấp phù chú chú Linh, nhiệm vụ không khó, nhưng bất luận nói như thế nào, đều đến trước có sở tinh vũ vẽ, nàng mới có thể chú Linh. Sở tinh vũ vẽ phù chú Tống Điềm Tâm bắt đầu nghiên cứu khởi tàn hồn. Bên kia tiêu tử hiên bị phạt ở trọng lực từ trường tu luyện Thượng một lần rời đi khi, hắn mới có thể khó khăn lắm ngồi xếp bằng trên mặt đất, không đến mức giống mới vừa rơi vào tới như vậy quỳ dạp trên mặt đất. Mà hiện tại, trải qua quá 3 tháng tu luyện, hắn đã đột phá tới rồi bẩm sinh chúc cơ cảnh lúc đầu. Tiến vào, liền trực tiếp ở trọng lực từ trường có thể hành tàu lên, chỉ là nện bước thoạt nhìn còn thực gian nan. Mà trừ bỏ tự nhiên hành tàu, hắn chủ yếu nhiệm vụ là tìm ra từ trường trận kỳ, cái này từ trường cũng chính là một cái khác vây trận bất quá nó càng nhiều trọng lực uy áp công hiệu. Tiêu tử hiên ở từ trường trung gian nan mà đi trước mồ hôi không ngừng từ hắn cái chán chảy xuống, muốn mau chóng thích ứng nơi này. Càng bởi vì từ trường nội đều bao phủ tầng tầng sương mù tiêu tử hiên thị lực có chút chịu trở. Hơn nữa trận kỳ đều có che giấu, muốn dùng mắt thường tìm kiếm trận kỳ. Đó là tuyệt đối không có khả năng tìm được, mà không tìm đến trận kỳ nơi vị trí, liền càng không thể bài trừ. Bỗng nhiên tiêu tử hiên không ngừng hành tẩu chân, không biết đá tới rồi cái gì. Hắn vội vàng thong thả ngồi xổm xuống, có lẽ là bởi vì đã bị đụng chạm đến trên mặt đất đồ vật cũng hiện ra ở hắn trước mặt thế nhưng là một mặt dấu ở một khối vách đá sau trận kỳ. Hắn trong lòng vui vẻ, duỗi tay đi lấy trận kỳ. Nhưng mà liền ở hắn sắp đụng tới trận kỳ nháy mắt một cổ lực lượng cường đại đem hắn bắn bay đi ra ngoài. Tiêu tử hiên nặng nề mà té rớt trên mặt đất, chỉ có thể cắn chặt răng, lại lần nữa đứng dậy cẩn thận quan sát đến bốn phía hoàn cảnh. Thực mau, hắn lại phát hiện một ít manh mối ở trận kỳ chung quanh có mấy chỗ mỏng manh năng lượng dao động. Lúc này đây tiêu tử hiên thật cẩn thận mà tránh đi này đó dao động đi bước một tới gần trận kỳ cẩn thận quan sát thành công mà nhổ trận kỳ. Đường trận kỳ bị nhổ kia một khắc tiêu tử hiên cảm giác trên người trọng lực tự hồ giảm bớt nhưng cũng không có biến mất. Xem ra, này trận kỳ không phải trung tâm trận kỳ. Tiêu tử hiên lắc lắc trên tay không biết dùng cái gì và diệt luyện chế trận kỳ. Hắn gặp qua tống thần luyện chế trận kỳ, cũng nghe hắn nói qua trận kỳ luyện chế có đủ loại kiểu dáng, có người thích dùng vài dệt, có người thích dùng kim loại, cũng có người thích dùng linh thực. Mà tống thần cá nhân, càng thích dùng chính hắn chế tạo tiểu cơ giáp, nói là càng linh hoạt. chương 379, Lệ Vô Ngân cùng tống thần cùng với Lâm Diễm, lại lần nữa tiến vào di tích nơi sau, trực tiếp bị truyền tống tới rồi trên đài cao. Lâm Diễm đứng ở trên đài cao, nhìn cầu thang hai sườn đèn dầu, hắn là tiếp nhiệm vụ lúc sau, mới biết được này đó đèn dầu tổng cộng có 9.999 tràn. Tam ca, ngũ ca các ngươi nói bị an trí ở chỗ này nam nhân kia rốt cuộc là ai? Vì cái gì hắn thê chủ thế nhưng phải dùng nhiều như vậy đèn dầu chiếu sáng lên nơi này? Lâm Diễm thật sự thưởng không rõ, này động phù thoạt nhìn xác thật rất lớn, nhưng cũng không đến mức phải dùng nhiều như vậy đèn dầu chiếu sáng lên A. Hiện tại này toàn bộ động phủ chiếu dọi đến so với bọn hắn ở bên ngoài còn muốn càng thêm lóa mắt. Ai biết được, dù sao người cẩn thận một chút này thứ năm tái nạp tuy rằng không có chính là bên ngoài còn có một cái chác. Người nọ cùng ta quan hệ cũng không tốt thậm chí nói là có chút thù hận này vạn nhất hắn không làm gì được chúng ta, liền chơi xấu phá hư đèn dầu, người đã có thể phiền toái lớn. Lệ vô ngân nghe được lâm diễm nói, nhắc nhở nói. Hắn nhiệm vụ là thu phục hồ đuôi, đến lúc đó không nhất định có thể không ra tay tới giúp Lâm Diễm. Tuy rằng Lâm Diễm hiện giờ cũng là hậu thiên trúc cơ cảnh hậu kỳ cao thủ, nhưng Lệ Vô Ngân luôn là cảm thấy hắn là tiểu thất đối hắn nhiều một phần lo lắng. Phi Phi Phi, đều nói tốt không linh hư linh tam ca, người mau mau mau, giống chỉ chim gõ kiến giống nhau, Phi ba lần. Lâm Diễm nghe được Lệ Vô Ngân nói, lập tức kêu la nói. Chim gõ kiến, vì cái gì là chim gõ kiến? Lệ Vô Ngân nghe được Lâm Diễm nói, có chút không thể lý giải. Ngốc tử, đừng nhiều lời, đi thu phục hồ đuôi. Tóc đen Lệ Vô Ngân cũng nghe tới rồi Lâm Diễm nói, hắn giống nhau đều rất ít nói chuyện. Này sẽ thật sự là cảm thấy chịu không nổi tóc đỏ ngu xuẩn, lúc này mới bất đắc dĩ ra tiếng. Lâm Diễm ở nghe được tóc đỏ theo hắn nói, hỏi ra vì cái gì là chim gõ kiến sau khóe miệng dơ lên cười trộm Vì cái gì? Hắn cũng không biết vì cái gì, liền cảm thấy kia không ngừng gật đầu động tác giống chim gõ kiên bái. Tống thần từ tiến vào sau tuy rằng cũng bị truyền tống ở trên đài cao, nhưng bởi vì hắn bị nhốt ở vây trận cho nên nghe không được hai người thanh âm. lâm diễm không hề cùng lệ vô ngân nói giỡn, một bên nhìn chăm chú vào động phủ đèn dầu, một bên nhìn về phía đài cao một cái khác vị trí ngũ ca tống thần. Thề chủ tống điềm tâm không ở bên người sau tống thần vẻ mặt đạm mạc trong ánh mắt không hề gợn sóng, phảng phất chung quanh hết thảy đều cùng hắn không quan hệ. Lầm diễm trong lòng thầm than, này mấy cái huynh đệ, mỗi người đều có hai phó gương mặt, lúc này ngũ ca thật đúng là mặt vô biểu tình, đối mặt tứ phẩm vây trận lại vẫn có thể như vậy chấn định tự nhiên. Đúng lúc này, vây trong trận tống thần đột nhiên động. Hắn đôi tay nhanh chóng kết ấn, trong miệng lầm bẩm Chỉ thấy một đạo quang mang từ trong tay hắn bắn ra thẳng đánh vây khốn hắn trận pháp. Nhưng mà trận pháp chỉ là rất nhỏ lắc lư một chút cũng không có bị phá rớt. Tống thần thấy thế, mày hơi hơi nhăn lại, hiển nhiên có chút ngoài ý muốn. Ngược lại là động phủ đèn dầu tựa hồ bị cái gì dẫn động diệt mấy cái. Ta thảo, tại đây chờ ta đâu. Lầm diễm vội vàng phóng thích mỏng manh linh lực nhanh chóng bậc lửa bị diệt đèn dầu. Hắn nhiệm vụ chính là không thể làm đèn dầu tắt vượt qua 30 giây thời gian. Cũng là giờ khắc này, hắn mới biết được nguyên lai like hắn nhiệm vụ không chỉ là muốn lo lắng bên ngoài địch nhân còn muốn lo lắng ở động phủ lệ vô ngân cùng Tống Thần. Bất luận bọn họ làm cái gì, bọn họ động tác đều có khả năng làm động phủ không khí dao động do đó làm đèn dầu bị thổi tắt. Chính là bất luận hắn vừa mới nói chuyện có bao nhiêu lớn tiếng Tống Thần ở vây trận đều nghe không được cũng nhìn không tới hắn bên ngoài tình huống. Càng sẽ không bởi vì hắn nhiệm vụ mà đình chỉ đối vây trận áp dụng hành động. Chi gian vây trong trận tống thần lại lần nữa thi triển linh lực không ngừng kết ấn, lần này quang mang so với phía trước càng thêm mãnh liệt nhưng kết quả như cũ như lúc ban đầu. Trận pháp không phá, nhưng bên ngoài động phủ đèn dầu dập tắt so vừa mới nhiều gấp đôi, lầm diễm lúc này chỉ cảm thấy có chút khóc không ra nước mắt. Cũng bắt đầu khắp nơi buôn tẩu lên, không ngừng cấp động phủ tắt đèn dầu, lặp lại thi triển hỏa hệ linh lực bậc lửa. Mà bên kia, lệ vô ngân tìm được rồi đang ở nhảy lên hồ đuôi. lệ vô ngân cười lạnh một tiếng cũng lười đến chào hỏi bay thẳng đến không ngừng đong đưa cửu vĩ hồ hồ đuôi phóng thích hắn ám linh lực bẩm sinh chúc cơ cảnh lúc đầu lệ vô ngân ám linh lực hình thành một cổ cường đại dòng khí chiều hồ đuôi thổi quét mà đi ha hà người tới nha tới bắt ta nha cửu vĩ hồ hồ đuôi nghiêng người né tránh theo sau ném động phản kích đồng thời còn không dừng ha hà cười như là ở khiêu khích lệ vô ngân một người một đuôi cứ như vậy triển khai kịch liệt chiến đấu lệ vô ngân ám linh lực sắc bén mỗi nhất chiêu đều ẩn chứa thật lớn nguy lực mà cử vĩ hồ hồ đôi tắc linh hoạt hay thay đổi một hồi trốn một hồi công kích làm lệ vô ngân khó lòng phòng bị lệ vô ngân bị nó này du kích giống nhau chiến đấu hình thức đánh đến cũng có một ít hỏa khí khi hắn càng thêm mãnh liệt công kích lên tam ca ngũ ca các ngươi xin thương xót không cần lại dập tắt đèn dầu lệ vô ngân cùng tống thần công kích càng ngày càng thường xuyên cũng càng ngày càng xé rách lâm diễm gấp đến độ oa oa kêu to lên thanh âm còn mang theo một ít hủy khuất hắn một cái tiểu thất lại muốn đồng thời đối mặt tam ca ca ngũ ca công kích tuy rằng không phải chính diện nhưng này cũng quá làm khó hắn được không tiểu thất sao lại thế này lệ vô ngân cũng là giờ khắc này mới phát hiện lâm diễm tình cảnh phía trước hắn một lòng nghĩ trước đánh phục hồ đuôi bàn lại thuần phục còn có thể sao lại thế này chính là ngươi cùng ngũ ca công kích sẽ làm không khí sinh ra dao động sau đó dẫn tới đèn dầu tắt nha Lâm Diễm vừa mới bắt đầu còn có thể ứng phó cũng liền chính mình chậm giải ứng phó, rốt cuộc tam ca cùng ngũ ca cũng đều có nhiệm vụ trong người. Chính là theo lệ vô ngân cùng Tống Thần càng ngày càng thường xuyên công kích lúc này mới bắt đầu ứng phó bất qua tới, bất đắc dĩ chỉ có thể ra tiếng cầu buông tha. chương 381 vụng phá trăm sào. Lâm Diễm lòng tràn đầy ủy khuất một bên thật cẩn thận mà bậc lửa vừa mới bị diệt đèn dầu, một bên hướng lệ vô ngân giải thích. Lệ Vô Ngân đầu tiên là nhìn thoáng qua lâm diễm, tiếp theo lại đem ánh mắt đầu hướng còn ở vây trận không biết bận việc chút gì đó tống thần, cuối cùng đem tầm mắt dừng lại ở Cửu Vĩ Hồ hồ đôi thượng. Kia hồ đôi rõ ràng không hề khuôn mặt đáng nói, nhưng Lệ Vô Ngân lại cảm giác giờ phút này đứng ở cách đó không xa không chung thân ảnh, phảng phất đang ở không ngừng cười nhạo chính mình. Tóc đỏ Lệ Vô Ngân hít sâu một hơi, nỗ lực áp chế trong lòng phiền muộn. Tóc đen lệ vô ngân trầm mặc dây lát sau quay đầu đối lâm diễm nói, người lại kiên trì một chút lưu ý đèn dầu ta đi trợ lão ngũ giúp một tay. Nhiệm vụ này chỉ cần cầu phá trận, sau đó một lần nữa bố trí một cái vây trận vẫn chưa đề cập không thể thỉnh ngoại viện tương trợ Bố trí trận pháp ta bất lực cũng không cần ta ra tay hỗ trợ, nhưng ta có thể trợ giúp lão ngũ mau chóng bài trừ này đáng giận vây trận. Dư lại sự tình lão ngũ hẳn là thực mau là có thể hoàn thành, đến lúc đó hắn cũng có thể trái lại trợ ta giúp một tay, người cũng cũng chỉ cần ở cùng thời gian ứng đối một người phá hư. Kể từ đó, chúng ta liền có thể thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ. Nói xong, lệ vô ngân thân hình như điện, nhanh như điện chấp hướng tới tống thần nơi phương hướng bay nhanh mà đi, đây là lâm diễm nhận thức hắn tới nay, đại tam ca nói chuyện nhiều nhất một lần. Tốt đại tam ca, ngươi yên tâm đi giúp ngũ ca, ta chắc chắn toàn lực ứng phó, giống cái đinh giống nhau thủ vững được. Nghe được lệ vô ngân lời này, lâm diễm không cấm khâm phục không thôi, đại tam ca đầu óc quả nhiên giống gương sáng giống nhau nhạy bén. Kể từ đó, hắn áp lực tức khắc như nhụt chí bóng cao su giống nhau giảm bớt một nửa. Vừa mới cũng liền như vậy nửa giờ, hắn cũng đã luống cuống tay chân, vội đến giống kiến bò trên chảo nóng, đông một cái tay một cái. Lại như vậy tiếp tục đi xuống. Hắn cũng chỉ có thể giống đà điều giống nhau, cố đầu không màng đuôi cuối cùng nhiệm vụ thất bại chấm dứt. Chủ yếu là hai cái ca ca làm việc giống như mưa rền gió giữ giống nhau sấm rền gió cuốn, liền có vẻ hắn hành động trì hoãn. Lệ vô ngân cũng là ở lâm diễm cầu buông tha khi liếc mắt một cái liền xem thấu hắn như đứng đống lửa, như ngồi đống than cuộn bách tình cảnh, lúc này mới dừng tay. Tống thần giờ phút này chính hết sức chăm chú mà nghiên cứu trước mắt vây trận trên chán đã che kín tinh mịn mồ hôi tựa như sáng sớm lá sen thượng giọt xương. Lệ vô ngân cũng là kẻ tài cao gan cũng lớn, giống như mũi tên rời dây cung giống nhau trực tiếp liền xông vào vây khốn tống thần vây trận. Tam ca, ngươi như thế nào cũng vào được. Tống thần cảm nhận được vây trận biến hóa, dương mắt liền thấy được lệ vô ngân, đầy mặt kinh ngạc lại lòng tràn đầy lo lắng hỏi. Lệ vô ngân lúc này không đi thu phục cửu vĩ hồ hồ đuôi như thế nào ngược lại cũng đi theo vào vây trận. Chẳng lẽ là bên ngoài xảy ra chuyện gì? Lệ vô ngân thấy hắn lộ ra ngoài lo lắng thấp giọng nói: đừng lo lắng, bên ngoài tạm thời không có việc gì. Ngươi này nhưng có cái gì manh mối? Tống thần cho mày, này vây trận cực kỳ phức tạp, ta tuy có một ít ý tưởng nhưng còn cần thời gian nếm thử. Tam ca, ngươi này vào vây trận liền ra không được tiểu thất một người ở bên ngoài không có việc gì sao? Tuy rằng nghe được lệ vô ngân nói không có việc gì, nhưng tống thần nghĩ đến ở bên ngoài lâm diễm, đầu tiên là trả lời hắn vấn đề, vẫn là không nhịn xuống lại hỏi một câu. Lệ vô ngân cũng không phải không suy xét qua vấn đề này, nói ta có thể giúp ngươi làm cái gì, chúng ta trước cùng nhau sớm một chút phá trận đi ra ngoài cũng miễn cho tiểu thất một người ở bên ngoài nguy hiểm. Người ở trận pháp phá trận tà ở bên ngoài thu phục hồ đuôi, đối này động phủ không khí đều có điều ảnh hưởng, tiểu thất một người khiêng không được như vậy đi xuống mọi người đều không có biện pháp hoàn thành nhiệm vụ. Tống thần nghe thế mới hiểu được nguyên lai lâm diễm nhiệm vụ nhìn như đơn giản nhất lại là cái bại lộ trồng chất. Bởi vì hắn ra không được cũng nhìn không tới bên ngoài tình huống, lệ vô ngân lựa chọn tiến vào trước giúp hắn hoàn thành nhiệm vụ xác thật là biện pháp tốt nhất. nghĩ vậy tống thần gật gật đầu lại lần nữa đem lực chú ý tập trung ở vây trận phía trên thấy hắn như vậy lệ vô ngân cũng không hề quấy dày hắn hắn đối với trận pháp sốt đặc cán mai chỉ có thể dùng chính mình phương pháp nếm thử phá trận thời gian từng giây từng phút trôi qua lâm diễm ở trong động phủ qua lại bôn tàu bận tối mạch tối mặt mà tống thần bên này trải qua nhiều lần nếm thử lại vẫn là không có tìm được bài trừ trận pháp biện pháp tóc đỏ lệ vô ngân thấy thế có chút nôn nóng không kiên nhẫn Khi hắn ở trận Pháp không ngừng dạo bước tóc đen lệ vô ngân có chút xem bất qua mắt nói một câu. ngươi còn như vậy, thân thể quyền khống chế cho ta. Hai người thân thể quyền khống chế cần thiết đối phương tự nguyện nhường ra, nếu không thông qua thủ đoạn cướp lấy, chỉ biết lưỡng bại câu thương. Nếu không phải bởi vì cái này, tóc đen sớm tại tiến vào vây trận khi, liền sẽ cướp lấy thân thể quyền khống chế. Hơn nữa tóc đen lệ vô ngân cũng không có quá nhiều tình cảm chính là người khác trong miệng cái loại này rỗng ruột người bệnh, như vậy trạng thái muốn thu phục cửu vĩ hồ hồ đuôi, sợ là không quá có thể. Cho nên tiến vào di tích nơi, từ lúc bắt đầu quyền khống chế liền giao cho tóc đỏ lệ vô ngân. Nghe được tóc đen nói, tóc đỏ chạy nhanh lấy lòng nói ca, đừng ta tới ta tới ta bảo đảm an tĩnh. Chỉ là lão tứ, người này đều xem trọng lâu rồi, rốt cuộc tìm ra sơ hở của trận pháp không có. Muốn ta nói thiên hạ võ công duy mau không phá, ngươi này vây trận lại không có công kích chi lực cũng không thể bắn ngược. Đều nói một anh khỏe chấp mười anh khôn, một vụng phá trăm sào. Nếu không chúng ta liền trực tiếp tới cái bạo lực phá trận không được sao. Lấy lòng một câu tóc đen sau tuy nói tóc đỏ bình tĩnh không ít bất quá vẫn là không nhịn xuống lại nhài vài câu. Tống Thần lần đầu tiên tiến vào vây trận khi mới hậu thiên trúc cơ cảnh lúc đầu tu vi hiện tại đều hậu thiên trúc cơ cảnh hậu kỳ còn có hắn cái này bẩm sinh trúc cơ cảnh lúc đầu một cái tứ phẩm vây trận lại không có lực công kích có như vậy khó sao? Đúng vậy, vây trận chú trọng dùng chính là sào kính dùng sức châu sát thật là nhanh nhất biện pháp tiểu tam ca lợi hại a. nghe được lệ vô ngân nói tống thần cũng rốt cuộc phản ứng lại đây này trận pháp chỉ có thể đem người vây khốn cũng không có bất luận cái gì công kích cũng sẽ không bắn ngược mà kệ nó cỡ nào lợi hại lại lợi hại muốn trận kỳ đều bị bạo lực phá hủy này trận pháp cũng liền tự nhiên mà vậy cấp phá mà hắn phía trước cũng là lý giải sai rồi hiểu sai cho rằng cần thiết đến phá rớt trận kỳ mới tính phá trận nhưng thực tế phá trận trọng điểm không ở trận mà ở phá cho nên chúng ta dùng bạo lực công kích Tóc đỏ lệ vô ngân nguyên bản chỉ là thuận miệng oán giận vài câu, không nghĩ tới này thật đúng là tìm được rồi biện pháp có chút không quá xác định hỏi. Đúng vậy, chính là tam ca nói một anh khỏe chấp mười anh khôn, dùng bạo lực chính là bài trừ này vây trận tốt nhất biện pháp còn thỉnh tam ca trợ ta giúp một tay. Tống thần gật gật đầu, nhìn lệ vô ngân khẳng định trả lời. Hành cái này ta am hiểu, muốn nói sức châu tống điểm tâm tám phu quân, sợ cũng liền tóc đỏ lệ vô ngân nhất am hiểu, bởi vì hắn cũng sẽ không động não. Có đôi khi, sự tình chính là như vậy. Càng là chuyện phức tạp tâm tư càng đơn giản, ngược lại càng có thể thấy rõ sự tình bản chất. ân liền nơi này, Tống thần sớm định ra một vị trí sau, đối với lệ vô ngân nói. Rồi sau đó hai người đôi tay nhanh chóng kết ấn, linh lực như thủy chiều dũng hướng vây trận. Chỉ nghe được oanh một tiếng, vây trận bị thành công bài trừ. Tống thần thở vào một hơi, không kịp nghỉ ngơi, liền bắt đầu xuống tay bố trí tân tứ phẩm vây trận. Cái này đối với luyện tập 2 tháng rưỡi, lại ở tống điểm tâm gieo trồng không gian đãi một tháng tống thần mà nói, hiện giờ đã coi như là thuận buồm xuôi gió. Cùng lúc đó, lệ vô ngân cũng ra vây trận, nhìn lâm diễm lại là một trận luống cuống tay chân bậc lửa đèn dầu cũng chưa chú ý tới hắn ra tới. Hắn cũng không quấy giày lâm diễm, ánh mắt kiên định mà hướng tới cửu vĩ hồ hồ đuôi đi đến. kia hồ đuôi tự hồ cảm nhận được uy hiếp, bắt đầu kịch liệt đong đưa, phóng xuất ra lực lượng cường đại. Lệ vô ngân cắn chặt răng thi triển ra cả người thủ đoạn cùng hồ đôi triển khai một hồi kịch liệt đánh giá. Lâm Diễm ở Tống Thần phá trận thời điểm, bận việc hảo sau một lúc cũng rốt cuộc thấy được ra tới lệ vô ngân, mới vừa nhẹ nhàng thở ra, lại bắt đầu khẩn trương lên. chương 381 hoàn thành, Tống Thần ở lệ vô ngân đi đối phó cửu vĩ hồ hồ đôi phần sau giờ cũng liền bố trí hảo một cái tân tứ phẩm vây trận. tài liệu cùng trận kỳ là hắn ở bên ngoài khi đã sớm chuẩn bị tốt chỉ cần bố trí xuất trận pháp kích hoạt liền hảo cho nên thời gian thực mau cũng coi như là chui bắn tỉa bố nhiệm vụ một chút tiểu chỗ trống nhiệm vụ nội dung là hắn yêu cầu bài trừ trận pháp sau một lần nữa bố trí một cái không giống nhau tứ phẩm vây trận nhưng chưa nói không thể có người hỗ trợ cũng chưa nói không thể ở bên ngoài chuẩn bị tài liệu luyện chế trận kỳ chúc mừng hoàn thành đã định nhiệm vụ đáng tiếc không khen thưởng Tống thần hoàn thành trận pháp bố trí sau, nghe được cái kia linh hoạt kỳ ảo thượng thần thanh âm. Tuy rằng trong giọng nói mang theo một tia nghịch ngợm, bất quá bị này không có tình cảm cùng ý cười thanh âm nói ra, lời này chỉ có thể xem như một chuyện cười. Ngũ ca, ngươi hoàn thành. Nhìn tống thần từ phía trước vây trận vị trí đi tới, Lâm diễm một bên chú ý động phủ đèn dầu, một bên dò hỏi. Vân, hoàn thành, ngươi lại kiên trì một hồi, ta đi giúp tam ca. Điểm này đèn dầu sự tỉnh tống thần cũng giúp không được vội, nhìn lâm diễm ái mà khó chủ nói. Ác ngũ ca, ngươi cùng tam ca nhưng đến cố lên ta này linh lực mau không đủ. Tuy rằng điểm đèn dầu không cần nhiều ít linh lực chính là lặp lại điểm, vẫn là thực háo thể lực cùng linh lực. Lâm diễm có chút đáng thương hề hề đối với tống thần làm nũng nói. Hào, tống thần lên tiếng, liền nhanh chóng đi tìm lệ vô ngân. Tam ca ta có thể hỗ trợ làm cái gì? Ngươi trận pháp bố trí hào. Tóc đỏ lệ vô ngân nghe được tống thần thanh âm chiều hắn nhìn thoáng qua. Rồi sau đó tiếp tục đối hồ đuôi không ngừng phát ra công kích. Này hồ đuôi thật đúng là tu thành yêu nghiệt lực công kích không cường, nhưng tốc độ quá mau. Hắc hắc thấy tống thần gật đầu, lệ vô ngân nhớ tới bọn họ vừa mới ở vây trận khi tình huống chiều hắn đưa mắt ra hiệu. Này thuần phục hồ đuôi, đánh lại không đánh không đến, nói chuyện đối phương cũng chỉ biết cùng hắn chơi trốn tìm. Vừa mới ở vây trận khi, lệ vô ngân đột nhiên suy nghĩ một kế. Tống thần nhìn đến lệ vô ngân ánh mắt nháy mắt đã hiểu hắn ý tứ. Đây là muốn hắn hỗ trợ phối hợp đem hồ đuôi dẫn tới hắn vây trận đi. Cũng là trước một lần cũng là hắn động phải vây trận, không biết là nơi nào xuất hiện không đúng, sau đó hắn bị nhốt tới rồi trận pháp mà hồ đuôi giống như là hoàn toàn tự do. Hai người một hồi không tiếng động ánh mắt câu thông sau. Bắt đầu đối hồ đuôi phát động công kích cố ý vô tình đem nó dẫn hướng về phía tống thần vừa mới bố trí vây trận. Trải qua một phen khổ chiến cùng dẫn đường, hồ đuôi bị lệ vô ngân cùng tống thần rốt cuộc tiến cử vây trận. Ha ha, lão ngũ, mau xem, nó nóng này. Ở hồ đuôi đi vào vây trận kia một khắc, nhìn nó ở vây trận không ngừng loạn đâm, lệ vô ngân cười ha hà Ta trước đi ra ngoài tam ca kế tiếp liền xem ngươi. Tống thần nhìn cao hứng cười to lệ vô ngân cũng cười. Kế tiếp sự tình, liền không hắn chuyện gì. Này thuần thú hắn không hiểu, hắn chỉ nghe nói qua thuần ưng, chính xác nói là ngao ưng. Ừng là một loại ý chí phi thường cứng rắn động vật nhưng cũng sẽ bị cổ nhân cấp thuần phục rồi sau đó giúp này làm việc. Này hồ đôi cũng không biết bị nhốt nhiều ít năm, sau đó tu thành linh tính ra tới sau liền không gặp nó ở một chỗ đình chỉ vượt qua 3 giây. Hẳn là phi thường sợ hãi bị nhốt, lại lần nữa bị nhốt tâm lý khẳng định sẽ không khỏe. Rốt cuộc đều nói từ kiệm nhập xa dễ, từ xa nhập kiệm khó. Kế tiếp liền xem tam ca bản lĩnh, đến nỗi hắn còn không bằng cùng tiểu thất canh giữ ở bên ngoài, rốt cuộc hắn nhưng không quên, động phủ ngoại còn có một cái tùy thời khả năng xông tới chắc Chỉ thấy hồ đuôi ở vây trong trận đấu đá lung tung, lại như thế nào cũng trốn không thoát đi, dần dần trở nên tháo bạo lên. Lệ vô ngân quan sát đến hồ đôi trạng thái, trong mắt hiện lên một tia rào hoạt này sẽ hắn cũng không vội vã đối nó làm cái gì, liền như vậy vẫn luôn yên lặng nhìn. Hắn biết rõ, đối với loại này có linh tính động vật, không thể gần dựa vào vũ lực còn cần dùng trí tuệ đi thuần phục. Thẳng đến lại đi qua nửa giờ ở hắn cùng hồ đuôi bị nhốt ở vây trận một giờ sau. Lệ vô ngân quyết định áp dụng ôn hòa phương thức chậm rãi tiếp cận hồ đuôi ý đồ cùng nó thành lập khởi tín nhiệm. hồ đôi mới đầu đối lệ vô ngân tiếp cận tràn ngập cảnh giác so với phía trước không ngừng nhảy lên động tác lại nhanh hơn không ít nhưng theo thời gian trôi qua nó tựa hồ cảm nhận được lệ vô ngân cũng không có muốn mặt sát nọ ý thứ cũng dần dần thả lỏng xuống dưới ngươi đừng lo lắng ta lại không muốn thương tổn ngươi lệ vô ngân nhẹ nhàng mà vuốt ve hồ đôi lông tóc đồng thời tận lực nhắc nhở chính mình dùng nhất ôn nhu thanh âm cùng hồ đôi giao lưu Hồ đôi đôi mắt lập loài nghi hoặc nhìn về phía bọn họ vừa mới tiến vào địa phương, nơi đó nó mới vừa đụng phải vài hạ cũng không có thể đi ra ngoài. Tuy rằng nó không hề kháng cự lệ vô ngân đụng vào, bất quá thần sắc nhìn ra được tới chỉ là tạm thời thỏa hiệp hy vọng lệ vô ngân có thể mang nó đi ra ngoài. Nghĩ ra đi cũng không phải không thể. Ta biết ngươi có thể nghe hiểu ta nói, ta có thể mang ngươi đi ra ngoài, nhưng là ngươi muốn cùng ta ký kết chủ tớ khế ước như thế nào? Hơn nữa chỉ cần ngươi cùng ta ký kết khế ước về sau ca mang ngươi ăn sung mặc sướng, đi linh khí càng đủ địa phương tu luyện. người nếu không cùng ta ký kết khế ước kia chờ đã đến giờ ta đi ra ngoài, ngươi cũng chỉ có thể tiếp tục bị nhốt ở chỗ này. Ta cũng không gạt ngươi nói, lần này sau khi rời khỏi đây, chúng ta cũng vào không được nơi này, đến lúc đó ngươi chính là đổi ý tưởng đi theo đi ra ngoài cũng là không thấy được chúng ta. Lệ vô ngân cười nhìn hồ đuôi ân uy cũng thi nói. Dần dần mà, hồ đuôi bắt đầu hưởng thụ lệ vô ngân vuốt ve, nó thân thể trở nên mềm mại lên. Lệ vô ngân thấy thế, biết thời cơ đã đến, hắn thật cẩn thận mà đem tay duỗi hướng hồ đuôi cổ, nhẹ nhàng mà mát xa. Hồ đuôi phát ra rất nhỏ tiếng ngáy, phảng phất là ở thỏ vẻ vừa lòng. Lệ vô ngân mỉm cười, tiếp tục cùng hồ đuôi hỗ động khuyên bảo thẳng đến hồ đuôi hoàn toàn an tĩnh lại. Thời gian lại đi qua một giờ. Cuối cùng, lệ vô ngân thành công mà thuần phục hồ đuôi, hắn đi ra vây trận phía sau đi theo cửu vĩ hồ hồ đuôi. Ha ha tam ca tam ca, ngươi đây là thành công đúng hay không? Đúng vậy, thật tốt quá chúng ta ba cách cuối cùng đều hoàn thành nhiệm vụ. Ba người nhìn nhau cười, mỏi mệt trên mặt tràn đầy thành công vui sướng. Lầm diễm ở lệ vô ngân thuần phục cửu vĩ hồ hồ đuôi khi cũng thu được thượng thần thành công hoàn thành nhiệm vụ nhắc nhở. chương 382 lấy huyết vì dẫn. Đang lúc lệ vô ngân loát hồ đôi lông tóc lầm diễm chạy đến hai người trước mặt ghé vào tống thần trên vai cao hứng cười. Hỏi hắn vì cái gì không bỏ đến lệ vô ngân trên vai. Bởi vì hắn không dám, đại tam ca này sẽ thuê rằng thoạt nhìn tâm tình không tồi chính là không chừng hắn trong lòng gì thời điểm liền cho hắn đào cái hố to cấp trôn đâu. Đột nhiên, liền ở ba người cười khi nháy mắt cảm giác một trận xoay tròn chờ ba người lại lần nữa thấy rõ trước mặt tình hình khi trước mắt đã không còn là phía trước hình ảnh. Chúng ta, như thế nào xuống dưới? lâm diễm nhìn bọn họ vị trí vị trí phía sau là mấy trăm cái bậc thang, mà bọn họ đã là ở cầu thang dưới. Không đúng, nơi này không phải chúng ta phía trước tiến vào vị trí. Tống thần đứng yên sau, dạo qua một vòng sau nói. Tuy rằng nơi này thoạt nhìn cùng bọn họ tiến vào khi giống nhau như đúc chính là làm trận pháp sư tống thần vẫn là cảm giác được bất đồng. Nơi này càng như là bọn họ tiến vào nhập khẩu cảnh trong gương. Là không giống nhau, xem nơi đó. Tóc đen lệ vô ngân ánh mắt nhìn về phía bọn họ cách đó không xa đại môn. Đại Tam Ca, người phát hiện cái gì? Lầm Diễm nhìn về phía tóc đen lệ vô ngân ánh mắt ý bảo địa phương, hắn cũng không có phát hiện bất đồng. Trên cửa phô đầu chúng ta tiến vào môn hoàn dùng chính là đầu rắn hình dạng mà cái này dùng chính là đuôi rắn. Thấy lâm Diễm cũng không có phát hiện chính mình nói bất đồng, lệ vô ngân rứt khoát đem chính mình phát hiện vấn đề nói thẳng ra tới. Đúng rồi, thật đúng là đuôi rắn. Lầm diễm mấy cái bước nhanh đi đến cạnh cửa cẩn thận xem xét sau nói. Như vậy thật nhỏ phân đoạn, đại tam ca cách xa như vậy đều có thể rất rõ ràng, không hổ là xà thú. Đối với bất luận là thật xà giả xà, đều có thể phân thật sự rõ ràng. Đổi làm là hắn, đại tam ca không nhắc nhở, hắn phòng chừng đến yêu cầu không ít thời gian. Cho nên, nơi này là lối ra. Tống thần cũng đi qua, nhìn nhìn sau hỏi. Sự tình thật sự có đơn giản như vậy sao? Hắn như thế nào cảm thấy không quá dám tin tưởng đâu. Mở ra nhìn xem sẽ biết gì, như thế nào mở không ra. Lầm Diễm không có nghĩ nhiều, trực tiếp duỗi tay muốn đem cửa đẩy ra. Chính là bất luận hắn như thế nào đẩy đều đầy bất động, nghĩ nghĩ, lại thử hướng chính mình trước mặt kéo, môn lại vẫn là không chút sức mẻ. Lầm Diễm gãi gãi đầu, lầm bẩm, chẳng lẽ là môn hỏng rồi. Dứt lời, hắn liền nhấc chân đạp đi lên. Nhưng mà môn lại không hề phản ứng, thậm chí liền một chút thanh âm đều không có phát ra. Đừng lao lực này khẳng định không phải bình thường môn. Tống thần đi lên trước cẩn thận quan sát đến môn chung quanh vách tường. Lệ vô ngân thấy thế đã đi tới, đem tay đặt ở trên cửa ý đồ cảm thụ trong đó năng lượng dao động. Ta cảm thấy, này phiến môn có thể là yêu cầu nào đó đặc thù phương pháp mới có thể mở ra. Tống thần vừa nói vừa ở trên cửa sơ soạng hy vọng có thể tìm được một ít manh mối. lâm diễm thấy thế cũng bắt đầu ở chung quanh tìm kiếm lên nhìn xem hay không có mặt khác chốt mở hoặc cơ quan lệ vô ngân cũng không có cảm giác được năng lượng dao động rồi sau đó kiểm tra rồi một chút môn hoàn sau nói có chữ viết tống thần cùng lâm diễm hai người nghe tiếng thấu tiến lên đi quả nhiên nhìn đến môn phía dưới có khắc một hàng chữ nhỏ mà bên cạnh còn có một cái khe lõm chỉ thấy mặt trên có khắc lấy huyết vì dẫn mới có thể mở ra dùng huyết lâm diễm nhíu mày này cũng quá tà hồ đi Tống thần trầm mặc một lát nói có lẽ đây là duy nhất biện pháp. Nói xong, lấy ra một phen trùy thủ ở trên tay cắt một chút đem huyết tích đến khe lõm thượng chính là đợi sau một lúc lâu, lại phát hiện cũng không có cái gì dùng. Lệ vô ngân nhìn về phía hai người. Chủ nhân nơi này hẳn là cũng là một con rắn thú, vẫn là ta tới thử xem. Nói, hắn liền tiếp nhận tống thần trong tay trùy thủ ở trên cổ tay nhẹ nhàng một hoa, máu tươi thức khắc trào ra. Hắn đem tay cầm khẩn, máu nhanh chóng nhỏ giọt tiến khe lõm chung, sau đó thấm vào. Một lát sau, môn chậm rãi mở ra, một cổ cũ kỹ hơi thở ập vào trước mặt. Ba người liếc nhau, trong lòng tràn ngập chờ mong cùng khẩn trương. Mạch lưu niên cùng chung ly mặc thông qua truyền tống trận đi vào di tích nơi nội sau, phát hiện hai người đã về tới phía trước an toàn khu. Mà ở an toàn khu, hai người nhìn Hoàng Phù Thiều Cam liền ở bọn họ phía trước đi qua cái kia đan phòng cửa, không ngừng chuyển động. Tứ ca chúng ta phía trước hẳn là lâm vào ảo cảnh, hiện tại chúng ta lại qua đi, phòng chừng vẫn là đồng dạng kết quả. Ta thử thử tại đây phiến khu vực an toàn nội ta có thể biến hóa thú thân phi hành. Trung ly mặc phía trước ở linh vụ khu vực thử qua, là không thể biến hóa thú thân, cũng vô pháp phi hành. Lần trước hắn bị mạch lưu niên tìm được cũng đã tới này phiến khu vực an toàn, nhưng lúc ấy cho rằng nơi này cũng cùng linh vụ giống nhau, lại thấy được đan phòng, liền trực tiếp qua đi, không có lại nếm thử. Lại lần nữa tiến vào, biết đan phòng là ảo cảnh cũng liền không có cái loại này kích động cái xúc động. Nếm thử một chút sau phát hiện này khu vực an toàn nội thế nhưng là không cấm phi hành cũng không cấm biến ảo. Kia nếu không, lão lục người bay đến trên không nhìn xem. Đều nói chạm đến xem trọng đến xa, mạch lưu niên làm chung ly mặc nếm thử bay lên đi xem. Có lẽ có thể phát hiện không giống nhau. Hắn nhiệm vụ là luyện chế một viên thiên cấp hạ phẩm thầy tùy đan. Cái này hắn ở nơi nào đều có thể luyện chế, chỉ là nơi này là an toàn khu, sở hữu lại đây người, đều đồng dạng an toàn, đồng dạng có thể sử dụng linh lực. Nói cách khác vạn nhất hắn luyện chế ra tới, hoàng phù thiêu cam người được dược hương, ra ảo cảnh trở lại nơi này, mặt sau có thể hay không phát sinh cái gì biến cố. Còn có lão lục nhiệm vụ là chế tác 10 cái con rối cùng trận pháp chiến đấu. Hiện tại hoàng phù thiêu cam liền ở cái kia trận pháp, hắn hiện tại đi qua đi thời cơ không đúng. Hoàng Phù Thiều Cam lại như thế nào cũng là bẩm sinh trúc cơ cảnh, bọn họ hai người hiện tại đều là hậu thiên trúc cơ cảnh hậu kỳ. Hai người hợp tác đánh bại Hoàng Phù Thiều Cam có lẽ không thành vấn đề, nhưng muốn giết hắn, sợ không dễ dàng. Muốn ở một ngày nội giết hắn, sau đó hoàn thành nhiệm vụ, liền càng không dễ dàng. Vạn nhất bị thương, hoàn thành nhiệm vụ liền càng càng không có thể. Hào, Trung Ly mặc cũng không nét mực trực tiếp Huyễn hóa ra bản thể, liền bay lên khu vực an toàn trên không. Chính là bay mau 10 mét xung quanh vẫn là trắng xóa một mảnh cũng không có cái gì biến hóa. Trung ly mặc hạ quyết tâm, lại lần nữa không ngừng bay lên, bay lên, bay lên. Thẳng đến hắn cảm giác chính mình ít nhất đều đã vuông góc bay lên đến mau 100 mễ. Đồng một chút trung ly mặc cảm giác chính mình đụng vào cái gì, đầu bị đâm cho ong ong ong vang. Trung ly mặc toàn bộ thú thân bị đâm đi xuống gần 10 mét, lúc này mới ổn định thân hình. Nhìn đến trên đỉnh đầu thế nhưng bị hắn đâm ra tới một cái đại hình kiến trúc chỉ là hắn vị trí hiện tại, nhìn không ra tới kiến trúc trình thể diện mạo Nhưng có thể phân biệt chính là kia hẳn là chính là một cái phi thường tráng lệ hào khí phòng ở. Năm xưa, này mặt trên thế nhưng có tòa phòng ở. Trung ly mặc trong lòng yên lặng suy đoán ổn định thân thể sau cấp mạch lưu niên truyền âm nói. Phòng ở, mạch lưu niên đáp lại nói, ngươi thử xem có thể hay không đi vào. Trung ly mặc nghe vậy, khống chế được bản thể hướng phòng ở sườn biên bay đi. Đường hắn tới gần kiến trúc khi trước mặt đột nhiên xuất hiện một đạo màu lam quầng sáng, đem hắn chắn xuống dưới. Trung ly mặc dùng móng vuốt chạm chạm quầng sáng, lại bị một cổ lực lượng cường đại bắn ngược trở về. chương 383 không trung lầu các, vào không được, trung ly mặc ăn đau đến thu hồi móng vuốt cẩn thận quan sát khởi này đạo quầng sáng. Nó tựa như một mặt trong suốt vách tường, nhìn không ra bất luận cái gì sơ hở. Mạch lưu niên thanh âm truyền đến quầng sáng có khổ quái. Người thử xem dùng linh lực công kích nhìn xem. Trung ly mặc triệu tập toàn thân linh lực tập trung với móng vuốt hướng tới quầng sáng mãnh đánh mà đi. Nhưng mà quầng sáng gần nổi lên một tia gợn sóng ngay sau đó liền khôi phục như lúc ban đầu. Này quầng sáng tựa hồ có thể hấp thu linh lực. Trung ly mặc trong lòng thầm nghĩ. Đang lúc hắn tự hỏi đối sách khi trên quầng sáng đột nhiên lập lòe ra vài đạo phù văn, tiếp theo quang mang liên quan phù văn cùng biến mất không thấy. Trung ly mặc tổng cảm thấy kia phù văn, hắn giống như ở đâu gặp qua. Bất quá này sẽ, hắn cũng vô tâm tư suy nghĩ kia biến mất phù văn. Từ về phía trước bán ra một bước phát hiện quầng sáng thật sự đã biến mất. Hắn thật cẩn thận mà bay vào đến kiến trúc tường bên ngoài cơ thể mặt chỉ cảm thấy bên trong tràn ngập thần bí hơi thở. Phòng ở bốn cái rác bị trẻ nhỏ cánh tay thô xích sắt xuyên trụ, không biết thông hướng địa phương nào cũng nhìn không ra là cái gì tài chất đốc ra thành. Trung ly mặc nhíu mày quyết định trước mặt kệ kia thần bí xích sắt mà là bay thẳng đến phía dưới bay đi, hắn chuẩn bị chiếc đem mạch lưu niên dẫn tới. Như thế nào xuống dưới, mặt trên tình huống như thế nào, mạch lưu niên ở dưới khu vực an toàn ngẩn đầu nhìn trung ly mặc thân ảnh. Còn không rõ ràng lắm tứ ca, đi ta mang ngươi đi lên. Trung Ly mặc cũng nói không rõ tình huống như thế nào. Hắn hiện tại vẫn là thú thể, chỉ có thể cùng Mạch Lưu Niên truyền âm đối thoại mà mặt trên tình huống, hắn cũng vô pháp cụ thể kỹ càng tỉ mỉ nói. Chờ đến hai người thượng đến không chung, Mạch Lưu Niên ngẩn đầu nhìn phía nóc nhà, phát hiện nơi đó được khảm từng viên tản ra u quang đá quý, phẳng phất trong trời đêm lập loè đầy sao. Mà hiện tại bọn họ cũng là có thể nhìn đến một cái tường ngoài, bên trong lại cái gì cũng nhìn không tới. Toàn bộ phòng ở cứ như vậy huyền phù ở không chung, phẳng phất là từ mộng ảo chung cắt may mà ra. Phòng ở vẻ ngoài giống như một tòa cổ xưa lâu đài, nhưng này tài chất lại không tầm thường chuyên thạch mà là tàn ra u quang thần bí tinh thể. Trên vách tường bò đầy kỳ dị phù văn, này đó phù văn lúc ẩn lúc hiện lập lòe thần bí quang mang, phẳng phất là ở cùng vũ trụ lực lượng nào đó tiến hành giao lưu. Phòng ở nóc nhà trình đỉnh nhọn chẳng, như là chỉ hướng vô tận trời cao thần bí kim đồng hồ Mặt trên bao trùm một tầng lập lòe ánh sáng nhạt ngói liu ly, li, dưới ánh nắng chiếu dọi hạ chiết xạ ra ngũ thải ban lan quang mang, như mộng như ảo. Bốn phía vườn quanh mờ mịt mây mù, sự này tòa không chung chi phòng lúc ẩn lúc hiện tăng thêm vô tận thần bí sắc thái. Phòng ở đại môn nhắm chặt trên cửa phụ đầu trạng là kim điêu cùng chung ly mặc bản thể vừa thấy liền cảm thấy thực tương tự nhưng giống như lại có chút khác nhau. Lão lục ngươi xem cửa này hoàn. mạch lưu niên không thể nói tới này sẽ trong lòng cảm thụ liền trực tiếp kêu trung ly mặc chính mình xem tứ ca kia bộ giáng sát thật cũng là kim điêu cùng ta xuất từ cùng tộc nhưng hẳn là không phải ta cái kia thoạt nhìn tuổi tác so với ta muốn lớn tuổi không ít trung ly mặc cũng đã sớm thấy được phụ đầu hình thú cùng mạch lưu niên giải thích nghe được trung ly mặc phủ nhận hai người quan hệ mạch lưu niên tiếp tục quan sát đến này tòa phòng ở muốn đi vào này tòa thần bí phòng ở thoạt nhìn đều không phải là chuyện dễ Mạch lưu niên vòng quanh phòng ở dạo qua một vòng, ý đồ tìm được mặt khác nhập khẩu, nhưng bốn phía trừ bỏ mây mù không còn hắn vật. Hắn chính tự hỏi như thế nào tiến vào, đột nhiên, một trận gió thổi qua, mây mù dần dần tản ra. Chỉ thấy phòng ở sườn vách tường chậm rãi mở ra, lộ ra một cái hẹp hỏi thông đạo. Thông đạo nội tràn ngập mỏng manh quang mang, tựa như dẫn đường bọn họ đi tới biển báo giao thông. Mạch Lưu Niên cùng Trung Ly mặc liếc nhau, Trung Ly mặc đem Mạch Lưu Niên từ bối thượng thả xuống dưới. Bọn họ thật cẩn thận mà đi vào thông đạo. Ánh sáng dần dần sáng ngời lên. Trước mắt lại lần nữa xuất hiện một cánh cửa trên cửa có khắc phức tạp đồ án cùng phù văn. Trung Ly mặc huyện hóa ra nhân thể, duỗi tay nhẹ nhàng chạm đến khung cửa phù văn. Trong phút chốc một cổ lực lượng cường đại đem hắn hút đi vào. Mạch Lưu Niên thấy thế vội vàng theo sát sau đó. Lão lục ngươi linh lực có thể mở ra cửa này. Đi vào bên trong, mạch lưu niên rốt cuộc nhịn không được suy đoán nghi hoặc hỏi. Tứ ca ta cũng không rõ ràng lắm, trung ly mặc cũng khó hiểu này rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Hai người cũng không lại tưởng những cái đó, bọn họ còn có nhiệm vụ không hoàn thành, cho dù có cái gì ý tưởng, cũng đến hoàn thành nhiệm vụ sau lại nói. Phòng trong bố trí cực kỳ đơn giản, ở giữa bầy một tòa thạch đài, mặt trên đặt một quyển ố vàng sách cổ. Trung ly mặc đến gần thạch đài, nhẹ nhàng mở ra sách cổ, lại phát hiện mặt trên văn tự cổ xưa mà tối nghĩa căn bản vô pháp phân biệt. Lúc này, mạch lưu niên cũng theo tiến vào, hắn nhìn quanh bốn phía ánh mắt rừng ở trên vách tường một bức bích họa thượng. Bích họa thượng miêu tả một hồi kinh thiên động địa đại chiến, vô số cường giả ở đám mây chiến đấu kịch liệt quang mang bắn ra bốn phía, lệnh người chấn động. Này bích họa tựa hồ cất giấu cái gì bí mật, mạch lưu niên nhẹ giọng nói. đúng lúc này phòng ở đột nhiên kịch liệt lay động lên kia bốn điều xích sắt phát ra tranh tranh rung động thanh âm trung ly mặc cùng mạch lưu niên trong lòng cả kinh vội vàng cảnh giác mà nhìn về phía bốn phía chỉ thấy phòng trong một góc chậm rãi dâng lên một đạo hắc ảnh dần dần ngưng tụ thành từng cái con rối con rối tản ra cường đại hơi thở làm người cảm thấy không rét mà run thực tiện xông vào nơi đây giả chết con rối phát ra trầm thấp giống giận hướng tới trung ly mặc cùng mạch lưu niên nhào tới Chẳng lẽ đây mới là ngươi phải đối phó mười cái con rối? Mạch lưu niên nhìn con rối, vừa định động thủ, lại nghĩ đến cái gì? Vừa nói, trên tay cũng không đỉnh, giống như nhiệm vụ cũng chưa nói cần thiết làm lão lục một người đánh bại mười cái con dối. Hắn tu vi ở mấy cái huynh đệ, là đệ nhị, đếm ngược cái loại này, nhưng cũng không phải liền không có lực công kích. Hẳn là đi. Trung Ly mặc một bên trả lời, một bên cùng Mạch Lưu Niên không dám chậm trễ thi triển ra cả người thủ đoạn cùng con rối kích đấu đến cùng nhau. Hai người lẫn nhau phối hợp trong lúc nhất thời cùng con rối khó phân thắng bại. Nhưng mà hai người cảm giác ngoài phòng con rối số lượng càng ngày càng nhiều, bất quá cũng may này con rối ra tới góc cũng không lớn. Đột nhiên, Trung Ly mặc chú ý tới con rối trên người phù văn lập lòe kỳ dị quang mang, hắn trong lòng vừa động tựa hồ nghĩ tới ứng đối phương pháp. tư ca công kích trên người chúng nó phù văn trung ly mặc đối với mạch lưu niên la lớn mạch lưu niên nghe vậy lập tức thay đổi sách lược tập trung hỏa lực công kích con rối trên người phù văn quả nhiên đã chịu công kích phù văn quang mang ảm đạm xuống dưới con rối hành động cũng trở nên chậm chạp hai người nhân cơ hội phát động một vòng mãnh liệt thế công rốt cuộc đem một cái con rối đánh bại hồ cuối cùng là giải quyết mạch lưu niên thở hổn hển nói bất quá đây mới là cái thứ nhất Mạch lưu niên ánh mắt ngưng trọng mà nhìn phía phòng ở góc. Trung ly mặc nhiệm vụ là cần thiết chiến thắng mười cái con rối, không có quy định nơi nào con dối, cũng không có quy định cần thiết một người chiến thắng. Mạch lưu niên cũng là vừa rồi mới nghĩ thông suốt chuyện này, này hẹp hỏi trong thông đạo mặt sau con dối đều bị lấp kín vô pháp lại đây. chương 384. Trung ly mặc nhiệm vụ là cần thiết chiến thắng mười cái con rối, không có quy định nơi nào con rối cũng không có quy định cần thiết một người chiến thắng. Mạch Liêu Niên cũng là vừa rồi mới nghĩ thông suốt chuyện này, này hẹp hỏi trong thông đạo mặt sau con dối đều bị lấp kín vô pháp lại đây. Nhưng là liền tính như thế, nhưng hai người vừa mới đối mặt một cái con rối liền lợi hại như vậy, phí hai người hào một đốn công phu. Này sẽ hai người còn mồm to thở phì phò, không dám có chút lơi lỏng, tiếp tục tập trung tinh lực ứng đối không ngừng xuất hiện con dối. Tứ ca, người trước nghỉ ngơi một hồi, này một cái ta chính mình tới. Trung Ly mặc so với Mạch Lưu Niên muốn tốt hơn không ít, hắn là biến dị phong thuộc tính tốc độ mau, không cần chính diện đối thượng này đó con rối, một người cũng có thể ứng đối. Như vậy người tiêu hao quá lớn, vẫn là cùng nhau đi. Mạch Lưu Niên đương nhiên biết như vậy, hắn là có thể nhẹ nhàng không ít chính là tương đối tới nói Trung Ly mặc liền phải mệt rất nhiều. Tuy nói đánh bại con rối là Trung Ly mặc nhiệm vụ nhưng là hai người đều là tống điểm tâm phu quân, là người một nhà, hắn vẫn là làm ca ca. Lần này tiến vào di tích nơi phía trước tống thần trung ly mặc thậm chí lâm diễm thu vi đã sớm vượt qua hắn. Nhưng ai cũng không có nói muốn khiêu chiến hắn tăng lên xếp hạng sự tình, cái này làm cho hắn trong lòng cũng rất là cảm động. Tống điểm tâm đối với bọn họ mấy cái, bất luận là cảm tình vẫn là tặng cho bọn họ vật tư, võ kỹ, sở hữu hết thảy đều thực công bằng. Bài thứ tư vẫn là thứ năm, thứ sáu, thứ bảy, thứ tám đều không sai biệt lắm, mà bất đồng cũng liền đại ca, nhiều rất nhiều quyền lên tiếng. Nhưng đại ca cũng hảo, nhị ca tam ca cũng thế, bọn họ lời nói quyền cũng đều là vì cái này ra, bọn họ chỉ cần không phạm sai, thật đúng là không có quá lớn khác nhau. Trung ly mặc nghe được mạch lưu niên nói, có chút lo lắng hắn, rốt cuộc mạch lưu niên tu vi muốn thấp một ít lại mới vừa sinh sản xong, hắn bản nhân quang thuộc tính cũng thiên phụ trợ cùng trị liệu. Tứ ca, nếu không, ngươi thử xem xem, ngươi dùng chữa khỏi võ kỹ có thể hay không tinh lọc này đó con dối. Nghĩ đến mạch lưu niên thuộc tính Trung Ly mặc một bên công kích con rối một bên nói. Con rối có lẽ không phải ma thú, nhưng cũng không phải linh thú. Ta thử xem, mạch lưu niên phía trước đều là dùng quang thuộc tính công kích võ kỹ, này sẽ cũng phản ứng lại đây. Theo chiến đấu liên tục, hai người dần dần tìm được rồi con rối công kích quy luật phối hợp cũng càng thêm ăn ý. Trung Ly mặc thân hình mạnh mẽ như quỷ mị xuyên qua ở con rối chi gian, mỗi một lần ra tay đều chuẩn xác mà đánh chúng con rối trên người mấu chốt phù văn. Mạch Lưu Niên thi triển linh lực tiêu hao nhỏ nhất võ kỹ như là một cái linh lực cầu giống nhau tinh lọc kỹ năng, vì Trung Ly mặc sáng tạo ra tuyệt hảo công kích cơ hội. Một cái lại một cái con rối ở hai người liên thủ hạ ngã xuống, nhưng tân con rối như cú cuồn cuộn không ngừng mà từ góc trung trào ra. Ướt đẫm mồ hôi bọn họ quần áo, hồ hấp cũng trở nên rồn dập lên, trung ly mặc từ bỏ phong linh lực linh hoạt tiêu hao quá lớn hắn cuối cùng vẫn là treo màu. Mà mạch lưu niên tiêu hao không lớn, lại bởi vì từ bỏ quang thuộc tính công kích chữa khỏi tinh lọc trạng thái hắn phòng ngự toàn dựa trung ly mặc ở hắn phía trước chống đỡ. Liền ở hai người cảm thấy mỏi mệt bất kham khoảnh khắc trung ly mặc đột nhiên phát hiện con dối mặt sau đã trống rỗng. Tứ ca, này hẳn là chính là cuối cùng một cái. hắn la lớn hai người đã sớm đã chiến thắng mười cái con rối nhưng bọn họ tưởng ngưng chiến con rối lại sẽ không quản các ngươi có phải hay không tới làm nhiệm vụ chỉ cần ánh mắt có thể đạt được chỗ đều sẽ vẫn luôn công kích rời khỏi cái này thông đạo sau hai người lại lo lắng mặt sau vào không được cũng cũng chỉ có thể tiếp tục chiến đấu cũng may rốt cuộc liền phải kết thúc mạch lưu niên gật gật đầu cổ đủ cuối cùng sức lực dẫn theo pháp trưởng lại lần nữa phát động một vòng chữa khỏi tinh lọc cầu Rốt cuộc ở hai người không ngừng nỗ lực hạ, sở hữu con dối đều bị đánh bại, phòng nội một lần nữa khôi phục bình tĩnh Hai người mệt mỏi tê liệt ngã xuống trên mặt đất mồm to thờ hồn hền Lão lục cuối cùng là giải quyết này đó khó chơi ra hòa Mạch lưu niên có chút cảm khái nói, muốn lại không đình chỉ, hắn là thật sự kiên trì không nổi nữa Muốn thật tới rồi không thể không lôi kia một bước, hai người cũng chỉ có thể từ bỏ Trung ly mặc gật gật đầu, ánh mắt vẫn cảnh giác mà nhìn quét bốn phía, đúng vậy, tứ ca chúng ta trước nghỉ ngơi chỉnh đốn một chút, đợi lát nữa tìm xem này trong phòng còn có cái gì. Mạch lưu niên lên tiếng sau, mới đột nhiên nhớ tới chính mình nhiệm vụ. Lão lục nếu không ta liền ở chỗ này trước hoàn thành nhiệm vụ ta phải trước luyện chế một lò thiên cấp hạ phẩm thầy thủy đan. Trung ly mặc nghe vậy đấm đấm đầu mình, hắn cũng là vừa rồi đều đánh ngốc, thiếu chút nữa lầm chính sự, tứ ca, người trước luyện chế đan dược. Chỉ là hiện tại ngươi linh lực tiêu hao nhiều như vậy, hôm nay cấp hạ phẩm thầy tùy đan nhưng không hảo luyện chế A. Mạch liêu niên đều là vì hắn, mới tiêu hao nhiều như vậy linh lực, trung ly mà có chốt ái náy. Mạch liêu niên thở dài, đừng lo lắng, cục cưng cho ta thượng phẩm linh thạch ta vẫn luôn còn không có dùng ta trước dùng linh thạch bổ sung hạ linh lực. Cũng may này không trung lầu các cùng an toàn khu giống nhau, có thể sử dụng linh lực, cũng có thể dùng linh thạch bổ sung linh lực. Hảo tứ ca, người trước bổ sung linh lực ta giúp ngươi hộ pháp. Trung ly mặc đứng lên bắt đầu ở trong phòng tuần tra lên. Kiểm tra này có hay không khác nguy hiểm, đồng thời cũng hy vọng có thể tìm được một ít đối luyện đan hữu dụng tài liệu cùng khí cụ. Hắn biết cục cưng dùng chính là của pháp luyện chế đan dược mà mạch lưu niên trước kia đều là dùng cao tinh vi dụng cụ cùng thiết bị phối trí dược tề. Nếu có thể tại đây tìm được một cái lò luyện đan kia về sau hai người luyện đan liền càng dễ dàng. Thê chủ nói, hệ thống lò luyện đan quá quý quá quý, mà nàng bạn tốt Tô Đoá thế giới, luyện đan sư lại thiếu tự nhiên lò luyện đan cũng ít. Khoảng thời gian trước thê chủ tìm Tô Đoá định chế hai cái lò luyện đan, lại chỉ có một cái luyện khí sư nguyện ý tiếp nhiệm vụ. Đối phương cũng bất quá luyện khí đại sư cấp bậc phòng trừng luyện chế đan lô phẩm cấp sẽ không quá cao. Còn đừng nói, ở trong ly mặc không ngừng nỗ lực hạ, thật đúng là làm hắn ở con dối tiến vào cái kia nhập khẩu mặt sau, một góc phát hiện một cái cũ kỹ lò luyện đan. Liền bởi vì cái này đan lô, mới làm con dối không có biện pháp cùng nhau lao tới, chỉ có thể từng bước từng bước cứng đờ đi đến cái này thông đạo. Cái này đan lô, giống như là có người cố ý đặt ở nơi này, giống trò chơi phó bản chung bắc giống nhau. Tuy rằng bề ngoài có chút loang lổ nhưng có thể cảm giác được này ẩn chứa cổ xưa hơi thở. Hắn đối luyện khí đã không có giải, nhìn không ra này đan lô phẩm chất, nhưng là có tổng so không có hào. Ngồi xổm thân chát mã bộ liền chuẩn bị đem đan lô cấp bế lên tới chỉ là thử một chút lần đầu tiên thế nhưng không có di chuyển. Trung ly mặc hít sâu một hơi, dùng ra toàn thân sức lực rốt cuộc đem đan lô bế lên. Hắn lảo đảo vài bước mới đứng vững thân mình, cẩn thận quan sát cái này đan lô, phát hiện nó mặt trên khắc có một ít kỳ quái hoa văn tựa phù phi phù. Trung ly mặc tuy rằng không hiểu luyện khí, nhưng hắn cảm thấy cái này đan lô không đơn giản. Đúng lúc này. Mạch lưu niên thanh âm từ phía sau truyền đến, lão lục ta khôi phục đến không sai biệt lắm, người đang làm cái gì? Mạch lưu niên hấp thu xong linh thạch sau, liền nhìn đến trung ly mặc ở một góc bối quá thân không biết đang làm cái gì, hỏi một câu. Trung ly mặc cố sức ôm đan lô đi đến mạch lưu niên bên người. Tứ ca, xem ta phát hiện cái gì? Mạch lưu niên trong mắt hiện lên một tia kinh ngạc cái này đan lô nhìn qua có chút năm đầu, nói không chừng là nào đó thượng cổ đại năng lưu lại bảo bối. hai người quyết định thử xem dùng cái này đan lô luyện chế tẩy tùy đan có lẽ sẽ có không thường được hiệu quả Tứ ca ngươi xem dùng cái này lò luyện đan như thế nào trung ly mặc đem lò luyện đan dọn đến mạch lưu niên trước mặt mạch lưu niên cẩn thận quan sát một phen trong mắt hiện lên một tia kinh hỉ này lò luyện đan thoạt nhìn không tồi có lẽ có thể giúp ta giúp một tay ngươi ở nơi nào tìm tới mạch lưu niên dùng tay vuốt ve đan lô thượng phù văn tổng cảm thấy cái này đan lô cho hắn một loại hảo thân thiết cảm giác giống như là mươi 385 rất quen thuộc cảm giác, một cái lớn bật ý nhiệm hiện lên mạch lưu niên trước mắt giống như là cái này đan lô nguyên bản chính là hắn giống nhau. Hơn nữa, này vẫn là đối hắn rất quan trọng một cái đồ vật. Tuy rằng trong lòng có ý nghĩ như vậy, nhưng là mạch lưu niên không có nói ra, hắn sợ hắn muốn nói ra tới trung ly mặc sẽ cảm thấy hắn tố chất thần kinh. Hết thầy chuẩn bị ổn thỏa, mạch lưu niên bắt đầu xuống tay luyện đan. Hắn bậc lửa đan lô, điều động linh lực khống chế hỏa hậu, đem linh thực thật cẩn thận mà đầu nhập lò chung. Quả nhiên, này đan lô hắn sử dụng tới không chỉ có thuận buồm xuôi gió, còn phi thường tỉnh linh lực hơn nữa này đan lô giống như liền nên dùng hết hệ linh lực luyện đan. Có loại làm ít công to cảm giác, trong lòng yên lặng nghĩ thế giới này biến dị quan hệ linh lực người Hàn là không nhiều lắm đi. Thật là trùng hợp sao? Thật sự có như vậy xào trùng hợp sao? Trong đầu hiện lên vô số ý tưởng nhưng mạch lưu niên trên tay động tác cũng không có dừng lại. Trung ly mặc ở một bên khẩn trương mà nhìn chăm chú vào trong lòng yên lặng cầu nguyện luyện đan có thể thành công. Theo thời gian trôi qua, lò luyện đan trung tản mát ra từng trận kỳ dị hương khí toàn bộ phòng đều tràn ngập nồng đậm linh lực dao động. Mạch lưu niên cái chán che kín mồ hôi, thần sắc chuyên chú mà khẩn trương. Đột nhiên, lò luyện đan kịch liệt run dày lên, lò trên vách nổi lên một tầng lóa mắt quang mang. Không tốt muốn tạc lò, mạch lưu niên kinh hô, trung ly mặc nhanh chóng ra tay, đánh ra một đạo linh lực ý đồ giúp mạch lưu niên ổn định lò luyện đan. Ở hai người cộng đồng nỗ lực hạ, lò luyện đan lại dần dần khôi phục bình tĩnh. Lại sau một lúc lâu, mạch lưu niên khẽ quát một tiếng, thành đan. Lò luyện đan cái nắp chậm rãi mở ra, số viên mượt mà no đủ tản ra linh quang thầy tùy đan xuất hiện ở trước mắt. Tứ ca thành công. Nhìn đến bếp lò 12 viên tròn vo đan dược trung ly mặc cao hứng mà nói. Mạch liêu niên mỏi mệt trên mặt cũng lộ ra vui mừng tươi cười. Cuối cùng là hoàn thành nhiệm vụ, 3 viên thiên cấp hạ phẩm 9 viên địa cấp thượng phẩm. Tuy rằng không phải 12 viên đều đạt tới thiên cấp hạ phẩm phẩm chất, nhưng là trong đó có 3 viên, này liền xem như luyện chế thành công. Ở đan dược gia lò kia một khắc, hắn đã thu được nhiệm vụ hoàn thành nhắc nhở. Đã có thể vào lúc này, phòng lại lần nữa đã xảy ra dị động. Trên vách tường phù văn lóng lánh mãnh liệt quang mang toàn bộ phòng ở bắt đầu kịch liệt lay động lên. Đây là có chuyện gì? Trung ly mặc thần sắc ngưng trọng Mạch lưu niên một bên thu hồi tẩy tùy đan, một bên nói không biết nhưng chúng ta đến chạy nhanh nghĩ cách rời đi nơi này. Hai người hướng tới xuất khẩu chạy đi, nhưng mà trong thông đạo lại xuất hiện thật mạnh chướng ngại cùng cường đại linh lực cấm chế. Tứ ca ta tới mở đường. Trung ly mặc thi triển ra cường đại pháp thuật ra sức bài trừ cấm chế. Trải qua một phen gian nan dẫy ruộng, bọn họ rốt cuộc trốn ra kia tòa thần bí phòng ở. Mới vừa ra tới, bọn họ phát hiện bên ngoài thế giới cũng đã xảy ra thật lớn biến hóa. Trên bầu trời mây đen răng đầy, sấm sét ầm ầm, chung quanh linh khí trở nên dị thường hỗn loạn. Xem ra này phòng ở bí mật xa so với chúng ta tưởng tượng muốn phức tạp. Mạch lưu niên nhìn không chung nói. Vậy chậm rãi thăm dò, hiện tại chúng ta nhiệm vụ đều hoàn thành kế tiếp còn có không ít thời gian. này sẽ hai người nhiệm vụ đều hoàn thành cách bọn họ bị tự động truyền tống đi ra ngoài còn có ban ngày bọn họ bắt đầu cẩn thận tìm tòi phòng mỗi một góc Trung Ly mặc lại lần nữa đi đến kia bồn ố vàng sách cổ trước ý đồ giải đọc mặt trên văn tự mà mạch lưu niên tắc chuyên chú mà nghiên cứu trên vách tường bích họa muốn từ giữa tìm ra càng nhiều manh mối trải qua một phen nỗ lực Trung Ly mặc phát hiện sách cổ thượng văn tự tựa hồ cùng một loại cổ xưa trận pháp có quan hệ Mạch Lưu Niên cũng từ bích họa trông được ra một ít về này tòa phòng ở lai lịch manh mối. Lão Lục ta cảm thấy này phòng ở chủ nhân có khả năng là người tổ tông, người xem này bích họa thượng kim điêu thật sự cùng ngươi phi thường tương tự. Mạch Lưu Niên nói, Trung Ly mặc như suy tư gì gật gật đầu. Tứ ca kia này bổn sách cổ ta tuy rằng xem không được đầy đủ sở hữu nội dung, nhưng là mặt trên xác thật có chúng ta kim điêu tộc truyền thừa, chỉ là ghi lại yêu cầu quá mức cổ xưa thật nhiều tự đều không thể công nhận. Nghe được Trung Ly Mặc nói, mạch lưu niên lâm vào thật sâu tự hỏi bên trong, sách cổ cùng lão lục kim điêu tộc có quan hệ. Mà vừa mới bị hắn thu vào không gian lò luyện đan, hắn tổng cảm thấy cùng chính mình có quan hệ cái loại này thân thiết cùng quen thuộc cảm, làm hắn như thế nào cũng vô pháp bỏ qua. Đang lúc hai người muốn tiến thêm một bước tìm tòi nghiên cứu khi chung quanh hoàn cảnh lại lần nữa đã xảy ra biến hóa. Nguyên bản hỗn loạn linh khí đột nhiên bắt đầu hội tụ hình thành một cái thật lớn xoáy nước cường đại hấp lực làm cho bọn họ suýt nữa đứng thẳng không xong. Mạch lưu niên sắc mặt biến đổi, la lớn, lão lục cẩn thận. Trung ly mặc ổn định thân hình thi triển ra càng cường pháp thuật chống cự lại này cổ hấp lực. Nhưng mà hấp lực càng ngày càng cường, phảng phất muốn đem bọn họ cắn nuốt. Liên tại đây nhìn cân treo sợi tóc khoảnh khắc Mạch Lưu Niên phát hiện cách đó không xa có một khối tàn ra ánh sáng nhạt cục đá tựa hồ cùng này cổ kỳ dị lực lượng có điều liên hệ. Lão Lục đi theo ta. Mạch Lưu Niên hướng tới kia tảng đá vọt qua đi chung ly mặc theo sát sau đó. Khi bọn hắn tới gần cục đá khi phát hiện trên cục đá khắc đầy rậm rạp phù văn. Mạch Lưu Niên ý đồ giải đọc này đó phù văn lại phát hiện này thâm ảo khó hiểu. nhưng trực giác nói cho hắn này tảng đá là khống chế cổ lực lượng này mấu chốt trung ly mặc lòng nóng như lửa đốt mà nói tứ ca làm sao bây giờ này hấp lực càng ngày càng cường mạch lưu niên hít sâu một hơi tĩnh hạ tâm tới lão lục ngươi đem linh lực rót vào đến này tảng đá thử xem phía trước cũng là lão lục linh lực khởi tác dụng mạch lưu niên không dám chính mình đi thử sợ hắn linh lực không đúng đợi lát nữa cơ quan trực tiếp bị khởi động Đem hai người bọn họ đương thành địch nhân công kích vậy phiền toái. Trời biết nơi này còn có thể hay không có nhiều hơn con dối. Trung ly mặc điều động toàn thân linh lực giót vào đến cục đá bên trong. Kỳ tích đã xảy ra theo linh lực rót vào trên cục đá phù văn quang mang đại phóng chung quanh hấp lực dần dần yếu bớt. Hai người thở dài nhẹ nhõm một hơi, nằm liệt ngồi dưới đất. Tứ ca, xem ra nơi này che giấu bí mật viễn siêu chúng ta tưởng tượng Trung ly mặc nói. Mạch Lưu Niên gật gật đầu, ánh mắt kiên định mà nói, nhưng nếu làm chúng ta gặp được liền nhất định phải lộng cái minh bạch. Bọn họ tiếp tục ở trong phòng tìm tòi, không buông tha bất luận cái gì một cái chi tiết. Đột nhiên, Trung Ly mặc ở một góc phát hiện một khối tổn hại ngọc bội, ngọc bội trên có khắc một cái kỳ dị ký hiệu. Tư ca, ngươi xem cái này. Trung Ly mặc đem ngọc bội đưa cho Mạch Lưu Niên. Mạch Lưu Niên tiếp nhận ngọc bội, cẩn thận quan sát một phen, nói, này ký hiệu ta chưa bao giờ gặp qua. có lẽ là cởi bỏ nơi này bí mật mấu chốt manh mối cũng không biết mạch lưu niên có phải hay không ấn tới rồi ngọc bội cái nào vị trí trong phòng vang lên một trận trầm thấp tiếng gầm rú vách tường bắt đầu chậm rãi di động lộ ra một cái che giấu mật thất phần 9 tới đây là hết chuyện audio được đăng ở cổ đọc truyện com